Từ Hoa, ta bỗng nhiên có phần lý giải, tại sao có một cái nhân loại đi vào về sau, liền bắt đầu lướng về trong đất tận nấp rồi. Tô Mỹ bỗng nhiên nói chuyện nói, đối phương mặc dù có chút khi đảm, nhưng là từ chiến tranh góc độ đã nói, hắn là đúng. Bởi vì chiến đấu với nhau, ai cũng không biết sẽ có cái gì tình huống. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Tô Mỹ có thể thả xuống những kia không cần thiết ý nghĩ, rõ ràng sinh tồn cuộc chiến bản chất, cái này là vô cùng tốt sự tình. Nếu như một người không hiểu cái gì gọi là sinh tồn cuộc chiến, thời điểm chiến đấu, còn nghĩ đến đủ loại đủ kiểu chiến đấu củ. Đây tuyệt đối là phi thường ngu xuẩn cách làm. Cuộc chiến sinh tử là không thể có quá nhiều ảo tưởng. Làm có gì tộc đi vào về sau, vũ trụ bên trong, vạn tộc tiến vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Lâm Tử Hoa đoàn người hành tẩu trả không bao xa, cũng cảm giác được mênh mông chiến đấu khí tức. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm liền nhìn thấy hai tổ dị tộc nhân đang tại giao thủ. Một phe là thụ nhân tộc, một phe khác nhưng là cơ giới tộc. Thú nhân tộc, tính dẻo dai vượt quá tưởng tượng đáng sợ, cho dù là cơ giới tộc cắt chém, trên căn bản cũng không thể phá phòng làm hai cái mầm tộc giao thủ thời điểm, cái kia tình cảnh vô cùng đặc sắc. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, rất xa trốn tại thạch đầu mặt sau nhìn xem, không, có dựa vào đi. Thời điểm này, giao chiến tụ tộc cùng cơ giới tộc cũng cảm giác được phụ cận có hắn tính mạng của hắn đến, cũng nốc ở bên ngoài. Không có vội vã động thủ. Trên thực tế, thời điểm này, bất kể là ai, cũng sẽ không vội vã động thủ. Bởi vì mọi người đều muốn kiếm lợi, bởi vì mọi người đều thu được chỗ tốt. Tử Hoa, Tây kia tộc cùng cơ giới tộc, đúng là cưới hổ khó xuống rồi, bọn hắn đã đánh nhau. Kết quả lẫn nhau trong lúc đó người này cũng không làm gì được người kia, tiếp tục liệu đi xuống, tất nhiên lưỡng bại cầu thương đây này. Hà Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đến lúc đó bọn hắn đánh xong, sau đó đều không thể sống sót, bởi vì chu vi người xem náo nhiệt hơi nhiều. Người sai rồi." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, tại trên loại chiến trường này mặt, bọn hắn sẽ không chú ý mặt mũi gì gì đó. Không nên đem nhân loại chúng ta tư tưởng cảm tình thay vào những này dị trong tộc, bọn hắn sau một khắc liên hợp lại cũng không phải là không thể được. Dị tộc cảm tình, theo nhân loại là tuyệt nhiên bất động. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì đồng dạng là sinh mệnh có trí tuệ, có một ít trí tuệ cảm tình, thế nhưng chúng nó dù sao không phải là người, theo người giá trị quan khẳng định có chỗ bất đồng. Kết quả chính như cùng Lâm Tử Hoa dự đoán như thế, trong khi giao thủ thụ tộc cùng cơ giới tộc, động tác rõ ràng trở nên nhu hòa. Thu tộc người, ta cảm thấy chúng ta lại như thế tiếp tục tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm người khác đạt được tiện nghi, như vậy chúng ta lại đánh có ý nghĩa gì? Cơ giới tộc một cái đầu mục, cùng thủ tộc một cái đầu mục bắt đầu giao lưu, ta cho rằng chúng ta trước tiên có thể thành chu vi muốn có được chỗ tốt sinh mệnh trước tiên giải quyết xong. Sau đó chúng ta suy nghĩ thêm có muốn hay không đánh tiếp nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Dễ bản. Thụ nhân tộc hồi đáp, chúng ta đều là trong vũ trụ tôn quý nhất chủng tộc, giữa chúng ta chiến đấu, không thể để cho những kia đê hèn cấp thấp chủng tộc nhóm xem có vui. Song phương lại trao đổi vài câu về sau, đồng nhiên đình chỉ chiến đấu, sau đó liên hợp lên đồng thời hướng vây xem sinh mệnh nhóm giết tới. Có mấy cái rượt vào tương đối gần dị tộc, tại chỗ được thủ tộc cùng cơ giới tộc giết chết. Một ít phản ứng nhanh dị tộc, lập tức bắt đầu thoát thân, nhưng là rất nhiều dị tộc, căn bản là trốn không thoát. Trận đấu hiện trường có như thế nhanh chuyển biến, để Tô Mị, Hà Lâm đều có chút há hốc mồm. Đối thủ như vậy rất yếu, cho các người luyện tay nghề một chút." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, Mạc Thiên Toa cũng cho các người, ta cho các ngươi áp trận." Tô Mị Hà Lâm nghe vậy, nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức thúc dục bảy màu Hà Ý giáp bảo vệ, bảo vệ tốt tự thân, sau đó liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện trường người vây xem, rất nhanh sẽ được thanh lý không sai biệt lắm. Cơ giới tộc cùng thụ nhân tộc cũng giết đã đến Lâm Tử Hoa trước mặt, Tô Mị, Hà Lâm bắt đầu ra tay công kích. Mạc Thiên Toa được Hà Lâm động, Tại chỗ liền miểu sát một cái cơ giới tộc bất hủ. Sau đó, Tô Mị công kích cũng xuất hiện, hai chân của nàng phản phất giẫm lấy nửa tháng lưỡi dao sắc, tại hai chân xẹt qua đẹp mắt hình tròn lúc, cũng đã đem một cái cơ giới tộc trưởng lao giết chết. Thời điểm này, Hà Lâm hai chân cũng xuất hiện nửa Nguyệt Quang Huy, thế nhưng người vẫn chưa công kích ai, mà là thôi thúc mặc thiên toa giết địch. Hai cái nhân loại này, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhân loại thiên tài, tuyệt đối không thể trưởng thành. Giết giết giết giết, mọi người cùng nhau lại đây, kích giết nhân loại thiên tài. Chương 1007, Chu Nguyệt Thiên Kinh. Nhân loại là rất kỳ quái sinh mệnh, bọn hắn bắt đầu cảnh giới so với chúng ta nhỏ yếu, thế nhưng phía sau cảnh giới mạnh mẽ hơn chúng ta, cho nên tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta trở nên mạnh mẽ. Đúng, cái này gen thuần điện, vô cùng đặc thủ, chúng ta không thể bông tha toàn bộ nhân loại. Hết thể dị tộc đều hướng Tô Mị, Hà Lâm bên này vào tới, hai người các nàng nhất thời tăng mạnh áp lực. Nửa tháng sắp nhập, Viên Nguyệt, Tô Mị, Hà Lâm, đông nhiên ôm ở một khối, bốn cái xạ cạp nửa tháng vừa vận hình thành một vòng tròn. Sau đó, cái này Viên Nguyệt, tại toàn bộ chiến trường mặt trên qua lại bất quy tắc lập lánh. Tôi thở sắc bén trung quanh chần chừ, vẫn không có cắt chém đến ai, đại địa liền xuất hiện từng đạo vết nước. Chu Nguyệt Thiên Kinh. Hai nữ nhân này, tu luyện trong truyền thuyết trụ Nguyệt Thiên Kinh, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng sống sót. Chu Nguyệt, trong vũ trụ ngũ đại biểu, bắt đầu tiến bộ rất chậm, mặt sau tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh. Đã từng vì đánh giết nguyệt tộc chí cường, chúng ta những người khác bỏ ra không biết bao nhiêu một cái giá lớn. Thậm chí thật nhiều cái vũ trụ trí bảo đều bị nổ rồi. Hả? Chu Nguyệt Thiên Kinh. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, cũng cảm giác cái này tựa hồ là một ít làm chuyện không bình thường. Chuyện này, xem ra nhất định phải giải quyết xong. Tô Mị Hà Lâm tự hồ bộc lộ ra khiến người ta cảm thấy nhất định phải giết chết đồ vật đến, hắn tựu không thể để trong này có người sống tồn tại. Lâm Tử Hoa chỗ mi tâm, Đồng nhiên xuất hiện một cái phảng phất con mắt vậy pháp văn. Tại pháp văn chuyển động trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa tại biến mất tại chỗ rồi, sau đó sau từng đạo hủy diệt xạ tuyến đánh ra, bất kể là thuộc tộc, vẫn là hắn cơ giới tộc, hoặc là nói là những gì tộc khác, tại đây đầu hủy diệt xạ tuyến thẳng tắp thượng, hết thảy tử vong. Cùng một giây, Lâm tử Hoa lại thay đổi một vị trí. Lâm tốc độ cực kỳ nhanh, Bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, Chu Vi hết thảy dị tộc cũng đã chết trợn. Cho nên nếu như là người bình thường ở nơi này quan sát lời nói, liền sẽ cảm giác Lâm Tử Hoa giống như là trong cùng một lúc xuất hiện tại bất đồng vị trí như thế, sau đó hết thảy dị tộc đều chết sạch rồi. "Tử Hoa, ngươi mạnh mẽ như vậy." Tô Mị nhìn xem Lâm Tử Hoa, trên mặt có chút chấn động, tuy rằng hai người đã vợ chồng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong nội tâm cảm xúc, cái này ngay cả ta nói một câu thời gian đều không có, ngươi cũng đã đem bọn hắn đều giải quyết xong. Hắc, "Hắc Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Cái này làm bình thường, hiện tại ta làm muốn biết nhưng kia được ta khở sâu tồn tại, bọn hắn được gen thần điện một lần nữa đắp nặng lên về sau, ký ức rốt cuộc là vừa vặn lúc tiến vào, vẫn là đi vào về sau đâu này. Nếu như là vừa vặn lúc tiến vào, như vậy Tô Mị Hà Lâm sự tỉnh thì sẽ không bỏ quang. Nếu như là đi vào lấy sau chuyện đã xảy ra chả biết, như vậy chuyện của nơi này liền sẽ bỏ quang. Nếu như trụ Nguyệt Thiên kinh triệt để bỏ quang, như vậy có thể tưởng tượng ra được Tô Mị cùng Hà Lâm sẽ tạo nổ dạng gì uy hiếp. Từ những này nhân khẩu bên trong cho nói một ít nội dung, Lâm Tử Hoa liền đoán được một cái rất khủng bố kết quả. Chu Nguyệt Thiên kinh một khi tu luyện có thành, pháp ở cực cường. Cái này hẳn là tiến vào trước khi thời điểm. Tô Mị suy nghĩ một chút, phải trả lời nói, không phải vậy ngoại tộc cũng có thể thông qua rất nhiều chết trận, đến dò xét nơi này tin tức, dù sao ở trong này chết rồi cũng sẽ không thật đã chết rồi. Gen thần điện, nếu như tiến vào nơi này đã thất bại vẫn có thể thu hoạch một làn sóng kinh nghiệm lời nói, cái tiêu tựa hồ rất đơn giản. Bởi vậy Lâm Tử Hoa nghe xong Tô Mị lời nói, cảm thấy người chỗ nói khả năng vẫn tương đối lớn. Kỹ thuật rất đơn giản, nếu như có thể mang theo trong này ký ức ra ngoài, Như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người biết, chúng ta là sử dụng trụ nguyệt thiên kinh. Đương nhiên, Hà Lâm cười nói, trụ nguyệt thiên kinh quan hệ rất lớn. Nếu quan hệ rất lớn, nếu như đi ra người nắm giữ trong này ký ức, nhất định sẽ lên trên báo cáo, đến lúc đó sẽ có rất nhiều võ giả đi vào, đặc biệt nhằm vào chúng ta, không muốn để cho chúng ta trưởng thành. Ân. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, đúng vậy, mà sau chúng ta rất nhanh liền biết rồi, bất quá các ngươi đã có kỳ ngộ đạt được trụ nguyệt thiên kinh. Như vậy ta có lý do tin tưởng. Vật khí của các ngươi không lại sôi xẻo như vậy, cho nên ta cảm thấy những người kia sau khi đi ra ngoài, hẳn là cái gì cũng không biết, cũng không có cơ hội biết rồi. Lâm Tử Hoa đoàn người, tiếp tục tiến lên. Thời điểm này, Tô Mị, Hà Lâm thì bắt đầu bất hủ cảnh giới tu luyện. Lâm Tử Hoa có thể 10 ngày nửa tháng tăng lên một ngôi sao, các nàng không thể, các nàng hiện tại cũng chính là ngũ tinh bất hủ mà thôi. Có thể tu luyện tới ngũ tinh bất hủ, vẫn là ở Lâm Tử Hoa dưới sự giúp đỡ đột phá, nếu như không có Lâm Tử Hoa mỗi ngày dẫn bọn họ đi cảm ngộ các loại ảo các nàng tăng lên tuyệt đối không có nhanh như vậy. Nửa ngày trời sau, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi sao?" Hà Lâm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ngươi không phải là làm thưởng thức cái kia tiểu tâm cẩn thận người sao?" "Đúng đấy." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Nhưng là ta hiện tại đã có thể miểu sát chỗ có bất hủ giai đoạn dị tộc, ngươi cảm thấy ta cần ẩn giấu đi đi sao?" Lâm Tử Hoa cho rằng xuất hiện tại chính mình không cần điệu thấp, hắn cần chính là chú ý cẩn thận, tránh khỏi lật thuyền trong mương mà thôi. Kiêu Căng cùng chú ý cẩn thận cũng không xung đột, hiện tại Lâm Tử Kiêu Cัง liền là muốn dẫn ra càng nhiều người đến. Càng nhiều hơn dị tộc, có thể để cho Tô Mị, Hà Lâm đạt được giàn luyện. Tự nhiên. Không đến bao lâu, Lâm Tử Hoa liền bị một đám nham tộc dị tộc cho bao vây. "Giao cho các ngươi." Lâm Tử Hoa vừa nhìn nham tộc người, khẽ mỉm cười, "Ta cho các ngươi áp trận." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, Tô Mị liền đã phát động ra công kích. Mạc Tiên toa tại Hà Lâm dưới sự thúc dục, rất nhanh cũng trở thành to lớn sát khí, đem từng cái nham tộc người đánh bại. Nham Thạch nhất tộc bị đánh bạo phát thời điểm, hay cùng tảng đá nổ tung như thế, cho bụi nhiều vô cùng. Tô Mị, Hà Lâm cũng là tu hành thiên kinh người, cho nên được các nàng giết chết sinh mệnh, trên người sức mạnh tại tử vong về sau sẽ tự nhiên tiêu tan. Cho nên trong không khí rất nhanh sẽ tràn ngập nồng nặng bất hữu sức mạnh, nhưng là không có một cái gì tộc nhân cảm giác được một hồi. Nửa ngày trời sau, cái cuối cùng nham thạch tộc được Tô Mị đánh bể, hai cái cô nương liền ngồi dưới đất, hô hấp nặng nghề. Mệt mỏi quá. Tô Mị nói chuyện nói, cảm giác tốt khổ cực. Khổ cực là được rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, sinh ở gian nan khổ cực chết vào yên vui, thoải mái là cho người chết chuẩn bị, người sống sao? Mệt mỏi mới là tình huống bình thường, mệt mỏi mới là đạo lý quyết định. Hừ, hừ, hừ lại thích bắt đầu ngươi cái loại này luận rồi. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, loại này luật điệu, ta không muốn nghe. Nói đúng, Tử Hoa, ngươi còn có thể hay không thể khiến người ta đối tương lai tràn ngập chờ mong đây này. Hà Lâm nở nụ cười, tình cờ muốn yếu bươm lòng một chút, cứ như vậy khó sao. Lâm Tử Hoa, khô khô, không phải là các ngươi kêu mẹ sao? Ta cảm thấy lời của ta cũng rất cổ vũ lòng người a. Gen bên ngoài thần điện, một ít tinh cầu gen thần điện hình chiếu vị trí. Có dị tộc sinh mệnh, tại gen thần điện cửa vào từ từ thành hàng. Khi bọn họ xuất hiện thời điểm, chỉ cảm thấy thời gian quá rồi thật dài thật dài. Cái này ta thật giống đã trải qua một đoạn trống không thời gian, thời gian như vậy bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nhớ được tại gen bên trong thần điện sự tình rồi, thật giống cuối cùng ta gặp cái gì đại chuyện kinh khủng, hơn nữa chuyện Tiệp Phi thường trọng yếu. Chương 1008, được cắt xén ký ức. Đã quên. Tại gen bên trong thần điện tất cả, tất cả đều đã quên, cũng không cách nào hồi ức. Từ gen thần điện đi ra ngoài võ giả, muốn phải tiếp tục tiến vào gen thần điện, lại bị nhất cổ tin tức báo cho, gen thần điện vừa tải thất bại, vinh Cửu mất đi lần thứ 2 tiến vào tư cách những thất bại đó võ giả nhất thời túi đầu hồ dũ, bọn hắn cảm giác bọn hắn đã mất đi một cái vô cùng trọng yếu cơ hội, một cái có thể để cho bọn hắn thăng quan tiến trước cơ hội. Suy nghĩ một chút, bọn hắn đem tình huống như thế tuyên hồi báo cho bọn hắn tộc trong đám càng cường đại hơn võ giả. Lúc này, giện thần điện thi đấu đã mở ra đã nhiều ngày. Tại đây tốt trong vòng vài ngày, Lâm Tử Hoa thanh lý dị tộc cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Lâm Tử Hoa phát hiện một ít trong vũ trụ rất nhỏ yếu chủng tộc cũng tiến vào rồi, chúng nó đi vào về sau, cũng không phải là muốn chiến đấu, mà là ẩn giấu đi, ẩn nút phi thường phi thường sâu. Nếu như không phải Lâm Tử Hoa cấp bậc này, tinh thần lực phẩm chất cường giả lời nói, như vậy trừ phi một ít chủng tộc nắm giữ siêu cường do xét trình độ, bằng không căn bản là không cách nào phát hiện những này ẩn dấu đi dị tộc. Lâm Tử Hoa phát hiện về sau, không có ra tay kích giết chúng nó, thế nhưng là để Tô Mị cùng Hà Lâm đồng thời thông qua tinh thần của mình, quan sát được sự tồn tại của bọn nó. Loại này quan sát, Lâm Tử Hoa cho rằng là phi thường cần thiết, bởi vì thông qua loại này quan sát, các nàng cũng có thể thấy được rất nhiều thứ, học tập được rất nhiều đồ vật, các nàng chiến đấu trình độ còn có đối hoàn cảnh nguy hiểm năm chắc, có thể càng mạnh mẽ hơn. Sự thực chứng minh Lâm Tử Hoa thao tác là không có sai lầm, kế tiếp chừng mấy ngày, ảnh tộc đến đánh lén thời điểm, Tô Mị cùng Hà Lâm đều sớm kịp phản ứng, nhưng ảnh tộc đó căn bản cũng không có tiến vào Lâm Tử Hoa nhận định cần muốn bán ra an toàn phạm vi, rất nhanh sẽ được Tô Mị, Hà Lâm giết chết. Đồng thời còn có một chút nham thạch tộc cương giả, cũng đều đã bị chết ở tại trong tay của các nàng, trong đó có thậm chí là cao giai bất hủ. Mặc Thiên toa ở, càng ngày càng để Lâm Tử Hoa chấn động, đồng thời Lâm Tử Hoa cũng càng ngày càng cảm giác được nhu chân nhất đưa tới đồ vật là bực nào quý giá. Theo các nàng chiến đấu trình độ càng ngày càng cao, Lâm Tử Hoa cũng có vẻ càng ngày càng nhẹ nhàng rồi. Đương nhiên bởi vì trụ Nguyệt Thiên kinh sự tình, Lâm Tử Hoa hiện tại rất ít để Tô Mị cùng Hà Lâm hai người đồng thời thi triển nửa tháng lươi giao sắc loại này chiêu số. Tô Mị chuyên môn thi triển nửa tháng lươi giao sắc, Hà Lâm liền chuyên môn sử dụng Mạc thiên toa. Nếu quả như thật gặp phải không dễ giải quyết đối thủ, Lâm Tử Hoa vào sân thu thập. Lâm Tử Hoa mặc dù có không gian pháp văn, dập tắt pháp văn, thế nhưng hắn cũng rất ít dùng, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào năng lực của mình, dựa vào thiên kiếm, đem đối thủ giải quyết từng người một. Đương nhiên tình cờ địch nhân quá nhiều, Lâm Tử Hoa cũng sẽ vận dụng Không Gian Pháp Văn cùng dập tắt pháp văn. Bất quá Lâm Tử Hoa vận dụng hai cái này pháp văn về sau, cái kia lực sát thương liền vạn phần kinh khủng. Nửa tháng lười giao sắc phi thường sắc bén, Lâm Tử Hoa cũng không biết, nguyên lai thuộc về âm tính sức mạnh, có thể như vậy sắc bén. Âm tính sức mạnh có thể sắc bén đến mức tận cùng. Lao địa cầu có người nói sắc là róc xương dao thép, có lúc kỳ thực nói đến phi thường chuẩn xác. Đương nhiên Tô Mị nửa tháng lười giao sắc công kích, kém xa tí tắc Tiên toa rồi, dù cho Hà Lâm thực lực căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra Mặc Tiên toa năng lực đến. Dù cho Hà Lâm liền Mặc Thiên Toa bên trong thế giới thạch sức mạnh đều không thể thôi thúc, nhưng là Mặc Thiên Toa chỗ sức mạnh bùng lên, để Hà Lâm trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ đâu Lâm sử dụng Mặc Thiên Toa bắt đầu đến bây giờ, chả không có một cái dị tộc có thể chặn lại công kích của nàng. Tử Hoa, ta chợt phát hiện, kỳ thực ta cũng muốn một vũ khí. Tô Mỹ bỗng nhiên hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta cùng Hà Lâm tổ hợp lại thủ đoạn, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận chiến đấu mới được. Ngươi biết, ta kỳ thực không rất ưa thích cùng dị tộc cận thân chiến đấu. Khụ yếu quan thuộc. Lâm Hoa nghe vậy, Nhất thời nở nụ cười, thói quen là tốt rồi, hết thể đều sẽ tới. Ta cũng yêu thích tấn công từ xa. Hà Lâm nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, như vậy đánh lên, so sánh thoải mái. Cái này liền được chính các ngươi nghiên cứu. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, các ngươi đem ngươi công pháp một ít đạo lý hiểu rõ rồi, tất nhiên có thể nghiên cứu ra. Tô Mị tại Lao Địa Cầu đã từng là cảnh sát, Hà Lâm tại Lao Địa Cầu là nữ binh. Nghề nghiệp của các nàng làm cho các nàng đều so sánh yêu quý tấn công từ xa khí giới, bởi vì đó là một loại thói quen nghề nghiệp. Bất quá làm hiện nhiên, các nàng muốn học quen thuộc Bởi vì chiến đấu, rất nhiều lúc cũng sẽ không lấy người ý chí vì rời đi. Kỳ thực ta dưới chân nửa tháng lươi dao sắc là có thể thoát ly hai chân thế nhưng cái này cần chờ ta trở thành giới vương sau mới được. Tô Mị suy nghĩ một chút, nói chuyện với Lâm Tử Hoa nói, nhưng là giới vương không dễ dàng, trừ phi ngươi có thể trước tiên đột phá đến giới vương, sau đó để cho chúng ta sớm cảm nội dưới, không phải vậy chúng ta tốc độ tăng lên mau không nổi rồi. Đúng đấy. Hà Lâm cũng gật gật đầu, để tự chúng ta tu luyện, hiện tại e sợ nhiều nhất chính là người siêu việt, hay là người siêu việt cũng không phải. Không có Lâm Tử Hoa kéo Các nàng khả năng không có đi ra khỏi vùng đất mới bóng, muốn phát huy quang hoàn nóng, không biết được đợi bao lâu, không biết được trở tới khi nào. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nghĩ đến trong đời trải qua chuyện khó mà tin nổi, các nàng kinh thường sẽ có một loại ý nghĩ, rất tốt may mắn, có thể gặp phải Lâm Tử Hoa. Nếu không phải Lâm Tử Hoa, các nàng khả năng liền ngắn ngủi sống hết một đời, sau đó không còn có cái gì nữa. Nhưng là vì Lâm Tử Hoa, các nàng có rất nhiều đặc sắc tương lai. Các người yếu tự tin điểm." Lâm Tử Hoa cười nói, "Hảo hảo cân nhắc phương pháp, làm không cẩn thận cho các ngươi suy nghĩ ra cái gì đại chiêu đến đâu này?" Trụ Nguyệt Thiên kinh, thật không đơn giản, bất quả nó dĩ nhiên yêu cầu hai nữ nhân năng lực tu luyện, cái này đích sắc rất kỳ quái. May mắn là không có gì cần hai người đàn ông tu luyện Thiên Kình, không phải vậy Lâm Tử Hoa vừa nghĩ loại kia hình ảnh, cũng cảm giác được đáng sợ. Đương nhiên chính như cùng người nhóm uống trà thời điểm, trong tình huống bình thường chính là một cái ấm nước, mấy cái cái chén, có rất ít mấy cái ấm nước một cái cái chén tình huống, cho nên có một số việc, Lâm Tử Hoa lo lắng nhưng thật ra là dư thừa. Đương nhiên, mặc kệ tu luyện trụ Nguyệt có bao nhiêu quái lạ, nhưng vô luận là Lâm Tử Hoa vẫn là tô mị, Hà Lâm đều không có cho làn lên từ bỏ như thế một môn thiên kinh. Theo trụ nguyệt thiên kinh tu luyện thâm nhập, giữa các nàng cũng sinh ra một loại tâm linh cảm ứng, liền cùng với các nàng cùng Lâm Tử Hoa như thế. Hiện tại ba người, lẫn nhau trong lúc đó, tâm linh cảm ứng đã tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chính giống như là hình tam giác có tính ổn định như thế, bọn hắn cảm thấy một loại ổn định, không có người muốn đi thay đổi. Đương nhiên bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, hình tam giác có tính ổn định, nhưng là hình tam giác ở ngoài thì sẽ không khiến người ta cảm thấy ổn định, bọn hắn hội cảm giác được phong mang, cảm giác được sắc bén, cảm giác được ngưỡng mộ lối cao không dám đơn giản xúc phạm. Tử Hoa, đối với chúng ta sáng tạo tấn công từ xa sự tình, ngươi có ý tưởng gì hay sao? Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Lại như ngươi sáng tạo phi kiếm như thế, ngươi không có ý định sáng tạo một môn công pháp cho chúng ta sao?" "Có." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Hảo hảo tu luyện, đợi được giới vương, các ngươi là có thể đem nửa tháng lươi giao sắc hóa thành tấn công từ xa rồi, động liên tục não cũng không muốn, làm phương tiện." Lâm Tử Hoa tiếng nói chưa kịp hạ xuống, Tô Mị Hà Lâm cũng không giắng nữa, hai nữ nhân đương nhiên sẽ không cho phép Lâm Tử Hoa như thế ứng phó, bắt đầu làm nũng lên hướng dẫn để Lâm Tử Hoa nghĩ biện pháp. Lâm Tử Hoa suy tư một lát, hướng các nàng dò hỏi, "Tại lao địa cầu bên kia, các ngươi nhìn qua ửng trạ mạn sao?" "Xem qua." Hai người đều gật gật đầu, một mặt mong đợi dáng vẻ phá lệ xinh đẹp đáng yêu. "Sát Tuyến, ta cảm thấy cái này phi thường thích hợp các ngươi." Lâm Tử Hoa xếp đặt một cái Sát Tuyến tư thế công kích, tỉ như băng đóng Sát Tuyến, hoặc là hỏa diễm Sát Tuyến, hoặc là lãnh giá Sát Tuyến. Thật tốt khai pha dưới. Chương 1009, cộng đồng tái hiện hào quang. Lâm Tử Hoa mặc dù nói giọng điệu có phần tùy tiện, Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần trong chú. Xạ tuyến công kích, khoảng cách không xa thời điểm, phi thường khó mà chống đối cùng tranh lẽ. Tốc độ ánh sáng quá nhanh rồi, có thể nói coi như là giới vương, không có mượn không gian sức mạnh, thuần túy cùng tốc độ ánh sáng tệ, đó cũng là không sánh bằng. Bởi vậy Lâm Tử Hoa đề nghị Tô Mị, Hà Lâm khai phá xạ tuyến công kích, không thể nói không có hiệu quả. Đương nhiên nếu như Tô Mị, Hà Lâm loại này hiên ngang mỹ nhân, bảy cái đẹp mắt phong cách tư thế, hai tay khoanh, đánh ra xạ tuyến, nghĩ như thế nào đều là tràn đầy nghệ thuật khí tức. Tại nghệ thuật bên trong dựng dựng ra tới sắc cơ thường tượng dễ dàng hơn thành công, cho nên Lâm Tử Hoa đối với những thứ này chiêu thức khai phá, vẫn là chống đỡ tại không ảnh hưởng ở dưới tình huống, tăng lên mị quan độ. Đương nhiên chỉ là xạ tuyến, vậy hay là làm sơ cấp chiêu số, nếu như lại tăng thêm không gian tỏa định, đánh ra xạ tuyến thời điểm, có thể để cho đối phương khó mà di động, như vậy như vậy chiêu số liền mạnh hơn. Vũ trụ vô cùng vô tận, tuy rằng làm nhiều chức năng được pháp văn có hạn chế, nhưng khi nắm giữ càng nhiều pháp văn về sau, là có thể khai phá xuất phù hợp vũ trụ quy tắc vận chuyển các loại thủ đoạn đi ra, chiêu số cấp ở cũng sẽ kéo dài tăng lên. Xạ tuyến Đô Mị cùng Hà Lâm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, liền bắt đầu tự hỏi. Lâm Tử Hoa ý tưởng, các nàng vẫn đúng là không nghĩ tới. Nhưng là không biết tại sao, một nói đến đây cái sạc tuyến, các nàng liền có một loại cảm giác, đây là một đầu làm thích hợp với nàng nón con đường. Cái cảm giác này đến phải vô cùng rõ ràng, các nàng rõ ràng, đây cũng là một cái đối phương hướng, hoặc là nói là trong vũ trụ chỗ cổ vũ phương hướng. Lâm Tử Hoa cũng không có quấy rầy ý nghĩ của các nàng, mang theo các nàng tìm một cái chỗ tầm thường, tạm thời ở xuống, nghiên cứu phát minh sạc tuyến công kích. Ngoại giới, liên quan với gen thần điện sự tỉnh bắt đầu đại quy mô truyền bá lên, bất kể là nhân tộc, vẫn là còn lại vũ trụ chủng tộc, trình không ngừng mở rộng trong vũ trụ, các loại cơ thể sống đều đang bàn luận chuyện này. Thời điểm này, Hương Nghĩ Vũ Trụ Công Ty, đồng nhiên ban bố một cái cổ trí cường thông báo võ giả video, sự phát triển của loài người không thể dựa vào bảng môn tà đạo tăng lên, gen thuần điện, tiến vào cơ hội chỉ có một lần, trừ phi vạn nằm bên trong hẳn phải chết trường sinh cảnh võ giả hoặc là trong lòng đối tương lai mình tuyệt vọng bất hủ võ giả, bằng không không nên đi vào, bởi vì đó là vũ trụ vạn tộc chiến trường, hiện tại nhân loại chẳng có thể chịu đựng quy mô lớn nhân tài tổn thất. Cổ chí cường thông báo, trong nháy mắt tại xã hội loài người truyền bá ra rồi. Mọi người cũng đại khái hiểu gen thần điện là vật gì rồi, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng tiến vào bên trong. Chờ mọi người biết nhân loại trường sinh cảnh tiến vào gen thần điện, làm dễ dàng bị đánh chết, sau đó vĩnh viễn mất đi tiến vào tư cách về sau, rất nhiều người đều biết, nếu quả thật muốn đi, nhất định phải tu luyện tới không thể tăng lên nữa lại tiến vào. Bất quá thời điểm này, cảnh giới trường sinh nhân loại tiến vào gen thần điện không có chút nào ít, Sở Bất Phàm liền bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tại trường sinh cảnh gen bên trong thần điện, sở bất phàm cứu mấy trăm người, hơn nữa nhân số trà đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Những nhân loại này, hiện tại cũng trốn ở sở bất phàm Giang Sơn lưu tính trong, mỗi khi chu vi không bao nhiêu dị tộc thời điểm, những người này hội cùng nhau xuất hiện, cùng sở bất phàm đồng thời ra tay, đem đối thủ đánh thành tàn bã, sau đó mọi người chia cắt chiến lợi phẩm. Sở bất phàm một người chiếm cứ một nửa, những người còn lại phân đổ còn dư lại. Ta cảm thấy chúng ta quá may mắn, nếu như không phải là không phạm huynh đệ, chúng ta căn bản là không có cơ hội này. Sở bất phàm Không hổ là đến từ Vương giả Thiên Tuyển doanh cảnh giới trường sinh võ giả, đúng là thật mạnh mẽ. Kỳ thực chúng ta căn bản cũng không có tư cách chia lại chiến lợi phẩm, bất phàm hắn hoàn toàn có thể chính mình một người cái giết tới, chúng ta là đi theo trả trộn rất nhiều chỗ tốt. Đã đến cảnh giới trường sinh người, tại trong vũ trụ này, thường thường sẽ không thiếu hụt tự mình biết mình. Những người này đều hiểu được chuyện gì phải làm, chuyện gì không thể làm, bởi vậy sợ bất phàm cùng bọn hắn ở chung, vẫn tính vui vẻ. Thật ra thì vẫn là sợ bất phàm quá trẻ tuổi, so sánh tâm lòng, nếu như hắn nguyện ý, người khác chả sẽ chủ động đưa đồ vật cho hắn muốn muốn cùng hắn cái giao, trở thành bằng hữu, hắn muốn là một phần chỗ tốt không cần cho cũng có thể. Nhưng mà sợ bất phàm lịch duyệt xã hội cũng không phải rất nhiều, phương diện này không có người đã trải qua, cũng là tầm thường cách làm, nhưng nhưng lại không biết, tầm thường cách làm cũng có tầm thường cách làm chỗ tốt. Theo trao đổi thâm nhập, cũng có trời sinh tại lãnh đạo nhân vật chính, vẫn là đem người cho đã thu phục được, hơn nữa là hoàn toàn bái phục. Tỷ như đã đến mặt sau, những người kia liền không tự chủ nghe sợ bất phàm chỉ huy lên. Sợ bất phàm cũng chậm chậm thói quen chỉ huy, sau đó mang theo mọi người quanh chinh chiến, giết dị tộc Thu hoạch đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời bọn hắn trên chiến trường cứu nhân tộc cũng càng ngày càng nhiều. Hai tháng xuống, sợ bất phàm Giang Sơn đồ bên trong có ít nhất một vạn người tộc. Một cái vạn cái trường sinh cảnh người tập hợp đầy về sau, sợ bất phàm tiếp tục hành động, trên căn bản rất ít gặp phải đồng tộc rồi. Sợ sợ tộc nhân của chúng ta, chết tại đây chút dị tộc trong tay rồi, cũng không thể nói là chết rồi, ở nơi này chết rồi cũng sẽ không cái chết thực sự, vẫn là có thể trở về chỗ cũ. Chẳng qua nếu như không có sợ bất phàm lời nói, chúng ta mọi người đều phải treo rồi. Chúng ta có thể ghé vào một hồi cũng là duyên phận, chúng ta đồng thời chiến đấu cũng là chiến hữu, cũng là huynh đệ, ta hy vọng chúng ta rời đi nơi này thời điểm, lẫn nhau còn có thể liên hệ với nhau, các người nhận thức làm thế nào? Tất Sở Bất Phàm người ở bên cạnh, dĩ nhiên muốn thành lập một tổ chức. Khi bọn họ muốn để Sở Bất Phàm làm lãnh tụ của bọn họ lúc, Sở Bất Phàm cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình cứu được nhân tộc, bây giờ lại muốn trở thành thế lực của hắn rồi. Không đi qua vương giả tiên tuyển doanh về sau, Lâm Tử Hoa li biết, người nhưng thật ra là yêu cầu bên ngoài nhận sức mạnh trợ giúp, địa cầu cũng cần có minh hữu. Nhiều như vậy cảnh giới trường sinh võ giả tạo thành thế lực, dù cho so sánh phân tán, đối vu địa cầu trợ giúp cũng sẽ phi thường to lớn, chí ít người khác càng không dám đơn giản đắc tội địa cầu. Ta tại quê hương của ta đã từng thành lập một cái cộng đồng đảng. Thời điểm này, Sở Bất Phàm nói chuyện, đã đến vũ trụ, càng cảm giác hơn đến nhân loại chúng ta trong lúc đó có cộng đồng lợi ích lớn, ta cho là chúng ta hẳn là vì nhân loại chúng ta cộng đồng lợi ích lớn cùng đi phân đấu, không bằng liền gọi cộng đồng đảng đi. Bất kỳ tổ chức cùng nhau đều cần phải có cộng đồng lý tưởng, lợi ích cùng mục tiêu. Tuy rằng lẫn nhau hội có rất nhiều không giống, Thế nhưng đại phương hướng nhất định phải tương đồng, cho nên sợ bất phạm trong lòng có ý nghĩ như thế, hắn cho rằng nhân loại yêu cầu vì cộng đồng lợi ích mà phấn đấu. Nhân loại hiện tại có những gì cộng đồng lợi ích đâu này? Sinh tồn. Nhân loại tại dị tộc chen ép xuống, không gian sinh tồn không lớn, có rất nhiều thượng đảng tài nguyên được dị tộc phong tỏa. Nhân loại muốn phát triển, liền cần đoàn kết, như vậy mới đồng thời hướng ra phía ngoài phát triển. Tuy rằng nhân loại có cổ chí cường, thế nhưng cổ chí cường là một người, nhân loại mỗi người, kỳ thực đều hẳn là vì nhân loại sau này mà nỗ lực mà không thể để cho những trách nhiệm này do cổ trí cường một người đến gánh chịu. Như vậy, một cái mới cộng đồng đảng tại trong vũ trụ sinh ra. Trước 1010, Chu Nguyệt Sát Tuyến. A ha, chất thanh âm lanh lảnh dễ nghe, êm hai phi thường, chí ít Lâm Tử Hoa nghe xong thanh âm này liền cảm thấy xương đều nhẹ mấy phần, chỉ thấy Tô Mị hai tay được lộng, đánh ra một đạo sát tuyến, sau đó phía trước dị tộc nhất thời muốn nổ tung lên. Thời điểm này, Hà Lâm cũng phát ra một tiếng quát lớn, như thế đánh ra sát tuyến, một cái dị tộc đi theo tử vong. Hai đạo sát tuyến kích phát qua đi. Hai người vẻ mặt trở nên hơi bối bại. Nhìn xem mệt mỏi Tô Mị, Hà Lâm, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, tiến lên nói ra, "Các ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế năng lượng hội tụ, ta cho rằng đây cũng là tiết kiệm nhất lực kỹ năng, các ngươi tiêu hao quá lớn." "Ta biết, nhưng là tinh thần của ta không khống chế được." Hà Lâm nghe vậy, nhất thời hồi đáp, "Ta cho là ta yêu cầu lại tăng cường sức mạnh tinh thần." Lâm Tử Hoa nghe vậy, không nhịn được lắc đầu, "Chỉ tăng lên tinh thần là không được, phương pháp yếu cải tiến, nếu như phương pháp không có cải tiến, rất nhiều chuyện liền làm không tốt." Sau đó Lâm Tử Hoa tham dự vào xạ tuyến kỹ năng cải tạo cùng nghiên cứu trong quá trình đi rồi. Làm Lâm Tử Hoa tham dự vào về sau, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên, Tô Mị cùng Hà Lâm đánh ra xạ tuyến về sau, tiêu hao bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa đem chính mình chôn vùi lẫn nhau diệt pháp văn tôi thuốc xạ tuyến phương thức tiến hành rồi cảm nộ. sau đó đem loại này cảm ngộ chia sẻ cho Tô Mị, Hà Lâm hai người. Đồng dạng, Lâm Tử Hoa làm cho các nàng nghĩ biện pháp đem trụ nguyệt Thiên kinh sức mạnh thúc động. Lâm Tử Hoa nhiều quản chạy xuống dòng dòng, để Tô Mị, Hà Lâm tấn công từ xa tiêu hao không ngừng mà giảm bớt từ từ có biến hóa kỳ diệu. Làm Tô Mỹ Hà Lâm thành công dùng trụ nguyệt thiên kinh sức mạnh thôi phát xạ tuyến thời điểm, đánh đi ra ngoài xạ tuyến, biến thành một cái hình cung. Cái này hình cung trình độ các nàng cũng có thể điều chỉnh, nhưng là bất kể thế nào điều chỉnh, hình cung một ít quy luật không có đổi, dựa theo loại kia độ con tiếp tục nữa, cuối cùng đều sẽ cấu thành một cái cự đại hình tròn. Hình tròn càng nhỏ, hình cung trình độ lại càng lớn, hình tròn càng lớn, hình cung trình độ lại càng nhỏ, mà sau nhìn qua, vô hạn tiếp cận thẳng cấp. Nếu như Tô Mị Hà Lâm thầm nghĩ đánh đi ra ngoài hình tròn là một cái tinh cầu lớn như vậy lời nói như vậy tại trên tinh cầu mặt hành tổ người, chỉ biết cảm giác cái kia chính là một đường thẳng, bởi vì mặc kệ hắn tại trên tinh cầu mặt đi như thế nào, thẳng tắc cùng mặt đất độ cao đều không có gì thay đổi. Nhưng là nếu như có thể nhảy ra địa cầu liền sẽ phát hiện, cái kia thẳng tắc vòng quanh địa cầu chạy một vòng, cũng không phải thẳng tắc, mà là một cái đường cong, là vòng tròn tuyến. Chính như cùng người trên địa cầu đi, sẽ không cảm giác mình là ở trên mặt cầu mặt đi như thế, hình cung kỳ thực chỉ cần trong lòng vòng tròn cũng đủ lớn, người khác nhìn đến xạ tuyến cùng thẳng tắc liền không hề khác gì nhau rồi. Tô Mị, Hà Lâm xạ tuyến biến hóa về sau, Các nàng mỗi lần đánh ra xạ tuyến về sau tiêu hao càng càng ngày càng ít. Mà các nàng có thể căn cứ từ bản thân cùng đối thủ xa gần, điều chỉnh xạ tuyến độ cong, vẫn có thể hoàn thành tháo chạy lên sát. Tại bất hủ cảnh giới phía trên chiến trường, Lâm Tử Hoa sẽ rất ít gặp phải nhân loại, tình cờ gặp, Lâm Tử Hoa phát hiện đám nhân loại kia đều là ở vào một loại nào đó ẩn nút trạng thái, một khi bị phát hiện, đám nhân loại kia liền sẽ phát ra kinh thiên nhất kích, có không ít dị tộc, chính là như vậy chết ở nhân loại bất hủ trong tay. Nhân loại bất hủ, tác chiến phong cách vô cùng kỳ lạ, Lâm Tử Hoa phát hiện những nhân loại khác, nếu như lấy ra toàn bộ thực lực lời nói cũng sẽ không so với dị tộc bất hủ nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng chỉ một người tộc bất hủ yêu thích cùng dị tộc cứng đối cứng. Vì sao lại có tình huống như thế đâu này? Lâm Tử Hoa cho rằng, có thể là nhân loại bất hủ số lượng quá ít nguyên nhân. Hoặc khen nhân loại bất hủ, những kia trên chiến trường trải qua chiến đấu người, rất rõ ràng thân phận của bọn họ, bọn hắn khả năng cảm thấy, làm là nhân tộc, bọn hắn gánh vác to lớn trách nhiệm, bảo toàn chính mình, bảo toàn nhân loại bất hủ phương diện sức chiến đấu phi thường trọng yếu, cho nên nhân loại bất hủ đều sẽ không dễ dàng động thủ, sẽ có kiên trì, hội có thể ẩn dấu đi. Những nhân loại này bất hủ cùng Lâm Tử Hoa chạm trán thời điểm, có hội đưa Lâm Tử Hoa một ít gì đó, Lâm Tử Hoa cũng sẽ về một ít bất hủ khoáng thạch, lẫn nhau vẫn tính hữu hảo, nhưng bọn họ đều không có cùng Lâm Tử Hoa cùng đi dự định, bọn hắn đã quen một người trên chiến trường trốn chốn tránh tránh rồi. Làm hiển nhiên, không phải là bọn hắn nguyện ý giáng dấp như vậy, mà là tất cả những thứ này đều là hoàn cảnh bức bách đi ra ngoài. Bất quá Lâm Tử Hoa cùng bọn hắn không giống nhau, Lâm Tử Hoa chính là bại lộ, thường thường sẽ hấp dẫn những gì tộc khác ánh mắt, là có tâm ôm ấp ác ý dị tộc, chỉ cần được Lâm Tử Hoa cảm ứng được, Lâm Tử Hoa liền sẽ tiến hành thanh lý khuyết thể dị tộc, tại Lâm Tử Hoa phía trước, cũng không ngăn nổi hắn Lâm Tử Hoa một chiều, dù cho đối phương có rất cường đại bảo vật phòng thân, kết quả đều không có thay đổi, vừa đối mặt, bọn hắn đã bị Lâm Tử Hoa giết chết, sau đó bất hủ lưu lại tài sản, đều biến thành Lâm Tử Hoa rồi, Lâm Tử Hoa trong không gian, vật chất bắt đầu điên cuồng tăng cường. Bây giờ, có ở đây không hủ phía trên chiến trường, cho dù là cựu tinh dị tộc bất hủ đối đầu Lâm Tử Hoa, cũng không cách nào chạy trốn, có lúc Lâm Tử Hoa thuần túy dùng năm đấm, liền đem đối phương mạnh mẽ đánh nổ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không khiến dùng năm đấm chỉ có đem đối phương làm cho không có phản kích lực lượng rồi, hắn mới sẽ thử một chút quả đấm mình sức mạnh, nhìn xem có hiệu quả gì. Rất nhiều lúc, Lam Tử Hoa đều sẽ đặc biệt chú ý tránh khỏi nguy hiểm. Tại gen bên trong thần điện, bất kể là cảnh giới trường sinh bản đồ vẫn là bất hủ cảnh giới bản đồ, lúc này đều lưu truyền có nhân loại mạnh mẽ truyền thuyết rồi. Tại hai cái này bên trong chiến trường dị tộc, rất nhiều đều cảm thấy hoang đường, lúc nào nhân loại lại có thể ở trong này cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Có dị tộc bắt đầu coi trọng truyền thuyết này tin tức, biến được cẩn thận một chút, có dị tộc nhưng là xem thường. Thậm chí không tin dị tộc còn sẽ đến gây sự với Lâm Tử Hoa, nhưng kết quả chỉ có một, chính là được Lâm Tử Hoa hoặc là người yêu của hắn đánh bại. Chu Nguyên Sát Tuyến, ở cái này trong lúc bên trong không ngừng mà hoàn thiện đi xuống, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị tại gen bên trong thần điện cũng gặt hái được càng ngày càng nhiều đồ vật. Bất Hủ Mộc Cặng đã bị tìm tới hơn 100 đầu. Những này mộc cặng, sử dụng tốt rồi, chí ít có thể bồi dưỡng được hơn vạn bất hủ định phong đến. Đặc biệt là một ít có tiềm lực người, nếu mà có được bất hủ mộc cặng, tương lai hầu như không dám tưởng tượng. Hơn 2 tháng thời gian xuống, Tô Mị, Hà Lâm thực lực của các nàng, rốt cuộc đột phá đến Thất Tinh bất hủ, đã trở thành giai đoạn cao bất hủ cường giả. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cá nhân không gian đã mở rộng đã đến một cái tinh cầu lớn nhỏ, sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện, trong thân thể hắn có một ít tiểu hành tinh đang nổi lên. Nhưng là bây giờ chỉ là ấp ủ, bởi vì Lâm Tử Hoa ở nơi này, được một nguồn sức mạnh đã hạn chế, không cách nào đột phá đến giới vương. Không nghĩ tới, ta nhanh như vậy, liền muốn có thể đột phá đến giới vương. Lâm Tử Hoa thường thường mang Tô Mị, Hà Lâm các nàng cảm thụ chính mình bên trong tại không gian làm cho các nàng cảm nộ thế giới kia yếu hình thành dáng vẻ. Mang theo các nàng cảm nộ thời điểm, Lâm Tử Hoa chính mình cũng đang không ngừng tăng nộ. Trước 1011, thẻ cảnh giới tăng lên. Bên trong không gian đã nhiều hơn rất nhiều sinh mạng ý nhị. Bất hủ võ giả đến giới vương là một cái vượt qua. Người bình thường rất nhanh đã trôi qua rồi, Lâm Tử Hoa lại mắc kẹt ở đây. Nhưng là Lâm Tử Hoa không lo lắng thẻ tại chuyện nơi đây, ngược lại hắn cảm thấy xuất hiện tại cái trạng thái này cũng rất tốt, bởi vì hắn cảm giác được chính mình thuế biến qua vừa đến một mực không có cách nào nhanh chóng tăng lên lực lượng tinh thần chính đang tăng trưởng một cách điên cùng lên. Lâm Tử Hoa cảm giác lần này tăng trưởng đối với mình tới nói vô cùng trọng yếu, cũng cứ như vậy bỏ mặc sức mạnh tinh thần nhanh chóng trưởng thành lên. Mỗi ngày cảm ứng sinh mệnh yếu sinh ra trạng thái, mỗi ngày đều có một loại cảm thấy động, thu hoạch lớn. Rơi vương, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, đã không có bất kỳ bình cảnh. Lâm Tử Hoa thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần hắn ra gen thần điện, lập tức liền sẽ đột phá đến rơi vương, hơn nữa là không có bất kỳ bình cảnh cùng hư nhược đột phá, bởi vì hắn tích lũy đã đầy đủ mạnh. Nhưng là Lâm Tử Hoa ngược lại không đội rời khỏi Nhưng là bất kể Lâm Tử Hoa có vội hay không rời đi, giên thần điện cuối cùng vẫn là hội đóng. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, ta dĩ nhiên sắp đột phá đến giới vương rồi. Lâm Tử Hoa trong lòng hơi xúc động, không biết khai thần thế nào rồi. Cùng khai thần trong quá trình tiếp xúc, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện một cái đặc điểm, khai thần cùng hắn có tương nguyên lời nói, lập tức liền sẽ đột phá. Như vậy, khai thần hiện tại thế nào đây? Lâm Tử Hoa biết mở đức Chúa trời dường như đã nhận được gê gớm tài nguyên, yếu đang nhanh chóng đột phá, Lâm Tử Hoa cho là mình đều đã đến bất hủ định phong rồi, khai thần thực lực tất nhiên cũng sẽ rất mạnh, nói không chắc chính đang đột phá tinh chủ. Lâm Tử Hoa nghĩ không sai, lúc này ở vương giả thiên tuyển nền doanh, Khai Thần tới nơi này làm khách, đồng thời hắn cũng là tới nơi này đột phá. Ở nơi này, Khai Thần đột phá có thể được an bình toàn bộ thủ hộ. Tinh chủ đột phá, một khi bị dị tộc bản thân biết, đối phương hội không tiếc bất cứ giá nào phá hoại, bởi vì một cái tinh chủ sinh ra, đối với xã hội loài người ảnh hưởng là phi thường to lớn, đủ khiến xã hội loài người sức mạnh phòng ngự tăng lên một cấp bậc. Tuy rằng quyết định chủng tộc chân chính tương lai là chí cường, Thế nhưng chí cường bên dưới cường giả số lượng cũng là phi thường khen chốt, đối với hiệp trợ chí cường quản để ý đến bọn họ bộ tộc, có trợ giúp cực lớn. Chí cường cũng sẽ không tùy tiện động thủ, cho nên rất nhiều lúc, chí cường bên dưới cường giả cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Dầm rầm rầm dầm ba. Trong hư không, vô số ca tụng đột nhiên vang lên. Khai thần đột phá, làm thuận lợi đột phá đến tinh chủ. Vạn minh tinh điện ảnh chủ. Vạn minh tinh điện ảnh chủ. Vạn minh tinh điện ảnh chủ. Hư không ca tụng kéo dài không ngừng vang lên. Bất quá những người khác nghe cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng cũng cảm giác được trong hư không, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó có âm thanh chuyển đến. Dâng trào vô biên sức mạnh, từ khai thần trên người sinh ra, đồng thời khai thần lực lượng tinh thần cũng điên cuồng tăng lên. Thời điểm này, khai thần vô số phân thân, thực lực bắt đầu đi theo tăng lên. Cho dù là địa cầu bên kia một mực áp chế thực lực bất hữu phân thân, thời điểm này cũng nhận được mãnh liệt ảnh hưởng, đột phá, trên địa cầu đột phá đến giới vương. Đồng thời, trên địa cầu khai thần, không có bất kỳ suy yếu khí, thực lực rất nhanh sẽ ổn định lại. Rốt cuộc trở thành tinh chủ rồi, khai thần tâm tình vô cùng sung sướng. Đương nhiên, Khai Thần nợ nụ cười, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó một cây đại đao từ trong hư không xuất qua. Có người nhìn về phía đại đao khởi nguồn, đó là một cái được chém đứt đầu lâu nhân loại. Không nghĩ tới ảnh tộc dĩ nhiên ký sinh tại nhân loại chúng ta cao tầng bên trong. Một cái tinh chủ, đi tới Khai Thần trước mặt, phi thường xin lỗi, phòng ngự của chúng ta bị pháp, vẫn là không làm tốt. Là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Khai Thần ngay vậy, vội vã khiêm tốn nói, nếu như không phải ta phải ở chỗ này đột phá, các ngươi cũng không cần làm lớn chuyện. Ha ha, được rồi. Đương nhiên Nhu chân nhất nhấp theo một viên nào ảnh đầu lâu, đi lên, mỉm cười nói, người không, có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng coi như nhiều hơn một vị tinh chủ rồi, cái này làm không dễ dàng. Khai Thần, ngươi được lắm đấy. Nhu lão sư quá khen. Khai Thần hồi đáp, tiếp đó, ta khả năng trả phải ở chỗ này quấy dậy mọi người một quãng thời gian đây, củng cố tinh chủ cảnh giới tu vi, ta hiện tại chỉ dám tại vương giả thiên tuyển trong doanh rồi. Vương giả thiên tuyển doanh, có một ít được dị tộc hạn chế, uy hiếp không thể động thủ tinh chủ, bọn hắn nhưng để bảo vệ tốt Khai Thần. Sau đó một quãng thời gian Khai Thần phải nhanh một chút hấp thu vũ trụ tinh, tranh thủ sớm ngày đột phá đến trụ vương, dù cho không thể trở thành trụ vương, cũng có thể nghĩ biện pháp trở thành cao dài tinh chủ. Tìm tốt một địa phương, Khai Thần bắt đầu hấp thu vũ trụ tinh tăng cao thực lực. Đến cho thế giới thạch, đương nhiên chả có rất nhiều, nhưng là Khai Thần lại không có ý định sử dụng. Tuy rằng Khai Thần chả có rất nhiều cái bóng hóa thân, nhưng khai thần cũng không tính để cái bóng hóa thân sử dụng những tài nguyên kia, những kia cái bóng hóa thân, chỉ cần chờ Khai Thần trở thành chí cường, đến lúc đó không cần gì tài nguyên, cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chí cường hóa thân Thực lực tuy rằng không phải chí cường, nhưng cũng có thể nghiền ép tất cả tinh chủ cấp bậc cỡ giả. Có vạn ảnh thiên kinh như vậy quyện kinh chế tạo ra đại lượng vượt qua thông thường hàng đầu tinh chủ võ lực, nhân loại an toàn trên căn bản có thể có được bảo đảm. Cho nên khai thần phân rõ ràng chủ thứ, tu hành phương thức cũng cũng có một ít biến hóa. Đảo mắt, lại hai tháng trôi qua rồi. Xem bên trong thần địa, Lâm Tử Hoa hướng Hà Lâm nói chuyện nói, "Quá giờ rồi, theo đạo lý tới nói, chúng ta bây giờ hẳn là có thể rời đi thần địa rồi, nhưng là ta vẫn chưa cảm giác được mình có thể rời đi." Ừm. Hà Lâm gật gật đầu, Tử Hoa Ngươi nói có phải hay không là thần điện này chỉ cho phép bị đánh chết người ra ngoài? Hẳn không phải là. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cau mày nói chuyện nói, ta cảm thấy có thể là thần điện này bên trong người quản lý tồn tại mâu thuẫn. Hoặc là, chúng ta nhất định phải thanh cái khác dị tộc giết hết mới có thể ra đi. Cuối cùng này 2 tháng này, Lâm Tử Hoa đánh giết dị tộc là phi thường tích cực, hiện tại hắn trên căn bản đều không nhìn thấy dị tộc cái bóng. Cho nên hiện tại, Lâm Tử Hoa cảm giác được có chút phiền phức. Cái này, suy đoán của ngươi có thể, nhưng cũng có khả năng không bao lâu chúng ta liền có thể đi ra đồn này. Tô Mị nói chuyện nói, bây giờ không phải là rất tốt sao? Ở trong này tu luyện, ta tốc độ tăng lên rất nhanh, hơn nữa tinh thần lực của ta cũng tăng trưởng không ít, đối với vương cảnh giới cũng hiểu rõ rất nhiều. Đúng vậy a, từ Hoa, lực lượng tinh thần của ngươi không phải đang nhanh chóng tăng trưởng sao? Hà Lâm cũng nói nói, không đi ra ngoài càng tốt hơn, chờ ngươi hết thảy phương diện thực lực đều tăng lên tới cực hạn, lại đi nữa đột phá, cái kia tất nhiên bỗng nhiên nổi tiếng. Trước 1012, cổ trí cường lại suất yêu thiếu thân. Ở tình huống bình thường, không đi ra ngoài đương nhiên càng tốt hơn. Lâm Tử Hoa chỉ là lo lắng gen thần điện ra trục chậc gì gì đó. Đương nhiên loại này lo lắng, hắn là sẽ không nói ra, miễn cho để Tô Mị, Hà Lâm cũng đi theo bận Tâm. Dù sao hiện tại không ra được, bận Tâm cũng vô dụng, còn không bằng hảo hảo tăng cao thực lực. Mà khác, hết khả năng nhiều giết mấy cái dị tộc, giết sắc điểm, như vậy dị tộc bên ngoài liên quan với hắn Lâm Tử Hoa trong truyền thuyết cho liền sẽ ít đi rất nhiều, đến lúc đó liền không dễ dàng để lộ bí mật rồi. Kỳ thực Lâm Tử Hoa lo lắng là dư thừa. Lần này mọi người sợ rĩ không ra được, cũng không phải gen thần điện thi đấu còn không kết thúc. Mà là Cổ Chí Cường không đồng ý lập lập tức tiến hành phân số kết toán, cho nên dẫn đến rất nhiều người bị kẹt ở trong này rồi. Cổ Chí Cường, ngươi lại suất yêu thiêu thân rồi. Cổ Chí Cường, ngươi có phải điên rồi hay không? Mọi người được xích ở đây mặt, chuyện gì cũng không thể làm, có ý tứ gì? Cổ Chí Cường, chúng ta đều đáp ứng cho ngươi nhân loại một 1000 năm, ngươi đến cùng chả muốn thế nào hả? Ngươi giáng dớp này chơi, hội đùa chơi chết mọi người, chúng ta đều là Chí Cường, đều là trong vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất, cần gì đối những kia tầm dưới chót sinh linh quá mức lưu ý đâu này. Cổ Chí Cường nghe xong những câu nói này, Nhất thời cười gần không nói. Trên thực tế, hắn vốn là cũng không nghĩ tới chơi đùa, thế nhưng hắn từ thế giới giả lập thiết bị đã được biết đến bên trong chiến trường tình huống, biết được Lâm Tử Hoa trên căn bản đã đem các lộ dị tộc dọn dẹp ra đi rồi, hắn liền biết, xuất hiện đang chỉ hoán tác dụng đã tới rồi. Đương nhiên Cổ trí Cường cũng biết, hắn có thể kéo dài, cũng là lần này rồi. Bởi vì gen thần điện quy tắc vẫn còn chưa hoàn thiện, cho nên có rất nhiều vấn đề, nhưng là hắn kéo dài một lần, gen thần điện quy tắc liền sẽ hoàn thiện một lần, về sau chỉ sợ cũng không thể lại trì hoãn. Có thể coi là như thế, Cổ Chí Cường cũng không có chịu, bởi vì hắn biết Hiện tại hắn yêu cầu đánh thời gian này kém. Thế giới giả lập nói cho Cổ Chí Cường, Khai Thần đã đột phá đến Tinh chủ rồi. Nếu như lại kéo dài mấy cái như vậy nguyện, Khai Thần phải chăng có thể trở thành trí Cường đâu này? Rất có thể. Mặt khác Cổ trí Cường cũng biết, ở trong này Lâm Tử Hoa đã yếu đột phá đến giới vưng rồi, nhưng là bởi vì nơi này hạn chế, Lâm Tử Hoa liền thẻ ở cái này bước mạc. Thệ ở cái này bước mạc, chỗ tốt là rất lớn. Cái này bước mạc, nhưng vô cùng đại trình độ tăng lên một cái người lực lượng tinh thần, cho nên thời điểm này, nhiều thẻ một ngày, Cổ Chí Cường cũng cảm thấy thì tốt. Nhưng mà cổ trí cường nhưng lại không biết, Lâm Tử Hoa tại đây gen bên trong thần điện mang thời gian rất lâu, tinh thần cũng bắt đầu mới một vòng thuế biến. Sức mạnh tinh thần, làm sao có khả năng nhiều lần như vậy thuế biến đâu này? Lâm Tử Hoa đang lột sát thời điểm, trong lòng cảm giác phải vô cùng kỳ quái, hắn mơ hồ cảm giác được, vũ trụ này đột phá quá trình, khả năng tồn tại to lớn vấn đề. Đương nhiên cái này cái cự đại đột phá lỗ thủng, sớm muộn cũng sẽ được vũ trụ thủ tiêu mất. Điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác vô cùng rõ ràng. Vũ trụ phục chế, thay thế pháp tắc, Bắt đầu tự nhiên sẽ có rất nhiều bút, thế nhưng những ngày bút đều sẽ từ từ bị thủ tiêu. Điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng khẳng định. Đồng thời, Lâm Tử Hoa thông qua tâm linh cảm ứng, bắt đầu mang theo người yêu của mình cảm ngộ không gian của mình, mang theo các nàng cảm thụ của mình truy biến. Tuy rằng các nàng không có truy biến, thế nhưng các nàng lẩm tử hoa lộ sắc quá trình, các nàng tinh thần thăng hoa, lại đã bắt đầu rồi. Một tháng trôi qua, Lâm Tử Hoa chả không thể đi ra ngoài. Hai tháng trôi qua rồi, Lâm Tử Hoa vẫn không có ra ngoài. 3 tháng trôi qua rồi, tại gen bên trong tần điện rốt cuộc xuất hiện rất nhiều vô cùng phẫn nộ dị tộc, bọn hắn bắt đầu đi ra chiến đấu, bọn hắn không nhịn nổi, bọn hắn sợ sẽ được vĩnh viễn nhốt tại bên trong này, bắt đầu thấy ai island giết. Nhưng là bất kể những người này như thế nào giết, đụng tới Lâm Tử Hoa thời điểm, đã bị Lâm Tử Hoa một lần giải quyết xong. Lâm Tử Hoa đối với những thứ này người, là không có chút nào khách khí. Có thể sắt cắt quyết, đây chính là Lâm Tử Hoa thái độ. Bằng vào loại thái độ này, Lâm Tử Hoa tại chiến trường bên trong quá nhiều sinh mệnh dọn dẹp ra đi. Về phần nhân loại, Lâm Tử Hoa phát hiện, nhân tộc cam hiểu nhất những loại, tựa hồ không có chút nào xuất ruột. Tuy rằng nơi này dường như xảy ra vấn đề, nhưng là nội tâm của bọn hắn, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng bình tĩnh, ngược lại bọn hắn lợi dụng dị tộc không bình tĩnh, thành công hoàn thành rất nhiều lần ám sát. Như vậy, nhân loại tại phía trên chiến trường này chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng loại ưu thế này đã sẽ không ở tích phân kết toán mặt trên đạt được chỗ tốt, thế nhưng trong này chỗ tốt vẫn là rất lớn, bởi vì rất nhiều dị tộc được thanh lý sau khi đi ra ngoài, bọn hắn ở nơi này sinh tồn kinh nghiệm, ở trong này ký ức, toàn bộ cũng bị cỏ rửa mất. Bọn hắn không biết trong này chuyện gì xảy ra, lần sau đi vào, bọn hắn liền sẽ ăn rất nhiều rất nhiều thiệt thòi. Thuế biến hoàn thành. 6 tháng thời điểm, Lâm Tử Hoa tinh thần hoàn thành mới thuế biến. Lần này, Lâm Tử Hoa thuế biến về sau, cảm giác tinh thần không cách nào nữa độ biến hóa, cũng không có cách nào tăng lên. Bởi vì không có cách nào tăng lên, hắn dứt khoát trợ giúp người yêu của mình thuế biến. Làm Lâm Tử Hoa toàn tâm toàn ý trợ giúp các nàng tăng lên về sau, tinh thần lực của các nàng tốc độ tăng lên, liền cực kỳ nhanh rồi. Rất nhanh, Tô Mị, Hà Lâm hoàn thành một lần tinh thần thối biến, sau đó thực lực của các nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên, không gian của các nàng cũng đang nhanh chóng mở rộng. Lâm Tử Hoa cùng tinh thần của các nàng không ngừng mà liên hợp. Liên hợp, thực lực của các nàng cùng cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc, các nàng đạt đến bắt tinh bất hủ, đạt đến cựu tinh bất hủ, sau đó đã đến cựu tinh bất hủ lĩnh phong. Các nàng về mặt cảnh giới mặt cùng Lâm Tử Hoa giống nhau, các nàng đuổi tới. Đương nhiên, nếu quả như thật chiến đấu, các nàng hợp lại không đủ Lâm Tử Hoa một đấm đánh. Trên thực tế, hiện tại rất nhiều dị tộc cũng không đủ Lâm Tử Hoa dừng lại đánh. Đương nhiên lấy tư cách nam nhân, Lâm Tử Hoa chắc chắn sẽ không thật đánh các nàng, cùng với các nàng cùng đi cảm thụ cái kia sắp đột phá giới vương trạng thái. Lần này càng ngộ, xuất hiện bất ngờ tình huống. Có một ngày, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác không gian của mình cùng Tô Mỹ, Hà Lâm không gian có liên hệ thần bí, tựa hồ có thể trực tiếp trao đổi. Lâm Tử Hoa thử một hồi, đem chính mình trong không gian có thể thai nén sinh mạng sức mạnh phân phối đến không gian của các nàng bên trong. Kết quả các nàng có loại yếu đột phá giới vương cảm giác, sau đó sức mạnh tinh thần bắt đầu tăng lên dữ dội. Ký thức các nàng còn chưa thể, các nàng sức mạnh tinh thần tăng lên dữ dội thời điểm, Môn muốn, muốn tiến hành mới cũ địa cầu ý chí dung hợp, thế nhưng Lâm Tử Hoa làm cho các nàng trước tiên tạm dừng lại, bởi vì Lâm Tử Hoa cho rằng, hiện tại chính ở vào tăng lên thời kỳ mấu chốt, tốt nhất các loại tăng lên ổn định lại cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên ba người dứt khoát an định xuống, sau đó Lâm Tử Hoa mỗi ngày hướng về không gian của các nàng, vận chuyển từ bản thân không gian sinh mệnh năng lượng lên. Lâm Tử Hoa bên trong không gian sinh mệnh năng lượng đã đến cực hạn về sau, trên căn bản không cách nào nữa độ tăng trưởng, mà mỗi ngày hắn cũng có thể sinh ra đạo tạo một ít năng lượng đến, liền giúp các nàng một cái. Kết quả tô mị, Hà Lâm Cùng bắt học như thế, đang nhanh chóng tăng lên, không gian của các nàng cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh sẽ có một quả địa cầu lớn nhỏ, các nàng cũng đã đến có thể đột phá đến giới vương trình độ, thời điểm này, các nàng đã có thể chính mình dựng dục ra sinh mệnh năng lượng rồi, không cần lâm tử hoa ra tay giúp đỡ rồi. Chương 1013, vạn bóng chí cường. Cả cả khỏe mạnh hơn. 3 tháng trôi qua rồi, đến Tô mịt, Hà Lâm Tinh thần lộ sắc rồi, bắt đầu thuế biến về sau tăng lên. Vốn là lâm tử hoa trả vội vã ra ngoài, hiện tại hắn đương nhiên không nóng nảy rồi, trái lại hy vọng lại chờ một khoảng thời gian. Tất cả nữ nhân của mình thực lực tăng lên, cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Gen bên trong thần điện, hơn 10 cái trí tôn, dồn dập đang mắng cổ trí cường. "Cổ trí cường, ngươi vây được chúng ta nhất thời, lẽ nào vây được chúng ta cả đời sao? Phải hay không còn muốn thông qua lần trước như thế, để cho chúng ta lại hứa hẹn không chủ động xâm lược nhân loại các ngươi địa bàn?" "A a, không thể nào, lần trước được nhân loại các ngươi kiếm được 1 năm, hiện tại chúng ta không thể nào biết cho các ngươi nhiều thời gian hơn. 1.000 năm, nhưng là không ngắn ngủi. Một ít tiên tài tuyệt thế trưởng thành, căn bản cũng không cần 1 năm." là có thể trưởng thành. Đương nhiên võ giả bình thường trưởng thành, 1000 năm kỳ thực cũng không bao nhiêu thời gian, nhiều nhất khả năng chính là từ chiến thần đột phá đến trường sinh cảnh mà thôi. Thời gian là tương đối, thế nhưng dị tộc nhưng không muốn lại cho nhiều thời gian hơn rồi. Vậy chúng ta liền hao tổn đi." Cổ Chí Cường nói chuyện nói, ta tiếp tục nghiên cứu cái này gen thần điện, các ngươi tùy ý a." Dứt tiếng, Cổ Chí Cường liền không nói. Nhưng là bây giờ một lần, còn lại Chí Cường cũng quyết tâm không muốn trao đổi. Loại này không muốn trao đổi, sau đó để các vị Chí Cường hối hận rồi. Bởi vì cái này thời gian khẽ kéo kéo dài. Liên trì hoãn 3 năm. Thời gian 3 năm, Lâm Tử Hoa hai vị thế tử, sức mạnh tinh thần lần nữa thê biến, hơn nữa cũng đến vô pháp tăng trưởng mức độ, các nàng cơ sở tuy rằng không như rừng Tử hoa hùng hậu, thế nhưng cũng đều hoàn mỹ mở phát ra tiềm năng của mình. Tiềm năng của các nàng đã chứng minh các nàng cũng có trở thành trí cường khả năng. Đương nhiên trong 3 năm này, Tô Mị cũng tốt, Hà Lâm cũng được, thực lực đều tăng lên tới cực hạn. 3 năm nay, Lâm Tử Hoa quét ngang toàn trường, đem hết thể dị tộc đều dọn dẹp. Dù cho những dị tộc kia không có uy hiếp hắn Lâm Tử Hoa ý nghĩ, nhưng Lâm tử Hoa vẫn là dọn dẹp ra đi rồi. Bởi vì trong 3 năm này, Lâm Tử Hoa trên người tồn tại quá nhiều quá nhiều bí mật, những bí mật này, Lâm Tử Hoa cảm thấy có thể giảm bất bại lộ sắc suất, đó là nhất định phải giảm bớt. Ngoại giới, 3 năm qua cũng xảy ra biến hóa to lớn. Hương nghĩ Vũ Trụ công ty, tại xã hội loài người toàn diện trải ra không nói, cũng thẩm thấu đã đến những chủng tộc khác địa bàn, đương nhiên những chủng tộc khác là lén lút sử dụng hương Nghệ Vũ Trụ tài khoản, nếu như được hương Nghệ Vũ Trụ công ty phát hiện lời nói, hương Nghệ Vũ Trụ công ty liền sẽ phong tài khoản của bọn họ. Khai thần, từ đột phá đến tinh cảnh về sau, liền bắt đầu liên tục không ngừng tao ngộ ám sát. Từ nhất Tinh Tinh chủ bắt đầu đến Cựu Tinh Tinh chủ, Khai Thần bị ám sát số lần, không thấp hơn 100 lần, bình quân lên, Khai Thần mỗi 10 ngày liền từng tao nộ một lần ám sát. Ngày hôm nay, Khai Thần tuyên bố, hắn đem thăng cấp chí cường, mới một cái trụ vương, tức sẽ sinh ra. Tin tức này, dĩ nhiên trực tiếp tại xã hội loài người, không giữ lại chút nào chuyển bá ra rồi. Dị tộc cũng biết, bọn hắn muốn phát phát động chiến tranh, thế nhưng là không thể tại trong thời gian ngắn phối hợp tốt. Có thể nói chờ bọn hắn phối hợp được rồi, đã phát động ra chiến tranh thời điểm, bọn hắn liền xong đời, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì Khai Thần là mượn hư nghĩ vũ trụ công ty internet thông báo, tại nhân loại biết tin tức về sau ngày thứ hai, Khai Thần liền sẽ đột phá, trở thành chí cường. Nhân loại muốn xuất hiện hai cái chí cường rồi, đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình. Vào lúc này, Khai Thần cũng cho cổ trí cường phát ra một cái tin, lại kiên trì một ngày, ta chính là chí cường. Cổ chí cường biết tin tức về sau, hiển nhiên cũng là rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng vui mừng, bởi vì nhân loại xuất hiện mới trí cường, như vậy nhân loại phòng thủ đều sẽ càng thêm dễ dàng. Cổ chí cường Ngươi rốt cuộc muốn nhẫn mại tới khi nào? Cổ Chí Cường, chúng ta đã đáp ứng ngươi nhiều như vậy, ngươi chả muốn thế nào? Đúng vậy, nhanh chóng cùng đi ra ngoài, ngươi tại tiếp tục như vậy, đối với ngươi nhân loại tới nói, kỳ thực không có bất kỳ chỗ tốt. Để cho ta suy nghĩ thêm một tháng." Cổ Chí Cường nói chuyện nói, chế định một cái đối lẫn nhau tới nói đều không có sơ hở quy tắc, các ngươi thấy thế nào?" Cổ Chí Cường bỗng nhiên nói chuyện, để hiện trường Chí Cường nhõm sự suốt rất lâu. Những này dị tộc Chí Cường, nhìn về phía Cổ Chí Cường ánh mắt, đều trở nên hơi kỳ quái. Tính tính này cách, không hề giống là Cổ Chí Cường. Ha ha, Cổ Chí Cường, phải hay không gen thần điện yêu cầu ngươi bây giờ lập lập tức tiến hành kết toán. Đương nhiên, một cái ảnh tộc Chí Cường nở nụ cười, nếu như là vậy từ lời nói, chúng ta đáp ứng ngươi, giống như là dư thừa, ta đột nhiên cảm thấy ta không phải gấp như vậy muốn sắp đi ra ngoài. Cổ Chí Cường nghe vậy, lạnh lùng khẽ hừ, nói cái gì đều không nói. Những này dị tộc là tính cách gì, hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại cùng bọn hắn trao đổi, sẽ chỉ làm bọn hắn ép giá, cho nên hắn quả quyết lựa chọn cơ miệng. Những này tộc Chí Cường cũng không rõ ràng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhân loại khu vực Vương giả Thiên Tuyển doanh chu vi đã tụ tập rất nhiều sinh mệnh, có không ít nhân loại cao tầng ở nơi này. Thời điểm này, an toàn của nơi này bảo vệ đã tăng lên tới độ cao cao nhất độ. Tại Vương giả Thiên Tuyển doanh phủ cận một cái khu vực trung tâm, Khai Thần chỉnh xếp bằng ở nơi nào tu luyện. Thời điểm này, Khai Thần trên người có từng đạo cái bóng đằng không bay lên, lại rơi xuống, về tới Khai Thần trong thân thể. Cái này Khai Thần tu luyện là công pháp gì, thật kỳ diệu. Khai Thần yếu đột phá đến trí cương rồi, chúng ta thậm chí có cơ hội như vậy nhìn thấy, thật là một kiện chuyện vinh hạnh. Có người nói hiện tại có rất nhiều cường giả cũng đã ở nơi này tụ lại rồi, giám sát nơi này mỗi một góc, dù cho dị tộc là tình chủ cường giả, chỉ muốn hơi chút có chỗ dị động, đều sẽ bị giết chết. Một ngày, rất nhiều người cũng chờ đợi đến lên. Rốt cuộc, một ngày trôi qua, dị tộc xâm lấn vẫn chưa phát sinh. Hay là, không phải dị tộc không muốn quấy rầy khai thần đột phá, có thể là bọn hắn biết, khai thần tiến bộ cùng đột phá, phòng ngự phi thường nghiêm mật, hiện tại đã không có cơ hội quấy nhiễu được rồi. Tại phát hiện khẳng định không có thể thành công về sau, lại đi tìm cái chết, hiển nhiên là không có cần thiết. Cho nên tập kích khai thần hầu như không có. Rốt cuộc, khai thần trên người cái bóng càng ngày càng nhiều. Làm cái bóng số lượng nhiều đến trải rộng chu vi hư không, khiến người ta thấy không rõ lắm nội bộ tình huống lúc, đột nhiên bên trong đất trời tựa hồ run dậy một cái. Tiếp đấy, hư không tán tụng chuyển ra. Chí cường! trí cường! trí cường! Vạn bóng trí cường! Vạn bóng trí cường! Vạn bóng trí cường! Hư không tán tụng, rõ ràng chuyển vào rất nhiều người bên trong thai. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người tộc đều kích động, bọn hắn nghe được âm thanh đã chứng minh tất cả những thứ này đều là thật. Rất nhiều người đã lệ rơi đầy mặt. Chí cường, nhân loại rốt cuộc xuất hiện mới trí cường rồi, cái này quá khó khăn rồi. Vô số hào quang từ trong hư không sinh ra. Thời khắc này, vương giả thiên tuyển doanh trung quanh tinh hùng, mỹ luân mỹ hoán. Bất quá, càng khiến người ta cảm thấy đẹp là người tâm, là trong lòng người sung sướng. Chưa 1014, vạn bóng chí cường, thần điện sức mạnh to lớn. Khai thần trở thành chí cường trong tích tắc, hiện trường mọi người đều cảm giác được nội tâm được tẩy lễ rồi. Đương nhiên, có gào thảm âm thanh truyền ra. Tốt mấy người trên thân thể, xuất hiện từng đạo giữ tận cái bóng, ảnh tộc khôi lỗi thuật. Nhiều như vậy ảnh tộc khôi lỗi thuật, nhân loại chúng ta lúc nào được thẩm thấu được lợi hại như vậy? Rất nhiều người nhìn xem khai thần động thủ, kinh ngạc trong lòng không hiểu. Bọn hắn không chấn động chí cường có loại thủ đoạn này, bọn hắn chấn động ảnh tộc lại đang nhân loại cao tầng đều thẩm thấu được nhiều như vậy đi vào. Nhìn xem hiện trường, có ít nhất 1.0000 người được thẩm đấu, đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Nhiều như vậy thẩm thấu vào ảnh tộc, đi qua thảm họa nhân loại nhiều ít thiên tài đâu này. Một ít đầu hốc xo so sánh linh hoạt Ngĩ tới tương đối nhiều người, vào giờ phút này nội tâm là phi thường khó chịu. Ta được cứu, ta rốt cuộc tự do, cảm tạ khai thần, thân thể của ta rốt cuộc trở về rồi. Ta có tội, thân thể của ta được ảnh tộc dùng để làm chuyện xấu rồi, ta có tội à, nhưng là ta không thể chết được, ta muốn báo thủ, ta muốn tìm hành tộc báo thủ. Ta muốn chiến chết ở trên chiến trường mặt, là nhân loại chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. May là ta không có làm chuyện gì, ta chỉ là vừa vặn bị khống chế, còn không làm cái gì để cho ta khó chịu sự tình. Ảnh tộc, thật là đáng sợ. May mắn là Vũ trụ phù hộ nhân loại chúng ta, để cho chúng ta nhân tộc ra mới chí cường. Nhân loại sinh ra mới chí cường, toàn bộ vũ trụ đều có chút náo động. Nhân loại xuất hiện mới chí cường, trong tưởng tượng đại phản công cũng chưa từng xuất hiện, tuy nhiên nhân loại cũng không phải là không có động tác, bọn hắn trên chiến trường làm một chút đẩy mạnh, đem một ít ten chốt không gian vị trí năm xuống. Có những kẻ không biết về sau, nhân loại liền không dễ dàng được xâm lấn. Bản nhân loại đến liền ở vào rất nhiều làm dễ dàng bị đánh vị trí, nhưng là bây giờ, nhân loại trí cường xuất hiện, hoàn toàn cải biến tình huống như thế. Đương nhiên nhân loại cũng chính là hơi chút thay đổi một cái tình huống như thế, cũng không hề quá độ đi dò xét đối phương. Hiện tại nhân loại là tiến hành phe phòng ngự thức mở rộng, cho nên nhân loại trên căn bản ở vào so sánh an ổn trong trạng thái. Gen bên trong thần điện, Tô Mỹ, Hà Lâm, Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm mấy người đều đã đến cực hạn, đã đến tăng lên không cách nào nữa tăng lên trình độ. Đương nhiên, gen thần điện chuyển đến âm thanh, trải qua đông đảo chí cường đồng ý, tích phân kết toán, chính thức bắt đầu, gen pháp tắc có hiệu lực, trong sân kẻ sống sót, sắp được chuyển tống về đi, mọi kiên trì chờ đợi, không nên hoảng hốt. Tại cái thanh âm kia vang lúc thức dậy, Lâm Tử Hoa cũng biết xếp hạng. Bất hủ cảnh người thứ nhất, Lâm Tử Hoa, nhân loại. Bất hủ cảnh người thứ hai, Ảnh Tam 7, ảnh tộc. Bất hủ cảnh người thứ ba. Bởi vì một chủng tộc chỉ tuyển lấy một tên, cho nên Tô Mị, Hà Lâm xếp hạng sẽ không có lộ ra ánh sáng đi ra. Mà khác Trường Sinh cảnh bên kia, Sở Bất Phàm hoàn toàn xứng đáng bắt lại người thứ nhất. Bởi vậy lần này gen thần điện kiểm tra, nhân loại xếp hạng thứ nhất trở thành ra thiên vạn giới đệ nhất chủng tộc. Gen bên trong thần điện, Cổ Chí Cường nhiên cảm giác được bên trong đất trời Có mên mông quần quẫn sức mạnh bao phủ mà đến, một khắc đó, Cổ trí Cường phát hiện thực lực của hắn chí ít vọt lên gấp đôi trở lên. Ha ha ha ha. Cổ trí Cường ha cười ha ha, cảm tạ thân điện, chư vị trí Cường, ta nhân loại quật khởi, đã thành định cư. Ta nhân loại là đệ nhất chủng tộc, các ngươi những chủng tộc khác, nhìn lên cũng chỉ đến như thế. Những chủng tộc khác Chí Cường nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Có một ít Chí Cường đều muốn động thủ, đương nhiên cảm giác được tinh thần bên trong, có một nguồn sức mạnh liên lụy, đương nhiên nghĩ đến lẫn nhau bình thường ký kết khế ước, trong lòng cả kinh, cũng không dám lại làm loạn. Thời điểm này, bọn hắn chợt nhớ tới đã từng đáp ứng nhân loại ngàn năm không chủ động xâm phạm khế ước, chỉ cảm thấy cùng ăn phải con rồi như thế khó chịu. Tất cả tánh mạng trên tinh cầu khoảng không, gen thần điện bỗng nhiên tản mát ra kỳ diệu hào quang, những kêu bắt được thứ tự chủ tộc đều cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên, thật nhanh bay lên. Cái này, chuyện gì xảy ra, ta làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Gen thần điện, vũ trụ xếp hạng, nhân loại chúng ta là đệ nhất chủng tộc. Nhân loại chúng ta dĩ nhiên là tối chủng tộc cao quý. Quá tốt rồi, cảm giác này, quá hoàn mỹ rồi. Náo động Nhân loại cương vực vô cùng náo động. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm bọn hắn đi ra gen thần điện, nhưng sau phát hiện mình liền trên địa cầu. Vừa rời đi gen thần điện, ba người thực lực liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trong chốc mắt này, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được, tinh thần của hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó tăng mạnh về sau, động nhiên cất cao rất nhiều, sau đó hắn bắt đầu đột phá giới vương rồi. Đồng thời đột phá, còn có Tô Mị, Hà Lâm. Ba người đồng thời đột phá giới vương, đem vùng đất mới bóng toàn bộ Thái Dương hệ đều ảnh hưởng rồi. Vô biên vô tận thế giới chi lực, từ bốn phương tám hướng ập tới nhanh chóng hướng ba cái thân thể của con người tuân ra tiến vào. Ba người có không gian, đều đang chậm rãi biến thành tân thế giới. Giới vương, một thế giới vương. Lâm Tử Hoa sức chiến đấu, cũng vào đúng lúc này điên cuồng dâng lên. Trở thành giới vương sau đó Lâm Tử Hoa lựa chọn tinh thần dung hợp. Thời điểm này, Tô Mị, Hà Lâm cũng lựa chọn tinh thần dung hợp. Lâm Tử Hoa nhíu nhã, Tô Mị, Hà Lâm cũng là như thế. Tại tinh thần dung hợp trong tích tắc, bọn hắn cảm giác mình siêu thoát rồi, phàm phật đã vượt qua thời không, đã vượt qua vũ trụ. Trên địa cầu, đã trở thành chí cường hóa thân khai thần. Từ một cái non xanh nước biếc nhà lá bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khuôn mặt lộ ra mỉm cười biểu lộ, đại siêu thoát khí tức, hay là đây chính là chí cường về sau con đường, chỉ cần ta cùng cổ trí cường có thể bảo mật, như vậy nhân loại tất nhiên sẽ xuất hiện vượt qua trụ vương vậy tồn tại, đến lúc đó, nhân loại tất nhiên phồn vinh hương thịnh. Bây giờ khai thần, kỳ thực đã không thể gọi khai thần rồi, mà là phải gọi trí cường mở ra. Đương nhiên mọi người đã quen đi qua cách gọi, cho nên cũng sẽ không gọi hắn chí cường mở, vẫn như cô gọi hắn là khai thần. Đương nhiên khai thần đã trở thành chí cường rồi. Nhưng trên địa cầu khai thần vẫn không có bại lộ cái gì, dù cho lấy tư cách trí cường hóa thân, phi thường mạnh mẽ, thế nhưng khai thần vẫn không có biểu lộ ra, chỉ là làm bộ một cái thường quy bất hủ cảnh giới võ giả, tiếp tục không lý tưởng. Vạn ảnh thiên kinh, người biết phi thường phi thường mới đòi, cho nên không có ai biết, những này khai thần thực lực, kỳ thực phi thường mạnh mẽ, trừ phi là có còn lại trí cường đến, bằng không khai thần hóa thân, có thể định định căn hồn, bảo đảm sự tình các loại sẽ không phát sinh. Đương nhiên thời điểm này, khai thần nếu như bại lộ chính mình hết thảy thân phận, địa cầu khẳng định nước lên thì thủy lên. Tháng ngày gặp qua đến mức rất thoải mái, nhưng là Khai Thần cũng không hề làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy địa cầu vẫn là trải qua một ít khó khăn sự tình tốt hơn. Về phần nguy hiểm, một cái trí tôn hóa thân ở nơi này, có thể có nguy hiểm gì đâu này? Địa cầu cũng không phải tại chiến trường biên giới mặt trên, nguy hiểm trên căn bản có thể nói là không có. Khai Thần nhìn lên bầu trời đột phá đến giới vương ba người, có phần vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng có phần kiết sợ, làm sao Lâm Tử hòa hai nữ nhân, cơ sở trở nên hùng hậu như vậy? Chương 1015, Khai Thần mời. Giới vương rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có loại không có chuyện làm cảm giác, hắn cùng Tô Mị, Hà Lâm ở tại Lao Điệp Cầu, khắp nơi đi dạo, thưởng thức mỹ thực, qua phải vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày, từ trong vũ trụ rút lấy một ít thế giới chi lực tăng lên mình một chút, sau đó bọn hắn cũng không biết làm gì được rồi. Đương nhiên thời điểm này, duy nhất tăng lên so sánh nhanh chính là ý chí. Bởi vì một mực cùng Lao Điệp Cầu bên kia dung hợp một lần, thêm thượng cảnh giới đột phá, cho nên ý chí lại có chỗ tăng lên. Lâm Tử Hoa tuy rằng mỗi ngày cùng người yêu của mình hưởng thụ cuộc sống của người bình thường, thế nhưng thực lực tăng lên lại là không chậm. Mạc Khắc Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm bên trong không gian, xuất hiện vật dị thường, cái kia chính là Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm ba người tiểu thế giới, xuất hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận hỏa diễm. Thần sát ma hỏa, có thể luyện hóa vật vật. Cho nên hai người thử nghiệm đem một ít so sánh vật quý giá tập trung vào trong đó, kết quả bọn hắn phát hiện, bọn hắn bên trong không gian thần sát ma hỏa, tác dụng rất lớn, có thể mang các loại ngoại lai vật chất luyện hóa thành thế giới trưởng thành cần có dinh dưỡng. Đây là giải thích, bọn hắn có tư nguyên lời nói, có thể tăng lên càng nhanh. Bất quá, tài nguyên hiện tại cũng không hề đến. Cho nên bọn hắn liền thỏa thích trải nghiệm cuộc sống. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa đoàn người vừa vận tình ngủ, liền có Khai Thần mời chuyển đến. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đối với Khai Thần, theo ta bội phủ. Đặc biệt là Khai Thần gần nhất đột phá đến trụ vương cảnh giới, cái kia tốc độ khủng khiếp, càng là để người ta biết sự cường đại của hắn. Mặt khác, Khai Thần mặc kệ lúc nào đột phá, mặc kệ lúc nào tăng lên, đều là coi trọng như vậy nhân loại. Lâm Tử Hoa rất tình nguyện cùng người như vậy trao đổi, Lâm Tử Hoa cảm thấy, một người nếu như thường thường cùng người vĩ đại tiến hành trao đổi lời nói, như vậy thực lực của người này Sớm muộn cũng sẽ tăng lên càng nhanh. Tử Hoa, tâm tính của ngươi thật sự rất tốt, ta cũng không nhịn được có phần bội phục ngươi rồi. Tại Khai Thần Tư Nhân tiểu trong con ăn, Khai Thần mời tiệc Lâm Tử Hoa thời điểm, liền cười nói, ngươi đột phá giới vương sau đó lẽ nào sẽ không có phát xuất hiện thực lực của mình tốc độ tăng lên đã rõ ràng trở lại. Đương nhiên là có. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, ta bắt đầu trong lòng cũng có chút gấp, mà sau ta cảm thấy, nôn nóng không dùng, ta đối vũ trụ này không đủ quen thuộc, cũng không thích chạy loạn, rứt khoát ở nhà chơi mấy năm. Ký thực Lâm Tử là một cái về mặt tu luyện làm chăm chỉ tại những chuyện khác mặt trên so sánh tùy ý người. Nói thí dụ như cái gì đốc tra nhiệm vụ, trừ phi hắn nghe được có người nào đó làm đặc đừng có quá đáng, bằng không khiến hắn chủ động đi thăm dò lời nói, hắn vẫn đúng là sẽ không, hắn không có nhiều như vậy tâm tư đi tham dự quyền lợi đấu tranh gì gì đó. Lâm Tử Hoa là một cái so sánh người với người, không thích lãng phí trí tuệ của chính mình. Ta hiểu được, ngươi thật ra thì vẫn là một cái yêu thích nhàn nhã người. Khai thân mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng muốn qua nhàn nhã sinh hoạt, thế nhưng có lúc nhìn thấy một ít gì đó, ta cuối cùng là tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, không nhịn được nghĩ muốn đi phần đấu. Ta biết, ngươi vì nhân loại chúng ta bỏ ra rất nhiều." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, "Đối với cái này một điểm, ta vẫn luôn rất bội phục ngài." "Ngươi không cần bội phục ta, ta biết chính ta là tình huống thế nào." Khai Thần nợ nụ cười, đột phá tới cường sau đó ta phát hiện được ta thực lực tăng lên rất chậm rồi, quan trọng nhất là ta không có tìm được siêu thoát bí mật. "Ừm." Lâm Tử Hoa nghe vậy, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, "Ngài nói không sai, đối nhân loại chúng ta tới nói, sinh tồn hoàn cảnh là cần nhất coi trọng." "Kỳ thực hai tháng này, ta một mực tại cân nhắc" Ta cái kia còn giữ lại thế giới thạch cùng vũ trụ tinh, rốt cuộc là trước tiên cho ngươi sử dụng, hay là trước cho sở bất phạm sử dụng. Cái này, Lâm Tử Hoa nghe đến đó rồi, nhất thời cảm giác không được chen vào nói, thế giới thạch, Lâm Tử Hoa đương nhiên muốn luôn rồi, nếu như không có thế giới thạch, hắn Lâm Tử Hoa chỉ có thể ở giới vương cảnh giới này từ từ tăng lên, này sẽ bị kẹt bao nhiêu năm, hắn cũng không biết. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng không thể nói sợ bất phạm không cần, vậy thì có vẻ quá ích kỷ. Tiềm lực của ngươi so với sợ bất lớn, đầu tiên điểm ấy không cần phải nói. Thời điểm này, Khai Thần nói chuyện cùng các loại cảnh giới dưới dưới tình huống, Khai Thần căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể miểu sát Khai Thần, điểm này ta có thể khẳng định." Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, "Cái này, ta cơ sở tốt. Cơ sở tốt là ưu điểm của ngươi, thế nhưng cơ sở này được, hiện tại cũng là khuyết điểm của ngươi." Thời điểm này, Khai Thần thở dài một hơi, "Ngươi biết không, ngươi cơ sở được, ngươi tăng lên cùng đột phá, cần tài nguyên cũng rất nhiều, rất khủng bố. Nếu như ta đem tài nguyên giao cho sở bất phàm lời nói, nhất định có thể lại bồi dưỡng được một tên mới chí cường đến. Nhưng lại như vậy cường lại không là phi thường cường đại chí cường, hơn nữa thành tựu cũng có thể đoán trước đạt được. Nhưng là trên người ngươi, tồn tại không hạn chế đột phá tiềm năng, ngươi thậm chí có thể sẽ mang theo chúng ta cảm nhận được chí cường ra cảnh giới, cho nên ta đang nghĩ, là đi tuyệt đối an toàn con đường, vẫn là đi bồi dưỡng một cái có càng lớn tương lai nó dế. Ời, cái này, Lâm Tử Hoa không biết phải nói như thế nào, hắn hiện tại chỉ là một cái giới vương mà thôi, khoảng cách chí cường vẫn là rất xa xôi. Trên thực tế, hiện tại bắt đầu, Lâm Tử Hoa đối với mình cũng không phải có như vậy tự tin rồi. Bởi vì hiện tại hắn đã không thể thông qua lao địa cầu bên kia đến nhanh chóng tăng lên chính mình rồi. Làm sao vậy? Nghĩ được chưa? Khai Thần nợ nụ cười, có hay không cái gì mới ý nghĩ lâu này? Không có. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại khả năng đã đến trong đời trọng yếu nhất bước ngoặt, ta không biết cần phải thế nào trả lời ngươi. Rất tốt, làm thẳng thắn. Khai Thần nợ nụ cười, ta liền thích ngươi loại này thẳng thắn, nhân loại chúng ta có hai cái đến mạnh, kỳ thực phòng ngự đã đủ rồi, dù sao lấy tư cách vũ trụ vạn tộc đệ nhất chủng tộc, hiện tại chúng ta lấy được giá trị sức mạnh Đủ khiến ta cùng Cổ trí Cường bảo vệ tốt nhân loại chúng ta địa bàn, về phần tiến công, đây là không cần nghĩ, còn lại vũ trụ chí cường, nếu như phát hiện chúng ta có tấn công xu thế, lập tức liền sẽ liên hợp lại. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, điểm này, hắn vô cùng tán thành. Đối với hiện tại nhân loại tới nói, tiến công không thật là tốt cách làm, trước tiên củng cố chính mình tương đối trong yếu. Cổ trí Cường lúc trở lại liền nói cho ta, hắn cùng dị tộc ký kết khế ước, để dị tộc bảo đảm một trong vòng ngàn năm sẽ không tùy tiện xâm lấn chúng ta. Khai Thần nói tiếp nói, thời điểm này, ta liền cảm thấy Ta không nên vội vã làm cho nhân loại xuất hiện cái thứ ba chí cường, nếu như có thể mà nói, ta hẳn là làm cho nhân loại xuất hiện càng cường đại hơn chí cường. Ai là càng cường đại hơn chí cường? Không nghi ngờ chút nào, Lâm Tử Hoa. Khai Thần rất tiếng, bưng lên một chén trà, hít một hơi, "Hiện tại, ngươi nên có một chút ý nghĩ của mình đi nha." Đa tạ Khai Thần tiền bối bồi dưỡng, ta thật cao hứng ta có thể có được coi trọng như vậy. Lâm Tử Hoa đứng lên, cầm lấy trên bàn cái chén, biểu thị kính ý, "Ta không dám cam đoan chính mình đột phá tốc độ cùng thời gian, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực đi to đi." Đương nhiên nếu như các ngươi có những gì chỉ điểm lời nói, ta cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt. Chương 1016, một lẽ lên rồi biến mất nguy hiểm. Lâm Tử Hoa không có cho khai thần hứa hẹn, thế nhưng khai thần lại rất hài lòng. Kỳ thực đối với Lâm Tử Hoa có thể hay không nhanh chóng hướng về thượng tinh chủ cảnh giới, khai thần cũng không biết. Bất quá khai thần cho rằng, Lâm Tử Hoa sông lên khả năng rất lớn, dù sao cổ chí cường lưu lại thế giới thạch rất nhiều, hắn chưa dùng tới một nửa, hiện tại hắn đem còn dư lại thế giới thạch đưa cho Lâm Tử Hoa. Trọn vẹn 10300 viên, viên thế giới thạch. Cứ như vậy đã rơi vào Lâm Tử Hoa trong tay. Thế giới như vậy thạch, hắn cho rằng đầy đủ Lâm Tử Hoa đột phá đến cựu Tinh giới vương rồi, nếu như chính giữa lại có thêm hắn cơ may của hắn, Lâm Tử Hoa đột phá đến Tinh chủ, hoàn toàn không là vấn đề. Ta dùng 8000 viên thế giới thạch. Khai thần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, sau đó liền từ giới vương đột phá đến Tinh chủ cảnh giới, ngươi có thể phải dùng xong 15.000 khoảng chừng, đặc biệt là cuối cùng nhất tinh, cho rằng ngươi khả năng cần dùng mất 6000 viên tà hữu thế giới thạch. Hiện tại trước tiên cho ngươi những này, còn dư lại ta sẽ tiếp tục đi đào móc, tìm kiếm. Cảm tạng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vội vã ngỏ ý cảm ơn. Có thế giới thạch, cảm giác này liền không giống nhau. Lâm Tử Hoa bắt được thế giới thạch về sau, liền bắt đầu nỗ lực tu hành, tăng lên chính mình. Lần này, Tô Mị, Hà Lâm cũng không phải là dễ dàng như vậy truy đổi Lâm Tử Hoa rồi, nhưng là các nàng lại không có gì cảm giác xấu, ngược lại các nàng cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì đổi tới qua Lâm Tử Hoa, nội tâm của các nàng nơi sâu xa đã không có loại kia chấp nhiệm, cho nên bọn họ lần này, phi thường bình tĩnh tiến hành tu hành, dù cho Lâm Tử Hoa mỗi ngày khí tức đều biến hóa rất nhanh. So với các nàng cảm ứng phải cường đại hơn rất nhiều, các nàng cũng không có cái gì dị thường tâm linh chấn động rồi. Trải qua một quãng thời gian tích lũy rất lắng đọng, các nàng đã thay đổi. Đối với người yêu biến hóa, Lâm Tử Hoa là phi thường vui vẻ, hắn cũng hoàn toàn không có nỗi lo về sau, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Lâm Tử Hoa trên địa cầu chuyên tâm tu hành, lúc này dị tộc đã nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng dị tộc chí cường hứa hẹn không xâm lấn nhân loại thế giới, nhưng đó là quang minh tránh đại chiến tranh. Đối với nhân loại thiên tài xóa bỏ, bọn họ là xưa nay đều không chần chờ qua. Trên thực tế, Mỗi một niên đều có rất nhiều người loại thiên tài được dị tộc cho tán phá. Hiện tại, cái này xóa bỏ đã tới rồi, hơn nữa làm đến rất mánh liệt. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên bắt lại gen thần điện bất hủ khu vực người thứ nhất, này làm cho hết thể dị tộc đều sẽ hắn cho rằng uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn cảm thấy ngắn như vậy phát một khi trưởng thành, nhân loại có ba cái chí cường, hướng ra phía ngoài phát triển, liền không cách nào tránh khỏi rồi. Một cái nhân loại, có ở đây không hủ giai đoạn, càng nhưng đã vượt qua bọn hắn tuyệt đại đa số dị tộc, đã đến mặt sau còn chịu nổi sao? Hú hồn, nhân loại vốn là được đại chúng trên ép. Một người đang chen ép dưới tình huống, lại vẫn có thể vượt qua nhiều người như vậy, bắt lại vũ trụ chủng tộc người thứ nhất xếp hạng, như vậy xếp hạng quá cao. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tuy rằng không biết gen bên trong thần điện, sự tình rốt cuộc là làm sao phát triển, nhưng là tất cả dị tộc đều cho rằng, Lâm Tử Hoa cái này người không thể lưu lại. Vì thế, bọn hắn quyết định đem đánh lén Lâm Tử Hoa sự tình đặt ở người thứ nhất, thậm chí dự định vận dụng ẩn dấu ở nhân loại thiết trí bên trong mạnh nhất vũ lực. Tinh chủ võ giả. Đương nhiên ngoại trừ dùng tinh chủ võ giả ở ngoài, giới vương võ giả cũng đã chuẩn bị xong. Dị tộc vì bảo đảm đánh lén thành công, đã làm cực lớn chuẩn bị. Một cái thiên, địa bóng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền. Nếu nói là ở tình huống bình thường, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại Thái Dương hệ chu vi, chính là phi thường bình thường sự tỉnh Nhưng là hôm nay, cái này phi thuyền lúc dừng lại, đang tu luyện bên trong Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có loại cảm giác hết sức khủng bố, hắn lập tức thu liễm của mình chỗ có khí tức, để cho mình nhận dấu đi. Lâm Tử Hoa cảm thấy chỉ cần hắn lại tiếp tục tu hành, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trên địa cầu, trong chớp mắt này, Khai thần mở mắt ra. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới một cái tinh chủ, không sai. Khai thần nợ nụ cười, "Sau đó đồng thủ, ta không có tài nguyên cho sợ bất phàm, hiện tại chảo một cái dị tộc tinh chủ, lập tức liền có." Toàn bộ Thái Dương tinh hệ, ở trong nháy mắt này giữa, đồng nhiên ở vào bất động trạng thái, sau đó một cái bàn tay khổng lồ từ địa cầu bên trong xuất hiện, thật nhanh hướng con tàu này bất động phi thuyền tổng tới. Làm cái kia cái bàn tay khổng lồ hướng cái kia tinh chủ hạ xuống xong, cái kia dị tộc tinh chủ ánh mắt đều lộ ra sợ hãi đến, hắn muốn động, nhưng là căn bản liền không nhúc nhích được. Bàn tay khổng lồ rốt cuộc bắt được người này, Sau đó vụt nhỏ lại, về tới trên địa cầu. Tin tức đã mà, tất cả khôi phục bình thường, địa cầu cũng khôi phục vật chuyển. Vừa vặn cái kia tinh chủ đã bị khai thần bắt đi. Không có ai nhìn thấy khai thần động thủ một lần, nhưng là một ít đến mộ dị người, cảm giác được có chút kỳ quái. Vừa vặn nhớ rõ bên kia thật giống có một cái phi thuyền, lần không chú ý này, đã không thấy tăng hơi. Ta cũng có cái cảm giác này, lẽ nào vừa vặn là ảo bóng, không là chân thật. Ai biết được. Tuy rằng một số người trong lòng có chút mê hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không hề ra cứu đi xuống. Dù sao trên địa cầu nơi này, Thường thường sẽ xuất hiện một ít kỳ diệu tưởng tượng rất nhiều người đều cho rằng cái này là tình huống bình thường. Đương nhiên, đây không phải tình huống bình thường. So với như cánh rừng hoa, hắn cảm giác được đại họa lâm đầu dấu hiệu biến mất rồi. Cái cảm giác này rất rõ ràng. Dĩ nhiên không có đại họa lâm đầu cảm giác, cái này thật kỳ diệu. Lâm Tử Hoa thầm nghĩ, lẽ nào nguy hiểm đã giải trừ? Đối, ta hiểu được. Lâm Tử Hoa bây giờ tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh, hắn cơ hồ là lập tức liền nghị đến mấu chốt của vấn đề. Khai thần. Hiện tại chỉ có khai thần từ có thể làm cho hắn tránh khỏi các loại nguy hiểm to lớn. Trên địa cầu, có trí cường hóa thân khai thần tại. Có thể nói nếu như địa cầu có to lớn nguy hiểm lời nói, khai thần sẽ động thủ giải quyết những vấn đề này. Tỷ như hiện tại, hắn cũng bởi vì khai thần giải quyết xong một cái cự đại vấn đề. Từ hoa, nguy cơ đã giải trừ, tiếp đó sẽ ra tay với ngươi chính là giới vương, dị tộc đã không có đủ thực lực ra tay với ngươi rồi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa bên hai, đương nhiên truyền đến khai thần thanh âm, ta kiến nghị ngươi ra ngoài, ngươi tại người thường lúc đi, gặp phải dị tộc giới vương, có thể thôn phệ đối phương thế giới. Mượn đối phương thế giới tăng lên chính mình. Mà khác, Thiên Kinh tập hợp là yêu cầu ngươi chủ động ra ngoài hoạt động, không phải vậy Thiên Kinh muốn tới trong tay ngươi sẽ rất chậm rất chậm, ta cảm giác có một quyển thiên kinh muốn cùng ngươi gặp mặt, thế nhưng ngươi cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là trên thế giới này, bất luận người nào muốn muốn trưởng thành đều phải trải qua một chút nguy hiểm, không phải vậy tê. Dường thành tốc độ liền không cách nào tăng lên tới. Hả? Lâm Tử Hoa nghe xong Khai Thần lời này, vi vi ngâm. Đã đến chí cường, Khai Thần hiển nhiên sẽ không nói linh tinh gì vậy. Dựa theo cách nói của hắn, Có một quyển mới Thiên Kinh muốn xuất hiện. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa có thể cân nhắc chuẩn bị sẵn sàng. Đa Tạ nhắc nhở, ngày mai ta củng cố Tam Tinh giới vương cảnh giới, tiểu xuất phát đi. Lâm Tử Hoa hồi phục tin tức nói, ngươi nói không sai, ta đã ở quê hương bên trong lốc một đoạn thời gian, là xuất đi tản bộ một chút rồi. Theo đạo lý nói, có ở đây không hộ cảnh giới, ta nên là nhân loại làm một cái chuyện, kết quả ta đều đang tu luyện, cái này kỳ thực cũng là một cái so sánh để cho ta xấu hổ sự tình. Không, ngươi đã làm vô cùng tốt rồi. Khai Thần đã cắt đứt Lâm Tử Hoa lời nói ngươi đã vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn hơn rồi, nhân loại có thể tại gen bên trong thần điện xếp hạng thứ nhất, đồng thời đạt được gen thần điện sức mạnh gia trì, công lao của ngươi rất lớn. Chương 1017, ba tinh đỉnh phòng, vũ trụ Lữ hành. Nhân loại tại gen thần điện xếp hạng thứ nhất về sau, ngay cả chúng ta chí cường đều bởi vậy được tăng lên. Khai thần nói đến phần sau, ngữ khí có chút khó tin, chí cường đều sẽ phải chịu gen thần điện ảnh hưởng, cho nên ngươi đối với nhân loại cống hiến quá lớn. Điểm này, chúng ta chí cường đều phải cảm tạ ngươi. Chí cường tăng lên một chút, khả năng liền là phi thường ghê gớm vừa qua. Khai Thần sẽ có loại giọng nói này, hiển nhiên cũng là hắn trở thành trí Cường về sau, cũng bởi vì nhân loại tại gen bên trong thần điện xếp hạng thứ nhất mà bị gen lực lượng thần điện cho ảnh hưởng đến. Gen thần điện, liên trí cường đều có thể ảnh hưởng, nó vô cùng thần bí. Thời điểm này, Khai Thần nói tiếp nói, những kia cùng nhân loại chúng ta cổ trí cường ký hiệp nghị trí cường, càng thấy toàn thân không thoải mái, bởi vì bọn họ cùng cổ trí cường ký kết thỏa thuận là gen thần điện khế ước lên. Gen thần điện có thể tăng lên đến mạnh thực lực, tự nhiên cũng có khả năng nắm giữ hạ thấp chí cường thực lực trình độ. Cho nên những kia chí cường cũng rất lo lắng bọn hắn trái với quy củ về sau, thực lực được gen thần điện suy yếu, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện người sinh vấn đề, bọn hắn đương nhiên cần trường. Lấy tư cách chí cường, thực lực một khi bị suy yếu, quản lý vũ trụ lập tức bất ổn, bộ tộc đều phải phát sinh dung chuyển. Phía trước nói rồi, cổ chí cường vì nhân loại là một cái không dám mạo hiểm người. Trên thực tế, cái khác chí cường cũng không dám nắm chủng tộc của mình mạo hiểm, bởi vì bọn họ có lúc không chỉ là yếu cân nhắc nhân loại trưởng thành nguy hiểm, càng phải cân nhắc những gì tộc khác gần ngay trước mắt hiện thực nguy hiểm. Hiện tại nhân loại nội tình cùng cơ sở có hạ Đối những chủng tộc khác không cách nào hình thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng là bên người những chủng tộc khác vậy coi như là lớn lao uy hiếp. Bất kể là cái nào dị tộc, đều không hy vọng chính mình cùng nhân tộc liệu đến chết đi sống lại, kết quả được những chủng tộc khác chiếm tiện nghi. Đặc biệt là trí cường tầng thứ, quan hệ bọn hắn chủng tộc mạch máu an toàn, không có một cái trí cường nguyện ý mạo hiểm, đến xã hội loài người theo nhân loại trí cường liều mạng. Theo Khai Thần phân tích, Lâm Tử Hoa trên mặt đều lộ ra mấy phần bất ngờ biểu lộ đến, không nghĩ tới, không được chuyện lớn như vậy. Đúng đấy. Khai Thần nở nụ cười, kỳ thực ta rất muốn đưa một ít gì đó cho ngươi. Thế nhưng hiện tại ta không biết tiến ngươi đồ vật gì tốt." Lâm Tử Hoa nghe vậy, liền vội vàng nói nói, "Ngươi đã cho ta rất lớn chiếu cố, ta đã rất hài lòng, không còn dám yêu cầu ngươi nhiều lắm." Lâm Tử Hoa tuy rằng không là rất lớn với người, nhưng cũng không phải lòng tham không đáy người. Có thể đạt được chỗ tốt của người khác, Lâm Tử Hoa đã rất hài lòng. Lâm Tử Hoa loại tính cách này, không thể nghi ngờ cũng là khiến người ta khá là yêu thích. Đương nhiên bởi vì nhân loại đại thế cục, dù cho Lâm Tử Hoa hơi có chút ích kỷ, dù cho hắn không hiểu được coi ơn tất báo, người khác cũng giống vậy sẽ chiếu cố hắn, sẽ cho hắn thứ tốt. Nhưng là loại kia chiếu cố, cùng thưởng thức Lâm Tử Hoa dưới tình huống chiếu cố, khác biệt vẫn là có một chút. Sau đó hai ngày, Lâm Tử Hoa tiếp tục củng cố thực lực của mình, Tô Mị, Hà Lâm liền bồi bạn một cái người nhà. Sau năm ngày, Lâm Tử Hoa đoàn người, liền cáo biệt khai thần, mở ra ngân hà lưu trình. Vài ngày sau, trên phi thuyền, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa cười nói, chỉ trước mắt, chúng ta thật giống chạy ra ngoài trời đã nhiều ngày. Đúng đấy. Lâm Tử Hoa nghe vậy, mỉm cười nói, ta cảm giác ta đều dưỡng thành kéo dài tính tình. Ký thực là mệt mỏi. Hà Lâm chợt lại vào lúc này mỉm cười nói, Tử Hoa, nếu như ngươi không phải mệt mỏi, không thể dễ dàng như vậy lười nhắc xuống, bởi vì ngươi đi qua quá mệt mỏi, đống nhiên thả lỏng một chút, cho nên cảm giác thấy hơi lười rồi, không muốn động. Lâm Tử Hoa mệt không? Đương nhiên. Năm đây là Hoa Lệ Đường phân cách. Tiểu Hữu mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đệ tử duyệt đọc. Bốn đây là Hoa Lệ Đường phân cách 3. Mệt mỏi. Vì tu hành, hắn hầu như đều không có làm sao thả lỏng qua, bây giờ bỗng nhiên thả lỏng, cái kia ẩn dấu ở tinh thần ý chí bên trong cấp độ sâu bề bài, liền dồn dập bộc phát ra. Những này đều phải đều bộ phát ra về sau. Lâm Tử Hoa cả người liền có vẻ lười biếng, trên căn bản có một loại gì sự tình cũng không muốn làm bộ dáng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa tuy rằng lười biếng, nhưng là tu luyện mỗi ngày hắn vẫn không có hạ xuống. Từng viên một thế giới thạch, cứ như vậy được Lâm Tử Hoa hấp thu lấy, hiện tại thế giới của hắn đã có thái dương hệ lớn nhỏ. Một người nội bộ thế giới đã đến thái dương hệ lớn nhỏ về sau, không gian tăng lớn, trên căn bản liền dừng lại rồi, yếu bắt đầu ở nội bộ thai nén đi lên. Sau đó, theo thế giới không gian tinh thần hoàn thiện cùng xuất hiện, Lâm Tử Hoa thực lực liền sẽ tiếp tục tăng lên là một cái tiểu hình tinh hệ cấu tạo hoàn toàn bộ thành về sau, Lâm Tử Hoa liền sẽ đột phá giới vương cảnh giới, tiến vào cảnh giới tiếp theo, tinh chủ. Tinh chủ lời nói, có thế giới càng lớn hơn rồi. Bất quá bây giờ Lâm Tử Hoa dù sao không phải tinh chủ, cho nên liên quan với tinh chủ sự tình, tạm thời liền không nhiều nói. Lâm Tử Hoa nghe xong Tô Mị, Hà Lâm lời nói, gật gật đầu, ta đích sắc cảm giác được hồi hỏi, rất muốn thỏa lòng, cho nên ta liền đối với mình buông lòng yêu cầu, kết quả không như tới, nhanh như vậy liền tư dặn. chuẩn bị lần thứ 200 chỉ sao? Hà Lâm cười nói, Ta cảm giác ngươi thật giống như vẫn không có thả lòng đủ rồi à, ta cảm thấy ngươi có thể thả lòng được rồi lại tăng lên. Không được, ta phải chăm chỉ. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, giứt tiếng, cả người hắn trên người từ từ tràn đầy chiến ý, nếu như nguy hiểm đến đến rồi, ta bởi vì vì thực lực còn kém một tí tẹo như thế mà thất bại, vậy ta chẳng phải là làm đoan uổng đâu này. Tuy rằng chúng ta khả năng có rất nhiều lần làm lại lần nữa cơ hội, nhưng là ta không hy vọng chúng ta muốn sử dụng những cơ hội này." Tô Mị, Hà Lâm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, cũng không nhịn được gật gật đầu. "Không sai, bọn hắn nỗ lực đến bây giờ không dễ dàng." Nếu như tùy tiện làm lại lần nữa rồi, vậy thì đúng là quá bị thua thiệt. Bởi vậy Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm lại đầu nhập vào tu hành ở trong đi rồi. Các nàng rõ ràng, muốn so với người khác càng mạnh mẽ hơn, liền cần so với người khác càng có thể chịu được. Đương nhiên, tại trong vũ trụ tu hành, cũng không cần mỗi thời mỗi khắc mỗi một giây đều tu hành, thích đương thời điểm, cũng phải dừng lại thưởng thức dưới vũ trụ xinh đẹp. Đang lãng vàng vũ trụ trong quá trình, Lâm Tử Hoa đoàn người đã được kiến thức rất nhiều vũ trụ mỹ cảnh. Những cảnh điểm này, có nhìn lên rất đẹp, có nhìn lên làm ác, nhưng lại rất nhiều lúc Nhìn lên rất đẹp đồ vật thường thường cũng có rất nhiều nguy hiểm, nhìn lên làm hung ác địa phương, ngược lại đối người có rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như vũ trụ bao tác, có lúc đông nhân đến, tình cảnh phi thường đổ sộ, phảng phất sóng nước dập dờn, sóng gợn lăn tăn dáng vẻ, nhưng là như vậy vũ trụ bao tác, cho dù là giới vương, cũng có thể sẽ bị thương, cho nên coi như là lầm Tử Hoa, cũng muốn hơi chút trốn chớp lên một cái. Vũ trụ, quá lớn. Vũ trụ, sức mạnh cũng quá huyền diệu rồi. Bất quá nhất làm cho Lâm Tử ho cảm thấy kinh ngạc chính là, trong vũ trụ tràn đầy đủ loại đủ kiểu kỳ quái sinh vật. Nói thí dụ như Lâm Tử Hoa đã từng tiến vào một cái trạng thái khí lĩnh vực, tại cái khu vực này bên trong ngây người một quãng thời gian, Lâm Tử Hoa phát hiện lĩnh vực này dĩ nhiên là một cái cơ thể sống. Bất quá đây là một loại rất cấp thấp cơ thể sống, không có tinh thần, không có ý thức, chỉ có thuần túy sinh hoạt bản năng. Cho nên tại sinh đẹp trong tinh hà, Lâm Tử Hoa đoàn người tuy rằng cô độc, cô quạnh, thế nhưng là thể nghiệm được rất nhiều kỳ diệu đồ vật, tăng trưởng hứa nhiều kiến thức, sâu trong nội tâm cũng có một chút thỏa mãn cảm giác. Chương 1018, Giới Vương mai phục. Chỉ trước mắt, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm Tại nhân loại ngân hà cương vực bên trong, hành tàu hơn một năm. Hơn một năm nay xuống, Lâm Tử Hoa cũng nhìn được rất nhiều hành tinh có sự sống. Những sinh mạng này tinh cầu, có rất nhiều rất sớm đã bị phát hiện rồi, cũng có rất nhiều không có bị phát hiện. Đối với không có bị phát hiện hành tinh có sự sống, Lâm Tử Hoa cũng không có cho những sinh mạng này tinh cầu tiến hành đăng ký. Lâm Tử Hoa hội đáp xuống những tinh cầu này mặt trên, cho mặt trên chính tại tăng lên nhân loại lưu lại rất nhiều truyền thừa. Lâm Tử Hoa còn có thể tại trong truyền thừa nói cho bọn họ biết chuyện của ngoại giới, nói cho bọn họ biết vũ trụ sự tình. Đương nhiên 1 năm nay xuống, Lâm Tử Hoa thực lực cũng đạt tới Thất Tinh giới vương trình độ. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa rời khỏi một cái hành tinh có sự sống về sau, đương nhiên trong lòng có cảm ứng. Lâm Tử Hoa nhắm mắt lại, rừa hồ tại cùng cái gì trao đổi. Vị trí của chúng ta bại lộ. Một lát sau, Lâm Tử Hoa mở mắt ra, cười nói, dị tộc đã đã tìm được sự tồn tại của ta, hiện tại bọn hắn đoán chừng yếu chuẩn bị lập thủ. Làm sao ngươi biết? Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, dị tộc rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, bọn hắn vì giải quyết ta, đã tổn thất ba cái tinh chủ rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, những này tinh chủ đều là dị trong tộc tinh anh a, nhưng là chết hết ở Khai Thần trong tay rồi. Khai Thần nói hắn đã đem những này tình chủ chế tác thành đồ bộ rồi, đến lúc đó hội xét cân nhắc là cho ta, vẫn là cho sở bất phạm. Đối với dị tộc, đặc biệt là những xâm lấn giả kia dị tộc, nhân loại là có thể không chút do dự ăn uống. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì bọn chúng đối với nhân loại cũng không thiệt lương, bọn hắn cũng sẽ ăn thịt người, cho nên nhân loại ăn bọn hắn, không có vấn đề gì. Khai Thần với ngươi liên hệ rồi. Tô Mỹ có phần kinh nói, ta không có cảm giác đến nguy hiểm chí mạng, nói rõ mai phục ngươi là giới vương. Khai thần đã nói, có mấy cái giới vương sao? 10 cái. Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, chúng ta dựa theo lúc trước kế hoạch, tiếp tục tiến lên đi, vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn một lưới bắt hết. Không đi vào bọn hắn mai phục vòng tròn, bọn hắn liền sẽ không xuất hiện. Dị tộc sẽ không xuất hiện, Lâm Tử Hoa lại giải quyết như thế nào đây? Bởi vậy Lâm Tử Hoa nhất định là phải làm bộ cái gì cũng không biết, hắn hiện tại có thực lực, cũng ép tư bản làm như vậy. Bất quá Lâm Tử Hoa tuy rằng ở bề ngoài là trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, lén lút khắc các loại thủ đoạn đã bắt đầu nổi lên cũng đang suy tư một bộ phương án hành động. Hà Lâm cũng đang nỗ lực thôi thúc Mạc Thiên Toa, chỉ chờ thời khắc then chốt, liền để Mạc Thiên Toa bùng nổ ra uy lực của nó đến, tốt trợ giúp Lâm Tử Hoa giảm bớt áp lực. Phi thuyền tốc độ di động rất nhanh, bất tri bất giác, phi thuyền liền thông qua không gian nhảy, nhảy nhảy nhảy, vượt qua mấy cái tinh hệ. Tại một chỗ hỗn loạn tinh bên trong hệ, 10 cái giới vương, biểu lộn vô cùng sốt sắng. Lâm Tử Hoa, trong nhân loại lại một cái có thể đột phá đến trí cường người, chúng ta sẽ là trái sau một làn sóng săn bắn giết hắn người rồi. Một cái giới vương nói chuyện nói. Tinh chủ cấp bậc sóng sức mạnh quá lớn, làm dễ dàng được cái kia khai thần phát hiện, cho nên tinh chủ liền không dám động thủ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta rồi. Ngoài ra ta nhóm chỉ có 600 giây, nếu như không thể tại 600 giây bên trong đem Lâm Tử Hoa giải quyết, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vì chúng ta bộ tộc gặp nguy hiểm cũng nhận. Thời điểm này, một cái dị tộc võ giả biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, chuyện đến nước này, chúng ta không có đường lui, từ chúng ta tới đến thế giới này bắt đầu, chúng ta liền nhất định phải vì chúng ta bộ tộc tính dân suất tất cả. Đúng vậy à, nếu không có đường lui, như vậy chúng ta lần này chiến đấu liền muốn toàn lực ứng phó. Thời điểm này, một cái khác dị tộc võ giả nói chuyện, sau lưng của hắn, một cặp cánh khổng lồ không ngừng mà phe phẩy, hắn là vũ tộc, càng là ở tại thế giới nhân loại bên trong, ta liền càng cảm giác được nhân loại đáng sợ. Nếu như chúng ta không thể đem trong nhân loại lâm tử hoa cùng sở bất phàm như vậy tuyệt đỉnh thiên tài giải quyết xong, như vậy vậy thì mang ý nghĩa nhân loại quật khởi không thể tránh khỏi. Khi thực hiện tại cái này, chút giới vương liền có một loại cảm giác, nhân loại quật khởi, không thể tránh khỏi. Nhưng là bọn hắn có cái cảm giác này là một chuyện, có một số việc nên làm vẫn phải làm. Nói thí dụ như kích giết nhân loại thế tài, hiện tại, bọn hắn liền muốn toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Chờ chút Lâm Tử Hoa tiến vào vòng phục kích, chúng ta lập tức độc thủ, tuyệt đối không thể có bất kỳ chần chờ, đem chúng ta mạnh nhất bí pháp toàn bộ triển khai ra. Đúng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu như chúng ta toàn lực công kích cũng không cách nào giải quyết Lâm Tử Hoa lời nói, mang ý nghĩa đối người này ám sát đã hoàn toàn đã thất bại, mang ý nghĩa tộc của chúng ta quần thất bại. Vì Lâm Tử Hoa một người, chúng ta đã bỏ ra quá lớn giá cao, một cái giá lớn không thể to lớn hơn nữa đi xuống. Dù sao chúng ta yêu cầu tường quan sức mạnh đến nhân loại phụ trách những thiên phú khác người tốt, 10 cái dị tộc rất nhanh sẽ thương nghị xong quyết sách. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm cũng đang thương nghị quyết sách. Chúng ta tiến vào vòng mai phục về sau, đối phương nhất định sẽ lập tức động thủ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đến lúc đó, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn, cái gì công kích đều triển khai ra, cho nên thời điểm này, mặc thiên Toa tầm quan trọng liền thể hiện ra rồi. Chúng ta dùng Mạc thiên Toa ngăn trở một phương hướng công kích, sau đó ta dùng dập tắt pháp văn, mạnh mẽ phá tan một con đường. Trở thành giới vương dữ hầu, Lâm Tử Hoa cảm giác Dập Tắt Pháp Văn bên trong ẩn chứa sức mạnh càng thêm kỳ diệu. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa phát hiện hắn vẫn là không cách nào đem Dập Tắt Pháp Văn sức mạnh toàn bộ phát huy ra, cho nên hắn đối cái này Pháp Văn càng thêm rung động đồng thời, cũng càng vui vẻ hơn nắm giữ sức mạnh như vậy. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Lâm Tử Hoa vận dụng cái này Pháp Văn sức mạnh về sau, hết thể cùng Lâm Tử Hoa cùng cấp bậc đoạn võ giả, đều không thể ngăn cản Dập Tắt Pháp Văn kích phát đi ra hủy diệt sả tuyến. Lâm Tử Hoa dựa vào cái này thiết bị, vẫn là miểu sát cấp đoàn người, đây chính là hắn sức lực vị trí. Chúng ta cũng phải đánh nhanh thắng nhanh. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn mất." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Bởi vậy các ngươi chủ nguyện xạ tuyến cũng có thể chuẩn bị thi triển ra, đương nhiên nếu như không có hiệu quả, các ngươi trực tiếp lên trụ lợi tức hàng tháng nhận cũng có thể." Tuy rằng Lâm Tử Hoa nói thì nói như thế, thế nhưng Tô Mị, Hà Lâm đều biết, chủ lợi tức hàng tháng nhận là cuối cùng cách dùng rồi, bởi vì một khi trụ lợi tức hàng tháng nhận đi ra, cũng không ai biết sẽ khiến cho ngoại giới bao nhiêu phản ứng. Mấy ngày nay, Chu Nguyệt Thiên Kinh phát huy ra càng ngày càng mạnh hiệu quả, khả năng hấp thu trong hư không thế giới sức mạnh tốc độ cũng đã bắt đầu tăng nhanh, đồng thời tựa hồ không có bất kỳ thực hạn như thế. Tình huống như thế làm cho các nàng rõ ràng, chủ Nguyệt Thiên Kinh e sợ thuộc về một loại không thể tùy tiện bại lộ tin tức, trừ phi là có sinh mạng nguy hiểm, bằng không không thể dễ dàng bại lộ. Bởi vì cũng không ai biết những dị tộc kia trên người có tồn tại hay không một loại nào đó kích phát tin tức lan truyền quy tắc. Nếu như chủ Nguyệt Thiên Kinh đã dẫn phát những tin tức kia lan truyền quy tắc, về sau chỉ sợ cũng không có ngày tháng an ổn quá rồi. Ừm. Tô Mị, Hà Lâm nghe vậy, gật gật đầu, chúng ta đã minh bạch. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hoa phi thuyền tiến vào 10 cái giới vương mai phục địa phương. Song phương sức mạnh, ở trong nháy mắt này, di cơ hộ là đồng thời bạo phát. Chương 1019, thanh lý vết tích. Hủy diệt sát tuyến, trung nguyên sát tuyến, Mặc Thiên Toa. Trong nháy mắt, giao thủ Song phương, đều dùng công kích mạnh nhất cùng sức mạnh. Đương nhiên trong dây lát này, phi thuyền cũng không có, được Lâm Tử Hoa thu vào thân thể bên trong không gian, tránh khỏi phi thuyền bị hủy diện kết cục. Mạc Thiên Toa được Lâm Tử Hoa phóng ra, dùng để ngăn cản công kích. Giới Vương công kích vô cùng mạnh mẽ, Mạc Thiên Toa vừa xuất hiện đã bị đụng phải chết đi. Nhưng là Mặc Thiên Toa, chính là vũ trụ trí bảo, cho nên không chút nào bất kỳ tổn thương gì. Tại Mặc Thiên Toa một mặt khác, Lâm Tử Hoa mi tâm xuất hiện hủy diệt sạ tuyến, đem phía trước công kích đánh bể, trả miểu sát trước mặt hắn một cái giới vương. Hủy diệt sạ tuyến sau đó theo sát chính là trụ nguyện sạ tuyến. Do hủy diệt sạ tuyến dọn dẹp ra một cái chỗ trống đến, vừa vặn để trụ nguyện kẻ khả nghi trải qua, tại trụ nguyện kẻ khả nghi vẩn có hai cái trụ vương được sạ tuyến xuyên qua, đồng thời trả còn có hai cái giới vương bị tương nạp. Như thế trong mắt, 10 cái mai phục Lâm Tử Hoa giới vương Chết rồi ba cái, trong đó một cái được Lâm Tử Hoa hủy diệt xạ tuyến đánh chết, mà khác hai cái được đống nhiên xuất hiện trụ nguyệt xạ tuyến suy thũng, sau đó còn có hai cái giới vương nhận lấy trọng thương. 10 cái giới vương, sức chiến đấu đã đi rồi hơn một nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Tử Hoa mang theo Tô Mị Hà Lâm đi tới vừa vận bị bọn hắn đánh chết giới vương vị trí, hủy diệt xạ tuyến lần thứ hai bạo phát. Tiếp đấy, lại một cái giới vương tử vong. Tô Mỹ Hà Lâm phân biệt đánh bể một cái giới vương Dĩ Hầu, lại phân biệt lần nữa trọng thương hai cái giới vương. Thời điểm này, dị tộc chỉ còn dư lại bốn cái giới vương rồi. Trong đó hai cái giới vương đã bị trọng thương. Ngắn ngủn không tới một giây bên trong, Lâm Tử Hoa diễn ra mai phục giết lại. Còn giữ lại giới vương cũng kịp phản ứng, bọn hắn liếc mắt nhìn Lâm Tử Hoa, sau đó lập tức nhảy lên không gian chạy trốn. Nhưng là, bọn hắn phát hiện không gian bị can nhớ rồi. Lâm Tử Hoa không gian pháp văn đã thúc độc rồi. Tại không gian pháp văn qué dày dưới, bọn hắn nếu là dám mạnh mẽ xuyên qua không gian, sống sót xác xuất hầu như không có. Bất quá, bọn hắn không nhảy lên, lập tức sẽ chết, cho nên bọn hắn lựa chọn nhảy lên không gian. Lâm Tử Hoa chỗ mi tâm Hủy diện xạ tuyến lần thứ hai xuất hiện, một cái giới vương tại chỗ bỏ mình. Tô Mỹ, Hà Lâm, Chu nguyệt xạ tuyến lại phân biệt rơi vào hai cái trọng thương giới vương trên người, đem bọn hắn xuyên thủng. Còn giữ lại xạ tuyến, tập trung ở đồng thời, đã rơi vào còn lại cái kế tiếp mạnh mẽ tiến hành không gian khiêu dược giới vương trên người. Cái này cái cuối cùng dị tộc giới vương bi thảm nhất, đang tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, mạnh mẽ bị cắt đứt không gian khiêu dược tiến trình. Sau đó cái này dị tộc thân thể một nữa, được đưa vào bên trong không gian, còn lại nửa dưới, tại không gian ở ngoài, hoàn toàn chia làm hai đoạn. Thật may Giới Vương đem chết thời điểm, nhìn một chút Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, không nhịn được nói ra một câu, nhân loại quật khởi, đã không thể tránh khỏi. Dứt tiếng, cái cuối cùng dị tộc giới vương, hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Bởi vì cái này giới vương không phải là bị thiên kinh đánh chết, cho nên thân thể của hắn trả cất giữ. Lúc này, Lâm Tử Hoa trong tay, một đạo thiên kiếm từ nơi này giới vương thân thể sẽ qua, sau đó cái này giới vương liền bắt đầu cháy rừng rực. Từ khí thiên kinh, để cái này giới vương trở về thiên địa. Tử Hoa, chúng ta đánh là cái giới vương, thật vất vả lưu lại một Không luộc rồi ăn, lại như thế đốt, chẳng phải là làm lãng phí? Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, Khai Thần nói cho chúng ta, những này giới vương đối chúng ta mà nói, nhưng là vô cùng tốt tăng lên vật chất. Đối với dị tộc, Tô Mị ăn lên là sẽ không có cái nặng. Ta muốn xác định, cái này giới vương tiến vào không gian một phần, có phải không thật sự chết rồi? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng hồi đáp, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không là sự thật chết rồi, kết quả sẽ như thế nào? Giới vương tuy rằng rất cường đại, nắm giữ thế giới chi lực, thế nhưng giới vương cũng là yếu ớt, một khi giới vương thế giới bị phá nát tan, Giới vương sinh mệnh cũng có khả năng đi theo tiêu tan. Thời điểm này, Hà Lâm nói chuyện nói, tử hoa lo lắng của ngươi, kỳ thực dư thừa. Lo trước khỏi họa, tổng không có sai lầm." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, "Vũ trụ rất lớn, các loại thiên hình vạn trạng thủ đoạn đều có, ai có thể bảo đảm chính mình không hội lưu lại một vài thứ lâu này? Nếu như cái này giới vương không chết, tin tức của chúng ta liền sẽ tiết lộ, ta không thể liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này." Lâm Tử Hoa tiếng nói hạ xuống xong, chiến trường chu vi, đột nhiên có vô số tử khí sôi lên. Những này tử khí, hóa thành diễm, toàn bộ hư không chất tiêu. Tử Hoa, cuối cùng làm như vậy, làm lãng phí sức mạnh của người a. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, thật sự yêu cầu cẩn thận như vậy sao? Tử khí thiêu đốt hư không, đem hết thể vết tích đều xóa đi, thấy thế nào đều giống như không có cần thiết. Yêu cầu. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngươi nghĩ, nếu như những này muốn tấn công chúng ta giới vương, có lưu lại chiến trường lục tượng phương pháp xử lý, chúng ta phải làm sao? Bí mật của chúng ta, khả năng bại lộ. Các người trụ nguyệt tuyến, của ta dập tắt pháp văn, đều là không thể bại lộ tồn tại. Bằng không rất có thể sẽ khiến cho dị tộc Trụ Vương liều mạng, cái kia đối chúng ta mà nói, liền quá nguy hiểm. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Tô Mị, Hà Lâm cũng gật gật đầu. Không sai, có chút nguy hiểm, các nàng không thể đi bốc lên. Ông trời của ta kinh hòa diễm, có thể thiêu đốt mất tất cả vết tích, tránh khỏi phiền phức xuất hiện. Lâm Tử Hoa cười nói, đột nhiên vẻ mặt của hắn hơi sững sở, tiếp lấy, Lâm Tử Hoa phía trước hư không, đột nhiên xuất hiện một cái chỗ trống, sau đó một quyển màu tím ra cuốn, từ trên bầu trời rơi xuống. Lâm Tử Hoa đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem ra cuốn lấy vào tay bên trong. Từ Khí Thiên Kinh, quyển ba đông bắc. Lâm Tử Hoa bắt được quyển trục, trong lòng liền có cảm ứng, nhìn không được bật cười, quá tốt rồi, lại đạt được một quyển thiên kinh, khoảng cách thiên kinh hoàn chỉnh, ngay trong tầm tay. Hà Lâm, Tô Mị thấy thế, hơi kinh ngạc. Vũ trụ này, mạnh mẽ đem tử Khí Thiên Kinh đưa cho ngươi. Tô Mị do hỏi, cảm giác đây là dối trá. Đây không phải dối trá. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, vũ trụ cũng không hề trực tiếp vận chuyển vật chất năng lực, nó cần muốn thông qua chúng ta trong vũ trụ sinh mệnh hoạt động mới được. Vũ trụ chỉ là lợi dụng ta thiêu đốt dị tộc sức mạnh, đem thiên kinh đưa tới mà thôi. Vũ trụ vận chuyển, yêu cầu tuân theo nhất định quy tắc. Nếu như không phải Lâm Tử Hoa đem những dị tộc kia giới vương năng lượng đổi về cho vũ trụ, vũ trụ quy tắc cũng tất nhiên sẽ không đem Tử Khí Thiên Kinh trực tiếp đưa đến trong tay hắn. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, đem phi thuyền phóng ra, sau đó đem chính mình hai nữ nhân mang tiến vào, tiếp lấy liền thôi thúc phi thuyền, phá không rời đi nơi này. Lâm Tử Hoa đoàn người đi rồi về sau hai ngày khoảng chừng, hắn giao chiến chỗ ở hư chỗ trống, đột nhiên xuất hiện chấn động, sau đó có một người xuất hiện. Người này xuất hiện về sau, vô số pháp văn, ở trên hư không phi muốt. Nhưng là pháp văn ở trên hư không vũ động nửa ngày, kết quả lại là chuyện gì đều không có phát sinh. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao ta không cách nào nhìn thấy giao chiến nơi cảnh tượng, nơi này cảnh tượng đến cùng được ai xóa đi đâu này? Chí Cường sao? Không thể, cổ chí cường cùng khai thần, căn bản cũng không có ở nơi này. Nếu như bọn hắn tại nơi này, nơi này nên có chí cường đi qua khí tức. Chương 1020, âm u lại nổi lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế giới nhân loại giống như xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Người kia nói thầm mấy câu xoay người liền rời khỏi nơi này. Lúc này, Lâm Tử Hoa đã đến Tinh Hà Đế Quốc Đế Đô Tinh. Lâm Tử Hoa chuẩn bị ở nơi này du lãm một quang thời gian, cảm thụ dưới người ngoài hành tinh sinh hoạt, đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện Tinh Hà Đế Quốc một vấn đề, có người ở tiến hành quy mô lớn nô lệ thí nghiệm. Tuy rằng nhân loại quốc độ, bởi vì cổ trí cường ưu tiên tập trung phát triển đào tạo nhân tại sách lược, dẫn đến có nô lệ sinh ra. Nhưng mà liên minh loài người quy định, nô lệ sinh mệnh khỏe mạnh cần phải bị bảo đảm. Không thể dễ dàng ngược sát nô lệ, bởi vì làm đầy tớ bản thân cũng là phi thường quý báu nhân khẩu tài nguyên. Tại Liên minh loài người kế hoạch tương lai bên trong, nô lệ chế độ là yêu cầu thủ tiêu. Bởi vậy vì ngăn chặn ác ý tàn hại nô lệ sự tình phát sinh, Liên minh loài người liền có tuần tra hệ thống. Hôm nay Lâm Tử Hoa đi tới Đế Đô tình, chính là muốn xử lý một cái tinh hà đế quốc hoàng tộc. Đương nhiên ở bên ngoài, Lâm Tử Hoa không hề làm gì cả, hiện ra phải vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Tại Đế Đô Tinh, Lâm Tử Hoa không ngừng mà người tu luyện, duy nhất cảm giác được vấn đề, chính là thế giới thạch tiêu hao có chút lớn hơn rồi. Hiện tại Lâm Tử Hoa vừa vận đột phá bắt tinh giới vương, cái này 2000 trái thế giới thạch Lâm Tử Hoa không nắm chắc có thể làm cho chính mình đột phá đến Cựu Tinh giới vương, càng không cần phải nói Cựu Tinh giới vương đột phá đến Tinh chủ rồi. Bất quá tuy rằng phát hiện mình có phần thiếu Hộ Tư Nguyên, thế nhưng Lâm Tử Hoa vẫn là rất lánh tĩnh. Chính là xe tới trước núi tất có đường, có một số việc chờ đến lúc ấy, liền sẽ phát hiện có phần bất đồng. Tử Hoa, bảy quyển thiên kinh, cho ngươi tu hành, đạt đến một cái tốc độ nhanh hơn, thế nhưng cũng làm cho ngươi đối với Tư Nguyên tiêu hao đạt đến làm trình độ kinh khủng rồi. Tại một quán rượu bên trong, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tiếp đó, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp Toát ly người khác quan chế, đi săn giết dị tộc giới vương, như vậy mới có thể có thu hoạch." Từng Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Dị tộc ăn thịt người, người cũng phải ăn dị tộc, không phải vậy người hay cùng ăn cỏ động vật như thế, đều là được động vật ăn thịt bắt nạn. Đem gần nhất ngựa sắt nô lệ sự tình giải quyết hết đi, sau đó chúng ta suy nghĩ thêm dị tộc sự tình." Thời điểm này, Hà Lâm nói chuyện nói, "Chứng cứ tuy rằng khó tìm, nhưng là chúng ta có thể tìm khai thần, giáng dốc như vậy, có thể chế tạo một cái ngoại ý muốn phát hiện chứng cứ trùng hợp đi ra." Lâm Tử Hoa nghe vậy, mục quang phát sáng lên. Lâm Tử Hoa chuẩn bị thu thập nhân tộc bại hoại thời điểm, lúc này dị tộc nhìn thấy nhân loại phát triển đặc biệt nhanh, trong lòng liền càng ngày càng không vững vàng, bọn hắn liền có một ít ý nghĩ cùng tính kế. Đương nhiên hiện tại bọn hắn có rất nhiều ý nghĩ đều không thể thao tác, bởi vì bọn họ tại gen bên trong thần điện đã cùng cổ trí cường ký kết khế ước. Cổ chí cường là một cái phi thường tiểu tâm cẩn thận người, cho nên trên căn bản rất khó từ cổ trí cường bên kia tìm tới đột phá, xâm lấn nhân loại sự tình tự nhiên không cần cân nhắc. Nhưng là khai thần xuất hiện, để cho bọn họ cảm thấy cơ hội. Đương nhiên đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Có thể hay không nắm chắc đến, bọn hắn cũng không rõ ràng, cho nên rất nhiều dị tộc chí cường đều ghé vào một hối, thương nghị hạn chế nhân loại sự tình. Nhân loại nếu có ba cái đến mạnh, tất nhiên yếu khuyết trương. Cơ giới tộc một cái chí cường nói chuyện nói, chỗ bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cho nhân loại cái thứ ba chí cường không thể sinh ra. Cái này rất khó. Ảnh tộc người nói chuyện nói, chúng ta tiềm phục tại nhân loại thế giới tinh chủ, đã vì Lâm Tử Hoa chết rồi mấy cái rồi. Nếu như có thể thành công, những kia tinh chủ chết rồi cũng tựu chết rồi, nhưng là chúng ta chưa thành công, tinh chủ cũng đã chết, vậy thì làm không nên. Tinh chủ, nhưng là phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Tuy rằng tinh chủ tại chí cường trước mặt, bất quá là một tròng ngân sáng mà thôi, nhưng là không có một cái chí cường hội quên tinh chủ tồn tại, bởi vì tinh chủ đối với ổn định một cái đại tinh hệ có trọng yếu tác dụng. Bất kể là nhân loại thế giới vẫn là dị tộc thế giới, tinh chủ đều là thuộc về phi thường thưa tất người, cần muốn coi trọng người, yêu cầu bảo bối đối tượng. Cơ giới tộc chí cường, các ngươi nếu mở đầu đề nghị thảo luận cái đề tài này, như vậy các ngươi có những gì phương án sao? Nếu như không có cái gì phương án lợi nói, ta cảm thấy chúng ta ở nơi này thảo luận thuộc về lãng phí thời gian. Ảnh tộc Chí Cường nói chuyện nói, chúng ta không cần thiết kể một ít chuyện không có ý nghĩa. Cơ giới tộc Chí Cường nghe vậy, nợ nụ cười, các ngươi yên tâm, chúng ta đương nhiên là có phương án. Ta phát hiện, nhân loại khai thần so với cổ trí cường yếu cấp tiến rất nhiều, hắn trở thành trí cường về sau, động làm so sánh lớn, nếu như chúng ta định ngày hẹn hắn, nói một chút vạn tộc liên minh tổ hợp lại, tham dự thi đấu gì gì đó, ta đoán chừng hắn sẽ cảm giác hứng thú. Ngươi nói là, chúng ta đã từng thương nghị kia một bộ chiến trường hạn chế lý luận, làm cho nhân loại theo chúng ta chơi ngang nhau chiến đấu. Ảnh tộc một vị chí cường nghe vậy, Trợ hộ kiềm phản ứng, Cổ Chí Cường đã cự tuyệt, ta nghĩ khai thần trí cường, chỉ sợ cũng không sẽ như thế nào tán thành chứ. Lợi ích, chỉ muốn lấy ra đầy đủ lợi ích đến, liền đủ rồi. Cơ giới tộc Chí Cường nói chuyện nói, nhân loại tài nguyên nhưng thật ra là so sánh thiếu hụt, chúng ta có thể lấy ra một ít tài nguyên đến, để những người kia tâm động một cái. Chỉ cần thành công đánh động đến bọn hắn rồi, như vậy chúng ta liền có cơ hội thu thập Lâm Tử Hoa. Ta phản đối. Thời điểm này, ảnh tộc Chí Cường lắc đầu nói, nhân loại là phi thường kỳ quái sinh mệnh, trên người bọn họ có rất nhiều tính không chắc chắn. Đặc biệt là vận khí của bọn hắn, một khi tốt lên, quả thực không lợi nào để nói. Còn lại Chí Cường nghe vậy, dồn dập gật đầu. Không sai, bọn hắn theo nhân loại giao thủ nhiều năm, có thể nói cho tới nay đều là đè lên nhân loại tại đánh, nhưng là nhân loại hay là tại loại này được đè lên đánh dưới tình huống, khỏe mạnh trưởng thành. Nhân loại so với những chủng tộc khác đến, có rất mạnh kiên nhẫn tính. Hiện trường một ít Chí Cường cảm thấy, nếu như nhân loại tại cho bọn họ tiếp xúc trước đó liền có ưu thế lời nói, hiện tại cần đau đầu hơn tuyệt đối không phải là loài người, mà là bọn hắn những này chư thiên dị tộc. Chúng ta không đánh cược một lần. Nhân loại Lâm Tử Hoa nhất định sẽ đột phá đến chí cường. Thời điểm này, cơ giới tộc người nói tiếp rồi, nhưng là đánh cược một lần lời nói, như vậy chúng ta liền có cơ hội đem nhân loại Lâm Tử Hoa giải quyết hết. Ta cho rằng, chỉ cần có một phần một triệu cơ hội, đều giá trị cho chúng ta đi đánh cược. Không có đánh cuộc, chúng ta có thể sẽ trong tương lai sau một ngày hối hận chính mình không có thu thập Lâm Tử Hoa. Hiện trường chí cường nghe xong, đều tại chăm chú suy tư. Cơ giới tộc cân nhắc, tự nhiên là có đạo lý. Đặc biệt là hiện tại, bọn hắn cùng cổ chí cường có kế ước tại thân thể không thể tùy tiện ra tay đi giải quyết Lâm Tử Hoa, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào âm như quý kế. Muốn phải giải quyết Lâm Tử Hoa, tự chúng ta cũng phải trả giá bằng nhau thiên tài mới được, bằng không căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết Lâm Tử Hoa. Thời điểm này, ảnh tộc chí cường nói tiếp rồi, trải qua cơ giới tộc giải thích, thái độ của hắn đã xảy ra chuyển biến, nhưng hắn đối chuyện này vẫn như cũ không phải phi thường ngạc quan, các ngươi phải biết, gen thần điện đối với nhân loại thực tế sức mạnh là có rất mạnh ảnh hưởng hiệu quả, hiện tại nhân loại đối đầu tộc của chúng ta quân đã không có bất kỳ yếu thế, nhân loại kia thiên tài khẳng định cũng là đạt được tăng mạnh. Trước 1021, chiến trường lại mở ra. Đương nhiên ảnh tộc nhóm cũng không biết, Gen thần điện đối Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm hầu như không có bất kỳ tăng lên hiệu quả. Bất quá cho dù như thế, cung cấp bậc đoạn, cũng rất khó có người có thể là Lâm Tử Hùng, Tô Mị, Hà Lâm đối thủ. Bởi vì dùng tinh thần tinh hoa lấy từ cách nội tình chuyển thế thân thể, bản thân có tiềm năng, thật sự là quá lớn. Chúng ta đương nhiên biết, chỗ lấy chúng ta kế hoạch vận dụng chúng ta cơ giới tộc tối cường thần khí. Thời điểm này, cơ giới tộc chí cường nói chuyện Chúng ta cơ giới tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực là rất mạnh, hiện tại chúng ta đã nghiên cứu ra một cái mới đồ vật đi ra. Vật này, lực sát thương phi thường mạnh mẽ, có niềm tin rất lớn hoàn thành mục tiêu, cho nên ta mới sẽ đề nghị dùng một điểm một cái giá lớn, đi hấp lôi kéo nhân loại ta thiên tài đứng đầu. Ồ. Cơ giới tộc rất tiếng, hiện trường không ít dị tộc đều chăm chú mấy phần. Cơ giới tộc chí cường xem mọi người ánh mắt tò mò, cũng không bán cho hấp dẫn rồi, nói rằng nói, vật này gọi là hủy diệt tân tinh. Hủy diệt tân tinh. Vừa nghe đến danh tự như vậy, ở đây cường đều cảm giác được nhất cổ sắc khí. Ở đây chí cường, nhưng cũng là trong vũ trụ đại chủ tộc, đại chủng tộc làm việc thường thường sẽ khá chú ý. Bọn hắn đối với bọn hắn nghiên cứu đồ vật đặt tên, tự nhiên cũng là có khảo cứu, sẽ không tùy tiện sử dụng. Hiện tại đã dùng lên hủy diệt chữ, vậy thì mang ý nghĩa vật kia, a thật sự rất cường đại, e sợ có siêu cường sát thương hiệu quả. Thời điểm này, cơ giới tộc chí cường mở miệng nói, cái này hủy diệt tân tinh, a ở phạm vi không lớn, thế nhưng tại nó phạm vi công kích bên trong, cho dù là tinh chủ cảnh giới cơ giả, cũng có thể sẽ chết. Hủy diệt tân tinh Chúng ta tham khảo một loại liên diện pháp tắc chế tạo ra, ở đây Chí Cường, nếu như có ai muốn trải nghiệm một cái loại này hủy diệt tân tinh sức mạnh, cá nhân ta là rất tình nguyện để cho các ngươi cảm thụ một chút. Rất nhiều Chí Cường nghe được máy móc trụ vương nói như vậy, tâm tình đều đã có biến hóa không nhỏ. Rất tốt, các ngươi cơ giới tộc đã có kế sách như thế, xác thực có thể thi hành. Đúng, vốn là ta vẫn còn có chút hoài nghi, xuất hiện tại các ngươi đã đem sát suất cùng cơ sẽ tăng lên đến tương đối cao trình độ, cái này đã đáng giá chúng ta đi đầu tư. Có vật này lời nói, kế hoạch của chúng ta là có thể thi hành cho ra một cái giá lớn cùng mê hoặc cũng có thể lớn một chút, tốt để mục đích của chúng ta có thể càng tốt hơn hoàn thành muốn đạt tới mục tiêu. Bất kể nói thế nào, tại thực hành kế hoạch trước đó, ta muốn nhìn một chút hủy diệt tân tinh sức mạnh. Chí cường nhóm tuy rằng tin tưởng cơ giới tộc bà bối, thế nhưng bất kỳ vật gì không có tận mắt xem qua, lại làm sao có thể sẽ an tâm đâu này? Bởi vậy chí cường nhóm đều đang nỗ lực đến xem, bọn hắn yếu xác định vật này ở đến cùng như thế nào. Cơ giới tộc vì để cho những này chí cường nhóm đáp ứng, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, sau đó tại một mảnh vô tận trong hư không Một viên năm đấm lớn hủy diệt tân tinh nổ tung, một cái tinh cầu lớn nhỏ hư không tại chỗ đổ nát. Hủy diệt táo nghĩa, vào đúng lúc này hoàn toàn khuyết tán ra đến, vô cùng vô tận hủy diệt xạ tuyến, đem chu vi triệt để bao phủ vào trong. Ở đây trụ vương, tuy rằng đều là chí cường, thế nhưng được loại này hủy diệt xạ tuyến soi sáng, đều cảm giác được thân thể có mãnh liệt không thích hướng cảm giác. Nếu như không bất kỳ phòng bị nào lời nói, loại này hủy diệt tân tinh, ngay cả chúng ta trụ vương đô muốn yêu thương một trận. Hành tốc cường nói chuyện nói, thời điểm này nộ tung vẫn chưa lập tức kết thúc, hư không sụt xuống, cũng là kéo dài tính. Loại này hủy diệt tân tinh, đích xác rất mạnh, đối phó nhân loại tuyệt đỉnh thiên tài, xác thực vậy là đủ rồi. Chúng ta vì đối phó nhân loại thiên tài, loại này hủy diệt tân tinh đem chuẩn bị rất nhiều viên. Cơ giới tộc Trụ Vương văn luôn nợ nụ cười, cho nên chư vị có thể yên tâm chứ? Hiện trường rất nhiều Trụ Vương đều gật gật đầu. đám dị tộc có tính toán về sau, lập tức bắt đầu theo nhân loại liên hệ tới. Khai Thần đối với dị tộc, tự nhiên là không có hảo cảm, hắn cũng phi thường thông minh, biết dị tộc theo nhân loại tiếp xúc bất kỳ cử động nào đều tồn tại cự âm nguy như lớn. Nhưng mà Khai Thần cũng không sợ dị tộc thậm chí đối với dị tộc, khai thần đều có thật nhiều thủ đoạn đặc thù gián tiếp biết bọn hắn đang làm gì. Nói thí dụ như, hủy diện tân tinh, khai thần cũng không biết vật này cụ thể danh tự, thế nhưng hắn thông qua phụ thân cho ở hư nghĩa vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ trùng điệp cảm ứng, biết có chút cường giả mỗi chút địa phương xuất hiện kéo dài sức mạnh mang tính hủy diệt. Thế giới giả lập không cách nào điều tra đến thế giới hiện thực cụ thể phát sinh cái gì, trừ phi là có người mang thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực chuyển hóa khí, cũng chính là hư nghĩa vũ trụ công ty internet dụng cụ kết nối. Bằng không khai thần phụ thân cũng không có cách nào biết đạo tin tức tình huống cụ thể. Nhưng là hư nghĩ vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ tồn tại quan hệ là thủ, hiện thực vũ trụ sóng sức mạnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến hư nghĩ vũ trụ. Cho nên hư nghĩ vũ trụ có thể thông qua hiện thực vũ trụ chấn động cùng biến hóa, đo lường tính toán xuất dạng gì cường giả ghé vào một hối nhưng sau chuyện gì xảy ra dạng sóng năng lượng. Căn cứ cái này sóng năng lượng, khai thần liền có rất nhiều suy đoán, làm gì tộc đến, thương lượng vạn tộc chiến trường sự tình về sau, khai thần trong thời gian rất ngắn liền biết đối phương trong đầu nghĩ cái gì đồ chơi. Hư không vô tận bên trong, Khai Thần cùng 10 vị trí cường gặp mặt rồi. Tại sao có 10 vị đâu này? Bởi vì nếu như tới chỗ này trí cường lại nhiều một chút, Khai Thần cũng sẽ không xuất hiện. Các loại Khai Thần xuất hiện thời điểm xem, trên người hắn tựa hồ có nhất cổ kỳ diệu khí thức, đang quyết tán. Khai Thần nhìn thấy 10 cái chủng tộc chí cường, mở miệng nói ra, "Các vị, thật cao hứng có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, bất quá ta tin tưởng các ngươi tới tìm ta, nhất định là có mục đích của các ngươi, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng đi, nói cho ta điều kiện của các ngươi cùng chuyện cần làm, ta so sánh một cái." Nếu như cảm thấy nói còn nghe được, ta có lẽ sẽ đáp ứng các ngươi sự tình. Khai thần, chúc mừng ngươi, nhân loại các ngươi có hai vị trí cường, thời điểm này, Ảnh tộc đến cường cười nói, tương lai nhân loại các ngươi, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước, càng mạnh mẽ hơn. Ảnh tộc chí cường chúc mừng sau đó cái khác chí cường cũng dồn dập chúc mừng một phen. Tuy rằng bọn hắn đối với nhân loại lòng mang ý đồ xấu, thế nhưng có một việc lại là sẽ không thay đổi, cái kia chính là đối với cùng nhóm cường giả, bọn hắn sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng. Loại này tôn trọng, không phải hư tình giả ý, mà là thật tâm thật ý. Vũ trụ chí cường không tầm thường, không phải bình thường người. Đương nhiên, những người này sát ý cũng là phi thường chân thật, nếu như bọn hắn có cơ hội, tuyệt đối sẽ giết chết bọn hắn tôn trọng bất luận cái nào dị tộc. Điểm này, lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, nhưng là không có một người sẽ mở miệng nói ra, ngược lại, thời điểm này, khách sáo dối trá, mới là nội dung chính. Đúng vậy, chúc mừng ngươi khai thần. Nhân loại có thể xuất hiện người như vậy nhân tài, thực sự là thật đáng mừng. Làm một cái chí cường, thật cao hứng có thể nhìn thấy mới chí cường xuất hiện, vũ trụ này, nếu như chí cường quá ít, cái kia liền sẽ khiến người vô cùng cô độc cùng cô quạ đã đạt các vị chúc mừng. Khai Thần cười híp mắt nói ra, "Bất quá, các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu này? Ta quen thuộc nói thẳng. Chương 1022, mỗi người có tính kế. Chúng tộc gen luân tràng." Vừa nghe loại này đề nghị, Khai Thần trên căn bản là có thể nghĩ đến rất nhiều thứ rồi. "Chúng ta không phải có gen thần điện sao?" Khai Thần cười nói, "Dĩ nhiên đã có gen thần điện rồi, ta cho rằng liền không có cần thiết bận tâm còn lại quá nhiều sự tình rồi. Lại nói nhân loại số lượng rồi, không đội tiến hành bộ tộc số lượng không chế. Hiện tại nhân loại tuy rằng tài nguyên so với còn lại vũ trụ chủng tộc ít nhưng là nội bộ nhân loại cương vực, vẫn có rất nhiều không có hoàn toàn khai phá tốt đến, nhân loại chính mình nội bộ cương vực đều không có khai phá được, cần gì vội vã đi mở mang ngoại bộ đồ vật đâu này. Đây chính là khai thần lý do, từ bề ngoài nhìn trên mặt, đây là làm bây giờ sự tình. Gen thuần điện, yêu cầu 10000 năm mới mở ra, 10000 năm quá lâu. Thời điểm này, cơ giới tộc chí cường nói chuyện nói, rồi lại nói, không, có chiến tranh kích thích, nhân loại các ngươi ở trong những kia hiếu chiến người làm sao làm? Bọn hắn chiến đấu ý nghĩ, tổng yêu cầu phát tiết ra ngoài, người lẽ nào hy vọng ngươi nội bộ nhân loại giao chiến sao? giả cho rằng chúng ta nếu là gen bên trong thần điện có xếp hạng chủng tộc, chúng ta đều hứng chịu tới vũ trụ che chở, chúng ta nên thật tốt tăng lên chính mình thực lực, làm sao tăng cao thực lực, ta nhận thức là tốt nhất sách lược chính là chiến đấu. Không có chiến đấu, thực lực của chúng ta làm sao tăng lên đâu này? Những người này nói một chàng, Khai Thần cũng là cười híp mắt nghe, tựa hồ tại chăm chú nghe, nhưng cũng tốt như không có thứ gì nghe vào. Như vậy trên thực tế, Khai Thần có hay không đang nghe đâu này? Điểm này, chỉ có Khai Thần chính mình đoán rõ ràng. Các người nói đều làm có đạo lý. Nhưng là đáp án của ta là đối với nhân loại không có quá lớn chỗ tốt, cho nên ta không đồng ý. Khai Thần nói chuyện nói, rồi lại nói, cảnh tượng đều là các ngươi thiết trí, vạn nhất các ngươi là muốn săn bắn giết nhân loại chúng ta thiên tài, vậy làm sao bây giờ đâu này? Không hề có một chút bảo đảm, ta bằng cái gì tin tưởng các ngươi đâu này? Vừa nghe Khai Thần lời nói, hiện trường 10 cái chí cường đều có chút không nói gì. Thời điểm này bọn hắn rõ ràng, tuy rằng Khai Thần cùng cổ trí cường không giống nhau, so sánh cấp tiến, thế nhưng cái này Khai Thần càng coi trọng chỗ tốt, nếu như không có đầy đủ khiến hắn động tâm chỗ tốt, Hắn hiển nhiên là sẽ không mạo hiểm. Thế giới thạch, vũ trụ tinh, thế nào? Đương nhiên, cơ giới tộc cường giả nói chuyện nói, đương nhiên nhân loại các ngươi cũng phải xuất một phần, có thể thiếu xuất, nhưng không thể không xuất. Bao nhiêu đâu này? Khai Thần nợ nụ cười, nếu như thế giới thạch vũ trụ tinh số lượng rất ít lời nói, vậy thì không bàn nữa rồi. Nếu như rất nhiều, vậy cũng lấy cân nhắc đụng một cái, thế nhưng Khai Thần cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bọn họ, ít nhất phải có rất nhiều quy tắc muốn rôn định. Một cái bộ tộc, xuất 1000 vũ trụ tinh cùng 1000 thế giới thạch, thế nào? Cơ giới tộc chí cường nghe vậy, mở miệng do hỏi, sau đó quán quân có thể đạt được toàn bộ tài nguyên, quán quân có thể đạt được hơn một vạn vũ trụ tinh cùng thế giới thạch, số lượng rất nhiều. Khai Thần nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó nở đủ cười, đổi ăn mày à, chính các ngươi chơi đi. Nhân loại vũ trụ tinh cùng thế giới thạch đều phi thường ít đòi, nhưng là nhân loại ra thế giới, vũ trụ tinh cùng thế giới thạch phi thường quý giá, bất quá mỗi một chủng tộc có đều là phi thường lượng lớn. Dưới tình huống này, tuy rằng Khai Thần có chút nhớ nhung yếu cái kia chút tài nguyên, nhưng cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Những này dị tộc, muốn tính kế cái gì? Chẳng như thế tính toán chi li, không phòng khoáng, khai thần bỗng nhiên có phần không coi trọng tương lai của bọn hắn rồi. "Chớ đã, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu?" Nhìn thấy khai thần chuẩn bị rời khỏi, cơ giới tộc chí cường nói chuyện nói, "Gấp 3 thế nào?" "Gấp 3?" Khai thần cười cười, "Gấp 3 tính là gì? Gấp 10 lần ta có lẽ sẽ suy tính một chút, đương nhiên, đây chỉ là suy tính một chút. Chúng ta nhân tộc tuy rằng thiếu hụt tài nguyên, nhưng là ta cảm thấy người là so với tài nguyên càng trọng yếu hơn, mặc khác, các người gấp 10 lần, ta nhân tộc không nhiều như vậy tài nguyên, xin lỗi, liền là bình thường số lượng." Được, gấp 10 lần liền gấp 10 lần. Thời điểm này, ảnh tộc chí cường nói chuyện nói, lúc này đều có thể đi nha. Khai Thần nghe vậy, ngừng rời đi ý nghĩ, tiếp tục cười nói, ngươi đây là quán quân khen thưởng, ta cảm thấy độ khó khá lớn, không bằng đổi thành 3 vị trí đầu đều có khen thưởng như thế nào. Người thứ nhất liền này cái khen thưởng, cái này tưởng thưởng một nửa, người thứ 3 khen thưởng là cái này 1 phần 10. Mà khác, ta yêu cầu để Gen Thần Điện tiến hành công chứng khế ước, tránh khỏi các ngươi tham dự trong đó, sát hại ta nhân tộc tiên tài. Sau đó, lại là một phen đánh rằn Tại những người kia trong lòng, Khai Thần quả nhiên là tham tiện, so với cổ trí cường loại kia mặc kệ cái gì mê hoặc đều không động thủ, yếu tiện hạ thủ rất nhiều, tuy rằng muốn lấy ra đại lượng tài vụ, thế nhưng chỉ cần có thể thành công, cái này tài vụ cũng sẽ không rơi vào nhân tộc trên người, cần gì lo lắng đâu này. Rất nhiều dị tộc chí cường, thời điểm này sâu trong nội tâm tràn đầy châm trọng, dưới cái nhìn của bọn họ, loại này tham lam, cuối cùng sẽ ở chôn vùi nhân tài về sau biến thành hối hận không kịp. Thời điểm này, Khai Thần cũng đang cười lạnh. Những người này ý nghĩ là cái gì, hắn sẽ không hiểu sao? Hiện tại hắn ở nơi này nói với đám dị tộc chỉ là muốn che đậy những này dị tộc mà thôi. Dị tộc Chí Cường, mỗi một cái đều là người vô cùng thông minh, bọn hắn làm việc, nhất định sẽ có rất nhiều cân nhắc, nếu để cho bọn hắn phát hiện hư nghị vũ trụ ảo diệu, vậy cũng không tốt. Hiện tại đám dị tộc cho là hắn khai thân bị mưu hại, nhưng phản một đầu lại đây, khai thần cũng lúc đó chẳng phải tại tính kế sao? Bất quá thời điểm này, lẫn nhau bất kể là ai, đều đối sách lược của mình vô cùng tự tin, đến cùng kết quả cuối cùng là như thế nào, vậy thì phải xem sự tình làm sao phát triển. Song Vương thương nghị một phen về sau, liền tạm thời đã đạt thành thuận, sau đó lẫn nhau tách ra. Vương giả Thiên Tuyển doanh, Khai Thần phân thân, cùng Cổ trí Cường ngồi cùng một chỗ, đang tại trao đổi cùng thảo luận. "Ta cùng ý nghĩ của ngươi như thế, những dị tộc kia nghiên cứu phát minh một loại có thể phạm vi lớn nổ tung đồ vật, dự định cùng ông trời của chúng ta mới đồng quy vô tận." Cổ trí Cường nói chuyện nói, "Bất quá, ngươi dĩ nhiên muốn muốn cùng bọn hắn chơi cái này trò chơi nguy hiểm, cái này thật không tốt." "Không chơi không được, không đùa lời nói." Lâm Tử Hoa về mặt thực lực không đến. Khai Thần nói chuyện nói, "Sở bất phàm không giống nhau, hắn chỉ cần làm náo động là được rồi." Hắn không ngừng mà làm náo động, tất nhiên sẽ trở thành cường. Hiện tại từng viên một tinh cầu, cho hắn cung cấp rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Nhân loại chúng ta thiếu hụt tài nguyên, nhưng không thiếu hụt cảm động. Ý của người là, đang bảo đảm có 3 cái chí cường dưới tình huống, giúp Lâm Tử Hoa liệu liệu một lần, tranh thủ khiến hắn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Cổ trí Cường nghe xong Khai Thần lời nói, vì vi suy tư chốc lát, mở miệng dò hỏi, phải hay không ý này? Đúng. Khai Thần gật gật đầu, đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất, Lâm Tử Hoa nếu như nắm đến những tài nguyên kia rồi, chúng ta thì tương đương với có 4 cái chí cường rồi, 4 cái chí cường, ta nhân tộc toàn liền hoàn toàn ổn định rồi. Cổ Chí Cường nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng có chút tâm động, hắn nhìn một chút Khai Thần, gật gật đầu, dựa theo ta đi qua tính cách, loại chuyện này là tuyệt đối không làm, thế nhưng Lâm Tử Hoa tình huống, chính như ngươi nói như vậy, quá đặc tủ rồi. Thông thường tài nguyên, không biết hắn lúc nào có thể trưởng thành, chỉ có thể đi nhầm đường, thử xem có không có cái khác cơ hội. Chương 1023, chính nghĩa thẩm phán. Úp điện thoại di động nhỏ đứng. Chuyện bên ngoài, Lâm Tử Hoa không biết, biết rồi cũng không có cách nào bận tâm. Bây giờ Hắn rốt cuộc bắt được Tinh Hà Đế quốc hoàng tộc Ngân Hà Sông phát điên ngược sát nô lệ chứng cớ, cũng đem Ngân Hà Sông tóm lấy, giao cho liên minh loài người thẩm tra quan, chuẩn bị tiến hành thẩm phán. Bất quá thời điểm này, có một vấn đề đặt tại Lâm Tử Hoa trước mặt. Ngân Hà Sông có một cái phụ thân, là một cái Tinh Hà Đế quốc vương gia. Cái này cái vương gia, thực lực liền dưới vương cũng không phải, Lâm Tử Hoa tự nhiên không sợ hắn, thân là giới vương, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, đã không có người là hắn Lâm Tử Hoa đối thủ rồi, cho dù là lão bài Tinh Hà Đế quốc giới vương hoàng đế cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Người này tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là lấy tư cách Ngân Hà sông Phụ thân Ngân Hà Ba thép Vương ra cùng địa cầu nhân loại có vô cùng mận thiết kết giao, đi qua cũng cho địa cầu không ít giúp đỡ, thậm chí tại Lâm Tử Hoa tới nơi này trước đó, Tô Mị, Hà Lâm cha mẹ của người nhà, Lâm Tử Hoa trú ở viện mồ côi đều bị hắn chiếu cố qua. Hiện tại Ngân Hà Ba thép đến cầu tình rồi, hắn đến cầu tình thời điểm, chả làm rất nhiều quý trọng đồ vật đến chiêu đãi Lâm Tử. Tuần sát xứ, ta biết con trai của ta sai lầm rất lớn, phán hắn chết cũng là việc nên làm." Ngân Hà Ba Thiết nói chuyện nói, nhưng là hắn dù sao cũng là con trai của ta ta đang làm người loại thời điểm chiến đấu, hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực, thể tử cũng đã chết, hiện tại là một cái như vậy như tử, ta không cách nào nhịn được mất đi hài tử thống khổ, kính xin tuần sát xứ mở ra một con đường. Nó như vậy thời điểm, ngân hà ba thép biểu lộ, trở nên phá lệ khổ sở. Lâm Tử Hoa biết, hắn đối hài tử yêu, không phải giả vờ. Nhưng là, con trai của hắn là dòng độc linh, người khác đâu? Những kia bị ngược giết nhân loại sinh mệnh đâu này? Bọn hắn lẽ nào sẽ không có gia đình rồi, bọn hắn lẽ nào liền không có hy vọng sao? Không, bọn hắn có, nhưng mà bọn hắn hy vọng cùng gia đình đều rách nát rồi. Lâm Tử Hoa lấy ra một ít hình ảnh tài liệu, đặt ở ngân hà ba thép trước mặt. Các loại được dàn vật vạn phần thê thảm sinh mệnh, phản phất có thể từ đồ trong phim nhảy ra kể ra bọn hắn đau đớn, kể ra nổi thống khổ của bọn hắn. Những ngày tội ác đã không thể tha thứ rồi. Vương ra, ta biết, ngươi rất yêu con của ngươi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, phụ thân đối với hài tử yêu, ta có thể cảm động lay. Bởi vì nếu như đổi lại là lời của ta, hai tử của ta mặc kệ phạm vào sai lầm lớn đến đâu, ta đều sẽ đối với lòng hắn ôm ấp hy vọng. Ta càng không muốn khiến hắn bị thương tổn, nhưng là Liên minh pháp luật không phải đùa giỡn. Ngươi thật sự yêu hài tử, ngươi nên tại vừa bắt đầu sẽ dạy tốt hắn. Còn không dạy, lỗi của cha. Lâm Tử Hoa cảm thấy Ngân Hà Sông sẽ làm ra nhiều như vậy biến thái hành vi đi ra, cùng cái này người có to lớn quan hệ. Đúng đúng đúng, đều là của ta sai, ta quá sủng ái đứa bé này rồi. Tinh Hà Đế quốc vương ra nói chuyện nói, thế nhưng sự tình đều đã qua, ta hi vọng có thể giữ lại hài tử của ta, khiến hắn lấy công chỗ tội, cho hắn một cái hồi báo thế giới cơ hội. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nếu như con của ngươi, thật sự có loại sửa đổi này thái? Vậy có tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc con của ngươi không có loại tâm thái này rồi, hắn đã đoạ lạc thành ma rồi, không thích hợp ở trên thế giới này tồn sống tiếp. Không có biện pháp nào. Tinh Hà Đế quốc vương ra ngân hà ba thép, biểu lộ trở nên đặc biệt thống khổ, dù cho ta muốn lưu lại một đời sau cũng không được. Con trai của ngươi, khắp toàn thân, từng cái trong lỗ chân lông đều tản ra tội ác, ngươi cho rằng loại này tội ác, hội cho con của mình đời sau mang đến phúc phận sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng hỏi ngược lại, nếu như ngươi cảm thấy có thể, cái kia ta tự nhiên không lợi nào để nói, thế nhưng Liên minh luật pháp, ta cũng không thể chọi với. Có phần vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, Lâm Tử Hoa là sẽ không đồng ý. Hỗn hồn loại này làm nhiều việc các người, trên người tràn đầy người chết oan khí. Loại này oan khí, người của thế giới này không nhìn thấy, thế nhưng Lâm Tử Hoa có thể nhìn thấy. Trợ giúp người như thế, cũng sẽ bị loại này oan khí ảnh hưởng, cho nên Lâm Tử Hoa sẽ không hỗ trợ. Mặt khác, có loại này oan khí người, liền hai tử cũng sẽ không có. Đừng xem hắn thân thể khỏe mạnh tất cả bình thường, thế nhưng oán hận sức mạnh dưới ảnh hưởng, hắn đời sau tại trẻ sơ sinh thời kỳ liền sẽ bởi vì hoán hận cộng hưởng quấn quanh mà suy nhược tinh thần, sau đó tại các loại xui xẻo trong hoàn cảnh chết non. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đứng lên, ngươi tuy rằng mất đi sinh dục sức mạnh, thế nhưng ngươi cũng không phải là không thể tái tạo sinh cơ, thật tốt dùng liên minh loài người khoa học kỹ thuật, ngươi lại nắm giữ một cái nhi tử, cũng không phải chuyện khó khăn. Ta hy vọng, ngươi sẽ dạy đạo Tân nhi tử thời điểm, hiểu được huynh hắn giúp người làm việc thiện, cái kia con của ngươi nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc. Tôi ác chung quy là không thể lâu dài, vũ trụ ý chí để sinh mệnh xuất hiện, không phải để sinh mệnh lan, cũng không phải để sinh mệnh bị giẫm đạp. Mỗi một ngày sinh mệnh đều là vạn vật tập trung lại thành hữu. Sinh mệnh tồn tại rất chóc, nhưng không cho phép lấy giết chóc làm thú, bởi vì làm sinh mệnh bản thân quá chất quý. Ta nói những này, ngươi hay là nghe qua, hay là chưa từng nghe qua, bất quá cái này kỳ thực đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi không thể tại một cái sai lầm trên đường nỗ lực. Đồ vật của ngươi rất tốt, rất quý trọng, cũng đều là ta cần, thế nhưng đây là một đầu sai lầm con đường. Chiêu đái của ngươi, ta không dám nhận được, ta hy vọng chính ngươi hảo hảo hưởng thụ, điều trị thân thể, sau đó lại sinh một đứa bé đi. Dứt tiếng Lâm Tử Hoa đứng dậy liền đi. Tại Lâm Tử Hoa đi rồi về sau không bao lâu, Tô Mị, Hà Lâm cũng từ Lâm Tử Hoa bên trong thế giới đi ra. Tử Hoa, nhổ cỏ không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc, loại này lao nhân, mất đi hải tử về sau, có thể sẽ trở nên rất điên cuồng. Tô Mị nói chuyện nói, chỉ ít đổi thành ta, nhìn thấy chính mình hài tử bị thương, ta đều khó mà chịu đựng. Nào chỉ là khó mà chịu được. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng nói ra, nhìn thấy chính mình hài tử không cẩn thận ngã sắp xuống rồi, nội tâm của ta chấn động liền phi thường kịch liệt, càng không cần phải nói khác giữa tiếng, Lâm Tử Hoa giọng điệu, đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, bởi vậy, chúng ta muốn dạy hảo hải tử, chí ít chúng ta là có năng lực giáo hảo hải tử, con của chúng ta cũng có tư bản cùng năng lực làm một người tốt, cái nào sợ không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối không thể là không có nguyên tắc kẻ ác." Ừm." Tô Mị gật gật đầu, "Đi thôi, hi vọng cái kia cái vừng ra, không cần làm ra cho người thất vọng sự tình." Hà Lâm nghe vậy, nợ nụ cười, người lo lắng hắn đối với địa cầu ra tay. "Ít nhiều có chút." Tô Mị hồi đáp, "Chúng ta lấy tư cách phán án nhân viên, làm dễ dàng bị người cửu hận." Tại lao địa cầu bên kia, phá án nhân viên được giửu hận sự tình, nhưng là không có chút nào thiếu. Chúng ta mặc dù có thực lực mạnh mẽ, để cho bọn họ không dám sằng vậy, nhưng ai biết bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên phát rổ, đối bên người chúng ta người ra tay lâu này. Hà Lâm nợ nụ cười, người yên tâm, vũ trụ này, giửu hận phá án nhân viên hầu như không có, ta cảm thấy nếu như hắn yếu có động tác lời nói, phải là nghĩ biện pháp cho con hắn kéo dài tính mạng, hoặc là nói, để con trai của hắn có thời gian nối roi tông đường. Là một cái người biết rõ tất chết thời điểm, có thể sẽ đem hy vọng ký thác vào đời sau mà trên, cho nên Cho nên ngươi cho rằng kế tiếp cái kia ngân hà sông hội Điên cùng gieo hạt? Lâm Tử Hoa thời điểm này bỗng nhiên nở nụ cười, ta dám khẳng định nói cho ngươi biết, cái này là không chuyện có thể xảy ra. Trước 1024, hết thuốc chữa. Tại sao? Hà Lâm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, có chút ngạc nhiên, hắn đều phải chết, lẽ nào liền không muốn tốt tốt quý trọng còn giữ lại thời gian sau. Loại người này nhập ma rồi, đã biến thái. Thời điểm này, Tô Mị nói chuyện, giúp Lâm Tử Hoa giải thích, ngươi không thể dùng con mắt của người bình thường tới đối xử người như thế. Ở một thế giới khác, Đô thị thấy qua đủ loại đủ kiểu phạm tội vụ án. Tuy rằng người công tắc nghiên hạn không nhiều, thế nhưng các loại bạo lực biến thái phạm tội ngồi tủ, thường thường không 2 năm lại theo ngồi tù. Tại hệ thống công an bên trong, thậm chí có người cảm thấy có mấy người cách bạo lực người căn bản cũng không thích hợp từ trong lao ngục rời đi, làm thích hợp bị giam đến chết hoặc là trực tiếp bắn chết. Đúng vậy, ngược sát thành tính, hắn đã thành ma rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bình thường sinh hoạt căn bản là không vượt qua nổi, xã hội loài người không có thời gian cùng tư bản tiêu hao từ từ. Trên thực tế, loại này điên thành tính người Trừ phi phụ thân hắn mỗi thời mỗi khắc đều theo dõi hắn, bằng không chỉ muốn hơi chút nhàn rỗi một cái, hắn liền sẽ nghĩ khởi cái kia giết chóc sướng sướng, sau đó không nhịn được phạm tội. Ác nhiệm quá nhiều người, trên căn bản là hết thuốc chữa. Lâm Tử Hoa ý nghĩ, ngược lại là phi thường chân thực. Về phần trả thù, Lâm Tử Hoa bản thân lưu manh một cái, cũng không sợ trả thù, nếu như ai bởi vì hắn Lâm Tử Hoa bị thương tổn, Lâm Tử Hoa hội cho bọn họ trả thù. Bởi sau này Song Hoàng tộc tuy rằng lợi hại, thế nhưng cái kia vương gia cũng không dám đối Lâm Tử Hoa xin khí. Một cái dõi vương, đã là cái kia ngân hà hoàng tộc yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại thậm chí toàn bộ Tinh Hà Đế quốc đều cần ngưỡng vọng tồn tại, cái kêu Ngân Hà Ba thép làm sao dám tức giận chứ? Tuy rằng Ngân Hà Hoàng tộc vương gia tại Lâm Tử Hoa trên con đường này đi không thông rồi, hắn rất nhanh sẽ đi con đường khác. Ngân Hà Hoàng tộc vương gia dự định đi lao ngục con đường, mau chóng để con trai của chính mình cho cô nương gieo hạt, để nữ tính mang thai. Nhưng là rất nhanh, Tinh Hà Đế quốc vương gia liền tuyệt vọng, hắn đưa đi vào nữ nhân, được con trai của hắn tàn sát, liên tục mấy cái đều bị giết chết rồi, dù cho hắn ở bên kia, con trai của hắn cũng sẽ phát điên giết người, loại kia muốn ngửa sát hành vi, tựa hồ từ trong xương tàn mắt ra. Khiến người ta Ngân Hà Ba Thép cảm giác được khủng bố cùng lạnh giá. Chuyện này, thậm chí đã kinh động Tinh Hà Đế Quốc Hoàng đế. Ngân Hà Đại Đế biết rồi chuyện này về sau, vô cùng tức giận, hắn trực tiếp hạ lệnh, đem Ngân Hà Ba Thép đóng lại. Một cái tuyệt diệt nhân tính tội phạm, lại vẫn muốn khiến hắn sống tiếp, còn muốn cho hắn nối dõi tông đường, chuyện này quả thật là không thể nói lý. Ngân Hà hoàng tộc trong ngục giam, Ngân Hà Đại Đế nhìn xem Ngân Hà Ba Thép, khuôn mặt lộ ra mấy phần chỉ tiết rèn sát không thành thép biểu lộ. "Ba Thép, ngươi xem một chút ngươi, đều làm chuyện gì?" Ta Ngân Hà Ba Thép nghe vậy, mang tới một cái đầu, "Ca, ta Chỗ ngươi tử, đã tuyệt diệt nhân tính, hết thuốc chữa." Ngân Hà Đại Đế hít sâu một hơi, sau đó nói nói, "Để hắn chết rồi, trái lại càng tốt hơn. Về phần ngươi đời sau vấn đề, ta sẽ đem chúng ta nơi này xuất hiện vương giả thiên tuyển doanh chọn lựa người khen thưởng, đổi thành cho ngươi cơ hội sống lại, ngươi có thể làm lại lần nữa." Trọng sinh? Ngân Hà Ba thép ngay vậy, sửng sốt một chút, sau đó ngẩn đầu lên, hướng Ngân Hà Đại Đế dò hỏi, "Ca, cái gì là trọng sinh? Ký ức hội cắt bỏ sao? Nếu như ký ức cắt bỏ rồi, sau khi sống lại ta, không phải ta rồi? Ký ức ngươi có thể chính mình lựa chọn phải trang bảo lưu. Ngân Hà Đại Đế nói chuyện nói, trọng sinh chính là để thân thể của ngươi nát tan, sau đó một lần nữa biến thành một người, đây là chí cường mới có bản lĩnh. Đương nhiên, chí cường còn có thể áp xúc thời gian, để chết rồi không lâu người một lần nữa sống lại. Cái kia có thể hay không đem hài tử của ta giết chết về sau, trở về hắn có thể để cho ta giáo dục thời điểm. Vừa nghe lời này, Ngân Hà Ba thép nhất thời nói chuyện nói, như vậy hài tử của ta. Không cần nghĩ, sống lại về sau, mà sau tuyệt diệt nhân tính ký ức, hội một lần trở về trên người hắn. Ngân Hà Đại Đế lắc đầu nói, "Có một số việc ngươi không hiểu, sinh mạng huyền bí, chả có thời gian nào rượu, ta cũng không hiểu, con của ngươi từ ngươi sủng địch quá độ bắt đầu chính là một cái sai lầm, hắn đã chết cũng tốt. Chết rồi liền để hết thảy đều theo gió mà đi đi." Ngân Hà Đại Đế dứt tiếng, "Ngân Hà Ba Thép sẽ khóc rồi." Kỳ thực khi hắn bị nắm tiến vào trước khi, hắn liền thấy con trai của hắn phong ma dáng vẻ, nhìn thấy liên tục mấy nữ nhân tử bị giết chết, liền ở hắn dưới mí mắt giết, chính hắn đều tuyệt vọng, hầu như không dám tin tưởng chính mình hài tử thật không ngờ hung tàn, hắn thậm chí cũng cảm giác mình hài tử trở nên vô cùng xa lạ nhưng lại đối hại tử cảm tình, không phải nói thả xuống liền phóng hạ. Ngân Hà đại đế nhìn xem huynh đệ của mình, xoay người rời đi nơi này. Có một số việc, Ngân Hà đại đế không muốn nói quá nhiều, bởi vì nói quá nhiều rồi, cảm giác làm dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngân Hà đại đế đi rồi về sau, Ngân Hà Ba thép cũng lâm vào trong thống khổ. Hay là, là hẳn là quên tất cả những thứ này, chuẩn bị làm lại lần nữa rồi, ký ức quá nhiều, cũng là một cái gánh nặng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Ngân Hà Ba thép than nhẹ nói, chỉ là ta tao đạp cả cơ hội rồi. Tinh Hà đế quốc đã xảy ra, Lâm Tử Hoa không muốn làm thêm để ý tới. Bất quá Tinh Hà Đế quốc hoàng đế chất tử được liên minh loài người bắt lại, vẫn là lên không nhỏ náo động. Tại bên trong không gian ảo, Tinh Hà Đế quốc sáng tỏ vạch ra, bất kể có phải hay không là nô lệ, đều là trọng yếu nhân khẩu, ai tùy tiện giết người, ai không coi trọng nhân khẩu phát triển, ai không coi trọng nhân loại cân bằng, liền là nhân loại tội nhân, liên minh loài người đối với tội nhân hội áp dụng trừng phạt nghiêm khắc thủ đoạn. Một đại nhân vật thẩm phán, đối với người bình thường tới nói, là phi thường cổ vũ là người, đồng thời rất nhiều người cũng bị kinh sợ đã đến. Các loại thường thường làm người, thời điểm này, cũng có chỗ thu lại Mặt khác, tinh Hà Đế quốc cũng phát ra quảng cáo, yêu cầu hết thể làm ác người đúng lúc dừng cương trước bờ vực, bởi vì hiện tại rừng cương trước bờ vực, nỗ lực đi làm việc thiện, vạn nhất bị bắt được rồi, có thể tính là lấy công chu tội, nhưng nếu như tiếp tục làm ác, cái kia chính là chắc chắn phải chết, ai cũng không cứu vớt được. Nhân loại chỗ ở Bát Đại siêu cấp tinh hệ, lúc này có rất nhiều cao tầng cảm giác được, liên minh loài người muốn tới thật sự, đi qua liên minh loài người mặc dù sẽ trừng phạt một số người, nhưng này thường thường đều là sự tình làm lớn về sau liên minh loài người mới ra ngoài xử lý. Nhưng là bây giờ, liên minh loài người tựa hồ phải thâm nhập vào lý. Làm hiển nhiên, điều này đại biểu sai người loại quyền lợi giai tầng sẽ phát sinh thanh tẩy. Thời điểm này, chính đang thu thập tín ngưỡng sức mạnh sở bất phàm, cũng biết Lâm Tử Hòa động tính. Tử Hoa thực sẽ giải quyết tỉnh. Sợ bất phàm có phần cảm thán, nếu như hắn có tu hành tín ngưỡng công pháp lời nói, hiện tại có thể so với ta hấp thụ nhiều không biết bao nhiêu tín ngưỡng sức mạnh, đáng tiếc, hắn không muốn bộ công pháp này, hay là, hắn sợ gánh chịu chúng sinh nguyện vọng. Nhưng là, hắn sợ bất phàm không giống nhau, hắn tình nguyện đi gánh chịu chúng sinh vọng, hắn yêu thích loại tín ngưỡng này con đường tu hành. Càng là tăng cao thực lực Sở bất phàm càng là thu hoạch tín ngưỡng sức mạnh, lại càng cảm giác được chính mình ở cái thế giới này ý nghĩa cùng giá trị. Trước 1025, chiến trường lại mở ra. Một nhà yến trong hội, Lâm Tử Hoa cùng nữ nhân của mình, đang cùng một loại tân khách trong lúc nói chuyện với nhau. Lúc này, Lâm Tử Hoa đã dùng hết rồi hết thẻ thế giới thạch, thế nhưng hắn vẫn không có đạt đến cựu tinh giới vương. Bởi vì tu hành rất chậm, mỗi ngày tu hành mang đến tăng lên cơ hồ có thể không cần tính, cho nên Lâm Tử Hoa cũng cho mình thả lòng một chút. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa tiểu đi tới một cái tinh cầu nhỏ, sau đó đã nhận được nhiệt tình khoản đãi. Đây là thai mèo người tinh cầu. Vào giờ phút này, một quán rượu bên trong, Lâm Tử Hoa chính ở nơi này hưởng thụ mỹ thực. Hai mèo người tinh cầu, cùng địa cầu rất tương tự, hơn nữa bởi vì Hòa Bình gia nhập liên minh loài người hệ thống, cho nên tinh cầu này sinh hoạt tràn đầy tình thơ ý họa. Có một cái thai mèo nữ nhân, ăn mặc trường bào màu đỏ, cầm microphon, tại trên sân khấu hát. Lâm Tử Hoa trong tay cầm một ly rượu đỏ cùng Tô Mị, Hà Lâm hai người, đồng thời thưởng thức âm nhạc. Giọng nói này thật là dễ nghe, làm thoải mái. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cái này nữ ca sĩ rất tốt. Đúng. Nếu như thời điểm này, chúng ta cũng tới một bài địa cầu ca, không biết sẽ như thế nào, ta nói là lao địa cầu. Tô Mị cười nói, cái kia nhất định sẽ làm cho người phi thường kinh hỉ đi. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đương nhiên sẽ rất kinh hỉ, bởi vì nghệ thuật đồ vật rất nhiều lúc đều là thương thông. Mọi người nghe ca nhạc, uống rượu, sau đó cùng đi cảm thụ một chút thế giới này khoa học kỹ thuật cùng với một ít giải trí, thú vị phi thường. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không chỉ là hưởng thụ sinh hoạt, hắn tới nơi này tuần tra thời điểm, đối với một ít chi tiết nhỏ vấn đề, thường thường trực tiếp buông tha. Nhưng là đối với một ít mạng người quan trọng sự tình, hắn liền sẽ không bỏ qua, hội điều tra. Tinh cầu này cao tầng, cũng bởi vậy bị làm được có phần nơm nớp lo sợ. Bởi vì làm người thực lực cao, người địa vị cao, trong tay của người có quyền lợi, thường thường đều sẽ quá độ bành trướng. Như vậy bành trướng, thường thường kèm theo tội ác. Bây giờ, Lâm Tử Hoa chính là tới thu thập những này tội ác người. Lâm Tử Hoa mặc dù coi như hiền hòa, thế nhưng hắn là giới vương. Cái gì là giới vương? Giới vương chính là một cái phạm vi cực lớn công kích, một cái tinh cầu nhân loại liền có thể toàn bộ tuyệt diệt hiểu rõ cường giả siêu cấp. Một cái nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới tuần sát sứ ở nơi này qua phổ thông sinh hoạt, chuyện này làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác được sợ sệt. Nhưng là bọn hắn sợ sệt, vẫn chưa thể biểu hiện ra, càng không thể để người khác biết, chỉ có thể lấy tôn trọng phương thức đến cảnh cáo người khác không cần luật đến. Ở nơi này ở gần nửa tháng về sau, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, chúng ta như quả nhiên ở nơi này trụ đầy một tháng, thế giới này cao tầng, e sợ muốn được bệnh tâm thần rồi." Bệnh tâm thần sao? Rất tốt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, Nếu như mở rộng chính nghĩa sẽ cho người được bệnh tâm thần, ta cho là ta đối nghịch. Đương nhiên bệnh tâm thần cuối cùng cũng không hề đến, tại Lâm Tử Hoa cảm giác tinh cầu này thay đổi không sai biệt lắm về sau, hắn liền chuẩn bị đi rồi. Lâm Tử Hoa không thu lấy tín ngưỡng sức mạnh, cho nên hắn cũng không hề trên cái tinh cầu này dừng lại quá lâu. Tiến hành khen chốt địa phương tầm tra, cũng đã đủ rồi, một ít vấn đề nhỏ, giao cho người khác để giải quyết. Tại Lâm Tử Hoa chuẩn bị lúc rời đi, đương nhiên một cái thông báo đến rồi, khiến hắn lập tức về vương giả Thiên Tuyền doanh. Cái này thông báo tới thời điểm, Lâm Tử Hoa trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác Tựa hồ có chuyện lớn yếu phát sinh, có một nửa hung hiểm, cũng có một nửa kỳ ngộ. Chuyện như vậy, để Lâm Tử Hoa có phần kích động, cũng có chút kinh hoàng, thế nhưng hắn không có chút gì do dự, liền thu thập một phen, kể một chút tại điệu tình bóng lãnh đạo cấp cao, biểu đạt một chút hắn đối tinh cầu này hy vọng về sau, Lâm Tử Hoa liền theo người yêu của mình lên phi thuyền, bước lên về Vương giả Thiên Tuyển doanh con đường. Nửa ngày trời sau, phi thuyền thông qua liên tục không gian phiêu dược, rốt cuộc mang theo Lâm Tử Hoa, đi tới Vương giả Thiên Tuyển doanh. Lâm Tử Hoa lúc đến nơi này, nhìn thấy sợ bất phàm. Tử Hoa, lại gặp nhau. Thực lực của chúng ta cùng cảnh giới giống nhau. Sở Bất Phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa, nhất thời mỉm cười nói, chúng ta đều là giới vương rồi. Ta kém một chút trở thành Cựu Tinh giới vương. Lâm Tử Hoa cười nói, ngươi thì sao? Vừa vận đột phá đến Tất Tinh giới vương. Sở Bất Phàm hồi đáp, chúng ta về mặt cảnh giới mặt trên lệnh, lại không lớn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, đúng vậy à, ngươi tăng lên rất lớn, ta xem về sau ngươi làm không tốt, hội trước tiên ta một bước, trở thành trụ vương. Nam dữ tiến ngưỡng tu hành phương pháp, Sở Bất Phàm tăng lên, sắc thực so sánh không tầm thường. Lâm Tử Hoa sẽ nói sợ bất phàm khả năng so với hắn càng hỏng bét đột phá, kỳ thực cũng rất bình thường. Ha ha, chờ ta trở thành trụ vương rồi, nhất định thật tốt mời ngươi ăn uống thỏa thuê. Sợ bất phàm nghe vậy, nợ nụ cười, đem chỗ tài nguyên tu luyện phân cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Được à, bất quá ta kiến nghị cho đến lúc đó, ngươi trước đổi giữa người nhà của ngươi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, để cho bọn họ vinh viên bồi bạn ngươi, ta nghĩ đối với ngươi mà nói càng có ý nghĩa. Sợ bất phàm vậy, trong lòng dâng lên đám áp. Lâm Tử Hoa người này, chính là như vậy bạn tri cốt. Không biết lần này Triệu Tập chúng ta có chuyện gì, nhưng ta có một loại cảm giác, này sẽ là một việc kỳ ngộ. Sở Bất Phàm trầm ngâm một phen, nhất thời nói chuyện nói, ta có loại vận may tới cảm giác. Vận may đến? Lâm Tử Hoa nghe vậy, suy nghĩ một chút, cười nói, xem ra vận khí của ngươi, lại muốn bắt đầu phát huy hiệu quả. Lâm Tử Hoa rõ ràng, làm Sở Bất Phàm thực lực không ngừng mà tiếp tục tăng lên, vận may của hắn liền càng ngày càng nhiều. Đúng thế. Sở Bất Phàm bây giờ đối vận khí của mình cũng đã thấy ra, vận khí là trời cao ban ân, cũng là lên trời giao cho ta nhiệm vụ, ta phải nắm chắc tới đến. Nắm chặt cơ sẽ tăng lên. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Được." Có lúc, Lâm Tử Hoa còn thật sự rất hâm mộ loại này có vận khí người, tuy rằng nhiều lần dự vào thế giới vận khí trưởng thành, có rất lớn chỗ hỏng, nói thí dụ như yếu tuân theo vũ trụ này biến hóa, yếu thúc đẩy rất nhiều chuyện, bằng không cũng sẽ bị vũ trụ vận khí vứt bỏ, có thể sẽ trở nên đặc biệt suối quẩy. Nhưng là vận may như thế này, loại đãi ngộ này cũng không phải người nào đều có, không biết bao nhiêu người muốn vì vũ trụ làm việc lại không thể được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tại một cảnh giới không cách nào tăng lên thời điểm, cảm giác kia thật sự là quá thống khổ rồi. Tỷ như hiện tại, Lâm Tử Hoa bị kẹt tại giới vương cảnh giới khó mà tăng lên, mỗi ngày đều cảm giác được nội tâm có phần dày vò. Nếu có vận may ngất trời, như vậy liền sẽ không sớm hơn loại này đau khổ. Hai người Hàn Huyên vận khí một ít chuyện về sau, liền bắt đầu ôn chuyện, từng người nói rồi sau khi tách ra lẫn nhau việc làm, trao đổi một chút cảm tưởng. Tại hai người trò chuyện làm đầu nhập thời điểm, đồng nhiên, có hào quang ở trong không khí xuất hiện, sau đó Cổ Chí Cường, Khai Thần hai người cùng nhau xuất hiện tại vương giả thiên tuyển trong doanh trại. Làm hai cái chí cường xuất hiện thời điểm, hiện trường cũng đều yên tĩnh lại, toàn trường bầu không khí Trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiếp lấy, Khai Thần trí Cường bắt đầu công bố triệu tập mọi người mục đích. Chương 1026, Hóa thân thích khách. Chư Thiên chủng tộc trẻ tuổi tranh bá thi đấu. Từng cái đại giai đoạn đột phá đều tại 50 năm trong vòng người là có thể tham gia chư Thiên chủng tộc tranh bá thi đấu. Cái này tranh bá thi đấu hội vô cùng nguy hiểm, bởi vì bên trong có rất nhiều dị tộc. Bởi vậy, Khai Thần hội khống chế tiến vào danh ngạch, nói thí dụ như, nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập 100 người. Mặt khác, Khai Thần trả sáng tạo địa thị, cái này trong 100 người, tham gia xong thi đấu về sau Nhiều nhất chỉ có 10 người có thể trở về, cho nên nếu như đối mình không phải là làm tự tin, tốt nhất không nên tham gia tranh bá thi đấu, bởi vì đi rồi chỉ có một con đường chết. Nếu có đặc thù kỳ ngộ, có năng lực đặc thù cùng thiên phú, có thể tham gia, đồng thời khai thần hội chúc phúc hắn sớm ngày thành công. Đương nhiên một số người nếu như thể tại cảnh giới của mình không cách nào tăng lên, có thể cân nhắc tham gia, hay là ở đây sau một lần liều mạng đánh giết bên trong, có thể có linh ngộ, có thể bởi vì đột phá này. Ta tham gia. Lâm Tử Hoa báo danh, của ta hai cái người yêu, theo ta đồng thời tham gia. Tại Khai Thần nói cái này tranh bá thi đấu thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được có đại kỳ ngộ đang đợi mình. Góp nhặt bảy quyển tiên Kinh Lâm Tử Hoa, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, khả năng hắn lại ở chỗ này mà thu thập được còn dư lại 3 quyển Thiên Kinh. Cái cảm giác này vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể đem 10 quyển tiên Kinh đều thu thập, cái kia tất nhiên là một cái cho người phi thường kinh hỉ sự tỉnh. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy nguy hiểm. Ta tham gia. Thời điểm này, Sở Bất Phàm đứng lên, "Ta tin tưởng thực lực của ta, vận khí, còn có ta chiến đấu nhát ta cũng tham gia." Ta đã kẹt ở trước mặt cảnh giới rất nhiều năm rồi, nếu như không có thể đột phá, còn không bằng chết rồi được, cứ bính mệnh một cái, nếu như có thể thành công, nhân loại chúng ta cũng thêm một cái tinh chủ, nhiều một phần sức phòng ngự. Tại trong nhân loại, xưa nay đều không thiếu thốn có căn đảm bảo hiểm giả. Kỳ thực thời điểm này, khai thần đem nguy hiểm phóng đại, thế nhưng chiến đấu xưa nay cũng không phải có thể tính toán, cho nên khai thần cho rằng khuyết đại chỗ tốt càng lớn, chí ít tiến vào chiến trường người, hội càng thêm cẩn thận. Đương nhiên lần này chiến trường đều sẽ tại gen bên trong thần điện. Nói thật, gen thần điện có thể mở ra chiến trường khiến nhân loại rèn luyện Này làm cho khai thần cùng cổ trí cường thật bất ngờ, nhưng là bất ngờ qua đi, bọn hắn càng thêm hài lòng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là nhân loại an toàn càng thêm có bảo đảm. Gen thần điện, không phải gì tộc chí cường có thể khống chế, bọn hắn tuy rằng có thể sẽ đưa một ít mạnh mẽ tài nguyên đi vào, thế nhưng tài nguyên chỉ là tài nguyên, không có chí cường tự mình ra tay cùng cái dậy, nhân loại sẽ trở nên đặc biệt an toàn. Bất quá gen thần điện cũng sẽ không dễ dàng mở ra, nhất định phải thành phần thưởng sớm giao lên đi, như vậy gen thần điện mới sẽ mở ra. Cái này gen thần điện, tựa hồ có một loại nào đó nhân tính hóa quy tắc. Thế nhưng cụ thể là cái gì, sẽ không có người có thể nói rõ rồi. Lâm Tử Hoa đoàn người, rất nhanh liền tiến vào gen bên trong thần điện. Khi tiến vào về sau, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, ngoại trừ Tô Mị, Hà Lâm đi cùng với hắn bên ngoài, những người khác đều được tách ra. May là chúng ta không có bị tách ra. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, không phải vậy thì phiền phức. Đúng vậy a, bất quá cũng có nói. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, giữa chúng ta có tâm linh cảm ứng, nếu như một người tại gen bên trong thần điện, một người tại gen bên ngoài thần điện mặt, vậy khẳng định không thể lẫn nhau cảm ứng. Nhưng khi hai người chúng ta đều tại Gen Thần Điện nội bộ thời điểm, chúng ta là có thể lẫn nhau cảm ứng. Loại cảm ứng này có lợi cho chúng ta mau hơn thu thập chung quanh tin tức, cho nên đem chúng ta phân phối tại một khối, kỳ thực liền là đối những chủng tộc khác cũng bằng. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, chỗ Mi Tâm, dập tắt pháp văn đã thủ thế trở lại rồi. Lần này tại Gen bên trong thần điện chết trận, đem không phải nhận được cơ hội làm lại lần nữa cơ hội. Lần này chết trận, liền thật đã chết rồi. Gen Thần Điện chỉ có đang tiến hành chủng tộc cuộc thi xếp hạng thời điểm, mới sẽ bảo lưu tiến vào Gen Thần Điện nội bộ tài tính mạng nhưng là các loại trùng tộc cuộc thi xếp hạng kết thúc, những phương thức khác tiến vào nơi này sinh mệnh một khi chết trợn, liền thật đã chết rồi. Từ Hoa, ta cùng Hà Lâm, có muốn hay không chuẩn bị kỹ càng trụ lợi tức hàng tháng nhận. Thời điểm này, Tô Mỹ hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, hai người chúng ta nếu như mở ra trụ nguyệt hình thức lời nói, lực sát thương là mạnh vô cùng. Không nên." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, "Chúng ta đều chọn dùng tấn công từ xa phương thức tiến hành tác chiến, ta vừa vận lúc tiến vào, liền có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cái cảm giác này nói cho ta, nhất định phải cẩn thận. Làm ta nghĩ đến cận chiến thời điểm, loại kia cảm giác nguy hiểm trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá khi ta nghĩ đến tấn công từ xa thời điểm, cảm giác nguy hiểm giảm bớt, cho nên ta cho rằng mở ra hai người sáp nhập trụ nguyện hình thức cũng không phải an toàn cách làm. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Hà Lâm đỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi, nhớ rõ lúc tiến vào, Khai thần để cho ta cáo tử Hoa ngươi, nếu như ngươi thấy một người cảm giác được nguy hiểm thời điểm, mời rời xa hắn, chí ít với hắn duy trì một cái tinh cầu khoảng cách, nói thí dụ như địa cầu đường kính. Lớn như vậy khoảng cách." Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, dạng như vậy khoảng cách lời nói, chúng ta tác chiến hiệu quả sẽ nhỏ rất nhiều." Ta biết. Hà Lâm hồi đáp, "Thế nhưng Khai Thần nói, nếu như ngươi cảm giác được nguy hiểm, nhất định phải né tránh khoảng cách xa như vậy, không phải vậy có thể sẽ được trọng thương." Lâm Tử Hoa nghe vậy, suy nghĩ một chút, "Khai Thần trả cùng ngươi có nói gì không?" "Cũng không nói gì rồi." Hà Lâm nghe vậy, lắc đầu nói, "Tử Hoa, ta cảm giác vũ trụ này rất nhiều chủng tộc tranh bá thi đấu, e sợ tồn tại vấn đề rất lớn." Đó là khẳng định, nếu như không có vấn đề lời nói, ta thì sẽ không cảm giác được nguy hiểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, "Khai Thần sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở ngươi." Để cho ta chú ý an toàn, có đề phòng, đó là khẳng định. Nhưng là bây giờ ta muốn biết, tại sao Khai Thần không trực tiếp nói cho ta biết chứ? Hay là chính là hắn cảm thấy nói cho ngươi càng tốt hơn, vì sao lại càng tốt hơn, chúng ta cần thiết làm rõ. Kỳ thực đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Tử Hoa thật sự không rõ lắm. Ta cho rằng, Khai Thần không trực tiếp nói cho ngươi biết, liền là muốn cho ngươi biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Hà Lâm nghe vậy, suy tư một hồi, phải trả lời nói, một cái chí cường làm việc, tất nhiên là có dụng ý mà khác, Khai Thần vì sao lại biết ngươi cảm ứng được nguy hiểm? Liên điu rút đi một cái tinh, cầu khoảng cách đây này. Bí mật này đối với dị tộc tới nói, lại coi là gì chứ? Hà Lâm vừa nói như thế, Lâm Tử Hoa liền cẩn thận suy tư. Xác thực, Hà Lâm suy đoán làm có đạo lý. Khai Thần biết rõ chuyện này bản thân, tất nhiên sẽ là một bí mật. Dị tộc bí mật có thể được Khai Thần biết, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Dị tộc nếu như biết bọn hắn để lộ bí mật sẽ như thế nào đâu này. Lâm Tử Hoa hơi chút tưởng tượng một chút, liền hiểu được, đến lúc đó Khai Thần bí mật cũng có thể bại lộ. Bởi vậy Khai Thần thông qua quanh co phương thức nhắc nhở hắn Kiến hắn Lâm Tử Hoa cũng phải chú ý an toàn cùng bảo mật. Được, vậy kế tiếp chúng ta tiểu xem, như cái gì cũng không biết được rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Mà khác bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chuyên môn đi tấn công từ xa con đường, như vậy bọn hắn liền không biết chúng ta có phải không thật sự biết bí mật của bọn họ. Ngoại trừ tấn công từ xa, trọng yếu nhất vẫn là ẩn dấu. Nếu như sẽ không ẩn núp lời nói, dù cho có tấn công từ xa cũng vô dụng, bởi vì không thể đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả, như vậy viễn trình công kích lại có ý nghĩa gì? Cho nên Lâm Tử Hoa quyết định học tập đã từng hắn có ở đây không giai đoạn. Nhìn đến nhân loại bất hủ giai đoạn võ giả những việc làm, ẩn giấu đi, phảng phất thích khách như thế, bất cứ lúc nào làm tốt nhất kích tất sát chuẩn bị. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, lần trước có ở đây không hủ giai đoạn, chiến đấu của hắn thủ đoạn cùng bí mật không có tiết lộ ra ngoài, thế nhưng lần này nếu như hắn trả cùng trước kia như thế chiến đấu, bí mật của hắn là có thể bộc lộ ra đi. Bởi vậy lần này, nếu như muốn ẩn giấu thực lực của mình lời nói, Lâm Tử Hoa cảm thấy cách làm tốt nhất chính là ẩn giấu thực lực của mình. Làm thích khách là dễ dàng nhất ẩn giấu thực lực của mình phương pháp. Chương 1027, ký nhiều không ép thân. Lâm Tử Hoa phải làm thích khách, đương nhiên không thể chỉ có tấn công từ xa, còn cần có cận chiến công kích. Mà khác, Lâm Tử Hoa loại này thích khách cũng không phải loại kia ôm cây đợi thỏ loại hình, không giống nhân loại đồng bào, tìm chỗ an toàn ẩn giấu đi, đợi thời cơ chín muồi lại động thủ. Lâm Tử Hoa là chủ động xuất kích, hắn lợi dụng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đi cảm ngộ nguy hiểm, đồng thời, còn dùng kính quang nguyên lý để cho mình càng tốt hơn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong đi, loại này hòa vào hoàn cảnh thủ pháp, kỳ thực liền là một loại phép che mắt, cũng là một loại ma thuật thủ đoạn. Loại thủ đoạn này trên thực tế rất cấp thấp, thế nhưng cấp thấp đồ vật có lúc lại có lớn vô cùng tác dụng. Đang ẩn nuốt bên trong di động, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ đụng tới còn lại tiến vào chiến trường lịch luyện sinh mệnh. Kết quả là một người. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới chính mình hội trước tiên đụng tới nhân loại, bất quá nhân loại kia ẩn giấu đến mức rất sâu, Lâm Tử Hoa cũng là cẩn thận cảm thụ mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Đương nhiên bây giờ là Lâm Tử Hoa biết hắn, hắn không biết Lâm Tử Hoa, song phương cứ như vậy đàn sen mà qua. Lâm Tử Hoa không có gì cùng người khác chung đụng kinh nghiệm, cũng không muốn phá hoại người khác khổ cực cần giấu. Song Vương liền bình tĩnh như vậy dàn sen mà qua, tựa hồ sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Lần này Lâm Tử Hoa đi tới, sẽ không có mềm lòng. Vũ trụ vạn tộc tranh bá, phàm là đi vào nơi này mà không phải là người, bị hắn phát hiện về sau, cho dù là ẩn giấu đi, hắn đều động thủ dọn ẩn dẹp. Lần này vạn tộc tranh bá thi đấu, mục đích rất rõ ràng, mở ra sau đó chính là giết chóc. Ở nơi này, chính là so với ai có thể sống được xuống, so với ai khác giết đến nhiều, nếu đi tới nơi này, cái kia chính là muốn giết giết thảm, muốn giết chóc phải làm tốt bị người chém chuẩn bị, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không có cần thiết khách khí mà khác, thiếu một cái dị tộc, nhân loại liền nhiều một phần an toàn, thời điểm này mềm lòng chính là cho nhân loại thêm phiền phức. Lâm Tử Hoa ám sát thời điểm, cũng không chỉ giết lạc đàn, hắn trả sẽ công kích những kia kết bè kết lũ, nói thí dụ như một đám ảnh tộc võ giả, cũng sẽ bị Lâm Tử Hoa công kích. Chỉ cần thấy được người, không có cảm giác đến nguy hiểm, Lâm Tử Hoa liền sẽ giết tới đi. Nếu như cảm giác được nguy hiểm, Lâm Tử Hoa có lúc sẽ chọn vòng qua, dù sao những người kia cũng không biết, cũng không nhìn thấy. Mặt khác, là một danh thức khách, không đơn thuần phải có rất mạnh ám sát bản lĩnh, càng cần phải giữ khí cùng trí tuệ. Yêu cầu có can đảm công kích, cũng phải hiểu được lùi về sau. Lúc này, Lâm Tử Hoa trong nội tâm, thích khách chi đạo đã càng ngày càng thành hẳn rồi. Lâm Tử Hoa rõ ràng, nếu là hắn không có thể kiên định thích khách chi đạo niềm tin, nếu như không thể tại phía trên chiến trường này làm tốt một tên thích khách, như vậy hắn liền hội vô cùng nguy hiểm, dù cho đột phá trước mắt cái cửa ải khó khăn này, đến tiếp sau cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm to lớn. Bởi vì hắn vận nhất tiết lộ bí mật của mình, kết quả chỉ có một, được dị tộc trụ vương cùng chí cường truy sát. Bởi vậy muốn ẩn dấu dường như bản thân, liền cần có một cái sân bóng hắn mạnh mẽ biện pháp, đến hấp dẫn ánh mắt của người khác, đến để cho người khác đối với hắn sinh ra sai lầm lẫn chừng. Thích khách chi đạo, trước mắt mà nói chính là một cái tương đối an toàn dùng tốt một cái lồng đường, một cái có thể làm cho dị tộc trụ vương sinh ra sai lầm ý nghĩa xáo lộ. Như vậy, cái gì là thích khách chi đạo? Đã từng có người như thế viết thích khách chi đạo. Thích khách chi đạo, dùng ít được nhiều, là vũ khí. Thích khách chi đạo, sát nhân thành nhân, là vũ khí. Thích khách chi đạo, ba thước kiếm, năm bước bên trong. Máu nhuộm cung vàng điện ngọc, hoàng giả kinh hãi, là vì dũng khí. Thượng cổ đâm nói, dũng sĩ chi đạo, tất cả dũng sĩ chi tâm. Nếu như người người có thích khách chi dũng, thì thượng vị giả vì đó lo sợ, không dám hổ vi. Hoàng giả vì đó kiêng kỵ, không dám thịt cá lê dân. Người ăn thịt vì đó ăn ngủ không yên, không dám làm sảng làm bậy. Này tác tiên giới hoàn toàn công sự tình. Đâm đạo bất diệt, dũng sĩ bất diệt, dũng sĩ bất diệt, nhân đạo vĩnh xương. Thích khách chính là hiệp chi đại giả. Lâm Tử Hoa hóa thân thích khách, liền ở trong nội tâm ngưng tụ như thế một cái niềm tin. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không là muốn ám sát quân quý, mà lại ám sát dị tộc, để dị tộc đối với nhân loại tham lam giảm bớt, để dị tộc không còn dám đem nhân loại cho rằng hiếp đáp của bọn họ. Tại chiến trường bên trong, Lâm Tử Hoa không có sử dụng Tử Khí Thiên Kinh thanh lý vết tích. Vừa đến hắn không muốn để cho người khác biết hắn Tử Khí Thiên Kinh tình hình, một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu chính là Lâm Tử Hoa muốn để người khác biết hắn nguyện ý tiết lộ bí mật, để những người kia đối với hắn Lâm Tử Hoa sinh ra sai lầm nhận thức. Mấy ngày trôi qua rồi, như cùng Lâm Tử Hoa dự đoán như thế, có tương quan người tại chiến trường bên trong Bắt đầu thu thập Hán Lâm Tử Hoa chiến đấu tin tức rồi. Thích khách, nhân loại trở thành giới vương rồi, đã có thể theo chúng ta đường đường chính chính tác chiến, lại vẫn yêu thích loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Người nói không sai, nhưng là chúng ta cũng phải rõ ràng một chuyện, loại này bất nhập lưu thủ đoạn tuy rằng cho người chán ghét, nhưng nó thật sự rất lợi hại. Đúng vậy à, nhân loại chính là dựa vào loại thủ đoạn này, trên chiến trường phi thường cứng cỏi còn sống. Nói thật lên, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật Sớm Pháp, cấp thấp chủng tộc không dựa vào những thủ đoạn này sinh tồn lời nói, sớm đã bị diệt vong. Dị tộc hiểu lầm, đã bắt đầu hình thành Nhưng thời điểm này, Lâm Tử Hoa chăm chú ở thích khách chi đạo, đối với thích khách chi đạo lý giải cũng tăng lên rất nhiều, ngoại trừ ý tưởng ban đầu, Lâm Tử Hoa còn có mới, tỉ mỉ lý niệm. Lâm Tử Hoa cho rằng, thích khách chi đạo trò gian đa dạng, nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hạ phẩm thích khách, đơn giản thanh ám sát hiểu thành ám sát thủ đoạn khó phân phức tạp, liền là thuần túy ám sát, loại này không thể tính là thích khách, chỉ có thể coi là sát thủ. Chân chính thích khách, ngoại trừ hội giết chóc, cũng sẽ nắm chặt cơ bản mấy cái đo, đâm nhau sát thủ đoạn, không cầu phức tạp, chỉ cầu đơn giản. Chính đạo thích khách tại ám sát thời điểm Hiểu được kỳ binh nổi lên, một đòn mất mạng, hiểu được tại sao mà ám sát, ở chỗ không có dấu hiệu nào, đột nhiên gây khó khăn lúc đối thủ không thể quay lại chỗ trống. Mặt khác, thích khách chi đạo, ở chỗ vừa có không thành công, cũng thành nhân dâm nộ, lại có việc cơ không được, bước ra liền lùi làm đường. Sợ chết không thích khách, có can đảm xá sinh chịu chết, có chân chính lý niệm thích khách mới là vĩ đại, như vậy thích khách chi đạo, mới hội khiến người ta cảm thấy run rẩy. Đương nhiên nếu như lấy tư cách thích khách, cũng không thể đối nguyên tắc của mình quá mức tuyệt đối hóa, giáo điều hóa, ám sát mục đích không phải lấy mạng đổi mạng càng không phải là coi thường mạng sống bản thân chịu chết, ám sát mục đích chỉ có một, giết chết mục tiêu. Bởi vậy thích khách tại hành động ám sát còn chưa bị ép vào tuyệt cảnh lúc, tuyệt không nên dễ dàng liền nói lấy mạng đổi mạng, chỉ khi nào chính mình không màng sống chết có ý nghĩa thời điểm, mới chính thức bạo phát. Nếu là nhìn thấy sự tình không có thể thành công, nhất định phải hiểu được bước ra trở ra, bằng không cũng không phải là một cái chân chính thích khách, mà là một cái chỉ hiểu được giết chóc sát thủ, là tử sĩ. Bởi vậy làm Lâm Tử Hoa thích khách chi đạo lý niệm thăng hoa về sau, từ ở bề ngoài xem, Lâm tử Hoa vẫn là cái kia Lâm Tử Hoa. Ám sát thủ đoạn cũng không cao lắm rõ ràng, nhưng là làm thu thập nhiều đến tin tức dị tộc, lại cảm giác được khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Tử Hoa ám sát càng ngày càng có trình độ rồi. Lúc này Lâm Tử Hoa đối ra tay nắm chặt thời cơ, quả thực là xuất thần nhược hóa. Làm thu thập nhiều tin tức người, đều có một loại cảm giác, nếu như bọn hắn cũng đối mặt Lâm Tử Hoa ám sát, trên căn bản là tránh không khỏi. Cái cảm giác này, vô cùng rõ ràng, cái kia là đến từ linh hồn phát ra cảnh giác. Chương 1028, bất phàm danh tiếng. Ta cảm giác, cái này Lâm Tử Hoa, tại giới vương cảnh giới É e sợ đã vô địch rồi. Ta cũng có cảm giác giống nhau, nhân loại thật không ngờ may mắn, sinh ra Lâm Tử Hoa như vậy tuyệt đỉnh thiên tài. Người như vậy làm đáng sợ, nếu như hắn trở thành tinh chủ, ám sát năng lực cũng đi theo tăng lên, như vậy hắn trên chiến trường, lại là chúng ta tộc của năng động. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức này lan truyền ra ngoài, để cho chúng ta bộ tộc biết kẻ nhân loại này thiên tài đặc điểm. Nhưng mà, vào được nơi này, sẽ không có dễ dàng như vậy ra ngoài. Dị tộc vì để tránh cho Lâm Tử Hoa đào tẩu, nam định rồi thời gian không tới, không thể thoát ly cái này thế giới chính trị. Nhưng hiện nay mà nói, làm như vậy đối với bọn hắn dị tộc tới nói cũng không hề quá lớn ý nghĩa. Mặt khác, tại Gen Thần Điện nơi này, không chỉ là Lâm Tử Hoa một người như vậy loại thiên tài, chả có một con người thực sự loại thiên tài, ừm, có nhân vật chính số mọi người, hắn cũng phải bắt đầu phát lực rồi. Người này, tự nhiên chính là Sở Bất Phàm. Sở Bất Phàm vốn là sẽ không tiến vào, thậm chí khai thần cùng chí cường cố đô cảm thấy, Sở Bất Phàm không cần thiết đi vào, trả lén lút toàn quốc Sở Bất Phàm. Kết quả làm Sở Bất Phàm nói mình vận khí chính hảo cảm giác ở trong này hội có một ít cơ duyên, nhân loại hai vị chí cường sẽ đồng ý sợ bất phàm tiến vào. Cho nên Lâm Tử Hoa bởi vì thích khách chi đạo có chút danh tiếng thời điểm, ở trong này tu luyện một quãng thời gian sợ bất phàm, từ một bụi cỏ bên trong đi rồi xuất lầu. Sợ bất phàm đi ra thời điểm lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, sau lưng của hắn có một hang núi. Nếu như thời điểm này có người dùng tinh thần lực do xét lời nói, thì sẽ không cảm giác được sơn động tồn tại, hội cảm giác bên kia chính là tảng đá, bởi vì tinh thần lực sẽ bị sơn động cửa ra vào thực vật hấp thu lấy, đàn hồi. Sợ bất phàm lúc tiến vào, chính dự tính hay lắm cùng cố một cái thất tinh giới vương cơ sở, kết quả phát hiện một chỗ như vậy. Sau đó hắn liền an an tâm tâm tu luyện một quãng thời gian, không thể không nói, Sợ Bất Phàm vận khí rất tốt. Đương nhiên lấy tư cách bên trong đất trời nhân vật chính, vận khí không tốt mới là chuyện kỳ quái. Sợ Bất Phàm đi ra về sau, thực lực trên căn bản cũng cổ xuống. Đông nhiên, Sợ Bất Phàm xung quanh cơ thể, ánh sáng vặn vẹo, sau đó hơi thở của hắn cũng chậm chậm thu nạp lên. Tiếp lấy giờ Bất Phàm, cũng mở ra thích khách hình thức. Trên thực tế, tại chiến trường như thế này bên trong, nhân tộc bản thân liền là đông đảo dị tộc nơi nhằm vào đối tượng, muốn mở ra còn lại hình thức, quả thật bất hảo làm. Tại sở bất phàm ẩn nốt tiến lên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có cái gì khí tức tới gần, lập tức ẩn dấu đi, để cho mình hóa thành một viên tảng đá. Thời điểm này, hai cái nham thạch to người từ trên trời hạ xuống, sau đó đặt mông ngồi ở sở bất phàm trên người, bắt đầu bắt đầu trò chuyện. Lâm Tử Hoa có gần người ám sát, cũng có khoảng cách xa ám sát, có thể khẳng định, hắn là không biết chúng ta vì hắn chuẩn bị hủy diệt tân tinh sự tình. Đang muốn cho ngồi tại trên người mình hai cái the thỉnh đến tản nhẫn sở bất phàm, bỗng nhiên đình chỉ động thủ, bởi vì hắn bản năng cảm giác được kế tiếp tin tức vô cùng trọng yếu. Bất quá hủy diệt tân tinh vẫn là quá ít rồi, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên không có gặp vỡ. Nếu có một cái nắm giữ hủy diệt tân tinh người bị giết rồi, như vậy hủy diệt tân tinh trong nháy mắt nổ tung, cũng đủ để cho Lâm Tử Hoa được hủy diệt. Hả? Vừa nghe lời này, Sợ Bất Phàm nhất thời bắt đầu chú ý. Hủy diệt tân tinh, đây là vật gì? Nghe tới, tựa hồ làm ở cực kỳ mạnh mẽ bom. Lâm Tử Hoa chắc chắn phải chết, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là, tốt nhất cũng làm cho Sợ Bất Phàm đi theo chết rồi. Tại nhân loại thế giới, hai chủng tộc này, có khả năng nhất đột phá đến chí cường. Một khi hai người kia đột phá đến chí cường rồi, như vậy nhân loại sau này liền không dám tưởng tượng rồi. Không sai, trước mắt mà nói, hai người kia đúng là quá cường đại, bọn hắn một khi đột phá đến chí cường, nhân loại liền danh xứng với thực trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc rồi, cái kia sẽ không có chuyện của chúng ta. Đúng đấy. Theo hai người lại nhại, sợ bất phàm nghe được quá nhiều bí mật. Đương nhiên, có một cái nham thạch nhân nói chuyện nói gay go, nhưng câu nói này, chúng ta chỉ có thể truyền âm, không thể lấy ra thảo luận, hiện tại vừa lấy ra thảo luận, hậu quả khó mà lường được. Ngươi lo lắng cái gì đâu này? Dù sao cũng không người nào biết, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này là tốt rồi. Đúng, chỉ cần không có chiến đấu vết tích, liền sẽ không có người qua lại ngược dòng thời không biến hóa, như vậy chúng ta nói ra được nội dung, cũng không hội bị người ta phát hiện. Chính xác, đi nhanh lên. Chờ nơi này hư không yên tĩnh một quãng thời gian, dù cho có người dùng thời không hồi tố, cũng không nhất định hội hồi tưởng đến hai người chúng ta trò chuyện lời nói. Thời không hồi tố? Dĩ nhiên sẽ có thứ này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì đâu này? Làm hai cái gì tộc lúc rời đi Sở Bất Phàm trong lòng có chút chấn động. Nếu như là vậy tự lời nói, như vậy ta ở trong này đại diện thần uy, chẳng lẽ có thể đạt được một ít tín ngưỡng? Bởi vì người khác thông qua thời không hồi tố, có thể biết ta làm sự tình, ít nhiều gì sẽ cho ta cống hiến một điểm tín ngưỡng sức mạnh. Sở Bất Phàm trong lòng bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này, chỉ là, ta phải cẩn thận cái kia hủy diệt tân tinh, đồ chơi bị tắt rồi, vậy thì không dễ chơi. Làm sao một cái cẩn thận phương pháp đâu này? Đương nhiên là tấn công từ xa rồi. Đương nhiên, Sở Bất Phàm cũng sẽ gần người công kích. Bởi vì hắn có hay không nguy hiểm hắn có thể cảm ứng được. Lấy tư cách trong thiên địa nhân vật chính, có lúc trực giác là phi thường bén nhạy, bởi vì thiên địa hầu như sẽ trợ giúp hắn đi phân biệt an toàn cùng nguy hiểm. Bất quá Sở Bất Phàm không muốn để người ta biết điểm này, hắn cảm thấy nếu như muốn lừa gạt những này dị tộc lời nói, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ cảm giác bí mật là chính bọn hắn bại lộ. Cho nên rất nhanh, Sở Bất Phàm bắt đầu hắn phong tao tẩu vị. Nếu như nói Lâm Tử Hoa là thích khách, thông qua ám sát khiến người ta cảm thấy khiếp sợ lại nói, Sở Bất Phàm dương danh tốc độ liền tốc độ cực nhanh rồi. Bởi vì sợ bất phàm có đôi khi là thích khách, có lúc không phải, có lúc chính là trực tiếp quang minh tránh đại giết đi lên. Tại sợ bất phàm cảm giác không có nguy hiểm thời điểm, sợ bất phàm sẽ trực tiếp xung lên, gắng gượng chống đỡ công kích của đối phương, sống sở sở đem đối thủ đánh chết. Gặp phải sợ bất phàm cảm giác gặp nguy hiểm độ vật, sợ bất phàm hội thiết kế mai phục, dùng một viên bom, đem trên người đối phương hủy diệt tân tinh làm nổ. Sau đó, dị tộc bắt đầu tự làm tự chịu rồi. Vốn là hủy diệt tân tinh không phải dễ dàng như vậy nổ tung, bởi vì dị tộc chỉ cần nhắc đến nhằm vào Lâm Tử Hoa. Đồng thời bọn hắn cho rằng cái kia có tài nguyên, dựa vào tín ngưỡng tu hành Sở bất phàm không sẽ tiến vào chiến trường. Chỗ bọn hắn tại hủy diệt tân tinh mặt trên, liên thiết chi đặc biệt dễ dàng nổ tung thủ đoạn, vì chính là thuận tiện cùng Lâm Tử Hoa đồng quy vu tận. Kết quả bọn hắn muốn đồng quy vu tận mục tiêu chưa hoàn thành, ngược lại được Sở bất Phạm dẫn nổ rồi hủy diệt tân tinh, nhưng sau đó phát sinh liên tiếp vụ nổ lớn, bọn hắn bên này vốn là không dễ dàng bị giết chết người, bị giết chết rồi. Sợ bất phàm bắt đầu nổi danh. Bại lộ, chúng ta hủy diệt tân tinh, lại bị sợ bất phàm bại lộ. Háng hại, Lâm Tử Hoa trở nên càng thêm cẩn thận. Lâm Tử Hoa đã trở nên đặc biệt cẩn thận rồi, hắn biết rồi hủy diệt tân tinh sự tình rồi. Đáng chết, sở bất phàm vận khí cũng quá tốt rồi đi, đã vậy còn quá đơn giản bị hắn phát hiện hủy diệt tân tinh. Lần này tham gia vũ trụ vạn tộc tranh bá thi đấu, nhân loại tham gia tuy rằng không nhiều, thế nhưng dị tộc rất nhiều. Hơn bạn dị tộc, mỗi một đợt đi vào đều là hơn bạn, bởi vì bọn chúng số lượng rất nhiều. Hiện tại cái này chút dị tộc đã thành sở bất phàm danh vọng khởi nguồn, thành toàn sở bất phàm, trợ giúp sở bất tăng lên cùng trưởng thành. Chương 1029, thần đạo thiên kinh. Ngày hôm nay Hoa thân thích khách Lâm Tử Hoa, chợt nhìn thấy một đám cơ giới tộc người, chính đang nghỉ ngơi. Cơ giới tộc người, thường thường không phải dễ dàng như vậy dễ chết. Cơ giới tộc có 6 cái cựu tinh giới vương chính đang tản gâu, bọn hắn mặc dù đối với chu vi có phòng bị, nhưng có phải thế không phi thường phòng thủ nghiêm mật, nhìn qua có phần tùy ý hay là dưới cái nhìn của bọn họ, bọn hắn người đồng thế mạnh, cái gì đều không cần phải sợ. Thấy cảnh này, Lâm Tử Hoa liền biết, hắn cơ hội tới. Lâm Tử Hoa rất có kiên trì, hắn liền tĩnh tĩnh cùng đợi, chờ đợi những này cơ giới tộc đứng thành một đường thẳng. Cơ giới người, yêu thích đứng thành một đường thẳng. Lâm Tử Hoa không biết cái này phải hay không máy móc tự mang vấn đề, hay là bọn hắn kỷ luật tốt hơn. Nói chung, làm cơ giới tộc đám người đều luyện thành một đường thẳng thời điểm, Lâm Tử Hoa dập tắt pháp văn, liền bỗng nhiên bạo phát. Sau đó, cái này 6 cái cơ giới tộc người, tại chỗ tử vong, thân thể của bọn họ hầu như hoàn toàn tan dã. Thời điểm này, đông nhiên có một cái màu trắng quần trụ, từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Đây là vật gì? Đông nhiên, Tô Mị nhìn thấy vật kia, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, thật kỳ quái không biết vật kia là cái gì đồ chơi lên này?" Ừm gia cũng không biết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời gật gật đầu hồi đáp, "Ừm, lấy tới xem một chút." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, đi tới, đem cái kia màu trắng quyển trục nhặt lên. "Thần đạo thiên kinh." Lâm Tử Hoa trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là vật gì? "Thần đạo thiên kinh, chuyên môn cho những kẻ muốn đi tín ngưỡng tu hành lộ tuyến người dùng." Đi qua, Lâm Tử Hoa cảm nhận được thực lực của mình khó mà tăng lên thời điểm, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới thất thần đạo con đường, nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng hiểu được, thất thần con đường tiến, chỗ rộng rất lớn. Bởi vì một khi thất thần con đường tiến chính là đem tiền đồ của mình cùng rất nhiều sinh mệnh trói chặt ở cùng một chỗ. Lâm Tử Hoa rất không thích kiểu sinh hoạt này hình thức, cho nên hắn nhìn xem quyển sách này, biết nó không thích hợp bản thân. "Đồ vật gì?" Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Thiên Kinh quyển trục sao?" "Đúng." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hồi đáp, "Đây là thần đạo Thiên Kinh, thích hợp đi tín ngưỡng tu hành lộ của người, đáng tiếc nó không thích hợp ta, bởi vì ta cũng không muốn với ai trói chặt cùng nhau." Tô Mị Hà Lâm nghe vậy, đầu. Nhưng Tô Mị Hà Lâm cũng sẽ không thất thần con đường tuyến các nàng tuy rằng cũng cần tu hành tài nguyên, thế nhưng các nàng cơ sở không có Lâm Tử Hoa hùng hậu như vậy, cho nên bọn họ tu luyện tới chí tôn sẽ không quá xa xôi. Đặc biệt là Trụ Nguyệt Tiên Kình, càng là tu luyện, tốc độ tăng lên càng nhanh, hiện tại các nàng tuy rằng cũng mới nhị tinh giới vương đình phong, nhưng là từ các nàng đột phá giới vương sau bắt đầu, các nàng không có nắm đến bất kỳ tu hành tài nguyên, chính là thật đơn giản dựa vào Trụ Nguyệt Tiên Kình tu hành, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Tại Lâm Tử Hoa đánh tới thần đạo tiên kinh thời điểm, Sở Bất Phàm bên kia cũng đánh chết một cái ảnh tộc cường giả về sau, Sau đó Sở Bất Phàm lấy được một quyển màu tím cổ trụ. Làm Sở Bất Phàm nắm bắt màu tím quyển trụ thời điểm, hắn liền rõ ràng, đây là lầm Tử Hòa cơ duyên. Không sai, Sở Bất Phàm có thể cảm giác được rõ rệt, vật này vốn phải là của người nào cơ duyên. Loại này cảm giác rõ rệt để Sở Bất Phàm rõ ràng, hắn nhất định là thuận theo ý chí đất trời, cho nên ý chí đất trời cho hắn càng nhiều tin tức hơn cùng nhắc nhở. Loại này nhắc nhở để Sở Bất Phàm rõ ràng, chuyện này với hắn rèn luyện, đều sẽ có mấy vị trợ giúp từ lớn. Từ khí tiên kinh, không nghĩ tới ta dĩ nhiên đã nhận được từ khí tiên kinh. Sở Bất Phàm trên mặt, lộ ra mỉm cười, vừa vặn cho huynh đệ của ta một cái kinh hỷ, hiện tại chính là không biết lúc nào sẽ đụng với hắn. Sở Bất Phàm biết, Lâm Tử Hoa tu luyện chính là Tử Khí Thiên Kinh. Tại bắt được Tử Khí Thiên Kinh sau đó Sở Bất Phàm tiếp tục tiến lên, sau đó đi không bao xa, Sở Bất Phàm liền nhìn thấy Lâm Tử Hoa. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng nhìn thấy quang minh chính đại, trung quanh đi bộ Sở Bất Phàm. Xem Sở Bất Phàm cái kia kiêu căng bộ dáng, Lâm Tử Hoa là có chút bất ngờ, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sở Bất Phàm đi tới Lâm tử Hoa trước mặt, Nhìn một chút Lâm Tử Hoa bên người hai vị cô nương, cười chào hỏi, "Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, không nghĩ tới chúng ta ở nơi này gặp mặt." "Đúng đấy." Lâm Tử Hoa nhìn thấy sợ bất phạm, cũng có chút bất ngờ, sau đó cười nói, "Thật cao hứng ở nơi này có thể gặp được ngươi, bất quá ngươi dáng giúp này, quá kiêu căng rồi." Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa có loại kích động cảm giác, tựa hồ có chuyện quan trọng gì yếu phát sinh như thế. Này làm cho Lâm Tử Hoa cảm thấy kỳ quái, thế nhưng Lâm Tử Hoa biết, tất nhiên là có lợi ích khủng lồ phía trước, bằng không không khả năng sẽ có tốt như vậy nơi. "Ngươi đột tới" Ta đi vào nơi này, vẫn là bắt Tinh giới Vương đỉnh phong. Nhìn một chút Sở Bất Phàm, Lâm Tử Hoa cười nói, xem ra tinh chủ cảnh giới, ngươi muốn so với ta trước tiền đã tới. Haha, ha, đó là khẳng định. Sở Bất Phàm ngay vậy, nhất thời cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ so với ngươi sớm một bước đột phá đến trí cường cảnh giới, bởi vì ta hiện tại không hề thiếu tài nguyên. Chúc mừng. Lâm Tử Hoa cười nói, ngươi nếu như đột phá đến trí cường rồi, ta liền có thể ôm bắt rồi. Sở Bất Phàm ngay vậy, cười ha, ha sau đó có phần thuận tức nói, Tử Hoa, kỳ thực ta biết ngươi so với ta ưu tú. Ngươi vấn đề lớn nhất chính là thiếu hụt tài nguyên, ngươi cũng không đủ tài nguyên tu luyện tới trí cường cảnh giới, cho nên ngươi nhất định phải luộc thời gian, từ từ luộc thời gian. Trên thực tế, không chỉ là Lâm Tử Hoa yêu cầu luộc thời gian, ở tình huống bình thường hết thảy võ giả đều là chậm rãi luộc thời gian. Khỏi cần phải nói, đổi thành những kia chậm rãi đột phá người, Lâm Tử Hoa tốc độ đã rất nhanh rồi. Gần nhất có thu hoạch gì? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, nói nghe một chút. Đi qua làm thích khách, cũng không cái gì thu hoạch, bất quá tại đụng tới trước ngươi, ta giết một cái cơ giới tộc người về sau, Đống Nhiên đã nhận được một quyển Thiên Kinh. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, "Ngươi dùng thần đạo Thiên Kinh." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, lấy ra một cuốn sách, ném cho Sở Bất Phàm. "Thần đạo Thiên Kinh." Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời đưa tay qua, nhận lấy. Tại Sở Bất Phàm nắm đến cái kia quyển trục thời điểm, hắn mi tâm thần cách đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, sau đó Sở Bất Phàm trong tay thần đạo Thiên Kinh bỗng nhiên chết xuất ra, bay vào Sở Bất Phàm mi tâm thần cách bên trong, liên quan với thần đạo công pháp diệu, cấp tốc được hoàn toàn nắm giữ. Sở Bất Phạm lập tức lâm vào đốn ngộ bên trong, Quá rồi hồi lâu, Sở Bất Phàm từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, cảm tạ, một quyển này thiên kinh, đối với ta mà nói, quá trọng điếu. Tạm thời ngươi đoán chừng cũng chỉ có như thế một quyển thiên kinh rồi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lại có chút tiếc nối nói ra, "Theo ta được biết, cơ giới tộc chí cường, đều là tu hành thần đạo thiên kinh, từng cái chí cường, đều chiếm cứ hai cuốn thần đạo thiên kinh." Đây là giải thích, có tam quyển thần đạo thiên kinh là ở cơ giới tộc chí cường trong tay. Dưới tình huống như thế, Lâm Tử Hoa cho rằng Sở Bất Phàm lấy thêm đến thần đạo thiên kinh khái tỉ lệ rất thấp rất thấp. Ta hiểu rồi." Sợ Bất Phạm vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, gật gật đầu, nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại tràn đầy chiến ý, bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gục đủ. "Trước 1030, 10 quân thiên kinh, tập hợp. Sớm muộn yếu tập hợp." Cái này nhưng là không bình thường sự tình. Lâm Tử Hoa biết Sợ Bất Phạm ý nghĩ, hắn yếu vượt qua Chí Cường, hoặc là nói, hắn muốn giết Chí Cường. Haha, ha, thần đạo thiên kinh sự tình, sau này hay nói." Sợ Bất Phạm thời điểm này, lại nợ nụ cười, vốn là ta muốn cho ngươi kinh hỉ, kết quả không nghĩ tới ngươi trước trò ta vui mừng rút tiếng, Sở Bất Phàm lấy ra một cái quyển trục, hướng Lâm Tử Hoa ném qua. Đây là Tử Khí Thiên Kinh. Tại Lâm Tử Hoa bắt được Sở Bất Phàm ném tới quyển trục thời điểm, hắn liền biết vật này là cái gì rồi. Quyển 4, phía đông nam. Lâm Tử Hoa nằm trong tay Tử Khí Thiên Kinh, có phần kích động, hắn đã tập hợp đến quyển sách thứ 8 rồi. Lâm Tử Hoa trước đó liền có một loại cảm giác, Tử Khí Thiên Kinh trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một loại nào đó có thể chịu hoán đặc tính, hội có một loại trong minh minh sức mạnh, gấp rút khiến cho bọn họ tụ hợp lại một nơi. Theo hắn tu luyện Thiên Kinh càng nhiều, cái cảm giác này cũng là càng ngày càng mạnh rồi. Từ Hoa, ta có một quyển Giang Sơn Đồ, bên trong có một cái không gian thật lớn, ta xem ngươi có thể đến của ta Giang Sơn Đồ đi vào bên trong nốc một quãng thời gian. Thời điểm này, sợ bất phàm phát ra mời, ta cho là chúng ta nếu đi tới một khối, cái kia cũng đừng có tách ra. Ở trong này, nếu có ngươi lực sát thương siêu cường hiệp trợ lời nói, trợ giúp ta là phi thường lớn. Cái này, tốt. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta hiện tại muốn công pháp tu luyện, đến những nơi khác đi chính ta cũng cảm thấy không an toàn, có ngươi không gian này có thể mang theo, ta cũng có thể an tâm tu luyện. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, sau đó, Sở Bất Phàm liền mở ra một môn, sau đó Lâm Tử Hoa ba người liền tiến vào Giang Sơn đổ trong thế giới đi rồi. Hả? Tử Hoa huynh đệ hiện tại đã trốn đi, người khác không biết bên cạnh ta có hắn, không biết bên cạnh ta có như vậy siêu cường lực sát thương, bọn hắn ăn thiệt tỏi. Sở Bất Phàm tại đem Lâm Tử Hoa chuyển tới hắn Giang Sơn Đồ bên trong về sau, ý nghĩ trong lòng liền trở nên sống động, ta có thể cân nhắc là một món lớn. Có ý nghĩ, Sở Bất Phàm lập tức liền hành động lên. Sở Bất Phàm hành động cường độ một đại, vũ trụ vật tộc đều có loại nhàn nhạt tan vỡ cảm giác. Đây là cái gì tình huống? Làm sao nhân loại sẽ lớn mật như vậy? Quá lớn mật rồi, lẽ nào hắn thật sự cho rằng nhân loại là đệ nhất chủng tộc, nhân loại chỉ là vận khí tốt mà thôi, bản thân cũng không phải là cái gì đệ nhất chủng tộc. Không có đệ nhất chủng tộc thực lực, nhưng có đệ nhất chủng tộc can đảm, người này thật giống gọi sợ bất phàm, cũng là loài người bên trong có hy vọng trở thành trí cường người, không nghĩ tới đã vậy còn quá tùy tiện. Tuy rằng vũ trụ và tộc đối với sợ bất phàm cử động cảm giác được phẫn hận cũng không hiểu, nhưng là bọn hắn lại đối cái này sợ bất không thể làm gì. Bởi vì sợ bất Phạm hoạt động quy luật căn bản là không cách nào nắm chắc đến. Tuy rằng sợ bất phàm kiêu căng, thế nhưng sợ bất phàm cũng không đốc, cho nên bọn hắn nhiều lần muốn vây giết sợ bất Phạm cử động, đều chưa thành công. Sau đó, sợ bất phàm tiếp tục làm náo động lớn. Mấy ngày qua đi, Lâm Tử Hoa Thiên Kinh cũng tu luyện kết thúc. Lâm Tử Hoa vốn là muốn đi ra ngoài chơi một chút, thế nhưng sợ bất phàm mỗi ngày vứt một ít đồ chơi nhỏ đi vào, hắn nhàn dội không chuyện gì, liền cẩn thận nhìn lại, một cái nghiên cứu, nhất thời phát hiện rất nhiều vật có ý tứ. Từ Trư Thiên tất cả tộc quần vũ khí bên trong, Lâm Tử Hoa cảm thấy bọn hắn chiến đấu mạnh lạc. Loang thoáng ở giữa, Lâm Tử Hoa cân nhắc đã đến Chư Thiên Sinh Linh huyền bí. Lâm Tử Hoa giới vương trong không gian, tựa hồ cũng có biến hóa, sinh mạng ký tức trở nên càng thêm dày đặc, càng thêm chân thực lên, thực lực của hắn trở nên càng thêm vững chắc, vững chắc lên. Lâm Tử Hoa đem trong lòng cảm nộ lấy ra cùng Tô Mị, Hà Lâm chia sẻ, các nàng cũng đi theo tăng lên. Về phần sở bất phạm, Lâm Tử Hoa loại này linh nộ, nhiều nhất chỉ có thể nói cho hắn nghe, nhưng không cách nào với hắn chia sẻ, không phải Lâm Tử Hoa không muốn cùng hắn chia sẻ, mà là không có cách nào chia sẻ. Bởi vì hai cái tinh thần của người, căn bản là không cách nào giao thông. Không thể giao thông, có chuyện dùng ngôn ngữ căn bản là không cách nào miêu tả, hiệu quả tự nhiên sẽ kém rất nhiều. Bất quá, Lâm Tử Hoa mỗi ngày cũng đều hội đại khái nói mình một chút cảm xúc. Cứ như vậy, sợ bất phàm cũng cảm giác mình có tăng lên. Sợ bất phàm đâu này. Lúc này hắn chính là hung hăng đắc ý thời điểm, mỗi ngày bởi vậy thu hoạch rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh, sau đó thực lực thẳng thẳng thẳng tăng lên, kết quả tiến đến hơn một tháng, sợ bất phàm thực lực thì đến được cựu tinh giới vương đỉnh Nếu như không phải là bởi vì cảnh giới hạn chế, Sở Bất Phàm hiện tại khả năng đã đột phá đến Tinh Chủ cảnh giới. Nơi này đúng là một chỗ của ta. Hôm nay, Lâm Tử Hoa chạy đến thông khí, Sở Bất Phàm ha ha cười nói, mỗi lần thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, là có thể ở nơi này thẻ cảnh giới. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đây thật là vận khí cùng kỳ ngộ, đáng tiếc ta bây giờ còn tại Bất Tinh giới Vương dừng lại không cách nào đi tới, không phải vậy ta cũng có thể trải nghiệm một cái thẻ cảnh giới chỗ tốt rồi. Đây chính là kỳ ngộ cùng vận mệnh. Sở Bất Phàm cười nói, của ta vô lượng kim thân, còn tại trở nên mạnh mẽ. Ta cảm giác đã đến một cái yếu lộ sắc bức mặt, nếu như ta vô lượng kim thân lần nữa thủy biến, thực lực của ta nhất định phải lần thứ hai cất cao rồi. Đó là tất nhiên. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, "Như vậy thì đó, ngươi cứ tiếp tục làm ở Mỹ đi, đi sự tình nào lớn lên. Ngươi thì sao? Ngươi không làm ở Mỹ?" Sở Bất Phàm ngay vậy, nhất thời mở miệng dò hỏi, "Không đến đồng thời này sao?" "Này." Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, "Ta đương nhiên cũng tới, bất quá bây giờ dành tiếng vẫn là cho ngươi xuất được rồi, ta liền làm bộ biến mất." hay là bọn hắn sẽ cho rằng ta được kia cái gì hủy diệt tân tinh cho nổ đây này. Sở Bất Phàm ngay vậy, đầu tiên là sững sờ một hồi, sau đó nở nụ cười, thật là có khả năng này, dù sao tình huống của ngươi là cái dạng gì cũng không ai biết, nổ nhiều như vậy hủy diệt tân tinh, hắn cũng không khả năng mỗi một viên hủy diệt tân tinh ghi chép đều thu hồi đi. Cái này là được rồi, nếu như không có gì đặc biệt tình huống, ta liền chơi mất tích đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, như vậy, người khác cũng sẽ không đem nhân loại chúng ta cho rằng to lớn uy hiếp. Hai cái chí cường tiềm lực người, ảnh hưởng này là phi thường to lớn. Lâm Tử Hoa hầu như có thể cảm giác được dị tộc đối với nhân loại kiên kỵ, nếu như hắn Lâm Tử Hoa làm bộ mất tích, tốt như vậy nơi hội lớn hơn nhiều, người khác kiêng kỵ thiếu, đối với nhân loại tới nói có lợi ích to lớn. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa trong lòng có cảm giác, ta thật giống cảm thấy không nổi độ vật. Ta biết, là tử khí thiên kinh. Sợ bất phàm đương nhiên nói chuyện nói, có một cái dị tộc muốn quăng dựa vào chúng ta nhân tộc. Làm sao ngươi biết? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần kinh ngạc, ngươi bằng cái gì biết tin tức này? Vũ trụ ý chí cảm ứng. Sợ bất phàm hồi đáp, đây là một loại rất kỳ quái cảm ứng. Nhưng là ta mỗi lần đều có thể cảm giác được rõ rệt, có lúc, ta thậm chí bởi vì loại này cảm giác cho là mình là toàn trí toàn năng tồn tại. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, thỏ ra hiểu rõ rồi. Lúc này, có một cái mang theo đuôi người, chậm rãi hướng bên này đi tới, hai tay của hắn nâng hai cuốn kinh thư. Nhìn thấy người này thời điểm, Sở Bất Phàm liền do hỏi, "Hồ tộc, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì?" Hồ nhân ngay vậy, mở miệng nói ra, "Bay lên trời kinh, thỉnh cầu về sau có thể gia nhập nhân tộc, thành là nhân tộc một phần tử." Chương 1031, Hồ tộc người giải thích Các ngươi hổ tộc không phải làm được cơ giới tộc coi trọng sao? Vừa nghe lời này, Sở Bất Phàm tựa hổ vô cùng bất ngờ, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó muốn gia nhập ta nhân tộc? Tuy rằng ta nhân tộc bây giờ đang ở gen bên trong thần điện xếp hạng thứ nhất, nhưng là ta nhân tộc thực tế sức chiến đấu là tại trước 10 tên có hơn. Hiện tại nhân loại mặc dù có tiềm lực, nhưng tình cảnh vẫn là rất không ổn. Cho nên đối với đầu nhập tới người, bình thường hỏi han là tránh không khỏi, dù cho Sở Bất Phàm biết tất cả. A a. Nghe xong Sở Bất Phàm lời nói, cái kia hổ tộc người bỗng nhiên cười khổ một tiếng, tại khoa học kỹ thuật yêu cầu phát triển thời điểm, Cơ giới tộc đối với chúng ta hồ tộc người thật là không tệ, các loại ưu đãi cũng không cần nói. Nhưng là chúng ta hồ tộc người lấy trí tuệ chạm vào khoa học phát triển về sau, đương khoa học tựa hồ không cần yếu trí tuệ của chúng ta về sau, tất cả những thứ này bắt đầu thay đổi. Sở Bất Phàm ngay vậy, gật gật đầu. Đối với hồ tộc, hắn cũng trùng hợp biết một ít, có thể nói tại cơ giới tộc trong lịch sử, hồ tộc người cung cấp trợ giúp là phi thường to lớn. Tại cơ giới tộc xuất hiện mấy cái trí cường về sau, cơ giới tộc sinh mệnh bản chất phát sinh ra biến hóa, sau đó chúng ta hồ tộc người địa vị liền bắt đầu cải biến. Thời điểm này, Hộ tộc người cười khổ nói, chúng ta được yêu cầu đại lượng sinh sôi nảy nở, sinh sôi nảy nở sau đó được yêu cầu có tín ngưỡng, được yêu cầu tín ngưỡng cơ giới tộc chí cường. Theo Hồ tộc người giải thích, Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm dần dần đã minh bạch một chuyện, hiện tại Hồ tộc người đang cơ giới tộc bên trong đã không có rất cao thâm địa vị, mà là biến thành một đám cung cấp tín ngưỡng sức mạnh công cụ. Lấy tư cách công cụ, mặc dù bây giờ như như heo được chiếu cố rất tốt, nhưng là sinh hoạt lại trải qua làm một nạn, bởi vì bọn họ tín ngưỡng được ép buộc rồi, hơn nữa nếu có ai tín ngưỡng không đủ kiên định, chẳng có thể sẽ được trừng phạt. Cứ như vậy Hồ tộc đã hoàn toàn mất đi tự mình, thành cơ giới tộc công cụ. Đã từng xúc tiến cơ giới tộc phát triển hồ tộc, tại mất đi có thể cho cơ giới tộc cung cấp càng nhiều trợ giúp về sau, hoàn toàn luân lạc rồi, biến thành không có địa vị tín đồ, cũng chỉ có thể làm tín đồ rồi. Hồ tộc trí tuệ cũng sẽ bởi vì loại này tín ngưỡng mà từ từ được tiêu ma đi. Như vậy các ngươi vì cái gì lựa chọn nhân loại đâu này? Các ngươi có thể lựa chọn những chủng tộc khác. Thời điểm này, Sở Bất Phàm kết cái này nói chuyện nói, các ngươi có thể lựa chọn những chủng tộc khác. Bởi vì ta hồ tộc người cùng nhân loại các ngươi, vẫn có khả năng sinh ra đời sau. Hồ tộc người thời điểm này nói chuyện nói, cơ giới tộc muốn muốn xâm lấn các ngươi nhân tộc, một mực tại nghiên cứu đào tạo hồ tộc cùng nhân loại đồng thời sinh sôi nảy nở đời sau sự tình, hiện tại tưởng có lẽ đã có một ít vi mục. Cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Sở Bất Phàm nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó cười nói, nếu như bồi dưỡng ra đến, nhân loại chúng ta cũng không ngại các ngươi hòa tan vào đến. Ngược lại, chúng ta làm hoan nên có càng nhiều sinh mệnh gia nhập nhân loại đại gia đình, dù sao các người hồ tộc cùng nhân loại chúng ta vẫn là làm tương tự. Bất quá, Sở Bất Phàm cùng Lâm Tự Hoa lúc này đều không thế nào xem trọng chuyện này. Tại chư thiên trong vũ trụ, cũng không có ai có thể chân chính đánh vỡ sinh sản cách ly, bởi vì làm sinh mệnh vùng cấm, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Đương nhiên chí cường khả năng nắm giữ đánh vỡ sinh sản cô lập năng lực, nhưng mà trí cường bản thân đoán chừng cũng không muốn cùng những chủng tộc khác sinh đứa bé gì gì đó, bởi vì trí cường bản thân, càng yêu chính là mình bộ tộc, mà không phải những tộc quần khác, hắn không thể tùy ý cống hiến của mình hẳn giống. Cảm ơn ngươi đã ứng. Vị này hộ tộc người nói chuyện nói, cái này hai cuốn tiên kinh, ta biết đối nhân loại các ngươi có rất lớn tác dụng, cái này sẽ đưa tới hiến cho các ngươi. Đây chính là ta hộ tộc người nương nhờ vào bằng chứng. Được. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, ngày khác ta là chí cường, huống nên các người hộ tộc người đi tới ta nhân loại thế giới. Cảm tạ. Vị kia hộ tộc người nghe vậy, nhất thời lên tiếng nói cảm ơn, nếu như không có chuyện gì khác, ta hữu ly khai rồi. Xin mời. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một vật, cho cái này hộ tộc người, đây là ta nhân loại vũ trụ thế giới giả lập máy truyền tin, vậy thì đưa một cái cho ngươi, nếu như ngươi muốn liên hệ lời của ta. Có thể thông qua nó đến liên hệ ta. Cái kia hộ tộc người nghe xong lời này, nhất thời kích động không thôi, lần nữa cảm tạ sợ bất phàm, sau đó ngay lập tức rời khỏi. Các loại hộ tộc người đi rồi về sau, Sở Bất Phàm cùng Lâm Tử Hoa cũng rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi này không có chiến đấu vết tích, cho nên nơi này sẽ không bị thực chiến thời không hồi tố, rất nhiều chuyện kỳ thực cứ như vậy đi qua. Tử Hoa, ngươi tin tưởng cái kia hồ tộc người sao? Đi rồi một đoạn đường, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tại ta cho ngươi biết vũ trụ ý chí phản hồi cho trực giác của ta lúc, ngươi sẽ tin tưởng cái kia hộ tộc người sao? Ta cho rằng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, suy nghĩ một lúc, liền nói nói, nếu như cái này hồ tộc người có thể nhìn thấy càng lớn chỗ tốt, ta tin tưởng bọn hắn sẽ phản bội nhân loại chúng ta. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời đã trầm mặc. Một lát sau, Sở Bất Phàm gật đầu nói, người nói không sai, bất quá, ta còn là hy vọng sinh mệnh khác cũng cùng đi theo tiếng của ta cộng đồng lý niệm. Ý tưởng này rất tốt, thế nhưng độ khó quá lớn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, người hẳn phải biết, sinh mệnh đều là ích kỷ, bọn hắn đều sẽ có đủ loại đủ kiểu ý nghĩ cùng ý nghĩ, đối với dị tộc Phòng bị cơ hội là bản năng. Khỏi cần phải nói, kỳ thực giữa người và người phòng bị đều là bản năng. Bất kể là ai, có lúc vừa gặp phải mỗi một số chuyện, liền sẽ suy xét đến được hãm hại khả năng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không cho là cái này có những gì không đúng, hắn cảm thấy người có thể có cùng chung ý tưởng, thế nhưng phòng bị ý nghĩ không thể không có. Cho nên Lâm Tử Hoa cảm thấy dù cho vũ trụ ý chí cho sợ bất phàm nhắc nhở, nói cho sợ bất phàm cái này hộ tộc người là có thể tin tưởng, nhưng khi sợ bất phàm hỏi dò Lâm Tử Hoa thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng chỉ có thể đưa ra như thế một cái đáp án, tạm thời có thể tin tưởng. Ngươi ý nghĩ hội biến, sinh mệnh khác ý nghĩ cũng sẽ biến. Dường như hồ tộc người chính mình nói như vậy, bọn hắn đã từng là cơ giới tộc tôn sùng là quý khách bộ tộc, nhưng bây giờ thì sao? Lại thành cơ giới tộc tu lấy tín ngưỡng quần thể rồi, phản phất cơ giới tộc nuôi như heo, thành tín ngưỡng sức mạnh sinh ra công cụ. Ý nghĩ của người đáng giá tham khảo. Sở Bất Phàm suy nghĩ một chút, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, như vậy hiện tại, người muốn đi vào thế giới của ta bên trong tu luyện một cái không? Đương nhiên yếu. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, thiên kinh nếu gặp đủ, vậy kế tiếp, tự nhiên là trước tiên tu thiên kinh rồi. Sở Phàm Lần này tranh bá thi đấu, nhưng là có rất nhiều tu hành tư nguyên, ngươi không muốn sao? Đương nhiên muốn, bất quá, ta thu hoạch đã rất lớn hơn rồi, ta rất hài lòng. Mà khác, lần này tranh bá thi đấu kết thúc về sau, ta cảm thấy tại nguyên ngươi trước tiên có thể cầm tu luyện, chờ ngươi đột phá về sau, thanh còn giữ lại tài nguyên cho ta. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Môi quyền tiên kinh tập hợp, hiểu được trong lòng một cái nguyện vọng, tuy rằng tu hành tại nguyên vẫn là làm thiếu thốn, thế nhưng hắn Lâm Tử ho chúng quy vẫn là có thể chính mình luyện từ từ lên đúng không? Chương 1032, giả chết Vậy cũng không được, ta còn muốn cho nhà ta người lưu một ít. Sở Bất Phàm cự tuyệt nói, "Trừ phi là mượn ngươi một điểm, chờ nhà ta người tăng lên lên đây, ngươi phải trả lại cho ta." "Không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa cười nói, đến lúc đó, ta liền thành trí cùng rồi, sẽ không thiếu hụt tứ nguyên. Thật thiếu hụt, Lâm Tử Hoa có thể giúp Sở Bất Phàm luyện hóa một nhóm vật chất, biến thành hôn nguyên mô khí, trả lại Sở Bất Phàm. Mặc dù bây giờ Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, phải bị lao địa cầu hạn chế, thế nhưng hiện tại hắn luyện hóa tư nguyên tốc độ, nhưng là so với quá khứ mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Bất quá phương diện này năng lực Tại không có thành vì thế giới này đứng đầu sức chiến đấu trước đó, Lâm Tử Hoa không muốn tiết lộ ra ngoài. Cũng đúng. Sở Bất Phàm cười nói, "Đến thiếu sau khi đi ra ngoài, cái kia hơn một vạn thế giới thạch trước tiên có thể cho ngươi, ngươi nhiều nhất lại dùng mất 5000 tại hữu thế giới thạch, còn dư lại có thể cho ngươi người yêu sử dụng, các nàng đột phá đến tinh chủ cũng không có vấn đề rồi." "Cảm tạ." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lên tiếng nói cảm ơn. Sở Bất Phàm cười ha ha, tâm tình hiện ra phải vô cùng vui vẻ. Đi qua hắn có thể đủ trợ giúp Lâm Tử Hoa địa phương, đều rất nhỏ bé, bây giờ rốt cuộc bộ không phải vậy rồi. Này làm cho Sở Bất phạm vô cùng vui vẻ. Sau đó, Lâm Tử Hoa lần thứ 2 tiến vào Sở Bất phạm trong không gian, đem còn dư lại 2 cuốn thiên kinh tu luyện. Làm 10 quyển thiên kinh tu luyện cho tới khi nào xong, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được chính mình siêu thoát rồi, hắn cảm giác tinh thần của mình, triệt để trở nên hoàn mị êm dịu đi lên. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa ý chí cũng tự động sắp nhập rồi, vượt qua các loại không gian, sắp nhập đã đến một chỗ. 10 quyển thiên kinh, một khi tu thành, cơ bản tất nhiên chứng được chí cường. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa trong lòng từng có loại này hiểu ra không nghĩ tới đến thế giới này, ta thậm chí có loại này kỳ ngộ. Lâm Tử Hoa ý chí, lần thứ hai chia ra làm hai, bất quá loại kia không gian ngăn cách cảm giác đã bắt đầu biến mất rồi. Lúc này, Vương Giả Thiên Tuyển Doanh, đột nhiên có vô cùng vô tận tử khí ở trong hư không dập dồn. Đây là cái gì tình huống? Nhân loại chúng ta bên trong, chuyện gì xảy ra? Cái này, Vương Giả Thiên Tuyển Doanh, rất nhiều người đều không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên, Cổ trí cường vẻ mặt thương cảm nói ra, Lâm Tử Hoa biến mất rồi. Hắn tu hành tự khí tiên kinh, Cái này tử khí thiên kinh chỉ có 10 quyền toàn bộ luyện xong người, mới có như thế dung chuyển lớn, còn có chính là tử khí thiên kinh người tu luyện từ trận, mới có như thế ý tưởng. Cổ Chí Cường rất tiếng, đông nhiên nhất cổ thương cảm bầu không khí, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Hiện trường, một mảnh lưu thương. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lâm Tử Hoa vẫn lạc. Không có ai sẽ cho rằng, Lâm Tử Hoa có thể tập hợp 10 quyền thiên kinh, bởi vì cái này quá khó khăn rồi. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa chỉ là giấu đi mà thôi. Tất cả những thứ này, trùng hợp khai thần đều biết, bởi vì thế giới giả lập có thể truyền thống tất cả thế giới chấn thần, có thể biết tất cả. Nếu như không phải gen thần điện cấm chỉ tinh thần của người cùng hưng nghị vũ trụ internet liên tiếp, như vậy nhân loại tại gen bên trong thần điện đều có thể cùng ngoại giới trực tiếp trao đổi. Tử Hoa vẫn là sao? Làm sao có khả năng? Hắn cái kia sao thiên tài? Không tin, ta không thể tin được, Tử Hoa sẽ vẫn lạc, chí cường phải hay không nghĩ sai rồi? Cái này không thể nào, ta nhưng là vì lầm Tử Hoa chuẩn bị không ít tài nguyên tu luyện, hắn vừa đến tinh chủ cảnh giới, ta liền sẽ lấy ra của ta tất cả, hắn không có thể vẫn lạc, hắn cũng không phải vẫn lạc. Lẽ nào của ta chuẩn bị cũng không mưởng phí sao? Cổ Chí Cường cùng Khai Thần chỗ ở bên dưới đài cao, không biết bao nhiêu người đã lệ rơi đầy mặt. Thời điểm này, Khai Thần cùng Cổ Chí Cường đều phân ra một tiêu tinh thần, thông qua hương nghi vũ trụ liên lạc. Trong hương nghi vũ trụ, Khai Thần hướng Cổ trí Cường nói chuyện nói, Lâm Tử Hoa giả chết sách lược, ta cảm thấy rất tốt. Nhân loại chúng ta ở trong có rất nhiều kẻ phản bội, hiện tại cũng là thời điểm để cho bọn họ thanh tin tức tiết lộ ra ngoài rồi. Không nên nhìn hiện tại có rất nhiều người lệ rơi mặt, ta biết trong đó đại đa số đều là thật tâm, nhưng tất nhiên có nhân loại kẻ phản bội. Ừm. Cố Chí cường gật gật đầu. Đúng vậy a, chính là Ủy Khuất Lâm Tử Hoa, hắn trước đó yếu sâu đậm che giấu mình rồi. Ta đoán chừng chính hắn rất tình nguyện chuyện này, người này chỉ cần có tài nguyên tu luyện, hắn có thể đủ tu luyện tới Thiên Hoàng địa lao. Thời điểm này, Khai Thần nợ nụ cười, bất quá, chúng ta ở bên ngoài, không thể để người khác biết. Hai tháng về sau, Chư Thiên giới vương tranh bá thi đấu, kết thúc. Nhân loại một phương này, 100 cái đi vào võ giả, đi ra ngoài chỉ có 50. Tỷ lệ tử vong cao tới 50%. Như vậy sát suất quá cao mà khác trải qua một số người giải thích, rất nhiều người phát hiện, nhân loại tại cùng vực ngoại xung đột thời điểm, là phi thường vô cùng gian nan, bởi vì dị tộc đối với nhân loại quá không hữu hào rồi. Những kẻ đi ra ngoài võ giả, có 10 cái tại chỗ đột phá đến tinh chủ cảnh giới, còn giữ lại phần lớn đều là tiềm lực tiêu hao hết, không cách nào đột phá loại hình. Sở bất phàm, lúc này tự nhiên cũng là đột phá đến tinh chủ cảnh giới. Đột phá sau khi kết thúc, đoàn người liền tản ra, tin tức liên quan tới Lâm Tử Hoa, cũng tiểu bộ dáng như vậy ẩn dấu đi xuống. Lâm Tử Hoa đâu nhỉ? Hắn hai cái người yêu đâu nhỉ? vẫn chưa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lần này, liên quan với Lâm Tử Hoa bất ngờ, tựa hồ đã nhận được xác nhận. Ngày hôm nay, Vương Giả Thiên Tuyển trong danh, rất nhiều lão bài giáo sư, thương cảm không nớt, một ít lão bài giáo sư thậm chí làm hối hận, hối hận tại sao không đem tư nguyên của mình sớm một chút lấy ra, trợ giúp Lâm Tử Hoa tăng cao thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Lâm Tử Hoa có cựu tinh giới vương thực lực tiến vào Vương Giả Thiên Tuyển trong danh, tử trận xác suất là thật rất nhỏ. Đương nhiên thời điểm này, dị tộc hủy diệt tân tinh cũng bị biết rồi. Nhưng mà cái này cũng không thể để những lão bài đó giáo sư nhóm được an bình an ủi, bọn hắn trái lại càng thấy không đáng. Vương Giả Thiên tuyển doanh, một chỗ bí mật tu luyện chẳng chỗ, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Cổ trí Cường cùng Khai Thần trí cường bản thân. "Từ Hoa, ngươi biết không, cho ngươi đi vào nơi này mặt, hiện tại có rất nhiều người, sâu trong nội tâm phi thường thống khổ." Thời điểm này, Khai Thần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có rất nhiều lao sư đem hy vọng đặt ở trên người ngươi, hiện tại ngươi biến mất rồi, bọn họ là phi thường thống tâm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, màu đậm hơi run run, sau đó có phần xấu hổ nói: là ta cân nhắc không chu toàn. Không, ngươi đã suy tính rất khá." Cổ Chí Cường nói chuyện nói, hiện tại dị tộc, nhưng là phi thường hài lòng, vui mừng khôn xiết, đang tại ăn mừng. "Ta đã phái ra sứ giả, yêu cầu bọn hắn tiến hành buổi thường. Đúng. Khai Thần cũng nói rồi, ta cũng bại lộ vạn ảnh thiên kinh cho bọn họ biết, để cho bọn họ rõ ràng, tại nhân loại cương vực bên trong, nắm giữ vạn ảnh thiên kinh ta, có thể gián tiếp chế tạo lên tới hàng ngàn hàng vạn tinh cảnh cường giả. Một khi bọn hắn liền hủy diệt tân tinh sự tình không thể cho chúng ta một câu trả lời, ta liền muốn tới bọn hắn tộc trong đám, săn giết hắn nhóm hàng đầu nhân tài." Cái này? Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, mở miệng dò hỏi, làm như vậy hưu dụng không? Bọn hắn sẽ cho sao? Hữu dụng, về phần cho tài nguyên, chính là cho nhiều cấp thiếu vấn đề. Thời điểm này, Cổ trí Cường nói chuyện nói, mặt khác, chúng ta lấy phải bồi thường mục đích chủ yếu, chính là để cho bọn họ cho là bọn họ thành công, trên thực tế, bọn hắn đương nhiên chưa thành công, dù sao ngươi bây giờ sống cho thật tốt, hơn nữa ngươi cũng đã gọp đủ 10 quyển thiên kinh, đến tiếp sau con đường tu hành đã không có bất kỳ cản trở. Tiếp đó, ngươi chính là cùng nữ nhân của ngươi đồng thời nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến tinh chủ." Sau đó nghĩ biện pháp xung kích chí cường rồi, chờ các ngươi trở thành trí cường rồi, vấn đề gì đều có thể nên nhận như giải. Chương 1033, trước tiên bồi dưỡng ai? Hai vạn thế giới thạch. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên lúc, đều có chút bất ngờ. Có nhiều như vậy thế giới thạch, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn, Tô Mị, Hà Lâm ba người có thể đồng thời tu luyện tới tinh chủ rồi. Về phần tinh chủ về sau vũ trụ tinh, tạm thời tự nhiên là không nên suy nghĩ nhiều, thậm chí sở bất phàm cũng chỉ là bắt được nhóm đầu tiên 3000 vũ trụ tinh, sau đó nhất định phải tu luyện hoàn tất mới có thể từ trí cường bên kia tiếp tục thu được. Về phần tại sao làm như vậy, tự nhiên là vì người tu luyện an toàn. Vũ trụ tinh nhiều lắm, một ít tinh chủ rất có thể sẽ bị mê hoặc, sau đó đi lên cấp giật vũ trụ tinh con đường, cái này tiểu có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Tuy rằng Sở Bất Phàm thiên phú tốt, thực lực mạnh mẽ, vận khí cũng không tệ, nhưng mà nếu như có thể mà nói, chí cường cho rằng vẫn là không muốn dễ dàng cho Sở Bất Phàm tăng cường nguy hiểm tốt hơn, dù cho chí cường hóa thân tại dựa theo bảo vệ cũng là như thế. Cho nên, chí cường sẽ không để cho Sở Bất Phàm mang theo quá nhiều đồ vật rêu giao hành động. Lâm Tử Hoa bê quan, Tô Mị, Hà Lâm tự nhiên là buổi tiếp hắn bê quan, các nàng cũng đi theo sử dụng thế giới thạch tiến hành tu luyện. Tại trụ Nguyệt Thiên Kinh đã có rất lớn cường hóa dưới tình huống, các nàng hấp thu thế giới thạch tốc độ cũng nhanh vô cùng. Một ngày 3 năm viên hấp thu tốc độ, không chút nào thấp hơn Lâm Tử Hoa vừa vận đột phá tinh chủ thời điểm, thêm vào các nàng đột phá cần tài nguyên so với Lâm Tử Hoa thiếu rất nhiều rất nhiều, chỗ lấy tiến bộ của các nàng tốc độ, tự nhiên rất nhanh rồi. Cái này trụ Nguyệt Thiên Kinh, quả nhiên không phải bình thường. Tu luyện không gian thời điểm, Lâm Tử Hoa nhìn xem người yêu của mình, trong lòng có chút khiếp sợ. Cái này tốc độ tu luyện là càng lúc càng nhanh, lẽ nào, nữ nhân của ta muốn so ta sớm một chút đột phá đến trí cường? Mà sau, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Cái ý niệm này xuất hiện về sau, Lâm Tử Hoa cẩn thận nghĩ, dĩ nhiên cảm thấy có loại khả năng này. Xem ra, làm không tốt ta muốn bám váy đàn bà rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cười cười, điều này cũng rất tốt. Lâm Tử Hoa đem trong lòng phức tạp ý nghĩ thả xuống, cầm lấy thế giới thạch, bắt đầu mới tu hành. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng không biết, hắn cùng Tô Mị, Hà Lâm đang tại hai cái trụ vương bảo vệ trong Phàm Vi. Lúc này sợ bất phàm đi ra ngoài lịch luyện, khai thần chí cường hóa thân đang bảo vệ, nhưng hắn Lâm Tử Hoa, nhưng có hai cái trí cường tự mình tỏa chấn. Khai thần chí cường, lúc này đang cùng cổ chí cường, dùng cái kia hư nghi vũ trụ trao đổi. Vì bảo vệ nhân loại sau này, bọn hắn đem tin tức bảo mật công tác, đã là làm đến mức tận cùng rồi. Lâm Tử Hoa tất nhiên sẽ đột phá đến chí cường, thế nhưng không nghĩ tới hắn hai cái người yêu, Thiên Phú dĩ nhiên hội càng ngày càng tốt, cái này thật khó mà tin nổi. Nếu như cái này xu thế không có thay đổi lời nói, Lâm Tử Hoa hai cái người yêu, tương lai sẽ so với Lâm Tử Hoa đều khủng bố hơn. Đúng vậy à, cái này Trụ Nguyệt Thiên Kinh quả nhiên lợi hại, không hổ là đám dị tộc kiên kỵ thiên kinh. Ha ha, bất quá dị tộc bọn hắn phải hối hận rồi, đã từng tu hành Trụ Nguyệt Thiên Kinh nhưng không phải chúng ta nhân loại, nhưng là bọn họ nội bộ không có dung người chi lượng, kết quả bọn hắn hao phí giá cả to lớn phế bỏ Trụ Nguyệt Thiên kinh, kết quả được nhân loại chúng ta chiếm được chỗ tốt rồi. Ừm, ta cũng là bởi vì chuyện này cho nên mới bỏ không được rời tọa chấn nơi này, bởi vì ta thật sự là không thể nhìn các nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. May mắn là các nàng cùng Lâm Tử Hoa như thế, thuộc về yên tĩnh tu luyện loại hình. Nếu như các nàng cũng sợ bất phàm như thế, yêu thích trung quanh sinh động lời nói, cái kia vấn đề cũng rất lớn. Chủ Nguyệt Thiên Kinh, quan hệ quá lớn, không thể bại lộ, không phải vậy hắn dị tộc trụ vương nhóm biết rồi, e sợ thà rằng sẽ bỏ khế ước, cũng phải tới nơi này giết người. Có Tư Nguyên Lâm Tử Hoa, thực lực tăng lên rất nhanh. Hai tháng về sau, Lâm Tử Hoa đột phá, trở thành tinh chủ võ giả. Bất quá Hà Lâm, Tô Mỹ tốc độ tiến bộ, cũng làm người ta cảm thấy có phần đáng sợ, các nàng đã tu luyện đến cửu tinh giới vương rồi. Hiện tại Tô Mị Hà Lâm trên người Trường xuyên hội tỏa ra một ít khiến lòng người động tính chất đặc biệt đến. Lâm Tử Hoa cũng thường thường được loại này tính chất đặc biệt cho mê được không muốn không muốn, tháng ngày qua phải vô cùng ân hái, ngọt nào. Tô Mị, Hà Lâm lúc này cũng rất vui vẻ. Bởi vì vì thực lực của các nàng rốt cuộc đổi theo Lâm Tử Hoa rồi. Xem tình huống, các nàng tựa hồ nắm giữ so với Lâm Tử Hoa càng sớm hơn đột phá đến trí cường cảnh giới khả năng, đương nhiên đây là các nàng cũng hưởng thụ có thể tùy tiện dùng tài nguyên giới tình huống mới có. Ngày hôm nay, Tô Mị, Hà Lâm đồng thời tỉnh lại, các nàng cũng đã đến yếu đột phá đến tinh chủ lúc. Hi hi. Tự Hoa, chúng ta rất nhanh sẽ là trí cường rồi, tốc độ còn nhanh hơn ngươi." Tô Mỹ liền cười nói, bởi vì hiện tại, chúng ta cũng phải đột phá đến tinh chủ rồi. Tại Tô Mỹ Hà Lâm dứt tiếng, sau đó Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được không gian một cơn chấn động, sau đó có kỳ diệu ôn hòa sức mạnh từ trong hư không vũ trụ xuyên qua mà đến, rơi vào trên người các nàng, thực lực của các nàng tại chỗ đã đột phá đến tinh chủ rồi. Tinh chủ? Trong hư không, tựa hồ có tiếng ca tại tán tụng. Lâm Tử Hoa nghe cái này tán tụng, trong nội tâm chỉ cảm thấy một trận áp. Ôn tựa như biển, có thể chứa đựng tất cả. Cái này trụ nguyệt thiên kinh, quả nhiên thật là lợi hại. Đương nhiên Lâm Tử Hoa quá tuổi bắp tán tụng không phải rất rõ ràng, Tô Mị Hà Lâm nghe được âm thanh liền vô cùng rõ ràng rồi, hơn nữa các nàng nghe được thanh âm kia thời điểm, chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng vui vẻ, có loại đại cảm giác vui mừng. Chu nguyệt tinh chủ, Chu nguyệt tinh chủ, Chu nguyệt, nguyệt tinh chủ. Loại này đến từ vũ trụ tán tụng, làm cho các nàng cảm giác mình cùng vũ trụ bản nguyên càng thêm tiếp cận. Lâm Tô Mị Hà Lâm cũng đi theo đột phá đến tinh chủ sau ngày thứ 5, mở thần đến rồi, tới gặp Lâm Tử Hoa. Khai thần tới thời điểm, Tô Mị Hà Lâm hai người thực lực đã cùng Lâm Tử Hoa ngang hàng rồi. Cái này Lâm Tử Hoa đột phá đến tinh chủ về sau, chả không có được vũ trụ tinh, cho nên hiện tại Tô Mị, Hà Lâm đã đổi tới. Không nghĩ tới ba người các ngươi tiềm lực của con người đều lại như vậy to lớn. Khai thần tìm một vị trí ngồi xuống, nói đùa Lâm Tử Hoa lên, "Tử Hoa, ngươi về sau chỉ sợ cũng cần nhờ hai vị bạn gái rồi. Mặt khác, ta hôm nay tới nơi này là muốn nói một chuyện, bởi vì các ngươi ba người, bây giờ nhìn đi tới đều không khác mấy, nhưng là đâu này. Tô Mị cùng Hà Lâm tựa hồ có thể sớm một chút đột phá đến chí cường." chỗ dùng các ngươi là trước để Lâm Tử Hoa đột phá đến trí cường đâu này. Cũng là các ngươi hai vị nữ nhân trước tiên đồng thời đột phá đến chí cường. Sợ bất phàm đâu này? Không phải sợ bất phàm trước tiên đột phá đến trí cường sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, đầu tiên là lăng một cái, sau đó dò hỏi, hắn không đột phá. Hắn nhất định là nhanh nhất, hiện tại đã tư tinh tinh chủ rồi, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành trí cường rồi. Khai Thần nói chuyện nói, thần đạo thiên kinh, nhưng là phi thường lê gớm thiên kinh, thêm vào hắn có ta đưa cho hắn thần cách cùng sơn hà đồ, hắn đột phá tốc độ sẽ không chậm. Dù sao hắn hấp thu tín ngưỡng sức mạnh nhiều vô cùng. Ngài đưa thần cách. Lâm Tử Hoa nghe xong, nhất thời hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là ngươi đưa. Đương nhiên, vốn là ta cho rằng ngươi hội lấy đi, kết quả ngươi thấy được không nắm, sợ bất phàm cầm. Khai thần cười nói, tín ngưỡng nhân quả quá lớn, ta không muốn gánh chịu, sợ Bất Phàm yêu thích, bây giờ nhìn lại, làm phù hợp hắn. Chương 1034, hợp lý lựa chọn. Đúng vậy a, đích sắc rất thích hợp hắn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cũng không nhịn được gật đầu, ta cho hắn cộng đồng đảng ý tưởng, hắn đã đi thực tiễn rồi. Đúng, đã đi thực tiễn rồi. Khai Thần nghe vậy, gật gật đầu, hơn nữa hắn rõ ràng cho thấy đi đường đúng từ rồi, thực lực bây giờ tăng lên rất nhanh, rất nhiều người đều phi thường kính yêu hắn, tín ngưỡng hắn, hắn đã là một cái người hết sức mạnh mẽ rồi. Khai Thần cùng Lâm Tử Hoa Hàn Nguyên một hồi tử về sau, liền nói tới bồi dưỡng nhân tài vấn đề. Đầu tiên, nhân loại tài nguyên có hạn, hiện tại còn dư lại vũ trụ tinh, trải qua tính toán, sợ bất phàm là dùng không được bao nhiêu rồi, bởi vì hắn trên căn bản hấp thu là tín ngưỡng sức mạnh, cho nên bồi dưỡng một cái Lâm Tử Hoa trở thành chí cường thật là chắc chắn. Mặt khác chính là bồi dưỡng Tô Mị, Hà Lâm trở thành cường. Cái này thì càng thêm có nắm chắc, đương nhiên nếu như muốn Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm đồng thời bồi dưỡng, liền không chắc chắn rồi. Mặt khác bây giờ nhìn lại, Tô Mỹ, Hà Lâm, tựa hồ có so với Lâm Tử Hoa càng tốt hơn tiềm năng, cho nên khai thần trong nội tâm, là cân nhắc cho Tô Mỹ Hà Lâm trước tiên tăng lên. Không cần suy tính, trước tiên tăng lên Tử Hoa đi. Thời điểm này, Tô Mị nở nụ cười, ta liền tính không có vũ trụ tinh, tăng lên cũng sẽ không quá chậm, ta cũng không phải làm thiếu hụt tài nguyên. Đúng thế. Hà Lâm cũng nói nói, Chu Nguyệt Thiên Kinh, chỉ cần có thời gian là rồi. Lâm Tử Hoa nếu như dựa vào thời gian đến trồng tích lời nói, liền không biết được chờ tới khi nào đây này. Từ thời gian chiều ngang có lợi, cho ta cùng Tô Mị 100 năm, chúng ta có thể đột phá đến trụ vương rồi, nhưng là cho Lâm Tử Hoa một thời gian ngàn năm chính mình tu luyện, hắn cũng không có cách nào đạt đến trụ vương cảnh giới, ta cho rằng, tuy rằng bây giờ nhìn lại ta cùng Tô Mị trước tiên tăng lên so sánh có lời, nhưng trên thực tế, vẫn là Lâm Tử Hoa trước tiên tăng lên càng tốt hơn. Cái này, Khai Thần nghĩ tới đây, cũng có chút do dự. Không sai, Tô Mị Hà Lâm, tại cảnh giới tăng lên trên sự tình, nhanh hơn Lâm Tử Hoa rất nhiều. Đặc biệt là trở thành tinh chủ cảnh giới về sau, Tô Mị Hà Lâm các nàng tăng lên nhất tinh, Lâm Tử Hoa khả năng đều không có thay đổi gì. Hiện tại đem vũ trụ tinh cho Tô Mị, Hà Lâm, cố nhiên có thể đủ cam đoan thực lực của các nàng lên trước đến, nhưng là cũng có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là Lâm Tử Hoa không có cách nào tăng lên. Nhưng là dựa theo Hà Lâm cùng Tô Mỹ ý nghĩ đến, tuy rằng Hà Lâm Tô Mị thực lực tăng lên chậm, thế nhưng các nàng tất nhiên sẽ đột phá đến chủ vương, thời gian cũng sẽ không quá dài, Lâm Tử Hoa cũng sẽ đột phá đến chủ vương, cho nên thật sự tổng hợp suy tính tới đến Để Lâm Tử Hoa trước tiên đột phá là tối có lời. Đương nhiên bởi vì thời gian kéo dài, cho nên trụ vương Tiêu Hao đang bảo vệ mọi người thời gian yếu càng nhiều. Đồng dạng là thiên kinh, các ngươi phải tin tưởng thiên kinh tiềm lực. Thời điểm này, Tô Mỹ cũng nói rồi, chúng ta trụ Nguyệt Thiên Kinh có tu luyện nhanh đặc điểm, cho nên cũng đừng có tại trên người của chúng ta lãng phí thời gian cùng tinh lực rồi, đến à, thành vũ trụ tinh cho ta, ta cho Lâm Tử Hoa trước tiên tăng lên. Được rồi, ngươi quyết phụ ta. Khai thần gật gật đầu, sau đó lấy ra một đống vũ trụ tinh, nơi này có 10000 viên vũ trụ tinh. Lâm Tử Hoa ngươi liền trước nắm đi tăng cao thực lực đi, hy vọng một cái vạn viên vũ trụ tinh có thể giúp đỡ ngươi đột phá đến cựu tinh tinh chủ cảnh giới, không sau đó mặt ngươi muốn đột phá đến trí cường, e sợ vẫn phải là chính mình nỗ lực, chúng ta chuẩn bị còn lại 10000 vũ trụ tinh, chính là cho ngươi đột phá đến trí cường làm chuẩn bị. Cảm tạ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, liền bận bịu lên tiếng nói cảm ơn. Khai thần khai báo Lâm Tử Hoa một phen về sau, liền đi. Các loại khai thần đi rồi về sau, Lâm Tử Hoa xoay người, hướng Tô Mị dò hỏi, ta cảm giác các ngươi nói cũng không hoàn toàn là lời nói thật. Ta ngươi cần phải cũng làm yêu cầu vũ trụ tinh chứ? Hi hi, chúng ta lại yêu cầu, mà thôi không bằng ngươi trước tăng lên làm đến trọng yếu. Tô Mỹ nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, ngươi dù sao cũng có chúng ta tiếp gần 10 lần cơ sở, ta cùng Hà Lâm đột phá đến trụ vương dĩ hậu, cũng chính là thông thường trí cường, nhiều nhất so với thông thường trí cường cường một ít. Không phải mạnh hơn một chút, nhất định có thể cường rất nhiều. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười đã cắt đứt Tô Mị lời nói, chúng ta cơ sở liền so với thường quy tinh chủ hùng hậu rất nhiều, cho nên đột phá đến chí cường, tuy không khả năng cường một chút, tuy rằng chúng ta yếu khiếm tốn, Thế nhưng điểm ấy tự tin chúng ta cũng phải có. Được rồi, người nói đều đúng." Tô Mị nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Tu luyện chàng bên ngoài, Cổ trí Cường nghe xong Khai Thần lời nói về sau, không nhịn được có phần cảm thán, bọn hắn thực sự là ân ái. "Đúng đấy." Khai Thần gật đầu nói, lại nói trước phải bồi dưỡng hai nữ nhân thời điểm, Lâm Tử Hoa không có nửa phần sinh khí, tựa hồ còn có mấy phần nhận đồng dáng vẻ. Mà sau hai nữ nhân kia nói chuyện, hắn cũng đồng ý rồi, nói do hắn ngoại trừ yêu nữ nhân của mình bên ngoài, cũng yêu chính mình, cũng sẽ tổng hợp phân tích, hiểu được lý trí phân tích. Lâm Tử Hoa cho khai thần cảm giác rất kỳ quái, rất tỉnh táo, nhưng cũng là một cái có nhiệt tình người. Trong tình huống bình thường như Lâm Tử Hoa bình tĩnh như vậy người, cảm giác so sánh lao thành mới đúng, kết quả nên nhiệt tình thời điểm, Lâm Tử Hoa vô cùng nhiệt tình. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, nhân loại chúng ta chí cường liền càng nhiều. Cổ trí cường bỗng nhiên nói chuyện nói, Lâm Tử Hoa đột phá tới mạnh, rất có thể sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất chí cường, nhân loại chúng ta chí cường một khi vượt qua bốn người, ta sợ những chủng tộc khác hội đối nhân loại chúng ta ra tay, đến lúc đó nếu như hết thẻ chí cường hợp lực lên, Chúng ta liền mấy cái phổ thông chí cường căn bản là không cản được đối phương, nhưng mà nếu như chúng ta có một cái có thể miểu sát cùng cấp bậc chí cường, kết quả hội là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, người khác có thể ở thiên phú mặt trên, ở bề ngoài tiếp cận Lâm Tử Hoa, thế nhưng tại thực tế sức chiến đấu, cùng các loại cảnh giới, không có ai có thể tiếp cận Lâm Tử Hoa. Lúc này Lâm Tử Hoa cho dù là tại tinh chủ cảnh giới, cũng vẫn như cũ có thể miểu sát cùng cấp bậc tinh chủ, thậm chí cao như vậy một hai khóa tinh tinh chủ đều không có Lâm Tử Hoa sức chiến đấu. Ở tình huống như vậy, cổ chí cường đối với Lâm Tử Hoa đột phá trở thành chí cường về sau sức mạnh tự nhiên là phi thường mong đợi. Đúng đấy. Khai Thần vừa nghĩ tới Lâm Tử Hoa sức chiến đấu, cũng không nhịn được thổ thức, bất quá Lâm Tử Hoa hai cái bạn gái, sức chiến đấu cũng là phi thường mạnh mẽ, thiên phú cũng là cực kỳ tốt, đột phá về sau, ngang nhau chí cường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Then chốt là có thể hay không miểu sát chí cường, các nàng có hay không giết tới mạnh sức mạnh. Cổ Chí Cường nghe vậy, nói ra hắn coi trọng nhất địa phương, nhân loại chúng ta muốn chân tránh trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc, cần nhất là sức mạnh nào. Ta cho rằng chính là sát chí cường cấp bậc sức mạnh. Đây mới thực sự là tính quyết định sức mạnh, mới là nhân loại chúng ta trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc bảo đảm. Hiện tại chí cường mới là trong vũ trụ vương, là chân chính định hải thần châm. Nhưng là nếu như có thể xuất hiện miểu sát cùng cấp bậc đoạn chí cường, kia đối với vũ trụ vạn tộc tới nói, ảnh hưởng liền thật là phi thường lớn rồi. Cổ chí cường nghĩ đến đây, liền vô cùng chờ mong. Khai thần tự nhiên cũng là phi thường mong đợi, đi theo gật đầu. Đương nhiên, Khai thần cùng Cổ chí cường cũng biết Lâm Tử Hoa đủ mạnh rồi, tất nhiên có thể đánh bại bọn hắn những này lão bài chí cường, bất quá nội tâm của bọn hắn bên trong có toàn thể nhân loại bộ tộc Cho nên sẽ không để ý chính mình sẽ bị nhân loại hậu bối đánh bại, ngược lại nhìn thấy hài tử các vãn bối càng mạnh hơn, bọn hắn mới hài lòng, mới cao hứng. Nếu như hài tử hậu bối so với bọn họ yếu, bọn hắn liền khó qua. Chương 1035, bất phàm tới gặp. Thần. Thần. Thần. Ngày hôm nay, trong hư không, đột nhiên chuyển đến âm thanh. Cái thanh âm này, là một cái như vậy chữ, gọi thần. Bất kể là nhân loại, vẫn là động vật, tại nhân loại cương vực bên trong, từng cái sinh mệnh đều nghe vô cùng rõ ràng. Tiếp đấy, rất nhiều tín ngưỡng sợ bất phàm địa phương Loan phẳng ở giữa, có thể nhìn thấy sợ bất phàm thân ảnh lấp lánh liên tục. Cái thân ảnh này ở thời điểm hư không tán tụng thanh âm liền càng thêm mãnh liệt, thần, thần, thần, thần, thần. Cái này chấn động, làm sao lớn như vậy? Vương giả tiên tuyển trong doanh, cổ trí cường đã bị kinh động, thần đạo thiên kinh thêm vào thần cách, chẳng lẽ có uy lực lớn như vậy? Thần đạo thiên kinh hạch tâm của trụ, thêm vào thần cách, liền có như thế uy lực mạnh mẽ. Thời điểm này, khai thần hồi đáp, ta đã từng từng chiếm được thần cách, từ đó trọn đọc qua một lần ký ức, ở cái này thần cách trong ký ức, vũ trụ của chúng ta ở ngoài có phi thường nhân vật vĩ đại muốn xâm lấn nơi này, sau đó thần cách người nắm giữ liệu mạng chống cự, nhưng cũng được đối phương một đòn giết chết, may mắn là đối phương công kích sau đó nhất cổ sức mạnh vĩ đại xuất hiện, đem một vùng không gian che đậy, chúng ta an toàn. Cổ trí Cường ngay vậy, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng trở nên nghiêm túc. Đi qua người làm sao không nói cho ta chuyện này? Cổ trí Cường dò hỏi, loại tin tức này, phi thường trọng yếu. Lúc trước ta biết tin tức này thời điểm, rất nhiều ngày cũng không cách nào tỉnh táo lại. Khai Thần hồi đáp, bởi vì lúc đó ta còn phát hiện vũ trụ phi thường cực kỳ nhỏ bé. Chỉ ta cái kia địa cầu lớn như vậy. Kỳ thực từ lúc ấy bắt đầu, ta biết, kỳ thực tu hành là không có chừng mực, hiện tại, chúng ta mặc dù là chí cường, nhưng là chúng ta còn tại tiến bộ, còn có thể cùng vũ trụ trong lúc đó có càng nhiều liên hệ, không phải sao?" Cổ trí Cường gật gật đầu, "Đúng vậy, Gen Thần Điện đi ra về sau, ta cảm giác được Chí Cường sau đó còn có con đường, nhưng là bây giờ chỉ là có thể cảm giác được mà thôi, Chí Cường về sau con đường là cái gì, Cổ Chí Cường cũng không biết, rõ, Khai Thần cũng không biết, hay là, hắn về sau sẽ hiểu, hay là phải đợi người khác đột phá về sau mới biết?" Nói Lâm từ Hoa, Cổ Chí Cường liền cảm thấy, hắn là có thể tìm tới đến tiếp sau con đường người, cái cảm giác này, hắn cùng mở thần đều là giống nhau. Một lát sau, Vương Giả Thiên Tuyển doanh bầu trời, Sở Bất Phàm phủ xuống. Cảm tạ hai vị tiền bối trợ rút, hôm nay ta rốt cuộc trở thành trí Cường rồi. Sở Bất Phàm rơi xuống về sau, cười nói, khai thần tiền bối, cảm tạ ngài thần cách cùng Sơn Hà Đồ, dù cho ta trở thành Chí Cường, cũng cảm thấy cái này Sơn Hà Đồ bên trong, hàm chứa cực lớn ảo diệu, đây cơ hồ tương đương với ngươi đưa ta một thế giới. Khách khí, có thể có lớn như vậy đột phá, cái này cũng là vận mệnh của ngươi. Vừa nghe Sở Bất Phàm lời nói, Khai Thần cười nói, của ta tác dụng liền nhỏ vô cùng rồi. Lâm Tử Hoa đột phá, đối với Khai Thần ảnh hưởng vô cùng to lớn, đối với Sở Bất Phàm ảnh hưởng càng thêm to lớn. Người nếu đột phá, như vậy liền hẳn là thật tốt ăn mừng một phen. Khai Thần ngay vậy, cười nói, chính như cùng ta đột phá có một hồi khánh trúc như thế, hiện tại ta sẽ để địa cầu nghị phát biểu ăn mừng, do liên minh loài người cho địa cầu mỗi người khen thưởng một ít tài nguyên. Sở Bất Phàm ngay vậy, nợ nụ cười, đa tạ. Ha, ha ta cũng là người điệu cầu, không thể nói là cảm tạ. Khai Thần nghe vậy, Nhất thời nở nụ cười, nói thật lên, ngươi có thể đột phá đến trí cường, chuyện này với chúng ta nhân loại hiền ổn làm ra tác dụng rất lớn, vốn là gần nhất nhân loại chúng ta bên cạnh, có phần khai vỡ, có phần thế lực, tụ tập lại khiêu khích nhân loại chúng ta, muốn để cho chúng ta động thủ trước, kết quả tại ngươi đột phá đến trí cường về sau, tình huống như thế tựu không có. Một cái chí cường sinh ra, đối với một cái bộ tộc tới nói, ảnh hưởng là phi thường to lớn. Bắt đầu chỉ có một cổ trí cường, nhân loại chỉ có thể miễn cưỡng bảo tồn lại, bất cứ lúc nào đều có không gian sinh tồn thu nhỏ lại nguy hiểm. Nhưng là sau đó có khai thần Những chủng tộc khác xâm lấn ý nguyện lập tức giảm bớt. Hiện tại có khai thần, xâm lấn ý nguyện liền biến mất rồi, người khác khả năng đã bắt đầu kiêng kỵ nhân tộc, lo lắng nhân tộc yếu mở rộng địa bàn. Sở Bất Phàm đột phá. Đối với nhân loại trợ giúp cùng phát triển, có tác dụng lớn vô cùng. Một khi đột phá đến trí cường, hết thảy đều trở nên bất động. Sở Bất Phàm cùng hai vị trí cường trao đổi một trận về sau, liền chạy đi tìm Lâm Tử Hoa rồi. Sở Bất Phàm muốn nhìn một chút, Lâm Tử Hoa nhìn thấy hắn, sẽ có thế nào kinh hỉ. Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sở Bất Phàm lần đầu tiên, lập tức liền có một loại cảm giác, khai thần thay đổi. Trở nên không đơn giản. Xem ra ngươi thăng cấp trí cường rồi." Lâm Tử Hoa nhìn một chút sợ bất phàm, biến thở dài nói, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên quá kinh khủng. Dựa cả vào tín ngưỡng. Sợ bất phàm hồi đáp, tin tưởng người càng của ta nhiều, ta tu hành tốc độ lại càng nhanh, cho dù là hiện tại, ta đều cảm giác được tín ngưỡng đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, bởi vì vì tín ngưỡng có thể tăng cường sức mạnh của ta. Lời nói như vậy, tín ngưỡng có thể hay không trở thành ngươi sơ hữu đầu này? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng dò hỏi, nếu như tín ngưỡng đã trở ngươi sở hữu, cái kia đúng là quá tiếc nuối cũng thật là đáng tiếc. Sẽ không. "Sở Bất Phàm hồi đáp, nếu như bây giờ ta bỗng nhiên không có thu hàng bất kỳ tín ngưỡng, chính là ta bắt đầu từ bây giờ, dựa dựa vào chính mình đến tu hành mà thôi, tốc độ cũng thông thường tu luyện gần như. Có tín ngưỡng thì tương đương với chúng sinh trợ giúp ta tu hành, đương nhiên ta cũng cần cho bọn họ phản hồi." Nói, "Ta muốn thực tiễn ta truyền tụ cho bọn hắn lý niệm không phải vậy cái này tốt tuần hoàn kết cấu liền sẽ biến mất. Sở Bất Phàm cho mọi người truyền cộng đồng đảng lý niệm, cho nên hắn nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thực tiễn hắn lý niệm. Nếu như Sở Bất Phàm không thực tiễn hắn lý niệm, Như vậy người khác liền sẽ không tin tưởng hắn, một khi người khác không tin hắn, hắn cái này giống như thần chí cường, phải nhờ vào chính mình chậm rãi tu luyện. Lâm Tử Hoa nghe xong sợ bất phàm lời nói, khẽ gật đầu, hắn cảm thấy như vậy thần đạo cũng không hề tưởng tượng ở trong tốt như vậy. Lâm Tử Hoa sợ nhất chính là một khi không có tín ngưỡng, tu vi liền sẽ rút lui, sự thực chứng minh sẽ không như vậy tử, Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng yên lòng. Làm bằng hữu, hắn vẫn là hy vọng bằng hữu cùng huynh đệ có thể đáng tin một ít. Tuy rằng sợ bất phàm trở thành chí cường rồi, thế nhưng tại Lâm Tử Hoa trước mặt, lẫn nhau cũng không hề làm bộ làm tịch làm gì. Lâm Tử Hoa hẳn là cho đối phương cái chiêu gì chờ, liền cho đối phương cái chiêu gì chờ, cũng không có bởi vì sợ bất phạm thực lực tăng lên, mà có quá nhiều thay đổi cùng biến hóa. Sợ bất phạm đối với Lâm Tử Hoa loại biểu hiện này, chẳng những không có cái gì không chỗ cao hứng, ngược lại chả vô cùng hài lòng. Thực lực càng cao, càng dễ dàng khuất dạng, hiện tại hắn ngoại trừ người nhà, chả có cái kia Lý Như Ý có thể với hắn bình đẳng đối xử, cũng là Lâm Tử Hoa rồi. Về phần Khai Thần cùng Sợ Bất Phàm, chung quy là ít một chút thú vị tính. Cùng Lâm Tử Hoa trao đổi một phen về sau, Sợ Bất phạm đi rồi. Bất quá Sợ Bất phạm lúc đi để lại 2000 vũ trụ tinh. Làm Tô Mị cùng Hà Lâm phát hiện vũ trụ tinh thời điểm, giật nảy mình. "Từ Hoa, sợ bất phàm thật bạn trí của ta." Tô Mị nhìn một chút vũ trụ tinh, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, khả năng này là hắn tu luyện còn dư lại vũ trụ tinh. "Ừm." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Hắn thật bạn trí quất." Chương 1036, âm lưu kéo tới, tiện tay hóa giải. Có tài nguyên về sau, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu yên lặng tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, Lâm Tử Hoa chậm rãi quên thời gian. Ngoại giới, tin tức liên quan tới Lâm Tử Hoa cũng dần dần bị người quên đi. Mọi người là dễ quên động vật, đại đa số người đều quên Lâm Tử Hoa sự tỉnh. Bất quá, cũng có một số người vững vàng phóng viên Lâm Tử Hoa, đem sự hận thật sâu để ở trong lòng. Mặt khác, cũng có một số người kiên định cho rằng Lâm Tử Hoa không có chết. Nói thí dụ như Lưu Chân Nhất. Lưu Chân Nhất không tin Lâm Tử Hoa chết rồi, thế nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra. Nếu như nói đối Lâm Tử Hoa hiểu rõ trình độ, Lưu Chân Nhất không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng mà nếu như nói đúng Mạc Thiên Toa hiểu rõ, Lưu Chân Nhất lại là so với ai khác đều hiểu. Cái kia chính là Mạc Thiên Tọa bên trong lẫn chứa hai lần bảo bệnh rất mạnh. Đó là hắn dùng vũ trụ tinh tiến hành thúc dụng, có thể ngăn trở đến từ trụ vương nhất kích, vốn là có 3 lần bảo mệnh sức mạnh, có một lần là hắn đang chạy trốn thời điểm, được một vị trụ vương tiện tay một đòn dùng hết. Nhưng là, Nưu Chân Nhất hiện tại lưu ý ngoại giới tất cả tin tức, cũng không có tìm được cùng Mạc Thiên Toa có liên quan tin tức, mà khác hắn cũng chưa từng nghe qua ai nhìn thấy Mạc Thiên Toa ngăn cản nổ tung sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Nưu Chân Nhất lúc trước từ bị thương tỉnh táo lại về sau, hắn liền có suy đoán, Lâm Tử Hoa khả năng chính là ẩn giấu đi tu luyện. 1 năm trôi qua rồi, Người khác cũng đã từ lầm Tử Hoa sự tình chạy ra, bắt đầu suy nghĩ nhân loại càng quảng đại hơn tương lai, Nưu Chân Nhất lại vẫn không có từ bỏ. Hai năm trôi qua rồi, có lao sư đã phát hiện càng tốt hơn học sinh, bắt đầu đi bổ dưỡng, muốn nhìn một chút có thể không vượt qua Lâm Tử Hoa, Nưu Chân Nhất lại thở ở không động lòng. Đảo mắt, 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, đủ khiến người quên quá nhiều chuyện. Cái này thời gian 3 năm lại đây, toàn thể nhân loại cũng sẽ ra không ít biến hóa. Thực lực tổng hợp bắt đầu bay lên, nhân loại đã có không nhỏ nội tình rồi, thế nhưng khoảng cách đối ngoại phát phát động chiến tranh. Trận đấu như vậy lực đương nhiên là không đủ. Bất quá cái này cũng có nói, bởi vì khai thần vạn ảnh tiên kinh, hiện tại đã có thể hóa thân hơn trăm triệu rồi. Hơn trăm triệu chí cường hóa thân, hơn trăm triệu có thể miểu sát tinh chủ cảnh giới võ giả chí cường hóa thân, đã để nhân loại đã có được đủ mạnh tầng dưới chót sức chiến đấu rồi. Hiện tại nhân loại thiếu hụt nhất chính là chí cường, chỉ cần có mới chí cường đi ra, như vậy nhân loại mở rộng hầu như không thể tránh khỏi rồi. Điểm này, dị tộc cũng vô cùng rõ ràng, cho nên bọn hắn nhìn chằm nhân loại, các loại ám sát tầng tầng lớp, lớp đến. Thường thường có thật nhiều thiên phú tốt nhân loại bị ám sát rồi. Đương nhiên nhân loại bên này cũng giết chết rất nhiều trà trộn tiến vào dị tộc. Song phương căm hận, ở này loại ám sát dưới từ từ tăng cường, từ từ tăng thêm. Ngày hôm nay, lại một cái nhân loại thiên tài bị ám sát rồi, sau đó tên thiên tài này chết đi, đưa tới anh động cực lớn, áp vũ thành sự kiện lớn. Một hồi vượt qua nhân loại bắt đại tinh hệ hư nghĩa vũ trụ internet lên tiếng phê phán, cũng bởi vậy mở ra, rất nhiều người bắt đầu yêu cầu phản chế, yếu nghiêm trị dị tộc. Lúc này, Vương Giả Thiên tuyển doanh, khai thần Sở bất phàm, Cổ trí Cường cũng đều cảm thấy dị thường. Bọn hắn cái này là muốn để nhân loại chúng ta chủ động xuất kích. Cổ Chí Cường nói chuyện nói, dị tộc cùng nhân loại chúng ta ký kết không xâm phạm thỏa thuận là 1000 năm, nhưng là bọn hắn liền 10 năm đều nhẫn mãi không được, một khi chúng ta chủ động tiến công, khế ước liền phá. Sự phát triển của loài người, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thời điểm này, Khai Thần nói chuyện, bọn hắn phát hiện chúng ta đến mạnh hơn nhiều, chả không hướng bên ngoài mở rộng, lo lắng chúng ta lại bồi dưỡng được mới chí cường đến. Lúc này mới mấy năm, liền có biến hóa như thế. Húng hổ là 1000 năm. Thời điểm này, Cổ trí Cường nợ nụ cười, "Không sao, chúng ta tiếp tục nhẫn ngại lấy. Các ngươi có thể nhẫn nại, ta không được a." Đương nhiên, sợ Bất Phàm cười khổ nói, "Các người biết, ta là yêu cầu tín ngưỡng sức mạnh, các loại những người kia hướng về ta mở nguyện, ta không ra tay cũng không được. Bởi vì ta cộng đồng đảng lý niệm, ngoại trừ yếu đoàn kết bên ngoài, còn cần hiểu được đối ngoại, có can đảm đối ngoại, không phải vậy của ta cộng đồng đảng thì xong rồi. Yên tâm, sẽ không để cho người khó làm." Đương nhiên, Cổ trí Cường nở nụ cười, chỉ cần thật chuẩn bị chiến tranh, những âm thanh này vang dội người. Lập tức liền sẽ hô hào mọi người an tĩnh lại, không tin ngươi chờ nhìn kỹ. Quả nhiên, không lâu về sau, liên minh loài người liền bắt đầu biểu thị không thể cho phép ngoại tộc dễ dàng tại nhân loại thế giới rẽ chóc, mà khác hiệu triệu những tiên người có danh vọng gia nhập liên minh loài người quân đội tiến hành huấn luyện, làm tốt không màng sống chết một trận chiến chuẩn bị. Sau đó, trên internet, dấn ý lập tức bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Rất nhiều người, để cho người khác liệu mạng thời điểm, đều tình nguyện đi nói dừng lại, nhưng là chờ đến của mình thời điểm, liền do dự. Các loại hô hào tỉnh táo âm thanh đi ra, có mấy người biểu thị mọi người hẳn là phấn khích. Nhưng là nhân loại bây giờ còn là không làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Các loại lý tính suy nghĩ lập tức liền đi ra rồi. Lần này lý tính suy nghĩ vừa ra tới, liền để rất nhiều người khá là không biết phải nói gì, nhưng đồng thời, những này lý tính tự hỏi đề tài, cũng xác thực để rất nhiều người bình tĩnh lại. Đương nhiên, hay là có người thật báo danh, liên minh cũng thật tiếp nhận rồi. Mà khác tuy rằng liên minh loài người quân đội cũng không hề thật sự dự định mở ra giết chóc, thế nhưng lần này thành lập lại là thật sự, lại không có ý tứ dừng lại, mà là thật sự bắt đầu thi hành. Nhân loại sớm muộn sẽ bên ngoài tác chiến điểm ấy hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, tiểu đợi đến Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đồng thời đột phá trở thành trí cường. Không sai, hiện tại tiểu đợi đến Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đồng thời đột phá trở thành trí cường. Cuối cùng một nhóm 10000 viên vũ trụ tinh đã cho Lâm Tử Hoa rồi, mà Lâm Tử Hoa trải qua mấy năm qua tu hành, thực lực cũng đã đạt đến tinh chủ cảnh giới đỉnh phong, ở tình huống bình thường, chỉ cần lại tích lũy khoảng 10 năm là có thể đột phá trở thành trí cường rồi. Nhưng là Lâm Tử Hoa không có đi đột phá, cũng không có tích lũy. Không phải Lâm Tử Hoa không muốn đi đột phá cùng tích lũy mà là Lâm Tử Hoa tại các loại người yêu của mình, bởi vì các nàng đã đến bắt Tinh Tinh chủ Định Phong, đang giá hắn chờ đợi. Tại sao phải các loại? Bởi vì Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, một khi hắn đột phá, dị tộc rất có thể hội sẽ bỏ gốc định, đến lúc đó Tô Mị, Hà Lâm sẽ có nguy hiểm, chí cường chiến đấu, tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu như Lâm Tử Hoa cùng với các nàng đồng thời đột phá, các loại dị tộc chí cường phát hiện, cũng đã trần ai lập định, Chu Nguyệt Thiên kinh không phải là người không, thêm vào hắn Lâm Tử Hoa cũng không phải phổ thông cường, đến lúc đó ba cái chí cường xuất hiện, thêm vào nhân loại đã có ba vị chí cường liền có 6 vị trí cường. Nhiều như vậy chí cường, tất nhiên có thể thay đổi nhân loại địa vị, dù cho không thể mở rộng, thế nhưng tự vệ lời nói, không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng làm dự tính xấu nhất, nếu như vạn vừa phát sinh nguy hiểm, hắn hiện tại liền sẽ tiêu đốt mất vũ trụ tinh, một lần đột phá đến trí cường, không sẽ để cho mình cùng người yêu ở vào nguy hiểm to lớn trạng thái. Ngoài sân, nhìn thấy internet bình ổn lại về sau, Sở Bất phẳng cũng cảm thấy có phần kỳ diệu, sau đó nhìn một chút Lâm Tử Hoa, thấy hắn làm nhàn nhã, cũng sẽ không ở lại chỗ này. Tuấn về khai thần cùng Cổ Chí Cường cáo biệt rời đi. Làm một cái dựa vào tín ngưỡng sức mạnh ra tốc người tu hành, tự thân tu hành tốc độ là rất chậm, cho nên hắn phải được thường chạy, thường thường tại nhân loại trong khu vực đồng bệnh. Chương 1037, ba người chí cường, kinh thiên động địa. Cổ trí Cường cùng Khai Thần tự nhiên tiếp tục thương nghị nhân loại tình huống. Ta cho rằng, dị tộc không thể từ bỏ ý đồ. Khai Thần trầm ngâm một phen, nói chuyện nói, tuy rằng chúng ta đánh huấn luyện danh nghĩa, chiêu một chút người, thậm chí có thể xử lý xong một ít nhân loại kẻ phản bội nhưng là bọn hắn ẩn giấu ở nhân loại chúng ta bên trong số lượng không có chút nào thiếu. Cổ trí Cường gật gật đầu, cười nói, ngươi suy tính không sai, đi qua, ta cũng một mực được những vấn đề này quá nhiều, hiện tại có sự hỗ trợ của ngươi, dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên sở bất phàm hiện tại đi Tuyên Dương hắn cộng đồng lý niệm, cũng để toàn thể nhân loại xã hội ổn định rất nhiều. Khai Thần cười cười, sau đó nhìn hướng Lâm Tử Hoa vị trí, chờ bọn hắn trở thành trí cường rồi, chúng ta là có thể chân chính buông lòng rồi. Cổ trí Cường nghe vậy, phi thường nhận đồng gật gật đầu, trong mắt thần sắc mong đợi càng đậm. Không sai, các loại Lâm Tử Hoa "Tụi, Hà Lâm đồng thời đột phá đến chí cường rồi, ngày ấy tự liền sẽ tốt vô cùng quá rồi. Nhưng là bây giờ, cũng phải cấp dị tộc một loại chúng ta luôn cuống tay chân cảm giác, yếu để cho bọn họ cảm giác được kế sách của bọn hắn có hiệu quả rồi." Đương nhiên, Cổ trí Cường nói chuyện nói, dị tộc dòng suy nghĩ, "Không, có quá nhiều cảm tình nhân tố, cho nên bọn hắn đối người hành vi phán đoán sẽ không làm chuẩn xác, bọn hắn hội quên đến chúng ta tình cảm của nhân loại, bọn hắn chỉ biết từ trong dấu vết tiến hành một ít trinh thám, không, có cảm tình trinh thám mặc dù tốt, nhưng cũng là bọn hắn sơ hở." "Ồ." Khai Thần nghe vậy, Vị vi suy tư một cái, sau đó nợ đủ cười, cái này đơn giản, tiếp đó, ta để các nơi chính phủ, nhiều bố quảng cáo là được rồi, mà khắc cũng chuẩn bị thêm một ít người giám hộ mới thủ đoạn cùng biện pháp. Cổ trí cường, như thế vẫn chưa đủ, tốt nhất mời người hóa thân chạy đến bọn hắn khu vực giết một ít ưu tú hải tử, lưu lại cảnh cáo, nếu như đối phương tiếp tục tại nhân loại chúng ta trong thế giới đại quy mô giết chết thế tài, như vậy chúng ta liền đại khai sát giới, người muốn yêu cầu bọn hắn lập tức đình chỉ xâm hại. Đối với dị tộc, có lúc yếu chó ngăn giết chó, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không tiến chiến mà là đánh báo thủ danh nghĩa, giết tiên tài của bọn hắn, yếu khống chế xong trình độ, không thể xuất hiện chiến tranh cấp bậc diện tích lớn giết chóc. Bởi vì ngoại tộc theo nhân loại có khế ước, cho nên nhân loại một khi đạo thủ, lý do một khi muốn tìm tới đến, hơn nữa cũng chỉ có thể dựa theo tìm kỹ lý do làm việc, như vậy mới sẽ không xé bỏ gen thần điện khế ước. Bất kể là khai thần vẫn là cổ trí cường, bọn hắn đều cho rằng, khế ước này tất nhiên tồn tại sâu xa tham thảm lực lượng, tuy rằng hiện nay không có làm qua, nhưng thật làm lên, hậu quả e sẽ phi thường nghiêm trọng, liên chí cường đều có thể giáng ngược, cái này gen thần điện Không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Hai người thảo luận một phen về sau, Khai Thần đã minh bạch hẳn là phản kích cường độ, sau đó an bài một cái thân thể đi phản kích. Khai Thần một phản kích, di tộc liền cao hứng. Xem nhân loại đến cũng là sốt rồi rồi, bọn hắn đã không có mới có thể đột phá đến trí cường tiềm lực nhân vật xuất hiện, cho nên bắt đầu dùng trả thù đến giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, nhân loại cương vực quá nhỏ, tộc của chúng ta còn cương vực lớn vô cùng, nhân loại trả thù, ảnh hưởng không lớn, trừ phi bọn hắn chí cường tự mình đi vào chúng ta cương vực bên trong trả thù, bất quá, cái kia chính là tuyên chiến đến rồi. Chúng ta nhưng không sợ nhân loại tuyên chiến. Đúng vậy, nhân loại đã không có cái gì thiên tài đứng đầu rồi, bọn hắn có thể xuất hiện ba cái chí cường, tiềm lực đã đã tiêu hao hết, chỉ cần chúng ta bộ tộc trong lúc đó không loạn, nhân loại sẽ không có quật khởi khả năng. Được rồi, tiến tính một quãng thời gian đi, chờ bọn hắn nhân tài bồi dưỡng được đủ mạnh rồi, chúng ta lại đi giết chết, bọn hắn hội càng đau lòng hơn, bây giờ còn là không cần tiếp tục kích thích bọn họ, không phải vậy kích thích đến khế ước, vậy coi như không dễ chơi. Dị tộc một cái yên tĩnh, liền yên tĩnh thời gian 5 năm. 5 năm về sau, Làm gì tổ cám sát tin tức lần thứ 2 chuyển tới thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng đã đến Cửu Tinh Tinh Chủ đỉnh phong cực hạn. Lúc này Lâm Tử Hoa đã ép không được thực lực của mình, sắp đột phá rồi. Năm từ năm đó, Lâm Tử Hoa hầu như không có hấp thu vũ trụ tình, nhưng là tử khí thiên kinh theo Lâm Tử Hoa tu hành, dĩ nhiên vung ra một cái để Lâm Tử Hoa cảm giác được đáng sợ hiệu quả đến. Lâm Tử Hoa xuất hiện, tại tu hành tử khí thiên kinh thời điểm, sức mạnh sẽ từ từ khuyết tán ra đến. Vũ trụ hư không sẽ phải chịu tử khí thiên kinh ảnh hưởng, đệ tử khí thiên kinh tu hành thời điểm, dễ dàng hơn lan truyền năng lượng. Những này ảnh hưởng có theo Lâm Tử Hoa thời gian tu hành tăng cường mà tăng cường. Đây là giải thích, Lâm Tử Hoa nếu như không có những thế giới thạch đó cùng vũ trụ tinh, chỉ cần hắn có thể sống quá ban đầu chật vật thời gian, đã đến mặt sau, hắn hấp thu lấy năng lượng sẽ cùng hấp thu vũ trụ tinh như thế nhanh. Mỗi một bộ thiên kinh đã đến mặt sau, cũng có thể làm cho người tu hành tu hành, chỉ là cần thời gian mà thôi. Lâm Tử Hoa đi tới thế giới này, còn không đủ 50 năm, hôm nay kinh sức mạnh tự nhiên không có vung ra đến. Đương nhiên trụ nguyệt thiên kinh biểu hiện liền so sánh bất đồng, cái này trụ nguyệt thiên kinh hãy cùng đất quả cầu tuyết như thế, tiến hành tu hành. Kiến người ta độ nhanh rất nhiều rất nhiều. Bây giờ, Lâm Tử Hoa ép không được thực lực, Tô Mị, Hà Lâm cũng phải đột phá. Ba người mở mắt ra, cười nhìn lẫn nhau. Để tinh thần của chúng ta hợp nhất, cùng nhau nữa đột phá đi. Lâm Tử Hoa, dống nhiên nở nụ cười, như vậy, tăng lên liền nhanh hơn. Tốt. Tô Mị ngay vậy, nhất thời nở nụ cười, ý nghĩ này rất tốt đây này. Lẫn nhau giữ tiếng, lập tức liền tay cầm tay, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Sau một khắc, mới cũng địa cầu ý chí, dĩ nhiên tự động sáp nhập rồi. Lâm Tử Hoa cảm giác mình hết thảy ý chí đều ngưng tụ cùng nhau. Thời điểm này Lâm Tử Hoa cảm giác mình tựa hồ tại mới vũ trụ, cũng giống như là ở lao vũ trụ, tựa hồ không chỗ nào không có, tựa hồ lại chỉ ở trong hư không một cái điểm. Sau đó Chu Vi chỉ nhìn thấy của mình hai vị người yêu. Vô cùng vô tận tử khí, ở trong nháy mắt này, Từ Vương Giả Thiên Tuyển doanh xuất hiện, sau đó màu tím tường vân nhanh quyết tán, tung hành bao la vô số quang năm tinh không. Tại nhân loại chỗ tại bên trong thế giới, có tương tự mặt trăng tinh cầu, vào đúng lúc này đột nhiên trở nên sáng ngời, tràn ra vô cùng vô tận hào quang. Mặt trăng quang, từ khí dập dồn, nhân loại thế giới được một mảnh kỳ diệu cảnh sắc bao phủ. Vùng trăng kia là chuyện gì xảy ra? Không tốt, Chu Nguyệt Thiên Kinh, đây là Chu Nguyệt Thiên Kinh xuất hiện dấu hiệu. Đã bao nhiêu năm, Chu Nguyệt Thiên Kinh lại đang xã hội loài người bên trong xuất hiện, chuyện này quá đáng sợ. Xong, nhân loại lại xuất hiện trí cường rồi. Lần này, ai cũng rằng buộc không được loài người, chỉ cần có một ít chí cường cầm cổ trí cường đại la trấn, như vậy cổ trí cường dựa vào trong tay hắn lấy bữa, là có thể tại trí cường bên trong tung hoành tứ phương rồi. Vũ trụ này, đem không có ai có thể ngăn cản nhân loại bước chân Quá cường đại, nhân loại lần này xuất hiện ba cái chí cường sinh hình ra. Hơn nữa hai cái chí cường vẫn là trụ nguyệt thiên kinh, xong, chúng ta thật sự xong. Lâm Tử Hoa không chết. A a, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên không chết. Tử khí thiên kinh người đã chết một lần về sau, lần thứ hai xuất hiện, ít nhất phải khoảng cách trăm năm, nhưng bây giờ cách Lâm Tử Hoa một lần cuối cùng xuất hiện, căn bản là không, có thời gian mấy năm, điều này nói rõ rừng mai táng tâm căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì, chúng ta đều bị gạt. Chương 1038, tiến lộ lại mở. Nhân tộc, nhất định là nhân tộc trí cường, đem hết thể tài nguyên trồng chất tích đi xuống. Đáng tiếc, tộc của chúng ta quân Không có nhân tộc loại này bồi dưỡng nhân tài dụ tâm, cho nên khiến loài người phát triển. Nhân loại thế giới đã không cần thiết tận nút, bởi vì cần gấp tiềm phục tại nơi này, ý nghĩa không lớn, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Chúng ta tuy rằng không thể sợ chết, nhưng là không cần thiết tìm chết. Toàn bộ vương giả thiên tuyển doanh hoàn toàn xô chảo. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm 3 người đã xuất hiện tại vương giả thiên tuyển doanh trong hư không, trên người bọn hắn hào quang quá lớn, khi thế quá bàng mặt rồi. Rất nhiều vương giả thiên tuyển doanh học sinh nhìn lên bầu trời mấy người, cũng không nhịn được thán phục. Có người Từng theo Lâm Tử Hoa trả là đồng học, đồng thời tiến vào vương giả thiên tuyển doanh, nhưng là hôm nay, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn Lâm Tử Hoa nhân vật như vậy rồi. Tiên, tiên, tiên, tiên, tiên, tiên, tiên, tiên, tiên. Bất kể là Lâm Tử Hoa, vẫn là Tô Mị, bọn hắn vọng lại hư không tán tụng, dĩ nhiên là giống nhau, đều là tiên. Trí Cường ra con đường. Trong hư không, Cổ trí Cường ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, "Tiên." "Đó là cái gì?" Nghe đến chữ đó, Ta cảm giác thật giống chạm tới vô cùng vô tận ngưỡng cửa như thế. Thời điểm này, Khai Thần Biểu Lộ có phần kinh ngạc. Thần tiên, trên địa cầu, nhưng là từng xuất hiện tương quan truyền thuyết. Sở Bất Phàm biến thành thần, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm thành tiên, cái này quá kỳ diệu. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kéo dài suốt một ngày. Ngày hôm nay trong thời gian, cũng làm cho dị tộc chí cường biết rồi, khi bọn họ tới đây thời điểm, phát hiện nhân loại khu vực dị tượng vẫn không có biến mất, lập tức cải biến thăm nhập nhân loại cương vực ý nghĩ, mà là tạm thời tụ lại cùng nhau, hiện ra phòng ngự tư thái. Làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa dĩ nhiên không chết, hơn nữa cái này đột phá sức ảnh hưởng cũng quá xa xưa đi nha, thực lực này, e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chúng ta bị gạt, cổ trí cường thật buồn ôn. Xong, chúng ta bị gạt, chúng ta được lừa gạt rồi, không biết tại sao, ta nghe đến tiên chữ về sau, cảm giác khắp toàn thần từ trên xuống dưới nổi da gà, tựa hồ có nhất cẩu nguy hiểm to lớn yếu dáng lâm nơi này. Vũ trụ này, dĩ nhiên xuất hiện trí cường ra con đường, đó là tiến lộ. Kỳ thực tại thần xuất hiện thời điểm, ta cũng cảm giác được đáng sợ, hiện tại tiên vừa ra tới, ta càng thấy đáng sợ. Lẽ nào nhân loại chính là vũ trụ ý chí chọn lựa tối ưu chủng tộc sao? Thần xuất hiện trí cường, sau đó tiên cũng xuất hiện trí cường. Tổ hợp lại, vừa vặn là thần tiên. Đương nhiên bất kể là thần, vẫn là tiên, thực lực tăng lên cũng sẽ không bởi vì vì trở thành trí cường về sau, tiểu đình chỉ rồi. Thần tiên tri đạo, mạnh nhất chính là vô cực, vô cực là có ý gì? Vô cực chính là không có cực hạn ý tứ, như vậy vô cực ở ngoài là cái gì chứ? Tại một lá thư bên trong đề cập tới, vô cực ở ngoài vẫn là vô cực. Không có cực hạn bên ngoài, vẫn không có cực hạn. Thần tiên vốn là không tồn tại ở vũ trụ này, thế nhưng thời điểm này lại xuất hiện, hiển nhiên, mới vũ trụ cũng không phải phong ấn thần tiên, phong ấn lao địa cầu tu hành, mà là gia tăng rồi một điều kiện, để sức mạnh tăng mạnh hơn nhiều một đạo công xưởng, một đạo yêu cầu vũ trụ nhận định công xưởng. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa thời điểm này, trong lòng là khá là rung động. Bởi vì tại trở thành trí cường trong tích tắc, hắn cảm thấy trong tiên địa rất nhiều lão diệu. Những này lão diệu, với hắn tại lao trên địa cầu tiếp xúc tiên đạo rất tương tự. Chính là vạn pháp đồng nguyên, trăm sông đổ về một biển, có một số việc, khả năng cụ thể biểu hiện không giống nhau. Thế nhưng đạo lý lại có thể tương đồng. Lâm Tử Hoa rõ ràng đạo lý này thời điểm, trong lòng thậm chí có làm nhiều sáng tạo pháp thuật ý nghĩ cùng ý nghĩ. Tiên nhân. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, nhìn xem Tô Mị, Hà Lâm, cười đến càng thêm vui vẻ, từ hôm nay, hết thể đều phát sinh biến hóa rồi. Ừ. Tô Mị, Hà Lâm, mỗi ngày cười, đột phá tới cường thời khắc này, ta phát hiện tất cả hạn chế cũng không có, tự mình câu thông, cũng không cần hết sức rồi. Bất quá, vũ trụ ảo diệu nhiều lắm. Quá thăm ảo rồi, cho nên Lâm Tử Hoa bọn hắn cẩn thận thể hội một phen về sau, cảm giác thấy hơi mệt mỏi chưa khỏi tạm thời buông xuống lĩnh hội vũ trụ ảo diệu ý nghĩ. Vũ trụ minh ông, có quá nhiều đồ vật chỉ có thể tốn thời gian đi từ từ cảm ngộ, mà không có thể trong lúc nhất thời triệt để nắm giữ xuống. Chúc mừng ba vị, rốt cuộc trở thành trí cường rồi." Cổ trí Cường thanh âm chuyển tới, tuy rằng hắn là một cái thô lỗ đại hán hình tượng, nhưng vào giờ phút này, cả người biểu lộ lại là đặc biệt ôn hòa, nhân loại chúng ta rốt cuộc không cần lại ưu thâm." Đúng đấy." Sở Bất Phàm thanh âm truyền tới, từ Hoa, chúc mừng người trở thành trí cường." "Chúc mừng." Khai Thần cũng tới, "Chúc mừng ba vị trở thành chí cường." Từ đây liền không tầm thường rồi. Lâm Tử Hoa đoàn người nghe vậy, lập tức hướng về ba người biểu thị nói cảm ơn. Đang đột phá trên đường, bọn hắn xuất lực không nhỏ, cho nên nói đạo này tại là cần phải. Tuy rằng trở thành chí cường, hóa thân trụ vương rồi, nhưng mà Lâm Tử Hoa lại sẽ không bởi vậy quên người khác đối trợ giúp của mình, sâu trong nội tâm vẫn như cũ có mang cảm kích. Khai Thần, cổ trí cường nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, trong lòng phi thường vui mừng, bồi dưỡng ra được hậu bối mạnh mẽ hơn chính mình, là chuyện rất đáng giá cao hứng, mạnh mẽ hơn chính mình người hiểu được cảm ơn, cái kia chính là làm khiến người ta vui mừng sự tình. Ngươi khách khí với ta cái gì? Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, lại ghét bỏ phất phắt tay, "Tại ta quá yếu nhiều thời điểm, ngươi đã cho ta giúp đỡ cực lớn, nói thật, nếu như không phải ngươi, ta khả năng trả sẽ trở thành trí cường, nhưng chưa chắc sẽ sớm như vậy, chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, ta khả năng yếu mất đi ta yêu thích người hoặc là gia nhân của ta. Trở thành trí cường, nếu như không có người nhà cùng chỗ yêu người làm bạn, đây chính là một cái phi thường cô độc chuyện đáng sợ." "Đúng đấy." Khai Thần ngay vậy, gật gật đầu, "Phi thường tang thành, không, có người yêu cùng người nhà, ngày sẽ phi thường thống khổ." Khai Thần Ngươi cũng có người yêu cùng người nhà. Thời điểm này, Cổ trí Cường dõng nhiên dò hỏi, làm sao không gặp ngươi giới thiệu cho ta? Cái này, lão cổ, ngươi không thấy thế giới Giả Lập Tân Văn sao? Tại thế giới Giả Lập, mẹ ta tất cả đi ra hướng về mọi người giới thiệu qua ta. Cổ trí Cường nói chuyện nói, ngươi không rõ ràng chuyện này. Ta không rõ ràng. Cổ trí Cường hồi đáp, lúc đó ta nơi nào có tâm tình quan tâm cái này đâu này? Ta mỗi thời muội khác, trong lòng đều nhớ nhân loại sau này đây này. Vừa nghe Cổ trí Cường lời này, bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là những người khác, đều có loại nhàn nhạt lòng chua xót cảm giác. Vì nhân loại sau này, cổ chí cường đúng là quá cực khổ. Bất quá, hắn khổ cực là đáng giá, hắn trả giá cũng đáng, hiện tại nhân loại rốt cuộc thoát khỏi mặt người lấn ép tình cảnh, có quang minh tương lai. Nhân loại một lần xuất hiện 3 vị trí cường, tại nhân loại quốc độ, đưa tới chưa từng có náo động. Nhân loại bắt đại tinh hệ đều lâm vào một loại cồn hoan trong trạng thái. Nhân loại đã từng có một cái chí cường, liền có thể khổ sở duy trì tình cảnh, hiện tại có 6 cái chí cường, an toàn đã có bảo đảm, thậm chí còn có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Liên minh loài người Lần đầu tuyên bố, toàn bộ nhân loại thế giới chúc mừng ba ngày. Vương giả Thiên tuyển doanh, Nưu Chân Nhất biệt tự. Lâm Tử Hoa đi tới đang tại pha trà Nưu Chân Nhất trước mặt, ngồi xuống, "Lão sư, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Nưu Chân Nhất nợ nụ cười, sau đó ôn một bình trà nước, đặt ở Ngưu Chân Nhất trước mặt, "Đến, Tử Hoa, uống chén trà." Giữa tiếng, Nưu Chân Nhất cho Lâm Tử Hoa rót một chén trà. "Cái này là trên địa cầu nước trà." Lâm Tử Hoa nghe hương trà vị, không nhịn được thở dài nói, "Trà ngon, bất quá, lão sư khi nào thì bắt đầu thích uống trà?" Chương 1039, Thần sát đại trận, sắp ra trận. Đệ tháng 10 39 thần sát đại trận sắp ra trận. Từ ngươi trang mất tích bắt đầu, ta liền bắt đầu đi tìm hiểu địa cầu đặc sản, cuối cùng cái này nước trà hấp dẫn ta. Lưu chân nhất cười nói, lần đầu thưởng thức qua đi, ta phát hiện nó mặc dù có chút nhàn nhạt cay đắng, nhưng khổ như thế, lại là một loại có thể để người ta sung sướng khổ. Sung sướng khổ, cái này hình dung làm hình tượng. Khổ thường thường là làm người không thoải mái, thế nhưng khổ lại không nhất định không vui vẻ. Nói thí dụ như phụ thân vì hải tử tương lai đi phấn đấu chịu khổ. Liên la một loại, lá trà khổ, uống nhiều quá, liền sẽ cảm giác được tươi đẹp. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Tử Hoa cười nói, nhiều người yêu như nhau được, sinh hoạt sẽ thêm rất nhiều thú vị. Đúng đấy. Lưu Chân nhắc ngay vậy, gật đầu cười, nói không sai, thích trà đạo về sau, cuộc sống của ta, liền nhiều hơn rất nhiều giết thời gian đồ chơi. Lao địa cầu. Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần, bao phủ nửa cái giải Ngân Hà. Vô cùng vô tận lực lượng tinh thần, để Lâm Tử Hoa tại nửa cái giải Ngân Hà bên trong, lĩnh hội tới rất nhiều kỳ diệu đồ vật, phát hiện rất nhiều kỳ diệu vật chất. Tô Vi Ha Đồng Trần, thời điểm này liền ở Lâm Tử Hoa bên người, tinh thần lực của các nàng số lượng tuy rằng không thể bao phủ giải ngân hà, thế nhưng trên người các nàng, tản ra nhàn nhạt hoàng ngọc Hà quang, cùng đêm đó muộn minh nguyệt như thế, tràn đầy một loại tự nhiên hài hòa mỹ lệ. Không nghĩ tới trụ nguyệt thiên kinh để cho ta đột phá đến trí cường về sau, có thể lan truyền ngẫu đến một loại có thể làm cho ta tại đây lao trong vũ trụ vận dụng sức mạnh. Tô Vi nói chuyện nói, vùng đất mới bóng xuất hiện, nên không phải là vì bồi dưỡng một đám người, đến phản kích lao điệu cầu bên này kẻ xâm lấn chứ. Có thể là. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đương nhiên gật đầu nói. Sâm lẫn sức mạnh tiến vào mới vũ trụ, không phát huy ra sức mạnh, mà mới vũ trụ sức mạnh ở nơi này có thể phát huy ra, như vậy sức phòng ngự, nhưng là tăng lên rất nhiều vô hạn bãi san. Mới vũ trụ, tuy rằng mỗi ngày đều đang khuyết đại, thế nhưng lão vũ trụ càng lớn, càng thêm vô biên vô hạn cùng rộng lớn. Hay là tương lai có một ngày mới vũ trụ sẽ cùng lao vũ trụ lớn bằng, nhưng lúc này lao vũ trụ khổng lồ, cơ hội là không thể tưởng tượng. Lao vũ trụ tự nhiên không thể chắp tay dâng cho người, cho nên trong minh minh quy tắc, tại tăng mạnh lẫn nhau là lão vũ trụ nhất phương sức mạnh. Tử Hoa, lúc nào, chúng ta ở nơi này thực lực Có thể cùng vùng đất mới bóng như thế đâu này." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ta luôn cảm giác cái này có chút không dễ dàng, ta cũng không biết." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Bất quá muốn vùng đất mới bóng cho bên này cung cấp trợ giúp lời nói, chúng ta có một việc muốn làm." "Chuyện gì?" Tô Vi ngay vậy, có chút ngạc nhiên dò hỏi, "Chúng ta chẳng lẽ còn có thể cho bên kia cung cấp trợ giúp sao?" Hiện tại Lao địa cầu bên này, ba người thực lực đã kém xa tít tấp vùng đất mới bóng bên kia. Thời điểm này, hẳn là vùng đất mới bóng phản hồi lão địa cầu mới đúng, lão địa cầu thấy thế nào? đều không có gì có thể trợ giúp cho vùng đất mới bóng địa phương. Đương nhiên là có thể." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, thực lực của chúng ta bây giờ đã có thể lần nữa luyện chế Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận rồi. Lao địa cầu nơi này, tinh không rất bao la, chúng ta có thể đi lấy ra mấy cái tác dụng không lớn tinh tinh đến luyện chế. Nhưng là vùng đất mới bóng đây, liên quan với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận phương pháp luyện chế, lại là không thích hợp bại lộ, cho nên vẫn là trực tiếp đem bảo bối đưa tới cho. Tô Vi nghe vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, Lâm Tử Hoa tại sao phải đưa Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận trận kỳ đi qua đâu này? Đã đến lão vũ trụ, tự hồ cũng không có cái gì to lớn tiêu hao tồn tại. Tử Hoa, ngươi có phải hay không dự định đối mới vũ trụ dị tộc chí cường ra tay? Đương nhiên, Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, lá gan này thật là lớn. Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, lá gan không lớn, làm sao có thể kinh sợ những dị tộc khác. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, đem 9 thanh thần sắt trợ kỳ, thông qua thiên giới điện thoại, truyền tống cho một thế giới khác chính mình phấn đấu tại muộn rõ ràng. Mới vũ trụ. Lâm Tử Hoa xem trong tay 9 thanh thần sắt trợ kỳ, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Vật này đến, kế tiếp liền dễ làm rồi. Lâm Tử Hoa trong tay một đạo lực lượng lưu chuyển mà qua, đã bắt đầu đối một cái thần sát trận kỳ tiến hành cấm chế chuyển hóa. Thần sát trận kỳ tại Lâm Tử Hoa trong tay mặt trên, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, mặt trên pháp văn bay lượn, cấm chế cũng bắt đầu từ từ biến hóa, biến thành pháp văn cấm chế, bắt đầu thích ứng thế giới này quy tắc. Tô Mị, Hà Lâm cùng Lâm Tử Hoa tâm liền với tâm, lại nhìn Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, làm sao không biết Lâm Tử Hoa khắp nơi cái gì. Các nàng cùng đi qua, lập tức giúp đỡ chuyển hóa thần sắt kỳ. Tại Lâm Tử Mị, Hà Lâm bận bịu tu luyện cùng tăng lên thời điểm, sợ bất phàm Cổ Chí Cường, Khai Thần cũng đang cố gắng nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Tại vũ trụ này trở thành trí Cường về sau, bất kể là ai đều có một loại linh cảm, dị tộc Chí Cường sớm muộn cũng sẽ theo nhân loại độc thủ. Đã từng trụ nguyệt tiên kinh người tu hành, chính là được dị tộc Chí Cường nhóm liên hợp lại diệt sát. Hiện tại bọn hắn biết rồi trụ nguyệt tiên kinh Chí Cường, há có thể thờ ơ không độc lòng. Hay là lần này, những kia Chí Cường nhóm hội hoàn toàn vứt bỏ tất cả hợp lực đến một chỗ. Lâm Tử Ho không dám buông lòng nguyên nhân ngay ở chỗ này, đương nhiên Tô Mị, Hà Lâm cũng biết, cấp nàng tuy rằng trở thành Chí Cường rồi, cũng cần phải cẩn thận một chút. Lúc này, Khai Thần cùng Cổ Chí Cường cũng đang tiến hành phòng ngự cùng công kích tu Hành, hai người đã có phi thường sâu hiệu ngầm dương tám nương. Sở Bất Phàm đâu này? Sở Bất Phàm đang tại kích phát thần cách sức mạnh, dựa vào thần cách sức mạnh, hắn có thể để cho một thế giới xuất hiện, cách trở người khác tiến công. Mấy ngày về sau, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm, từng người luyện hảo ba thanh thần sát trợ kỳ, thêm vào bọn hắn tự thân, vừa vặn là một người phụ trách thần sát đại trận bốn bộ phận, tổ hợp lại, hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận là có thể bày ra rồi. Bất quá, thần sát đại trận Tại vũ trụ này lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, còn không quá ổn định. Nhưng là ba người dựa vào dính liền nhau ý thức, rất nhanh sẽ khiến thần sát đại trận trở nên càng ngày càng thích hợp thế giới này lên. Làm thần sát đại trận cơ bản ổn định lại về sau, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đi kiểm tra trận pháp thời điểm, cơ hội là trong nháy mắt liền đem một cái tinh cầu cho nung nấu rồi. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm liền biết, thần sát đại trận đã có được xúc phạm tới chí cường uy lực. Bất quá bây giờ thần sát đại trận còn chưa đủ mạnh, cho nên Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm rất nhanh sẽ tại nhân loại thống trị vũ trụ nội bộ tìm kiếm bỏ hoang tinh thần, tăng lên thần sát trận kỳ phẩm chất. Từng viên một không có tác dụng phế khí tinh thần, được thần sát đại trận hấp thu lấy, trận pháp này cũng càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần, thần sát đại trận có thể diễn biến khóa chặt không gian cũng càng lúc càng lớn. Tử hoa, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn cần trí cường đến huyết tế một phen. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chỉ cần giết mất một cái dị tộc chí cường, chúng ta thần sát đại trận liền sẽ thối biến, lên cấp. Điều này cần cùng cổ chí cường trợ giúp của bọn hắn rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, Nhất thời nói chuyện nói, không có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta là không thể nào thành công. Mà khác, hiện tại Thần sát đại trận vận chuyển, còn có một chút tế vi sơ hở, những sơ hở này, chúng ta nhất định phải hoàn toàn tiêu trừ, cùng chí cường giao thủ, bất kỳ sơ hở đều không nên tồn tại, chúng ta yếu toàn lực ứng phó, không ở lại bất kỳ có thể cho đối phương phản kích khả năng, như vậy năng lực một lần thành công. Bách Mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 1040, chuẩn bị giết chủ vương. Được. Tô Mị Hà Lâm nghe vậy, rộn dập gật đầu, bất quá ngươi trả chỉ có thể là tăng mạnh thần sát đại trận tính ổn định cùng kiên cố tính. Cái này đơn giản, ta đem không gian pháp văn cũng thúc động." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta từ chiến thần học phủ lấy được không gian pháp văn, ao ở mạnh mẽ đến bây giờ đều cho ta khiếp sợ." Lâm Tử Hoa không gian pháp văn rốt cuộc là cái gì? Khai thần đều không rõ ràng, tuy rằng không gian này pháp văn khai thần đã từng sử dụng tới, nhưng không hiểu chính là không hiểu. Toàn bộ vũ trụ, cho dù là chí cường, cũng không dám nói mình cái gì đều hiểu, cho dù là cường cũng không dám nói mình cái gì đều hiểu, bởi vì vũ trụ trong lúc đó có quá nhiều đồ vật quá mức kỳ diệu, khiến người ta không làm rõ ràng được. Tại Lâm Tử Hoa bọn hắn nghĩ giết dị tộc chí cường thời điểm, dị tộc chí cường, thời điểm này cũng muốn giết người tộc chí cường. Các vị, trụ nguyệt thiên kinh bất tử, về sau chúng ta đều phải chết. Năm đó trụ nguyệt thiên kinh tốc độ phát triển quá kinh người, hai nữ nhân dễ dàng đem hơn 10 vị trí cường phá tan, đang điên cùng trong chiến đấu, thậm chí đem mấy vị trí cường đánh chết. Nhân tộc cùng chúng ta các tộc trong lúc đó, nhưng là có thâm cừu đại hận, nếu như chúng ta bất diệt nhân tộc, như vậy nhân tộc hai cái trụ chí cường trưởng thành, tất nhiên sẽ diệt chúng ta. Muốn diệt nhân tộc, nhất định phải diệt nhân tộc Chí Cường. Nhân tộc Chí Cường bất diệt, hết thảy đều không thể nào nói đến. Chỉ sợ chúng ta không cách nào đem nhân tộc Chí Cường toàn bộ tiêu diệt, nhưng ít ra tu hành trụ nguyệt thiên kinh hai nữ nhân muốn chết. Nhân tộc đã có 6 vị trí Cường rồi, chúng ta hơn 40 vị trí Cường, nếu không phải liên hợp lại, các loại đối phương trí Cường người số đạt đến 10 người về sau, cái kia trụ nguyệt thiên kinh sức mạnh cũng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đến lúc đó bọn hắn muốn giết hai thì dễ rồi. Trải qua trụ nguyệt thiên kinh chi kẻ đáng sợ, ta đồng ý liên hợp. Ta đồng ý liên hợp. Tán thành. Các loại đồng ý liên hợp thanh âm rất nhanh sẽ truyền ra. Dị tộc bắt đầu một hồi châm đối nhân tộc hoạt động. Lần này, hoạt động của bọn họ lập tức được khai thần bản thân biết, bởi vì vũ trụ giả tưởng 3 Je có cảm biết hiện thực vũ trụ năng lực. Khai thần cấp tốc triệu tập hết thể trí cường, hắn nói chuyện nói, dị tộc 40 mươi mấy trí cường gẽ vào một hối, đối nhân loại chúng ta tới nói, nguy hiểm quá lớn, chúng ta nhất định phải trở nên coi trọng. Người có tính toán gì? Cổ trí Cường nghe vậy, mở miệng hỏi, thì như. Sơ Bất Phàm nghe vậy, thời điểm này cũng gật gật đầu, biểu thị chính mình đi ngược chiều thần chống đỡ. Khai Thần, ngài là ý tưởng gì, chỉ cần là ta có thể xuất lực, ta nhất định sẽ không chần chờ. Cái này trước phải hỏi Lâm Tử Hoa rồi, Tô Mị, Hà Lâm ba vị rồi. Khai Thần nghe xong cổ đến mạnh, liền nhìn hướng Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm ba người. Lâm Tử Hoa, ở đây các vị, thử trước một chút không gian của ta pháp văn." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, lực lượng không gian nhất thời phát động. Sau đó cổ chí cường, sợ bất phàm, Khai Thần đều cảm giác được tốc độ di động được đại độ còn kéo dài. Cái này sức mạnh không sai." Khai Thần gật đầu nói, ngươi dập tắt pháp văn đâu này? Không dám đối với các ngươi tiến hành kiểm tra." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói, "Bên trong lần chứa hủy diệt tạo diệu, ta còn không hoàn toàn lĩnh ngộ rõ ràng." Khai Thần gật gật đầu, "Điều này nói rõ ngươi dập tắt pháp văn sức chiến đấu cũng vô cùng khủng bố, lời nói như vậy, chúng ta nắm chắc lớn hơn một chút rồi. Nếu để cho một cái chí cường lạc đàn rồi, ngươi có mấy phần chắc chắn. Nếu có biện pháp để một cái chí cường lạc đàn lời nói, ta cùng người yêu của ta hợp lực lời nói, chắc chắn tại trong thời gian nhất định đánh giết." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Về phần ta có thể xác định sẽ thành công bảo đảm là cái gì?" Kế tiếp xin hãy cho mọi người cảm thụ một chút trận pháp này, ta muốn đánh nhau phải không nên có chỗ hiểu. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, cùng Tô Mị Hà Lâm đồng thời, đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận phóng ra. Trận pháp vận chuyển lúc tức dậy, nhất cổ đến từ tuyên cổ đã lâu khí tức, nhất thời khuyết tán ra đến. Thần sát đại trận ma hỏa, vận chuyển sao, hóa thành từng vị cự nhân, đang không ngừng rít gào. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đem một cái phi thường kiên cố đồ vật ném vào trong trận pháp. Vật kia, trong nháy mắt tan, biến mất. Chuyện này, Cổ Chí Cường đồng tử co rụt lại, ẽ e sợ chỉ có vũ trụ trí bảo mới có thể chống đối." "Đúng." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Bất quá vũ trụ trí bảo cần phải cũng hội hòa tan, đương nhiên chí bảo được hòa tan về sau, hội một lần nữa sinh ra, mà sẽ không được trận pháp hấp thu. Trận pháp này, tựa hồ còn có thể cường hóa." "Đương nhiên." Khai Thần gió hỏi, "Cường hóa đến mặt sau, ngươi có thể khống chế sao?" "Ta cảm giác trận pháp này, tựa hồ yếu thôn phệ tất cả trong trời đất sức mạnh, nếu như sức mạnh của nó quá lớn, ngươi e sợ không dễ khống chế." Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, "Đương nhiên là có thể." Khai Thần gật gật đầu, "Vậy thì tốt, nếu như vậy Chúng ta ắt có niềm tin đánh giết lạc đàn chí cường rồi, chỉ cần chúng ta đánh chết mấy cái lạc đàn chí cường, những dị tộc kia chí cường liên hợp lại, uy hiếp cũng không phải lớn như vậy. Đang bị người vây đánh thời điểm, đối phương thêm một cái chí cường cùng thiếu một cái chí cường, khác biệt là phi thường lớn. Ngoài ra, làm dị tộc có chí cường chết rồi về sau, còn giữ lại chí cường, liền sẽ kiêng kỵ, hay là dị tộc liên minh, một cách tự nhiên hội tăng giá. Đến thiếu một ít vì tộc quần chí cường, có thể sẽ lựa chọn hướng về nhân loại cuối đầu, theo nhân loại giao hảo. Của ta lơi có thể đánh bay chí cường trong tay phòng ngự bảo. Đương nhiên, Cổ Chí Cường nói chuyện nói, cho nên Tử Hoa, nếu để cho ngươi đến hoàn thành đánh giết nhiệm vụ, ngươi liền cần nên nắm chắc cho tốt thời cơ, làm được không làm thương hại của ta nơi bữa, còn muốn thuận lợi công kích dị tộc Chí Cường. Ngài yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, những chuyện khác không dám nói, thế nhưng đối sức mạnh công chế, Cổ Tiền Bối có thể yên tâm. Thời điểm này, Khai Thần đột nhiên mở mắt ra, đã như vậy, chúng ta hành động đi, dị tộc Chí Cường, thương nghị qua đi, tạm thời tách ra. Đi, đi trước tấn công cơ giới tộc Chí Cường, tín ngưỡng của bọn họ thiên kinh. Đối với sợ bất phạm tới nói, có rất nhiều tác dụng, giết bọn hắn, ta cảm giác đúng đúng ở tăng lên nhân loại thực lực, có to lớn tác dụng. Ý nghĩ này tốt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt cũng phát sáng lên, đi thôi. Sau đó, vương giả thiên tuyển doanh bầu trời, mấy vị trí cường đã biến mất không thấy. Nhân loại cương vực ở ngoài, vô cùng vô tận trong hư không, cơ giới tộc bốn cái chí cường, bắt đầu hướng về bọn hắn bộ tộc đuổi. Cái này bốn cái cơ giới tộc chí cường, tại về cơ giới tộc trên đường, chỉ nghị luận tâm sự của bọn họ. Không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa vẫn là thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Đúng vậy à, bất quá bây giờ chân chính thai họa là sợ bất phàm, hắn nhưng là đã nhận được thần đạo thiên kinh hoạch tâm bí mật. Thần đạo thiên kinh hoạch tâm bí mật, chỉ cần bị hắn phát triển đến mức tận cùng, cuối cùng chúng ta đều sẽ bị hắn ép một đầu. Không sai, cho nên còn lại trí cường muốn giết trụ nguyệt thiên kinh cái kia hai người nữ, đối chúng ta mà nói, sợ bất phàm mới là nguy hiểm nhất, mới là chúng ta muốn giết nhất. Ngay vào lúc này, dống nhiên hư không có một chút chấn động. Cơ giới tộc bốn cái chí cường không nhịn được nhíu mày, làm sao có còn lại chí cường đến đâu này? Chẳng lẽ là ảnh tộc bọn hắn, có mới ý nghĩa? Cơ giới tộc cùng ảnh tộc, xem như là trung đụng được tốt hơn. Không gian mở ra. Bốn vị cơ giới tộc chí cường nhìn thấy không gian sông tới người, vẻ mặt thay đổi. Chương 1041, luyện giết tới cường. Cơ giới tộc chí cường trong lòng như đã đoán trước ảnh tộc chí cường chưa từng xuất hiện, bọn hắn chỉ có thấy được nhân loại chí cường. Nhân loại chí cường vì sao lại ở nơi này? Đây tuyệt đối không phải tới uống trà. Nhân loại chí cường là để chiến đấu. Trong ngay mắt, bốn cái cơ giới tộc chí cường trên người, tản ra ánh sáng chói mắt huy. Bất quá, như vậy hào quang không coi vào đâu. Bởi vì cổ trí cường tốc độ càng nhanh. Lấy tư cách có thể thủ hộ nhân loại lão bài chí cường, cổ chí cường tốc độ so với này chút phổ thông chí cường yếu nhanh hơn rất nhiều. Một cái sắc bén lươi bừa lớn, bỗng nhiên bổ xuống, đem bốn cái cơ giới tộc chí cường đánh tan ra. Bỗng nhiên, một vòng to lớn Viên Nguyệt bỗng nhiên cắt xuống, đánh vào một cái cơ giới tộc chí cường trên người, đưa hắn đánh chính là rời xa còn lại 3 cái máy móc chí cường, sau đó Viên Nguyệt tách ra, đem bị đánh bay trụ vương ba vây lại. Lúc này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên xuất hiện, đem không gian trùng quanh khóa chặt bất kể là bị bao vây dị tộc trụ vương, chả là nhân loại phương diện trụ vương, đều cảm giác được di động trở nên vô cùng khó khăn lên. Phe nhân loại đã sớm chuẩn bị, đây đã là bọn hắn định tốt kế sách rồi, cho nên cũng không có vì vậy bối rối lên, sợ bất phàm, khai thần, rất nhanh sẽ đã tập trung vào một cái trí cường. Lâm Tử Hoa đi tới Tô Mị, Hà Lâm bên người, bên người nhất thời có ba mặt trận kỳ bay lên. Tô Mị, Hà Lâm trên người, cũng vào lúc này bay lên ba mặt trận kỳ. Thần sát đại trận, nhất thời phát động, nồng nặc vô biên thần sát ma hỏa, từ trong trận pháp dâng trào ra. Nhanh chóng hướng cái tia cơ giới tộc chí cường chạy tới. Đây là hỏa diễm gì? Cơ giới tộc chí cường vừa tiếp xúc với hỏa diễm, không nhịn được phát ra thanh âm hoảng sợ, làm sao sẽ tiêu trừ sức mạnh của ta, thân thể, tinh thần. Hỏa diễm làm sao sẽ hàm chứa lực lượng cán nướt? Đưa người đi chết hỏa diễm." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đem trận pháp ở tiến một bước thúc lớn lên. Mắt khác ba cái cơ giới tộc chí cường thấy thế, lập tức yếu nhào tới phá trận, thế nhưng là được sợ bất phàm, khai thần, cổ chí cường cho chặn lại. "Cổ chí cường, ta cơ giới tộc tuân thủ nghiêm mật khế ước." Không xâm phạm ngươi nhân tộc, ngươi tại sao tới công đánh chúng ta? Một cái được ngăn cản cơ giới tộc chí cường, tại cảm giác được đồng tộc nguy hiểm thời điểm, nhất thời phi thường nôn nóng, chúng ta có chuyện hào hảo nói có được hay không? Ở đằng kia cơ giới tộc nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa trận kỳ bắt ở, chính đang không ngừng tăng trưởng. Chu Vương được luyện hóa sức mạnh, cấp tốc dung nhập vào thần sát trận bên trong, kéo thần sát uy lực của đại trận tăng lên, liền Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm cũng bởi vậy đi theo tăng lên, bởi vì Lâm Tử Hoa cùng mình hai cái người yêu cũng là thần sát đại trận một phần, thần sát đại trận tăng lên, Bọn hắn tự nhiên là đi theo tăng lên. Lâm Tử Hoa bên này thực lực tăng lên, thôi thúc trận pháp sức mạnh cũng càng mạnh rồi, trận pháp sức mạnh mạnh hơn, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh hơn một chút. Thời điểm này, được luyện hóa chí cường, hoảng sợ phát hiện, hắn mở miệng, nhưng sau phát hiện có thể tại vũ trụ trong chân không phát ra pháp âm cũng bị thôn phệ rồi. Thông thường âm thanh tại trong chân không là không thể truyền bá, nhưng là người tu hành tại trong vũ trụ, lại có thể phát ra để người khác biết âm, gọi là phát âm. Rất nhiều người tu hành vì đưa tin, tại phát âm mà trên, thường thường đều tổng kết một bộ biện pháp khống chế, các loại đồ vật đều ngăn cản không được. Nhưng là thập nhị đô tiên thần sát đại trận, hiện tại không nứt lời âm cũng nứt, này làm cho cái kia được luyện hóa cơ giới tộc chí cường cảm giác được sợ hãi. Cái kia trụ vương cảm nhận được thân thể trôi đi càng lúc càng nhanh sức mạnh, trong lòng nhất thời bắt đầu nóng nóng, hắn bắt đầu muốn mạnh mẽ đâm tới, kết quả cảm giác ở trong hư không phi hành khoảng cách rất xa, lại như cũ tại thì ra là không gian không có vận động như thế. Nhìn xem chung quanh thần sát trận kỳ, phản phất liền ở xa xôi chân trời. Cơ giới tộc chí cường hoảng sợ phát hiện, hắn tựa hồ bị dẫn tới một thế giới khác. Tại sao có thể có thứ này? Đây rốt cuộc là cái gì? Trấn pháp Lần thứ nhất leo lên vũ trụ này sân khấu, cho người cảm giác quá mức đáng sợ, ảnh hưởng cũng quá lớn. Từ từ, vị này chí cường cảm giác được vô cùng suy yếu, hắn không nghĩ tới, hắn có một ngày dĩ nhiên sẽ có suy yếu vô cùng cảm thụ. Thứ phát hiện này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, hắn bắt đầu lung tung công kích, nhưng là công kích của hắn đối với chúng quanh hư không, không, có bất cứ hiệu quả nào. Tình thế, vào lúc này đã xảy ra một chuyện. Thôi thúc trận pháp Lâm Tử Hoa, trên mặt mang cười gằn. Tại thần sát bên trong đại trận phát động công kích, ngu nhất cách làm, bởi vì thần sát đại trận vốn là tự mang luyện hóa hết thảy sức mạnh ại trận pháp nội bộ công kích thần sát đại trận, tương đương với cho trận pháp vận chuyển tài nguyên, trừ phi cái này sáng có thể trong nháy mắt phá trận, nhưng mà đối phương đã không có khả năng phá trận rồi, ba cái thực lực không ngừng tăng lên trí cường đồng thời chủ trì trận pháp, há lại là một cái thực lực không dừng lại hàng chí cường có thể ngăn trở. Chu Nguyên sát tuyến, Hủy diên sát tuyến, trận pháp bên ngoài, Lâm Tử Hoa cảm giác không sai biệt lắm, liền tục dục mi tâm dập tắt pháp văn, Tô Mị Hà Lâm cũng đánh ra chủ nguyện sát tuyến. Tại trong trận pháp cơ giới tộc chí cường trong nháy mắt xuất hiện vết thương, vết thương tại thần sát trước đại trận mặt, là phi thường đáng sợ. Thuần phệ hết thể thần sát ma hỏa, trong nháy mắt đem vết thương trở nên vô cùng lớn, cơ giới tộc chí cường bắt đầu nhanh chóng tan ra lên. Vũ trụ hư không, đông nhiên trong lúc đó, nhất cổ thương cảm khí tức huyết tán ra đến. Cơ giới tộc sinh mệnh lĩnh địa bên trong, cơ giới tộc chí cường bên trong tòa thần miếu, rất nhiều người đều phát hiện, một vị cơ giới tộc chí cường điêu khắc bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Tại vết rách mở rộng thời điểm, tinh cầu của bọn hắn bầu trời, bất kể là cỡ nào sáng sủa, thời điểm này đều trở nên âm u, lên. Từ từ, cơ giới tộc hết thảy lãnh địa, bầu trời cũng bắt đầu trời mưa lên, đó là trong mưa Tràn đầy mùi tanh, tràn đầy cơ giới tộc sinh mệnh tử vong lúc đặc hưu mùi tanh. Lão tứ, lão tứ, lão tứ. Ba cái được sợ bất phàm, Khai thần, Cổ trí Cường chặn lại cơ giới tộc Chí Cường cũng cảm giác được cái gì, dồn dập phát ra tiếng gào. Trong thanh âm này, tràn đầy bi thương cảm xúc. Dương tay, ta cơ giới tộc đáp ứng, từ đây không xâm phạm các ngươi nhân tộc, thậm chí chúng ta cơ giới tộc địa bản, cũng có thể phân một phần cho các ngươi nhân tộc. Đúng vậy, Dương tay, lại không động thủ, chúng ta chính là trời lớn cứu hộ. Cổ Chí Cường, tộc của chúng ta quần trong lúc đó mặc dù có cựu hận, Nhưng là không có bằng trời cứu hận, mời các ngươi ngừng tay có được hay không? Chúng ta về sau bảo đảm không cho ngươi nhân loại thêm phiền toái, hiện tại mới cầu xin tha thứ, quá muộn." Cổ trí Cường lạnh lùng nói, "Ta xưa nay không đối với tin lời hứa của các ngươi, thưa của các ngươi vâng, ai cũng không dám tin tưởng. Các ngươi chỉ có tử vong mới là để người yên lòng sự tình. Hôm nay, các ngươi đều trốn không thoát." Tại những vũ trụ đó chi cường đại lượng tụ hợp lại một nơi thời điểm, Cổ Chí Cường cùng Khai Thần liền rõ ràng, nhân loại đã thành vũ trụ trong vạn tộc nguy hiểm nhất, khả năng nhất bị diệt tộc chủ tộc, tại loại nguy hiểm này phía trước Nhân loại không thể lưu thủ. Bởi vậy, cổ chí cường bọn hắn sớm đã quyết định quyết tâm, không đơn thuần yếu cản bọn họ lại, tránh khỏi bọn hắn phá hủy Lâm Tử Hoa luyện giết tới cường cơ hội, chả phải nghĩ biện pháp không để cho bọn họ đào tàu. Trước 1042, một chàng thắng lợi huy hoàng. Cơ giới tộc chí cường hoàn toàn được luyện giết, ở trong hư không, không có thứ gì lưu lại. Thần sát ma hỏa vào đúng lúc này biến mất rồi. Tô Mị Hà Lâm lần thứ hai ôm ở một hối, hóa thành một vòng to lớn minh nguyệt, nhanh chóng tránh qua hư không, hung hăng đánh vào một cái được cổ chí cường đánh cho đã bị thương chí cường trên người. Cái này Chí Cường dũng nhiên tao nộ công kích, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thời điểm này, Cổ Chí Cường dũng nhiên rời đi, hướng Khai Thần bên kia Chí Cường nhào tới. Lâm Tử Hoa đoàn người tại động thủ thời điểm, thương nghị tốt sách lược chính là lấy cường tăng yếu, những người khác dùng kéo, sau đó cường giả gia nhập lần cường giả đội ngũ, bằng tốc độ nhanh nhất, đem đối thủ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sẽ. Hiện tại ngoại trừ Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm 3 người thực lực, Cổ trí Cường mạnh mẽ nhất, Khai Thần thứ yếu, cuối cùng chính là sợ bất phàm. Nhưng là sợ bất phàm sức mạnh, vừa vận áp chế cơ giới tộc thần đạo, cho nên Lâm Tử Hoa muốn phải nhanh nhất kết thúc chiến đấu liên tất cần dùng cường cường liên hợp phương thức, đem bị áp chế được lợi hại nhất cơ giới tộc giết chết, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần thứ hai bay lên, lần này, bị bao vây cơ giới tộc chí cường, không nứt lời âm đều không có phát ra rồi. Tại trận pháp tăng mạnh về sau, thần sát mã hỏa ở cũng là tăng lên mấy lần, vừa thấy mặt liền đem cái thứ hai chí cường triệt để căn ước. Lâm Tử Hoa khí tức tiếp tục tăng cường, Tô Mị, Hà Lâm cũng là như thế. Tuy nhiên đối với ba người tới nói, luyện hóa giết chết một người chí cường Bọn hắn chỉ lấy được trí cường 1/12 sức mạnh, nhưng mà một cái chí cường là bực nào mạnh mẽ, dù cho chỉ có 1/12 sức mạnh cũng phi thường kinh khủng, đủ khiến Lâm Tử Hoa tốc độ tăng lên trở nên vô cùng nhanh. Không bao lâu, trong hư không, đau thương khí tức lần thứ 2 xuất hiện. Cái kia cơ giới tộc thống trị thế giới, lại một cái chí cường điêu khắc rách nát rồi, cơ giới tộc hành tình có sự sống, rất nhiều sinh mệnh đều cảm giác bao táp sắp tới. Hai cái chí cường tử vong về sau, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm tạo thành thần sát đại trận, tất cả đã càng thêm mạnh mẽ bọn hắn đánh về phía khai thần cùng cổ trí cường đánh tàn bạo cái kia chí cường rồi. Tại Lâm Tử Hoa luyện giết cái thứ 3 chí cường thời điểm, cuối cùng cơ giới tộc chí cường biến thành được sở bất phạm, khai thần, cổ trí cường ba cái chí cường bây đánh. Ta đầu hàng, ta nguyện ý hiến xuất tín ngưỡng của mình, sợ bất phàm, vung tha ta. Cái cuối cùng chí cường lớn tiếng nói, các ngươi phải biết, một khi ta chết đi, như vậy cơ giới tộc sẽ đối mặt với thảm thiết nhất nguy hiểm. Ta đầu hàng về sau, các ngươi nhân tộc có thể trở thành cơ giới tộc bên trong thượng đẳng chủng tộc. Cái cuối cùng cơ giới tộc chí cường nói chuyện lớn tiếng nói. Buông tha ta, thả hay là không thả? Cổ trí Cường hướng Sở Bất Phàm do hỏi, hắn tin ngươi, mới có lợi sao? Nếu như hắn nguyện ý thật tin tưởng ta, có thể thả. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, dựa vào thần cách cùng thần đạo thiên kinh hạch tâm, ta có thể chưởng không sống chết của hắn, mà khác, ta cảm giác vũ trụ trong lúc đó có nhất cổ ý chí, để cho ta thả hắn, bởi vì giết hắn, cơ giới tộc tất nhiên sinh linh đồ thán. Tuy rằng cơ giới tộc theo chúng ta có tự oán, thế nhưng cơ giới tộc địa bản so với nhân loại chúng ta còn lớn hơn, nếu như cơ giới tộc sinh linh đồ thán, Đối với vũ trụ tới nói, cũng không phải có chuyện lợi. Thả đi, có công đức. Thời điểm này, Khai Thần nói chuyện, giết hắn, ta cảm giác sẽ có đại khủng bố. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đem cái thứ ba cơ giới tộc chí cường đã luyện hóa được. Tuy rằng không thể giết, nhưng là có thể trước tiên vây quanh. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nếu là hắn không nghe lời, sẽ giết hắn, trùng tộc ở giữa chém giết, nhưng là không có tội ác yếu gánh nổi. Chúng ta tuy rằng yêu cầu công đức, thế nhưng cũng không thể vì công đức liền đem mình chói bộ lại. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Khai Thần đám người dồn dập gật đầu. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đem không gian chúng quanh đã tập trung vào, mặc dù không có thần sát ma hỏa, thế nhưng trận pháp tản mát ra khí tức, lại làm cho còn giữ lại một cái cơ giới tộc chí cường trong lòng vạn phần sợ hãi. Lần này, hắn không dám có bất kỳ dư thừa cử động, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ xuống, sau đó đem tâm linh của chính mình thả ra, thành thành thật thật đem tín ngưỡng kính dâng đi ra. Một cái chí cường tín ngưỡng, tin tức là phi thường khổng lồ. Sở bất phàm tiếp nhận rồi tín ngưỡng về sau, trắng bệ cả mặt, tinh thần có phần thác loạn, nữa tan Cổ chí cường đáng người thấy thế, biểu lộ biến đổi Bọn hắn biết, cái này dị tộc tất nhiên là không có lòng tốt, sắc ý nhất thời bắn ra. Nhưng là sau một khắc, Sở Bất Phàm chỗ mi tâm, hào quang nhàn nhạt, bắt đầu tản mắt ra, sau đó không đến bao lâu, Sở Bất Phàm liền bình tĩnh lại, khôi phục nguyên trạng, tất cả mặt trái trạng thái cũng đều biến mất. Không nghĩ tới, người đến cuối cùng thời khắc, chả là muốn tính kế ta. Sở Bất Phàm cười híp mắt nói ra, hơn nữa, chí cường thả mở tâm linh rồi, cho dù được ta gieo xuống tín ngưỡng, ta cũng không cách nào khống chế ngươi. Chí cường, chính là trong vũ trụ đặc thù tồn tại, có địa vị siêu nhiên. Trừ phi là vượt qua trí cường tồn tại, bằng không liền không cách nào khống chế chí cường. Bởi vì, vũ trụ hội bảo vệ chí cường. Tuy rằng ta tính kế ngươi rồi, thế nhưng ngươi đã nhận được ta cơ giới tộc tất cả tin tức, đã nhận được 8 quyển thần đạo thiên kinh nội dung thời điểm này, duy nhất cơ giới tộc chí cường, vẻ mặt bình tĩnh nói, tại ngươi hướng về trên người ta gieo xuống tín ngưỡng thời điểm, ta liền biết ngươi tuy rằng không có thể khống chế ta, thế nhưng ngươi ta trong lúc đó cũng có một loại khế ước, ta không thể phản bội ngươi, bằng không ta sẽ tại trong thời gian rất lâu mặt mất đi chí cường sức mạnh. Ngoài ra ta tín ngươi, Ngươi có thể từ trên người ta lấy ra tín ngưỡng sức mạnh, cái này đối với ngươi mà nói có lợi ích cực kỳ lớn." Tại vị này cơ giới tộc chí cường tiếng nói hạ xuống song, sợ bất phạm lại những mày, "Tín ngưỡng sức mạnh, tại sao ta không có cảm giác đến? Ta cũng không có cảm giác đến tín ngưỡng sức mạnh." Tôn Lưu cơ giới tộc chí cường hồi đáp, "Ta không biết làm sao chuyện quan trọng, vừa vận bằng hữu của ngươi đem chu vi bao vây lại về sau, tín ngưỡng của ta sức mạnh đã bị ngăn cách. Thật không thiện, của ta trận pháp ngăn cách năng lực rất mạnh." Lâm Tử Hoa âm truyền tới, "Hiện tại, ta hủy bỏ trận pháp đi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng. Sở Bất Phàm lập tức cảm giác được, so với hắn tại nhân loại cương vực yếu nhiều hơn tín ngưỡng sức mạnh chuyển tới, từ nơi này cơ giới tộc chí cường trên người chuyển tới. Như thế lượng lớn tín ngưỡng sức mạnh, để Sở Bất Phàm cảm giác mình cả người có tiến bộ cực lớn, hắn Kim Thân tựa hồ đã nhận được tầm bộ như thế, lúc gần lúc hiện có lần thứ 2 triệu chứng đột phá. Nhưng là bây giờ cái dấu hiệu rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Ừm, nhất tộc tín ngưỡng có thể cung cấp thuế biến lực lượng là có hạn. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa Long mày hơi nhíu lại, hắn tựa hồ cảm giác được rất kỳ quái, xem ra ta cần càng nhiều loại tộc tín ngưỡng năng lực thuế biến. Làm sao vậy? Lâm Tử Hoa nhìn thấy Sở Bất Phàm bộ dáng, tiến lên mở miệng dò hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có một ít phiền nhiễu. Ta cần có càng nhiều tín ngưỡng. Sở Bất Phàm nghe vậy, hướng Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta cảm giác tín ngưỡng của ta bộ tộc càng nhiều, ta tăng lên cùng biến hóa lại càng nhanh. Chương 1043, Chu Vương đại phê vẫn lạc. Càng nhiều hơn bộ tộc sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, vi vi trầm ngâm, đây là muốn cho ngươi tiếp tục phổ biến ngươi cộng đồng lý niệm rồi, con đường như vậy, cũng không hay đi. Cộng đồng lý niệm sao? Sở Bất Phàm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ một hồi. Sau đó gật đầu nói, đúng vậy, cộng đồng lý niệm, đây chính là ta con đường, chỉ có cái này con đường, ta mới có thể có được vũ trụ vạn tộc tín ngưỡng. Lúc này, bên trong đất trời, Lắc Lư có Huyền Hoàng Sắt Thái Hào quang hội tụ đến. Cái này hào quang đi tới Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, Sở Bất Phàm, Khai Thần, Cổ Trí Cường bên người về sau, liền chia ra làm 6, phân biệt đầu nhập vào 6 cái thân thể của con người bên trong đến. Không nghĩ tới, Đình Chỉ Dật chóc, cũng có công đức. Tô Mỹ bỗng nhiên nói chuyện nói, lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Đây không phải khen thưởng chúng ta Đình Chỉ Dật Tróc Thời điểm này, Sở Bất Phàm lại lắc đầu nói ra, "Đây là khen thưởng chúng ta hiểu được bảo vệ vật chủng, hiểu được lấy đại cục làm trọng công đức, đây là cân bằng vũ trụ vạn tộc công đức, càng là khen thưởng chúng ta xác lập nhân tộc đối những tộc quần khắc lãnh đạo địa vị công đức." Tô Mỹ nghe vậy, hơi sững sở, sau đó cười nói, "Đa tạ chỉ điểm." "Đúng vậy, làm người tộc trở thành thiên địa nhân vật chính thời điểm, chúng ta những người này còn sẽ có công đức." Thời điểm này, Cổ đến cường cười nói, "Loại này công đức, ngươi hấp thu hơn nhiều, liền sẽ rõ ràng rồi." Thời điểm này, Sở Bất Phàm hướng Tô Mị cười nói, "Chúng ta là đồng học." Ngươi không cần khách khí, về sau nhà ta như ý, còn muốn mời ngươi chỉ điểm người đâu này. Bây giờ Lý Như Ý cũng vừa mới mới vừa trở thành người siêu việt mà thôi. Người siêu việt, khoảng cách trở thành trụ vương, đường nhưng là dài ra. Tô Mị chỉ điểm Lý Như Ý, tự nhiên là thừa sức. Đương nhiên Sợ Bất Phàm cũng là nói lời khách sáo, Lý Như Ý thật sự yêu cầu Tô Mị chỉ điểm sao? Không cần. Sợ Bất Phàm hiện tại thông qua một cái vũ trụ trí cường gọp đủ thần đạo thiên kinh nội dung, hắn tự thân liền giữ chữ cực kỳ phong phú tri thức. Những kiến thức này, đủ khiến hắn làm thành rất nhiều chuyện rồi. Không thành vấn đề á? Bất quá, Lý Như ý làm thông minh, lời của ta cũng chỉ có thể cho rằng của nàng tham khảo. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời cười híp mắt nói ra, người nên càng thích người giáo dục đây này. Sở Bất Phàm nghe vậy, nợ nụ cười, ta khả năng sẽ rất bất đựu, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên nguyện ý nhiều bội tới người. Ngược lại hy vọng ngươi có thể mang dẫn nàng, bởi vì ngươi mang theo người, hiệu quả hội khá hơn một chút, dù sao các ngươi tiếp xúc qua. Ta muốn vũ trụ vạn tộc cộng đồng, e sợ yêu cầu làm nhiều thời giờ. Ngươi trước thanh nội bộ nhân loại cộng đồng giải quyết được rồi, suy nghĩ thêm vấn đề bên ngoài đi. Đang giải quyết nhân tộc nội bộ sự tình lúc, có thể mang theo người hối hạ ngữ xuôi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, đương nhiên trước mắt quan trọng nhất là, ngươi muốn thi hành ngươi cộng đồng xét lược, như vậy dị tộc chí cường tựu không thể quá nhiều. Ngươi cảm thấy bọn hắn đến mạnh hơn nhiều lắm, còn có thể tán đồng ngươi cộng đồng lý lẽ làm sao? Nay ngược lại là, như vậy kế tiếp chúng ta liền hướng những chủng tộc khác đưa tay thành. Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, chỉ cần từng cái tộc chỉ có một chí cường rồi, bọn hắn liền không dám đơn giản làm loạn, bởi vì bọn họ chết không nổi. Mặc kệ là người nào chủng tộc, chí cường không có Hậu quả đều sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng, suy nhược là không thể tránh khỏi. Cho nên nếu như hết thảy bộ tộc chỉ có một đến mạnh, bọn hắn liền không dám mạo hiểm rồi. Lúc này còn sót lại cơ giới tộc chí cường, đối với nhân loại không có hảo cảm, thậm chí còn có cửu hận, thế nhưng hắn nghe được sợ bất phàm bọn hắn quyết định đối những dị tộc khác ra tay, sâu trong nội tâm thậm chí có loại phi thường thống khoái cảm giác. Bởi vậy kế tiếp tiếp đó, Lâm Tử Hoa đoàn người, đánh về phía ảnh tộc, lại lần thành công hoàn thành đánh giết. Tại sợ bất phàm có thể thông qua thế giới giả lập, hiểu rõ dị tộc chí cường chia liệu tình huống về sau, Từng cái dị tộc đã bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa. Các loại Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm đã luyện hóa được 12 cái trí cường về sau, thần sát đại trận cũng phát sinh ra biến hóa, không còn là trận kỳ, mà là biến thành từng vị cùng Lâm Tử Hoa giống nhau như lúc người. Bốn cái Lâm Tử Hoa, bốn cái Hà Lâm, bốn cái Tô Mị. Cổ trí Cường, Khai Thần, Sở Bất Phàm đều có chút trận tròn mắt, bởi vì bọn họ phát hiện, nhân loại thật giống có thêm 9 cái chí cường. Đồng thời, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị thực lực tựa hồ tăng gấp đôi rồi. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, a ở cũng quá kinh khủng đi, dĩ nhiên để thực lực của các ngươi cũng tăng gấp đôi rồi. Sợ bất phàm không nhịn được chấn động nói, ngươi cái này tăng cao thực lực tốc độ, cũng thật là đáng sợ. Bây giờ là săn giết dị tộc, cho nên tăng lên nhanh lên một chút, các loại giết hết về sau, thực lực tăng lên liền sẽ không như thế sắp rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lại lắc đầu nói ra, dù sao dị tộc không thể tùy tiện giết đi xuống, trận pháp này tuy rằng rất tốt, thế nhưng ý nghĩa sự tồn tại của nó, cũng không phải khiến ta không hạn chế tăng cao thực lực, mà là là nhân loại hấp thu luyện hóa tất cả xâm lấn sức mạnh. Sở Bất Phàm vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, gật gật đầu. Khai Thần cùng Cổ trí Cường nghe xong, cũng không nhịn được gật gật đầu. Không sai, trận pháp này rất mạnh, thế nhưng cũng có cho bọn họ giết trí Cường mới được. Bởi vậy loại sức mạnh này, không là dùng để công kích, là dùng để phòng ngự, cái này cũng không sai. Lúc này Lâm Tử Hoa phu thê ba người hợp lực lên, tương đương với 10 cái Chí Cường cùng 2 cái siêu cấp trí Cường, Lâm Tử Hoa hoàn toàn không cần thiết tại mọi người trước mặt trang cao thượng gì gì đó, cho nên hiện tại Lâm Tử Hoa nếu mở miệng nói trận pháp này về sau sẽ không dùng đến tăng cao thực lực. Tự nhiên là sẽ không bị hắn tùy tiện dùng tại tăng, cao thực lực lượng, mà là biết dùng tại phòng lưu lượng. Vệ phân phòng ngự thời điểm tiện thể tăng lên một ít thực lực, không có một vị trí cường cảm thấy cái này có vấn đề. Tiếp tục giết đi, chúng ta nhất định phải thanh tất cả chủng tộc, đều đánh tới chỉ còn giữ lại một cái chí cường. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, sau đó hắn lại có chút hý hư nói, kỳ thực những kia bị thiệt tỏi chí cường, chỉ cần có một cái nguyện ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta căn bản là ngăn cản không được, nhưng kết quả đến bây giờ, bọn hắn chẳng những không có tiết lộ ra ngoài, trả lại giúp chúng ta ẩn giấu. Bọn hắn cái này cũng là vì bọn hắn bộ tộc. Lúc này, Khai Thần nói chuyện nói, bọn hắn không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, bởi vì bọn họ một khi nói rồi, bọn hắn bộ tộc khả năng xong đời, bọn hắn có thể nói ra ngoài, thế nhưng đến tiếp sau bọn hắn phải như thế nào chịu đựng chúng ta lựa giận đâu này. Sợ bất phạm vừa nghe Khai Thần lời này, nhất thời hiểu được. Không sai, hiện tại nhân loại đã rất cường đại rồi, đặc biệt là Lâm Tử Hoa mấy người, mấy phút là có thể luyện giết một người trí cường. Cường giả như vậy, đã không phải là dị tộc dám dễ dàng đắc tội rồi. Bọn hắn không dám đơn giản đắc tội với nhân loại không dám hoặc là không muốn đem tin tức thả ra ngoài, hai người tổng hợp dưới, nhất định dị tộc chí cường nhóm nên đón tối tăng nhất một ngày. Ngày hôm nay, rất nhiều dị tộc chí cường vẫn lạc. Mấy chục tên dị tộc chí cường vẫn lạc, để Lâm Tử Hoa trong tay thần sát trận kỳ biến hóa người, đều tăng lên tới cổ trí cường mức độ. Lâm Tử Hoa bản thân, tự nhiên là mạnh đến nỗi càng thêm khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm trà có phi thường khủng bố rất nhiều hôn nguyên mỗ khí. Những loại hỗn nguyên mỗ khí, đủ khiến Lâm Tử Hoa bọn hắn bổ dưỡng được mấy cái chí cường rồi trên 1044, lại xuất hiện mới vũ trụ. Làm Lâm Tử Hoa đoàn người trở về nhân loại địa bàn thời điểm, nhân loại không gian ở ngoài, dị tộc đại quy mô rơi xuống tin tức, rốt cuộc buộc phát ra rồi. Vô số dị tộc nhân đều trận tròn mắt. Rất nhiều dị tộc nhân, căn bản cũng không dám tin tưởng, nhân loại sẽ ở chừng một ngày trong thời gian, đánh chết nhiều như vậy tộc quần chí cường. Chúng ta không phải thượng đẳng chủng tộc sao? Nhân loại không phải phi thường yếu đối sao? Làm sao có khả năng? Ta phải hay không sống ở trong mơ không tỉnh lại nữa, ta làm sao có thể sẽ nghe được loại tin tức này? Làm sao có khả năng? Nhân loại không phải một mực cũng phải giấu giếm lên, làm sao đông nhiên trong lúc đó, các ngươi nói cho ta, hiện tại nhân loại đã trở thành không thể trêu trọc tồn tại, làm sao trong chấp mắt nói cho ta, dị tộc đã cường đại như vậy? Rất nhiều người trong nội tâm hoàn toàn không có cách nào lý giải chuyện này. Vô số dị tộc đều có chút hằng mất, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn tan vỡ hay không, đều không hữu dụng nơi, bởi vì sự thực chính là sự thực, không cách nào cải biến. Nhân loại đã quyết rồi. Vũ trụ này, sau này sẽ là nhân loại thiên hạ. Thời điểm này, Sở Bất Phàm xuất hiện, hắn làm nhân loại ngoại giao sứ giả, bắt đầu cùng tất cả đại dị tộc hiệp thương, về ngoài gặp nhân loại có ý định cấu tạo một cái bình đẳng hài hòa thể cộng đồng, hy vọng toàn bộ vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ, cũng có thể thả xuống thành kiến, khai sáng mới tương lai. Sở Bất Phàm đưa ra ý nghĩ này tại nhân tộc nội bộ, nhưng thật ra là có rất nhiều không hiểu thanh âm. Có một số người cùng dị tộc có thâm cũ đại hận, ở trong mắt bọn họ, dị tộc vẫn là chết tuyệt tốt, thậm chí một số người cảm thấy, chỉ có chết đâu dị tộc mới là tốt dị tộc, hiện tại nhân loại nếu mạnh mẽ như vậy, hẳn là thừa thắng truy kích giết sạch những gì tốt kia chấm dứt hậu hạn. Cứ hận, không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, chủng tộc ở giữa hòa bình cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể nụ cười. Bất quá, Sở Bất Phàm nói ra cộng đồng lý niệm để không ít sinh mệnh có trí tuệ tán đồng. Sinh mệnh ở giữa hài hòa phát triển, đối với tuyệt đại đa số yêu quý hòa bình sinh mạng nguyện vọng. Một ít chịu đủ chiến tranh nỗi khổ sinh mệnh, đối với Sở Bất Phàm cách nói là phi thường hướng tới, bọn hắn đã chán ghét chiến tranh, bọn hắn hy vọng hòa bình có thể đến đến. Mặt khác, Sở Bất Phàm đem hương nghĩa vũ trụ dẫn tới mỗi một địa phương. Đồng thời đem chính mình mỗi một ngày làm việc thành quả đều triển lộ ra. Đương nhiên đối với mình chưa thành công địa phương, sở bất phàm cũng sẽ triển lộ ra, thậm chí hiệu Triệu Sinh Mệnh có trí tuệ nhóm cùng đi nghĩ biện pháp, cùng đi cân nhắc. Rất nhiều thứ, một khi công khai, đều sẽ có Sinh Mệnh có trí tuệ nhóm đi nghị luận, đi nghĩ biện pháp, nhưng kia tích cực hướng lên trên, lạc quan, phải nhận được chống đỡ, những kia ầm mù, ta ác tư tưởng một cách tự nhiên sẽ gặp phải phỉ nổ. Sợ bất phàm công khai của mình thành quả, công khai mỗi một ngày biến hóa, thậm chí ngay cả hắn kế hoạch của mình đều công lái ra rồi, tuy rằng không phải làm hoàn chỉnh Thế nhưng mọi người đều phát hiện, hắn mỗi một ngày mỗi một lúc mỗi một khắc đều tại vì cộng đồng mà nỗ lực thời điểm, tôn trọng hắn, tin tưởng hắn người bắt đầu tăng nhiều. Những người này đều cho Sở Bất Phàm cung cấp phi thường nhìn chăm chú tín ngưỡng sức mạnh. Đương nhiên ngoại trừ tôn trọng Sở Bất Phàm người, cũng có một chút không thích Sở Bất Phàm người, bọn hắn bắt đầu các loại quái rối, cứu hận, kích động một ít không hiểu sự thật người. Nhưng mà, những kia bàn hận người, cũng đang cho Sở Bất Phàm cung cấp tiến ngưỡng sức mạnh. Đối với Sở Bất Phàm tới nói, tín ngưỡng sức mạnh có chính diện, cũng có mặt trái. Mặc kệ là cái dạng gì tín ngưỡng sức mạnh, thần cách đều có thể hấp thu, hơn nữa hấp thu sức mạnh càng nhiều, hắn tốc độ phát triển lại càng nhanh. Người tuy rằng có thể luyện giết tới cường nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, thế nhưng chí cường giết hết rồi, thực lực liền không có cách nào tăng lên. Sở bất phàm tín ngưỡng sức mạnh hấp thu là kéo dài tính. Vương giả thiên tuyển doanh bầu trời, cổ trí cường cười híp mắt nhìn xem đang tại thu dọn đồ đạc thiên tuyển giả nhóm, cười híp mắt nói ra, có những gì thay đổi chính mình tu hành ý nghĩ sao? Không có. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc đầu nói ra, thực lực tăng lên, muốn xem kỳ ngộ, cũng phải xem tiềm năng của mình không có loại này tiềm năng, thì không nên ham muốn loại kia kỳ ngộ. Lâm Tử Hoa là một cái làm lý trí người. Tuy rằng sợ bất phàm ngự chúng sinh sức mạnh, thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng được chúng sinh chói chặt, hắn về sau tăng lên, liền không cách nào rời đi chúng sinh rồi. Làm một cái cũng không phải đơn thuần một cái vũ trụ sinh mệnh, Lâm Tử Hoa tự nhiên không thể có thể làm cho mình tại một nơi nào đó bị khóa lại ở. Kỳ thực ta cảm thấy, loại tín ngưỡng này sức mạnh mặc dù sẽ khiến người ta bị trói buộc ở, thế nhưng cũng không phải là không có siêu thoát cơ hội. Cổ Chí Cường nói chuyện nói, chỉ cần có thể đến cái khác vũ trụ Có thể có một cái tăng lên thực lực mình cơ hội, cái kia là được rồi. Nếu như sợ bất phàm có thể có được còn lại vũ trụ truyền bá tín ngưỡng cơ hội, ngươi cảm thấy hắn có khả năng đột phá sao? Ta cho rằng có. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, bất kể là hắn hay là chúng ta, có thể trải qua độ vật càng nhiều, đều có tăng lên cùng đột phá khả năng. Đúng vậy a, bất quá bây giờ, một cơ hội như vậy đến rồi. Cổ Chí Cường nói chuyện nói, ta chọn phát hiện, một cái đi tới còn lại vũ trụ thông đạo. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa ngay vậy, có phần kinh ngạc, lẽ nào lão địa cầu thông đạo lộ? Không thể. Lâm Tử Hoa một phần ý chí chuyển sinh đến thế giới này thời điểm, hắn liền nghĩ tới phải đi về, kết quả không tìm được trở về con đường rồi. Nếu như có thể trở lại, hiện tại mang theo chí cường, đi tới lão vũ trụ, dựa vào trí cường thực lực, Lâm Tử Hoa cho rằng là có thể mang lao địa cầu bên kia hết thể kẻ xâm lấn đều giải quyết. Vũ trụ trí cường, là phi thường nhân vật hết sức mạnh mẽ, vị độ xâm lấn tạm thời không thể có hủy diệt tinh hệ cấp bậc sức mạnh. Bây giờ trụ vương, hoàn toàn có năng lực thanh trừ những xâm lấn giả kia. Tử Hoa, ngươi muốn hay không đến xem dưới còn lại vũ trụ thông đạo? Cổ Chí Cường hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ta đang nghĩ, chúng ta nhân tộc Chí Cường phải hay không đều phân ra một phần tinh thần, đều chuyển sinh đến cái kia đang tại phục chế chúng ta vũ trụ bên trong thế giới đi." "Hả? Phục chế mới vũ trụ? Nhưng đạo là cái thứ ba vũ trụ xuất hiện sao?" Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, phát hiện cùng chính mình suy đoán có phần không giống, vậy thì khiến hắn càng thêm tò mò. "Vũ trụ hiện tại làm sao vậy?" Tựa hồ yếu mở ra liên hoàn phục chế hình thức. "Nói như vậy, về sau có thể sẽ có rất nhiều cỡ lớn vũ trụ. Đi xem xem đi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, Nghe ngươi vừa nói như thế, ta liền tò mò. Sau đó, Lâm Tử Hoa đi theo Cổ trí Cường, đi tới mới Vũ trụ Thái Dương hệ bên ngoài. Tại lao địa cầu cái kia xong cá ngọc bội phục chế mới vũ trụ vị trí, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái hoàn toàn mới xong cá ngọc bội, ở trong hư không chậm rãi xoay tròn. Chuyện này, xong cá ngọc bội phục chế năng lực, ngay cả mình đều sao chép được. Nếu như là vậy tự lợi nói, như vậy cái này xong cá ngọc bội liền quá thần kỳ, cũng quá cường đại. Khó mà tin nổi a. Lâm tử Hoa không nhịn được thở dài nói, cái này xong cá ngọc bội, thực sự là không tầm thường. Cổ Chí Cường gật gật đầu, song cá ngở bội. Người nói chân hình giống như, nó thật sự thật không đơn giản, ta cảm giác một cái mới vũ trụ xuất hiện sẽ là một cơ hội to lớn, bất quá vũ trụ này dựng dụng tốc độ có chút chậm, ngươi xem. Chương 1045, nghĩ hay lắm. Ngươi xem cái này mới vũ trụ, xuất hiện hiện tại chỉ có một địa cầu, phải chờ tới nó đem Thái Dương hệ hoàn toàn thai nghén hoàn thành, chúng ta mới có thể chuyển sinh đi vào, dù sao chỉ có một hoàn chỉnh Thái Dương hệ mới có thể khiến mọi người cung cấp sinh tồn bảo đảm, chúng ta bây giờ đi vào, làm vi khuẩn gần như." Cổ Chí Cường nói chuyện nói chỗ bằng vào chúng ta cho dù yếu chuyển sinh đi vào, chả phải cần một khoảng thời gian. Thời gian này, bọn chúng ta nổi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, nhân loại chúng ta trở thành chư thiên đệ nhất chủng tộc, thế nhưng trật tự mới cũng không hề tạo dựng lên, vừa vận thừa dịp mới vũ trụ hình thành trong lúc, nhân loại thật tốt chỉnh hợp một cái chúng ta vị trí vũ trụ sức mạnh, thành lập một cái hài lòng, ổn định trật tự, như vậy chúng ta chuyển sinh đến mới vũ trụ đi, cũng có thể yên tâm một ít. Cổ Chí cường gật gật đầu, cái này có điểm không tệ, bất quá bây giờ chúng ta đi chỉnh hợp, là một loại lãng phí. Dù sao chúng ta không cần tín ngưỡng sức mạnh mà sợ bất phàm yêu cầu. Mà khác, chúng ta chuyển sinh đi vào cũng không phải toàn bộ ý chí đều chuyển sinh đi vào, cho nên kỳ thực liền coi như chúng ta tiến vào bên trong, đối với nhân loại địa vị ảnh hưởng, kỳ thực cũng không phải rất lớn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, vậy thì thật là tốt, gần đây ta vẫn không có đi tới còn lại vũ trụ dự định. Lao địa cầu bên kia chính mình, thực lực còn cần phải tăng lên. Lâm Tử Hoa tuy rằng có thể đưa một ít tài nguyên đi qua, thế nhưng hai cái vũ trụ thời gian không ngang nhau. Bởi vậy, lao địa cầu bên kia thực lực tăng lên dù cho cùng vùng đất mới bóng như thế nhanh, thậm chí càng nhanh, nhưng muốn tăng lên đến trí cường cấp bậc, vẫn còn cần rất dài rất dài thời gian. Chí ít đối với mới vũ trụ tới nói, các loại lao vũ trụ bên kia qua cái 1 2 năm, cái này mới vũ trụ khả năng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lao vũ trụ, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần, bây giờ ở trên sao hỏa mặt xây dựng thuộc về bọn họ cung điện. Ở trên sao hỏa mặt, Lâm Tử Hoa cũng không hề trực tiếp cải tạo sao hỏa khí hậu, mà là lựa chọn một địa phương, cải tạo thành thích hợp nhân loại chỗ ở. Dùng pháp thuật chế tạo một cái lồng thủy tinh, trong ngoài cách ly mà thôi. Nơi này nhiều đến bao nhiêu? Gần như hoa hạ một cái tỉnh phần lớn như vậy. Đây cơ hồ tương đương với trên địa cầu một ít tiểu quốc gia rồi. Ở nơi như thế này bên trong sinh hoạt, tự nhiên là phi thường thoải mái sự tỉnh. Sao Hỏa, cảm giác vẫn còn quá an tĩnh. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tử Hoa, lúc nào dẫn vào động vật đây này? Hiện tại cái này sao Hỏa quê hương bên trong sinh thái cân bằng là chúng ta pháp lực can thiệp kết quả, như vậy sinh thái hệ thống bản thân còn chưa đủ hoàn chỉnh, hoàn thiện." Lâm Tử hoa gật gật đầu. Ta biết, từ từ đi, lại mở rộng đi xuống, liền quá chống chạy rồi, đến lúc đó phải đem động vật cũng chuyển lên đây, hiện tại hiển nhiên không thích hợp chúng ta làm như vậy. Sao Hỏa quê hương, Lâm Tử Hoa chỉ là muốn một cái để cho mình thanh tịnh địa phương, tình cờ cùng người nhà tới nơi này hưởng thụ một chút sinh hoạt thiên tĩnh. Ở trên Sao Hỏa mặt thả lỏng, cũng sẽ ở trên Sao Hỏa mặt tu luyện. Tử khí thiên kinh đã đến địa cầu, tự nhiên là phát sinh quá thay đổi. Đương nhiên bởi vì thiên kinh tính đặc thù, cho nên Lâm Tử Hoa xuất hiện đang tu luyện thiên kinh, bệnh không có chính mình tự mình tu luyện, mà là dùng pháp lực ngưng tụ ra hóa thân tu hành. Sau đó đem tu hành thành quả phản hồi cho mình. Pháp lực tu hành, tu hành thành quả có, thế nhưng đối thân thể phá hoại thì không có, cho nên như vậy tu hành tuy rằng không dám nói là chính xác, nhưng là vì không gặp nguy hiểm hơn nữa là tăng lên thật mau. Lâm Tử Hoa tạm thời cũng thật hài lòng. Mặt khác, bất kể là Tô Vi vẫn là Hà Lâm, cũng là chọn dùng phương pháp giống nhau tu hành trụ nguyệt thiên kinh. Trụ nguyệt thiên kinh, dùng pháp lực hóa thân tu hành, đối với tăng cao thực lực đương nhiên cũng là có trợ giúp, liền nhỏ rất nhiều rồi. Bởi vì trụ nguyệt thiên kinh cần chính là hai nữ nhân vô cùng tốt phối hợp. Hai nữ nhân linh khí cũng không thể xem như là hai nữ nhân, tu hành hiệu quả tự nhiên không tốt. Bất quá, cái này tác dụng cũng không tệ lắm, chỉ ít so với ban đầu đơn giản như vậy công pháp tu luyện tới nói, yếu nhanh hơn rất nhiều. Như vậy, lúc nào Lâm Tử Hoa có thể tu luyện Tử Khí Thiên Kinh, lúc nào Tô Vi Hà Đồng Trần có thể thân từ tu hành trụ Nguyệt Thiên Kinh. Cái này phải chờ, phải chờ Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần bọn hắn đem trụ Nguyệt Thiên Kinh hiểu rõ mới được. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, chỉ cần hắn cùng Tô Vi Hà Đồng Trần linh khí hóa thân có thể gây nên hiện thực vũ trụ cộng hưởng cùng tán động là có thể thân tử tu hành bọn hắn có thiên kinh rồi. Tử Hoa, địa cầu bên kia, có người cũng muốn đi lên sao Hỏa nhìn một chút đây này. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, có muốn hay không mời bọn họ đi ra bên ngoài hoang nhìn một chút đâu này. Không có gì để mắt. Lâm Tử Hoa nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt, chứ người ra cha mẹ còn có ta em vợ, những người khác muốn tới sao Hỏa, tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Tử Hoa tu hành là vì mình tiêu giao, vì mình sung sướng sinh hoạt, mà không phải là vì người khác phục vụ. Những người khác nếu là chuyện gì xảy ra tai nạn, ở vào thống khổ gì bên trong, đủ khả năng dưới tình huống Lâm Tử Hoa sẽ suy xét chợ giúp một fan. Nhưng là muốn thoải mái, muốn đến món ăn, Lâm Tử Hoa tựu không khả năng đi trợ giúp bọn họ. "Tốt, vậy ta liền trả lời như vậy bọn họ." Tu Vi cười nói, "Yếu nghiêm khắc một chút sao? Không cần, bình thường từ chối là tốt rồi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, đối phương không có vinh vá hung hăng, chúng ta cũng không cần thiết quá nghiêm khắc đối xử. Lâm Tử Hoa lúc này mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng sẽ không bởi vì Tu Vi của hắn cao liền lấy ra dáng vẻ cao cao tại thượng đến. Lâm Tử Hoa rõ ràng, cao cao tại thượng thái bản thân cũng không có ích lợi gì cũng bất lợi cho hưởng thụ vui vẻ, thú vị sinh hoạt, cho nên hắn tuy rằng tu vi cao, nhưng nhưng sẽ không ỷ mạnh hết yếu, càng không có gì biểu hiện ý nghĩ, hắn rất lạnh nhạt trải qua cuộc sống của chính mình. Khi hỉ, ai dám đối với ngươi vênh vá hung hăng đâu này?" Tô Vi cười nói, ở trên sao hỏa mặt qua lại, so với ngươi từ phòng ngủ đi tới cửa nhà còn muốn ung dung, thực lực như vậy, cho dù là đem đạn hạt nhân nổ tung sức mạnh vận dụng đến cực hạn đều hết cách rồi, bọn hắn làm sao dám đối với ngươi càng rỡ. Lúc này một ít dám hơi chút đưa ra yêu cầu người, bình thường đều cũng có nhất định địa vị xã hội người. Tuy rằng người như thế, có rất nhiều đều là người ngu ngốc, địa vị của bọn họ là trưởng bối mang tới, thế nhưng tốt xấu cũng là có địa vị xã hội người, tầm mắt của bọn họ đều là nhận lấy cha mẹ trưởng bối ảnh hưởng, người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bọn hắn trong miệng nói muốn phát cáo tinh, kỳ thực chính là một cái lý do, chủ yếu liền là muốn từ lầm Tử Hoa nơi này cầu được nhiều thứ hơn, nói thí dụ như tu hành công pháp, nói thí dụ như linh đan rượu dược. Tất cả những thứ này đều là lòng người cầu biến, cầu được đến càng nhiều hơn khởi động mà thôi. Điểm ấy, Lâm Tử Hoa thấy rất rõ ràng chỉ cần người khác không có sang bậy, không, có phát rồ, hắn thường thường cũng sẽ không để ý. Bất quá, cho dù có người sang bậy, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, cũng không coi vào đâu. Lúc này, Lâm Tử Hoa tuy rằng ở trên sao hỏa mặt, nhưng trên địa cầu hắn lưu tâm chú ý người nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn trong nháy mắt liền có thể giải cứu trở về. Dù cho cái này nguy hiểm là địa chấn, kiến trúc sụt xuống, đất đã trôi, hồng thủy loại lớn thai nạn, Lâm Tử Hoa muốn cứu người, cũng là dễ như ăn cháo, hắn có thể trong nháy mắt đem một cái khu vực để ổn định, sau đó hơi chút dùng một chút như vậy pháp lực là có thể đem muốn người giải cứu giải cứu ra. Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa đã không có nỗi lo về sau, không có sơ hở. Chương 1046, Mượn dụa rõ xét nguyên. Đương nhiên cho dù Lâm Tử Hoa có như thế phản ứng nhanh tốc độ, có cường lực như vậy biện pháp, thế nhưng hắn với người nhà an toàn, xưa nay đều không có thả lòng. Lâm Tử Hoa coi trọng người, trên người đều có đùa hộ mệnh, mặc quần áo đều bị hắn viết đến trận pháp. Các loại phòng hộ thủ đoạn tại, Lâm Tử Hoa người nhà có thể qua phải vô cùng an toàn. Cho nên, làm tình cờ có cá biện tự nhận là rất cường đại thông minh thiếu hợp nhị đại. Gan to bằng trời đến khiêu khích Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa lập tức tựu sẽ khiến bọn hắn biết đông hoa vì sao đỏ. Như thế, người khiêu khích chả không hiểu tỉnh lại lời nói, như vậy Lâm Tử Hoa liền sẽ không khách khí. Dựa theo Lâm Tử Hoa thực lực hôm nay cùng địa vị, câu nói đầu tiên có thể làm cho bọn hắn tiến vào trong ngục giam thật tốt tỉnh lại. Hú hổ, có can đảm nhược trí đến khiêu khích Lâm Tử Hoa, bản thân đều có thật nhiều xui xẻo sự tình. Lúc ấy, dù cho đối phương tỉnh lại, cũng có khả năng chưa hề đi ra cơ hội rồi, bởi vì đối phương hết thảy phạm vào tội đều sẽ được lục lọi đi ra. Tại sao hỏa bên trong cư ngụ một ít ngày, Lâm Tử Hoa về tới trên địa cầu, mỗi ngày xuất hiện tại sa mạc, dòng sông, trên mặt biển, nhắm mắt lại, đi cảm ngộ địa cầu. Trên địa cầu, tràn đầy đủ loại đủ tiểu nguyên rựa, nghiêm trọng đã hạn chế mọi người tu hành. Lâm Tử Hoa rời đi địa cầu lấy sau phát hiện, địa cầu bên ngoài cũng không hề nguyên rựa, đây là giải thích, ngoại giới sức mạnh xâm lấn đến địa cầu về sau, bọn hắn có thể nắm giữ so với địa cầu mau hơn tu hành tốc độ. Địa cầu nguyên rựa vấn đề không giải quyết, chờ sau này địa cầu cùng những tinh cầu khác sinh mệnh chạm mặt, vậy thì nguy hiểm. Lâm Tử Hoa đang nghiên cứu nguyên rựa vấn đề. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, tình cờ cũng sẽ nghiên cứu một chút. Tại sao vũ trụ gây giống sau đó những kia trái cây đặc biệt lớn đây, ta cảm thấy ngoại trừ vũ trụ tự thân ảnh hưởng bên ngoài, cái kia chính là tại vũ trụ mặt trên, sinh mệnh rời khỏi sức mạnh của nguyên do ảnh hưởng, cho nên tự thân đã nhận được hoàn toàn phóng thích cùng phát triển. Tô Vi tại cùng Hà Đồng Trần thảo luận thời điểm, nói ra ý kiến của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói rất có lý. Hà Đồng Trần gật gật đầu, không trải qua qua vũ trụ nhân loại, tuổi thọ là dài hơn, vẫn là càng ngắn ngủi hơn. Tô Vi nghe vậy, cười cười, vẫn chưa phát hiện giảm bất dấu hiệu. Ngoài ra ngươi phải biết, người tới vũ trụ, mất đi trọng lực gia chỉ tác dụng, lại trở lại địa cầu, lại bị trọng lực lỗi kéo một phen, thời điểm này nhưng thật ra là có rất nhiều ảnh hưởng xấu, có người nói yêu cầu thời gian rất lâu tu dưỡng mới có thể khôi phục. Như vậy trải qua chơi đùa người, tuổi thọ đều không có giảm bất thực hạn, bất chính nói rõ không có nguyên rủa sức mạnh, đối với sinh mạng tác dụng sao? Không thể không nói, Tô Vi nói rất có lý. Trải qua giàn vật về sau không có giảm bất tuổi thọ, vậy nói rõ nguyên rủa sức mạnh hưởng thật sự rất lớn rồi. Hà Đông Trần vừa nghe lời này, cũng không nhịn được gật đầu. Nhìn xem chúng ta ở trên sao hỏa mặt thực vật. Thời điểm này, Tô Vi nói tiếp rồi, hiện tại sinh trưởng ra nhiều tươi tốt. Lại nhìn xem chúng ta mang tới trên sao hỏa mặt côn trùng, mất đi nguyên rủa sức mạnh ảnh hưởng về sau, những côn trùng kia hãy cùng bật học như thế, so với địa cầu mạnh hơn nhiều lắm. Hà Đông trấn nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, vậy theo đạo lý mà nói, chúng ta nên đem con của chúng ta cũng đưa đến trên sao hỏa mặt đi rồi, không có nguyên rửa sức mạnh hạn chế bọn hắn, chẳng phải là sẽ tăng mạnh. Hiện tại chúng ta có đầy đủ tài nguyên bổ dưỡng bọn nhỏ, cho nên không cần thiết để cho bọn họ hạ nhiệt tình ở đây tràn đầy áp lực thế giới lớn lên, kỳ thực ngược lại càng tốt hơn một chút. Lâm Tử Hoa không ngừng mà tìm tòi nghiên cứu sức mạnh của người rùa. Dụa, Chu Du phát hiện đầu nguồn từ nguyên Dụa trong sức mạnh, Lâm Tử Hoa nhìn thấy vô số sinh mệnh rơi xuống cảnh tượng. Từng cái sinh mệnh vẫn lạc, từng cái sinh mệnh bị giết chết, đồng thời cũng có vô số tế tự, để tinh cầu này tràn đầy các loại sức mạnh của người Liên Những sức mạnh này, để trên địa cầu ra đời sinh mệnh sinh ra về sau, cũng sẽ bị các loại vấn đề sở khống nhiễu. Không ngừng mà cảm ngộ đi xuống, Lâm Tử Hoa phát hiện càng ngày càng nhiều bí mật. Lâm Tử Hoa rõ ràng Những thứ đồ này có một mặt tốt, nói thí dụ như có thể để người ta loại càng thêm có trí tuệ, có thể để người ta loại tràn đầy càng nhiều hơn cảm tình. Nhưng là, cái này sức mạnh của nguyên rủa cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Những này sức mạnh của nguyên rủa, nghiêm trọng ràng buộc nhân loại làm cho nhân loại thực lực tăng lên bị hạn chế rồi, làm cho nhân loại tu hành hầu như biến thành không thể. May mắn là, Lâm Tử Hoa dùng ngoại giới sức mạnh, đi rồi sinh vật biến dị con đường. Nhưng là sinh vật biến dị con đường là có phần cuối, chỉ ngọn không chỉ gốc. Hiện tại nhân loại cũng không thể tính là chân chính đi lên con đường tu hành. Dù cho hắn Lâm Tử Hoa chế tạo rất nhiều luyện công đánh quái hệ thống đi ra, nhưng là bây giờ loại hệ thống tác dụng đã đến mặt sau, đã là càng ngày càng nhỏ, không có một người có thể đạt đến mới vũ trụ dân chúng tầm thường chiến thần cảnh giới. Hiện tại ngoại trừ Lâm Tử Hoa toàn ra, mạnh nhất người cũng chính là tại vùng đất mới bóng bên kia vừa vặn đột phá đến tông sư bộ giáng. Lâm Tử Hoa không ngừng mà theo sức mạnh của nguyên dược đi rõ xét, nhìn thấy càng ngày càng bí mật, hắn đã triệt để rõ ràng địa cầu là chuyện gì xảy ra. Địa cầu đã từng là vũ trụ hắc tâm, bởi vì là hắc tâm, cho nên nơi này ngưng tụ quá nhiều vết tróc, thế tử, chiến tranh 10 ngày, Lâm Tử Hoa hiểu rõ địa cầu nguyện rủa sức mạnh đầu mơ rồi. Lâm Lâm Tử Hoa làm rõ nguyên rủa sức mạnh thời điểm, hắn liền không tiếp tục nghĩ nhiều, về tới trụ sở của mình. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần gần nhất cũng đang thảo luận sức mạnh của người liên cho nên nhìn thấy Lâm Tử Hoa trở về, tự nhiên muốn biết Lâm Tử Hoa đã nhận được kết quả gì, Tô Vi liền lên đến hỏi dò, "Tử Hoa, người những ngày gần đây, mỗi ngày trên địa cầu chu vi cảm ngộ, đối với nguyên rủa sức mạnh đều hiểu rõ sao?" Lâm Tử Hoa gật, gật đầu, hồi đáp, "Nguyên, mạnh, nguyên vô vô mang tới, thiên nhân cách" Thuận tiên theo chúng ta phạm nhân tách ra trước đó, vũ trụ đã trải qua một lần đại dung chuyện. Ở cái này dung chuyện bên trong, vô số sinh mệnh bỏ ra thảm thiết thay thế. Địa cầu, khả năng chính là cái kia vô số sinh mệnh khốc liệt giá cao tập hợp, có thể nói toàn bộ bóng, đã từng cơ hồ là các loại vĩ đại tồn tại máu và xương tinh hoa hội tụ. Nói như vậy, địa cầu chính là những kia chết trận cốt nhục nương tụ. Tô Vi nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, không nhịn được có phần không nói gì, điều này sao có thể? Cái này tại sao không thể đâu này? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, đây chính là chân tướng a ngươi không cần xem thổ nhưỡng rất đơn giản, nhưng đó là một loại tương tự nham thạch sinh mạng vẫn lạc, nắt tan tạo thành. Đáng sợ như vậy, cái kia như vậy nhìn, nguyên rủa sức mạnh đã cùng địa cầu hoàn toàn dung hợp, chẳng phải là nói nguyên rủa sức mạnh không có cách nào rõ ràng. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, địa cầu nhân loại làm sao bây giờ? Ngươi nói không sai, nguyên rủa sức mạnh không có cách nào thanh trừ. Bởi vì nguyên rủa sức mạnh được rõ ràng, địa cầu cũng xong rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, về phần nhân loại tu hành. Nhân loại muốn tu hành nhanh, nhất định phải rời đi địa cầu, nói thí dụ như đến trên mặt trăng mà đi. Nói thí dụ như đến trên sao hỏa mặt đi. Bất quá, trên địa cầu dựng dục ra sinh cũng là có chỗ tốt, bởi vì tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh ra đời hài tử, bản thân sẽ có được cường đại hơn tinh thần tiềm năng. Có thể nói mỗi một người địa cầu đều là trời xanh tinh thần thiên phú sợ trời người. Trước 1047, sao hỏa tu luyện kế hoạch. Người địa cầu là trời xanh tinh thần thiên phú sợ trời người, bởi vậy các loại người địa cầu rời đi địa cầu về sau, nếu như tiến hành tinh thần phương diện tu hành lời nói, hội trở nên vô cùng dễ dàng. Bất kỳ vật gì mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Cho dù là nguyên rủa sức mạnh cái kia cũng là như thế, địa cầu nguyên rủa cho địa cầu nhân loại đã mang đến không thể tu hành quá nhiễu, nhưng là thế nào đột phá trên tu hành quá nhiễu, thực lực tăng lên cùng tiến bộ sẽ phi thường cao. Lâm Tử Hoa cảm thấy, chỉ cần dùng trường tránh đoán, địa cầu tình huống chưa chắc là chuyện xấu. Bất quá, dùng trường tránh đoán cũng không dễ dàng, bởi vì trong này dính đến nhân loại sinh hoạt phương phương diện diện vấn đề. Cứ một cái ví dụ, nói thí dụ như có người muốn ra ngoài tu hành, nhưng người nhà làm sao bây giờ? Dù sao đây là vượt qua tinh cầu tu hành, không phải 3 ngày 2 ngày có thể hướng về ra chạy. Đi ra bên ngoài tu hành, mang nhà mang người là không thể nào. Lâm Tử Hoa không phải nhà từ thiện, không thể mỗi ngày đưa một nhóm người tới tới lui lui. Nơi này, liền vấn đề xuất hiện rồi. Cho nên không nên nhìn một cái đơn giản dùng trường tránh đoàn liền chỉ là tại địa cầu sinh ra đến địa cầu bên ngoài tu đơn giản như vậy, một khi yếu chấp hành cái này tự động, chính giữa thiệp cập đến tin tức, đạt được nhiều để người tê cả ra đầu. Bất cứ chuyện gì, từ bắt đầu đến hình thành quen thuộc, đều là một cái lâu dài quá trình. Bắt đầu có thể sẽ có, có rất nhiều khó khăn, nhưng là trí tuệ của nhân loại cuối cùng sẽ cho người đem cái này khó giải quyết rồi rất nhiều thứ, nên có người đi mở đầu rồi, quy tắc của nó liền sẽ từ từ hoàn thiện. Nếu như bởi vì có rất nhiều vấn đề liền không đi làm, như vậy liền vĩnh viễn mất đi giải quyết vấn đề khả năng, tiến bộ cũng thì không bao giờ nói tới. Lâm Tử Hoa là một cái hành động phái, hắn có ý nghĩ rất nhanh sẽ bắt đầu phổ biến rồi. Không lâu, trên địa cầu một cái tin truyền ra. Bất kể là ta Table, vẫn là bằng hy vọng, hoặc là nói là những nơi khác, một cái tin xuất hiện. Căn cứ Lâm Tử Hoa phát hiện, địa cầu tồn tại một cổ cường đại hạn chế sức mạnh. Nếu như không có cái này hạn chế sức mạnh lời nói, nhân loại tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp 10 lần đến gấp trăm lần. Hiện tại khai thần tại sao hỏa mở tu luyện căn cứ, mỗi tháng hội có một lần qua lại cơ hội, muốn đi vào người tu luyện, đầu tiên yêu cầu tuổi trẻ tại 25 tuổi chắn trở xuống. Đại tin tức, đại tin tức. Nhân loại có thể đến địa cầu bên ngoài tu hành đại tin tức chuyển đến, người muốn có mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tuổi tỏ sao. Lâm Tử Hoa mới nhất thành quả nghiên cứu cho thấy, nếu như địa cầu nhân loại đột phá đến một loại cảnh giới tông sư lời nói, có thể nắm giữ 150 tuổi trở lên tuổi thọ. Quá nhiều người báo danh Đáng tiếc nhóm đầu tiên tại Sao Hỏa người tu hành, toàn thế giới chỉ tuyển nhận một vài người, Trung Quốc có 9.800 cái danh ngạch, còn lại 200 cái danh ngạch là người ngoại quốc, có người nói bọn hắn bởi vì là thành kính, kiên định Lâm Tử Hoa trung thành nhân sĩ, đã nhận được Lâm Tử Hoa thưởng thức. Toàn bộ bóng sôi trào khắp trốn. Có thể đến trên Sao Hỏa mặt đi tu đi, loại chuyện này đúng là quá chấn động động lòng người rồi. Tuy rằng địa cầu phát sinh dị biến, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể trợ giúp người loại đi ra tinh cầu này bao xa. Mặt khác nhất làm cho người rung động chính là tu hành tốc độ có thể là được hơn trăm lần tăng lên. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin được, nhân loại dĩ nhiên có thể nhanh chóng đi tới sao Hỏa tu hành. Bất quá lần này, mọi người rất nhanh có thể đủ biết kết quả bởi vì lần này một vạn người đến sao Hỏa đi tu đi, sẽ có một đám người trực tiếp. Làm Lâm Tử Hoa đưa một số người đến bầu trời thời điểm, trực tiếp cũng lại bắt đầu, có người ở trên sao Hỏa mặt quan sát được địa cầu hoàn cảnh, bắt đầu tu hành đồng thời trực tiếp phản hồi trạng thái của mình, tuy rằng từ sao Hỏa truyền tống tín hiệu đến địa cầu, phải cần một khoảng thời gian, rất nhiều người đều cảm giác kéo dài thời gian rất lâu chứng minh chuyện này là thật sự. Trực tiếp người rất nhanh sẽ tăng nhiều. Tiếp đấy, có càng ngày càng nhiều chứng cư cho thấy, ở trên sao Hỏa mặt tu hành, tăng lên càng nhanh. Lần này, toàn bộ thế giới đều hoành động. Tuy rằng đến trên sao Hỏa mà đi, yếu cùng người nhà tách ra, hơn nữa một tháng mới có thể cùng người nhà nhìn thấy một lần, sinh hoạt sẽ phi thường khó khăn, nhưng vẫn là có quá nhiều người đổ số tới. Lâm Tử Hoa mở ra báo danh quyền hạn. Về phần có thể không thông qua, thông qua cái gì tiêu chuẩn đến đánh giá, hắn lại không có bất kỳ phản hồi ý kiến. Tử Hoa, hiện tại có rất nhiều người muốn tới rượi vào quan hệ rồi." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói. Quan Vương có quá nhiều người muốn muốn tiến đến, đến rồi, 10000 cái danh ngạch, ta xem 10 vạn cái danh ngạch, bọn hắn đều không chê nhiều. Đặc biệt là bộ đội, dù sao đều là phục binh dịch, chạy đến trên sao hỏa mà đi, cũng không có vấn đề gì. Cái này sao? Đây thật là một cái rất thú vị ý nghĩ. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó cười nói, mặc kệ bọn hắn, ta tiếp tục dựa theo phương án của ta tiến hành chọn lựa. Nếu như cái gì danh ngạch đều cho bộ đội, như vậy đối với xã hội phát triển là bất lợi. Đương nhiên nếu như cái gì đều cho xã hội lợi nói, đối khắp cả trật tự xã hội tới nói, cũng là bất lợi. Bởi vì vì quốc gia quản lý hệ thống hỏng mất, cuối cùng xã hội cũng sẽ đi theo tan vỡ. Vì sự phát triển của loài người, Lâm Tử Hoa lúc này cũng chỉ là yêu trước tiên nghĩ một ít hiến nhân loại cống hiến tương đối lớn quân thể, sau đó mới sẽ suy xét tư chất vấn đề. Có thể nói hiện tại có thể đến trên sao hỏa mặt người tu hành, rất nhiều người cũng không phải dựa vào về thiên phú đi. Điểm này, rất nhiều người cũng không biết. Ngoại giới hỏi do Lâm Tử Hoa là làm sao tuyển người thời điểm, Lâm Tử Hoa bắt đầu không nói, sau đó hắn bị quấy rầy có phần tiền, liền dùng một câu nói để mọi người im miệng rồi. Câu nói này kỳ thực cũng là hai chữ, duyên phận. Không sai, Lâm Tử Hoa trực tiếp dùng duyên phận để tất cả mọi người ngậm miệng. Duyên phận hai chữ, thật là kỳ diệu đồ vật, có thể nói dùng hai chữ này có thể giải thích bất cứ vấn đề gì, bất kể là hắn muốn nói hay là hắn không muốn nói, đều có thể giải thích. Duyên phận là vật gì? Tại sao ta cảm giác chúng ta Lâm Tử Hoa có phần ứng phó đây này? Ứng phó có thể thế nào? Lẽ nào Lâm Tử Hoa vẫn có thể nói cho người biết sự lựa chọn của hắn tiêu chuẩn sao? Nếu như hắn nói ra, cái kia liền khả năng sẽ xuất hiện một nhóm đặc biệt nhằm vào hắn quy tắc đi người. Kỹ thực chăm chú phân tích, vẫn là có thể phân tích Lâm Tử Hoa lựa chọn tiêu chuẩn, nói thí dụ như người hiền lành có tương đối cao xác suất, mà khác một số người tuy rằng trình độ rất cao, thiên phú rất tốt, thế nhưng có người nói phẩm hạnh không tốt, vẫn luôn không có bị tuyển chọn. Bất quá, người thông minh rất nhiều, đặc biệt là được sự giúp đỡ của internet, đủ loại đủ kiểu người tin tức được lấy ra phân tích, trải qua toàn cục theo thống kê, mọi người vẫn là có thể phân tích ra rất nhiều thứ đến. Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa chọn lựa nhân tài một ít tin tức cùng tiêu chuẩn đã bị người tìm tới. Đối ở phát hiện của bọn họ, Lâm Tử Hoa lại không có trả lời không có phủ nhận, cũng không có xác nhận. Bởi vì cái này tất cả đều là Lâm Tử Hoa nói tính, Lâm Tử Hoa lúc nào cũng có thể hội điều chỉnh hắn tuyển người tiêu chuẩn. Bất quá, những người kia suy đoán chính xác, chỗ tốt vẫn phải có. Đối với nhân loại tới nói, loại này suy đoán chỗ tốt rất nhiều, bởi vì thiện lương đã nhận được thưởng dương, chính nghĩa cùng công bằng cũng sẽ bởi vậy trở nên càng nhiều. Xã hội náo động, dồn dập hỗn loạn, tự nhiên cũng là tùy theo mà đến, Lâm Tử Hoa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không dễ dàng nhìn thấy, nhưng người nhà của hắn liền tương đối dễ dàng tiếp xúc. Chương 1048 không thể tu hành mới vũ trụ. Bây giờ các loại người các biết, đều đến Lâm Tử Hoa phụ thân trong nhà dựa vào quan hệ rồi. Đối với người khác rượi vào quan hệ, Lâm Tử Hoa phụ thân cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, để hai tử của bọn họ đi báo danh, về phần có thể không được Lâm Tử Hoa tuyển chọn, Lâm Tử Hoa phụ thân lại không có bất kỳ hứa hẹn. Nếu như Lâm Tử Hoa phụ thân mở miệng, chỉ là mấy cái danh ngạch, Lâm Tử Hoa nhất định sẽ đáp ứng. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, phụ thân yêu cầu nếu như chỉ là tiện tay chi lao, Lâm Tử Hoa lại cớ sao mà không làm đâu này? Nhưng là Lâm Tử Hoa lại không nghĩ rằng phụ thân không có chút nào yêu thích cho hắn đứa con trai này thêm phiền phức, hầu như không có đáp ứng người khác bất cứ chuyện gì. Cha mẹ đối với con cái con hái, Lâm Tử Hoa lúc này là khắc sâu cảm nhận được. Suy bụng ta ra bụng người, Lâm Tử Hoa rất nhanh có thể hiểu, bởi vì nếu như hắn là lời của phụ thân, hắn cũng không hy vọng cho con của mình thêm phiền phức. "Lão ba, ký thực ngươi có thể đáp ứng mấy người?" Hôm nay, Lâm Tử Hoa đang ngồi phụ thân lúc ăn cơm, liền cười nói, "Đối con trai của ngươi tới nói, chỉ là tiện tay chi lao. Bây giờ là bọn hắn cầu ba của ngươi." cũng không phải ba ba ngươi cầu bọn hắn, cần gì luôn chiều bọn hắn. Lâm Tử Hoa phụ thân ngay vậy, lại có sự khác biệt ý nghĩ, ta là phụ thân ngươi, ta biết ta có yêu cầu lời nói, ngươi nên sẽ đáp ứng, nhưng là ta biết có nên hay không chiếu cố một số người, ngươi khẳng định trong lòng hiểu rõ. Lâm Tử Hoa thật là cố ra người, đối với bằng hữu thân thích, cũng vô cùng chiếu cố. Như vậy Lâm Tử Hoa, kỳ thực có mấy người không đi quan hệ cũng sẽ đạt được chiếu cố, đi quan hệ cũng chỉ là lẫn nhau có vẻ thân hòa một chút thôi. Cho nên Lâm Tử Hoa phụ thân đối với người khác yêu cầu, đối với người khác hy vọng chỉ là để cho bọn họ đi thông thường con đường, cũng không hề lén lút đáp ứng bọn hắn cái gì. Dù cho thật sự có thể đáp ứng, hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng, hắn cũng sẽ hỏi trước giới con trai của chính mình, là không phải có thể cho hắn mấy cái danh mạch. Lấy tư cách trưởng đối Lâm Tử Hoa phụ thân rất rõ ràng một chuyện, cái kia chính là không nên tùy tiện dễ dàng cho bọn nhỏ cho rằng. Lâm Tử Hoa phụ thân cảm thấy, một cái làm yêu thích tùy tiện sắp xếp hài tử chuyện ra trưởng, nhưng thật ra là làm chọc người chẳng ghét. Không thể không nói, có như vậy phụ thân, Lâm tử Hoa rất vui vẻ. Kỳ thực mỗi ngày cùng phụ thân ở chung, Lâm Tử Hoa cũng đặc biệt thả lỏng, cảm giác gia đình này không những sẽ không để cho người chẳng ấy, hơn nữa sẽ cho người càng ngốc càng cảm giác được thoải mái, cảm giác được thích đứng, cảm giác được vui vẻ. Mới vũ trụ, đã mắt mấy năm đã trôi qua rồi, lão địa cầu bên kia cũng mới qua hơn một tháng. Lớn như vậy chênh lệnh thời gian cách, để Lâm Tử Hoa đều cảm thấy có phần không nói gì. Mấy năm qua, Lâm Tử Hoa tại mới vũ trụ hầu như không có chuyện gì làm, chính là thật đơn giản tu luyện một cái tử khí thiên kinh, sau đó mỗi ngày có thể hấp thu sức mạnh tăng nhiều mà thôi. Bất quá trải qua mấy năm, Tô Mị Hạ Lâm tiến bộ lớn vô cùng, các nàng trụ nguyệt thiên kinh, mỗi ngày cho các nàng mang tới sức mạnh đều phi thường khả quan. Tử Hoa, mới mới vũ trụ đã diễn hóa ra Thái Dương hệ rồi, xuất hiện ở bên trong đã xuất hiện khủng long rồi. Hôm nay sáng sớm, Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa cười nói, có một ít người nguyên thủy vết tích ở bên trong hoạt động, chúng ta có muốn hay không chuyển sinh tiến vào đâu này? Người bình thường nghe được mới mới vũ trụ, chỉ sẽ cho rằng đây là mới vũ trụ. Nhưng là Lâm Tử Hoa rõ ràng Tô Mị nói chính là cái thứ 3 vũ trụ, bọn hắn trú ở vũ trụ liền là cái thứ 2 vũ trụ. Nghe xong Tô Mị lời nói, Lâm Tử Hoa cười cười, sau đó nói nói, không nội, hiện tại chuyển sinh đã là làm dễ dàng, nhưng là mới vũ trụ phát triển quá chậm, đi vào về sau, tu hành chẳng mấy chốc sẽ đạt đến đỉnh điểm, cái này đỉnh điểm nếu như không thể khiến người ta trường sinh bất lao, như vậy chuyển sinh về sau chỗ hỏng liền hết sức rõ ràng rồi. Mà khác cái này mới mới vũ trụ, trọng yếu nhất không phải tu hành vấn đề, mà là sợ bất phạm nhưng là vội vã muốn đi vào đây, hắn hy vọng sớm một chút đi vào nhân loại sáng lập thời đại mới. Hà Lâm cười nói, Tử Hoa cũng không thể để cho người khác giành trước a. Bọn hắn dẫn trước cũng dẫn trước không được bao nhiêu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, dù sao một cái vũ trụ không đủ khổng lồ, một người trưởng thành hạn mức tối đa cũng là nhất định. Rồi lại nói, có người dò đường không thật là tốt sao? Không tốt. Đột nhiên, một thanh âm chuyển tới, chính là Sở Bất Phàm. Trong hư không, không ngừng mà có tán tụng thanh âm chuyển đến thần. Thần. Thần. Sau đó Sở Bất Phàm liền xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trước mặt. Sở Bất Phàm. Lâm Tử Hoa vừa nghe cái này hư không tán tụng, liền nở nụ cười, đến đây lúc nào? Ta là vừa vặn tới. Sở Bất Phàm thanh đến. Sau đó bóng người của hắn liền xuất hiện rồi, đã rơi vào Lâm Tử Hoa trước mặt, một mặt ghét bỏ nói, thiệt tòi ta chả coi ngươi là bạn, kết quả ngươi dĩ nhiên muốn tiết dùng ít sức lực, để cho chúng ta trước tiên vì ngươi dò đường. Khu khu, Lâm Tử Hoa làm bộ lúng túng ho khan hai tiếng, thật không tiện, lỗi của ta, lỗi của ta. Sở Bất Phàm cười ha ha, sau đó nói rõ ý đồ đến. Ta cho rằng hiện tại đã có thể chuyển sinh rồi. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, ta phát hiện, cái này hoàn toàn mới vũ trụ, phục chế tốc độ chính đang tăng nhanh. Ồ. Lâu Bích Họa vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Nhân loại ở bên trong xuất hiện có thêm sao? Nhân loại vẫn là rất ít, chúng ta chuyển sinh đi vào, e sợ sẽ là người nguyên thủy, thắng ngày gặp qua được khổ các cáp. Sở Bất Phàm hồi đáp, nhưng là ta cho rằng hay là muốn chuyển sinh đi qua, bởi vì càng sớm chuyển sinh đi qua, chúng ta lại càng sớm nắm giữ đột phá tới mạnh sức mạnh. Ta kiến nghị vẫn là lại chậm rãi. Lâm Tử Hoa lại có sự khác biệt ý kiến, người không phát hiện, cái này hoàn toàn mới vũ trụ không thể tu luyện sao? Vừa vận Lâm Tử Hoa nhưng thật ra là muốn cùng nữ nhân của mình nói, nếu Sở Bất Phàm đã tới, vậy thì thuận tiện cùng Sở Bất Phàm cũng nói một chút. Bởi vì hắn vốn là dự định cùng còn lại chí cường mở thời gian ngắn, nói một chút chuyện này. Ở một cái không thể tu luyện trong vũ trụ, cho dù là trí cường tiến vào, đều sẽ từ từ giả yếu đi xuống. Tuy rằng trí cường kiên sức tốc độ phi thường phi thường chậm chạm, thậm chí đến vũ trụ hủy diệt, chí cường cũng không có chết, nhưng nếu như tiến vào một cái chỉ có thể kiệt sức vũ trụ, như vậy tiến vào như vậy vũ trụ thì có ý nghĩa gì chứ? Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, sợ Bất Phàm sững sốt hồi lâu, làm sao ngươi biết không thể tu hành? Một cái mới vũ trụ, dĩ nhiên không thể tu hành. Điều này sao có thể? Đúng Lâm Tử Hoa hồi đáp, về phần làm sao mà biết được, rất đơn giản, nếu như có thể tu hành lời nói, ngươi cảm thấy dù cho động vật hẳn là cường đại đến mức nào. Chúng ta tình cờ có thể nhìn thấy cái này vùng đất mới bóng sinh mệnh, không có một cái biểu hiện ra không tầm thường đến. Tại Lao Địa Cầu bên kia, Lâm Tử Hoa trải qua đối nguyên rủa sức mạnh linh ngộ về sau, hắn hiểu đối mới vũ trụ tình huống bên trong, có rất sâu sắc hiểu rõ rồi, có phần quy tắc, khi hắn dùng tinh thần đi tiếp xúc xong cá ngọc bội thời điểm, liền lĩnh ngộ được. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không thể tu hành lời nói, chúng ta tiến vào loại này tràn đầy khủng long thời đại bên trong nhưng lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, quan trọng nhất là chúng ta chuyển sinh đi vào về sau, cũng không biết có thể có bao nhiêu tuổi thọ đến cải tạo tinh cầu này. Trước 1049, thay phiên chuyển sinh. Tuổi thọ vấn đề, ta cảm thấy khả năng không cần bận tâm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nói tiếp ra bản thân suy đoán, căn cứ ta đối song cá trên ngọc bội mặt tản mát ra quy tắc linh nộ, nếu như chúng ta đưa lên đến bên trong thế giới này cơ thể sống tử vong, nhưng ý chí đó là sẽ từ loại này trong vũ trụ trở về đến chúng ta bản thể, sau đó chúng ta có thể lần thứ hai tập trung vào chúng ta mới một phần tinh thần. Khi thực thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện, nếu như đi qua hắn đi tới nơi này cái vùng đất mới bóng bởi vì một ít bất ngờ nguyên nhân treo rồi, hắn một nửa ý chí hội trở về lao địa cầu bên kia đi, sau đó chỉ cần tại lao địa cầu bên kia điều dưỡng một quãng thời gian, đem tại vùng đất mới bóng bên trong bất ngờ ngủ ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ, là có thể tiến hành một vòng mới chuyển sinh. Nửa ngày trời sau, Sợ bất phàm mang theo Lâm Tử Hoa phát giờ đã ly khai. Sợ bất phàm lúc rời đi, biểu lộ là so sánh ngưng trọng. Lâm Tử Hoa có thể xác định một cái mới vũ trụ là không thể tu hành, này làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên, đồng thời cũng đang suy tư tại mới vũ trụ, yếu làm sao đi mới vũ trụ. Ở bên ngoài xem, một cái không thể tu hành vũ trụ, chuyển sinh đi vào, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa. Có thể trở thành chí cường, bọn hắn cũng có thể tìm tới rất nhiều chuyển kiếp lý do. Không có một người pháp lực thế giới, có trợ giúp bọn hắn dứt bỏ bận rộn tu luyện, bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Loại này suy nghĩ, đối với chí cường tới nói có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên chí cường nếu như chuyển sinh đã đến phi thường ác liệt trong thế giới đi suy nghĩ vấn đề, Đối với chí cường tới nói, cái kia cũng là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Từ Hoa, ngươi thật sự không chuyển sinh đến tân thế giới sao? Ta nghĩ cho dù không thể tu luyện, còn lại chí cường hẳn là cũng sẽ muốn đi thể hội một chút đi. Thời điểm này, Tô Mị nói chuyện, có ở đây không có thể tu luyện thế giới truyền bá văn minh, đẩy động sự phát triển của loài người, vậy nhất định hội là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc đây này. Ta biết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, bất quá ta cảm thấy trước mắt chuyện hạnh phúc nhất không phải đến thế giới khác đẩy ra động sự phát triển của loài người, mà là tốt hưởng thụ tốt dưới nhẹ nhàng thoải mái sinh hoạt phía trước vì tăng cao thực lực, ta quá liều mạng, tuy rằng sau khi đột phá, ta cả người trạng thái tốt vô cùng, nhưng trên thực tế, nội tâm của ta bên trong vẫn là tồn tại cái này muốn phải bông lòng ý nghĩ. Lúc trước tại biết có nhiều cường giả như vậy dưới tình huống, lâm tử hoa nội tâm áp lực là rất lớn. Lâm tử hoa không là loại kia có chút thực lực liền càn rỡ người, hắn người này tại không có giải quyết hết thể nỗi lo về sau thời điểm, hắn trên căn bản đều không thế nào nguyện ý biểu hiện mình. Mặt khác, lâm tử hoa tại dưới áp lực sẽ đặc biệt nỗ lực, sẽ đặc biệt liều mạng. Giới hạn nỗ lực mạng Để Lâm Tử Hoa tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, thế nhưng cũng là có một ít trong lòng tác dụng phụ, cái kia chính là làm đạt đến mục tiêu thời điểm, Lâm Tử Hoa sẽ mất đi tiếp tục cố gắng động lực, hắn sẽ không tự chủ muốn muốn hào hào bông lòng một chút, tỉ như hiện tại, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu triệt để bông lòng. Lại nói Sở Bất Phàm cùng Khai Thần cùng Cổ trí Cường ghé vào một khối về sau, liền trao đổi tình huống của bọn họ. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên có thể phát hiện bên trong thế giới không thể tu luyện, tài nghệ này thật không có mà nói rồi. Cổ đến cường cười nói, nói thật, nếu như không phải hắn nhắc nhở lời của ta, ta thậm chí cũng không biết thế giới mới Mọi người ở bên trong căn bản là không có biện pháp tu luyện, nhìn kia về sau, thế giới kia xác thực không có cách nào tu luyện. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Sở Bất Phàm nghe vậy, cũng có chút thở dài nói, không biết tại sao, ta có một loại cảm giác, Lâm Tử Hoa không tầm thường, so với chúng ta nắm giữ cao hơn nhãn quang. Nhưng là chúng ta vẫn còn cần chuyển sinh đi vào. Trong mặt chốc lát, Cổ trí Cường hồi đáp, Lâm Tử Hoa phía trước tu hành quá mức liều mạng các khổ, hay là đây chính là hắn hiện tại không muốn đi nguyên nhân căn bản chứ? Bất quá chúng ta không giống nhau, chúng ta cũng không cảm thấy khổ cực. Đúng vậy, Lâm Tử Hoa đi qua quá mệt mỏi, bây giờ là tâm lý bồi thường tính tu dưỡng. Khai Thần gật gật đầu, ta chưa từng gặp hắn cố gắng như vậy người, có thể nói hắn là một cái vì đạt đến mục đích có thể trả giá hết thể người, khi hắn nỗ lực trong quá trình, ta cảm nhận được hắn cái kia loại lo lắng. Hiện tại lo lắng không có, nội tâm của hắn tự nhiên yêu cầu phong thích, cần yếu buông lòng một chút. Như vậy, Sở Bất Phàm nghe vậy, tiếp lấy lại nói nói, như vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên chuyển sinh đi vào sao? Chuyển sinh a, tại sao không chuyển? Khai Thần nghe vậy, Nhất thời cười nói, đương nhiên Lâm Tử Hoa ý kiến rất trọng yếu, liên quan với chuyển sinh, ta có một cái ý nghĩ, đó chính là chúng ta thay phiên chuyển sinh đi vào, không nên lập tức toàn bộ chuyển sinh đi vào, hơn nữa bắt đầu chuyển sinh đi vào thời điểm, không nên tập trung vào lực lượng nhiều lắm, hơi chút phân ra một chút, các loại một người đi dò đường về sau, lại trở về xác định là tình huống thế nào, người thấy thế nào? Ý nghĩ này không sai. Sở Bất Phàm nghe vậy, gật gật đầu, ta đi trước, hay là ta trước tiên đi? Thời điểm này, Cố đến cường cười nói, hai người các ngươi, đối với tại man hoang bên trong sinh tồn kinh nghiệm hầu như không có. Nhưng là ta có phương diện này sinh tồn kinh nghiệm, cho nên ta đi vào thích hợp nhất rồi." Cổ Chí Cường giơ tiếng, khai thần biểu thị hắn trước phải đi. Cái thứ nhất trước tiên chuyển kiếp sinh mệnh, rất có thể bị nhiều thiệt tỏi. Ở đây ba người đều hy vọng cái này thiệt tỏi chính mình đến ăn, không nên thương tổn đến người khác. Ở trong lòng bọn họ, lẫn nhau đều là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là đối với con người mà nói, bọn hắn cho rằng đối phương cống hiến càng lớn, cho nên bọn hắn đều tình nguyện chính mình đi. Mọi người thương nghị đến thương nghị đi, cuối cùng vẫn là Cổ Chí Cường bản, chuyện này nhất định phải hắn Cổ Chí Cường đi ai cũng không thể với hắn tranh giành. Xác định Cổ trí Cường muốn đi về sau, Sở Bất Phàm tự nhiên chưa quên thông báo Lâm Tử Hoa. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không muốn đi, thế nhưng làm bằng hữu, bọn hắn nhất định phải báo cho. Lần này báo cho, Cổ Chí Cường, Sở Bất Phàm cùng Khai Thần Trả là cùng đến Lâm Tử Hoa trên địa cầu trong nhà, một bộ tiểu bên trong biệt thự đây này. Các ngươi trước phải đi. Cái kia rất tốt. Lâm Tử Hoa cười nói, chờ các ngươi thanh cái vũ trụ kia làm tốt rồi, ta là có thể chuyển sinh đi qua, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, tại các ngươi thế giới kia thật tốt thả lỏng, tốt hưởng thụ tốt tháng ngày. Được a. Cổ trí Cường nghe vậy, nhìn không được bật cười, nhìn ngươi nói như vậy, ta yên tâm rất nhiều, cái này chuyển sinh đi qua, xem ra là không gặp nguy hiểm. Chuyển sinh là không có nguy hiểm, nhưng đã đến thế giới kia liền khó nói, làm không tốt ngươi vừa vận chuyển sinh đi qua, sau đó được một đầu to lớn manh thú cho trả lại rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, cho nên cái này chuyển sinh đi qua, còn phải xem ngươi tại cái vũ trụ kia số may không tốt, số may mới được, vận khí không tốt, khẳng định trắng đi một chuyến. Bây giờ mới mới vũ trụ, địa cầu thời đại, vẫn là thời đại khủng long. Thời đại khủng long địa cầu, nhưng là vô cùng nguy hiểm, nhân loại sơ ý một chút, liền sẽ tao nổ thai họa ngập đầu. Chương 1050, lão vũ trụ, phát hiện dị tộc. Người nói không sai, chuyện này đáng giá tinh tế cân nhắc. Cổ trí Cường nghe vậy, cười gật đầu nói, vậy thì xem vận khí đi, ta có một loại cảm giác, lần này chuyển sinh đi qua, đối với ta mà nói, là to lớn chuyện tốt. Vậy thì chuyển đi. Lâm Tử Hoa cười nói, ta chờ mong lấy đây này. Tiếp lấy, Cổ trí Cường tại mọi người bảo vệ cho, phân ra một phần 10 tinh thần, thông qua xong cá ngọc bội, chuyển sinh đã đến thế giới mới. Cổ chí cường chuyển sinh là một bí mật. Địa cầu chu vi hiện tại thành một bí mật, không cho phép người khác tới dò xét. Liên quan với song cá ngọc đội phục chế vũ trụ địa phương, càng là không cho phép bị người biết rõ. Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm, Khai Thần, Tô Mị Hà Lâm, tại cổ trí cường tu dưỡng bế quan nơi bên ngoài, chính nhẹ nhàng thoải mái nướng cháy. Ta cảm giác, cái này toàn bộ tân thế giới phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, khả năng cũng sẽ lập lại chế một cái thế giới mới. Lâm Tử Hoa hướng Khai Thần nói chuyện nói, nhưng là bây giờ cái hoàn toàn mới được phục chế vũ trụ, không thể tu luyện Như vậy loại này cái hoàn toàn mới vũ trụ cũng xuất hiện xong, cá ngọc bội thời điểm, chúng ta phải làm gì đâu này? Chúng ta nên làm sao lần nữa chuyển sinh? Khai Thần nghe vậy, có phần kinh ngạc. Nói thật, Khai Thần căn bản cũng không có cân nhắc qua, mới vũ trụ, tương lai chả sẽ xuất hiện xong cá ngọc bội, còn có tiếp tục hành tẩu thông đạo. Cái này, ta thật không biết phải làm gì rồi. Khai Thần nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, dựa theo ngươi thuyết pháp này, vũ trụ chẳng phải là vô cùng vô tận, không ngừng mà tăng cường đi xuống. Hẳn là là cái dạng này. Lâm Tử Hoa hồi đáp, vũ trụ khả năng chính là một tế bào tế bào hội tự mình phục chế, vũ trụ khả năng chính là như vậy phục chế lên. Vũ trụ tế bào. Khai Thần nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, liền bắt đầu cẩn thận suy tư. Không thể không nói, Lâm Tử Hoa lời nói mở ra tầm mắt của hắn. Cái này tầm nhìn, để nội tâm của hắn cũng đi theo có biến hóa. Ý nghĩ của người rất tốt. Trầm ngâm một phen, Khai Thần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Bất quá, biết về sau, đôi chúng ta mà nói, có chỗ lợi gì đâu này? Nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, như vậy thực lực chúng ta không ngừng mà tiếp tục tăng lên." hoặc là nói ta nha nhóm tinh thần không ngừng mà xuyên qua lần lượt thế giới, chúng ta có lẽ sẽ tại vô số cái trong vũ trụ tích lũy đến một loại vượt qua tính sức mạnh. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, vượt qua trụ vương, chân chính giải thoát, tự do tự tại, bất tử bất diệt. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chính mình cũng không lo lắng, tuy rằng thế giới mới không thể tu luyện, nhưng đó là nói với người khác, đối với hắn Lâm Tử Hoa tới nói, vẫn là có biện pháp. Lâm Tử Hoa cảm giác, hắn chuyển sinh đi qua chính mình, vẫn là sẽ có được thiên giới điện thoại, đến lúc đó vận chuyển điểm hỗn nguyên mâu khí đi qua, có ở đây cũng có thể tu luyện vũ trụ. Hán Lâm Tử Hoa vẫn là có thể trở thành siêu nhân. Không sau chuyện này, cũng không cần phải lấy ra khoe khoang. Thiên giới điện thoại tồn tại, nhưng là cho Lâm Tử Hoa cực lớn phương tiện. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, Lâm Tử Hoa hy vọng tại mới không thể tu luyện thế giới, hắn có thể lấy khoa học kỹ thuật phương thức lần thứ hai chuyển sinh. Lại nói Khai Thần nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, nhất thời tâm động. Lâm Tử Hoa lời nói, mặc dù có chút huyền học, nhưng này loại đối tương lai thăm dò có thể xúc tiến tự thân bay vọn cách nói, lại làm cho hắn vô cùng tán thành. Thế nào? Lâm Tử Hoa hướng Khai Thần dò hỏi, chúng ta muốn đi vào cũng muốn một cái tiến vào về sau, làm sao lần thứ hai tìm đến cái kia phục chế mới vũ trụ thiết điểm. Ta cảm thấy chúng ta cũng không thể chỉ cân nhắc một chuyện. Ta biết rồi." Khai Thần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ý nghĩ của ngươi rất trọng yếu, bất quá ngươi nếu sẽ nghĩ như vậy, tại sao không cùng nhau gia nhập đi vào? "Ha ha, cái này có thể ngồi mát ăn bát vàng, ai còn nguyện ý nỗ lực phấn đấu lâu này." Lâm Tử Hoa cười ha ha, ta còn muốn đang đùa 2 năm, chờ ta tu dưỡng tốt rồi, trạng thái được rồi, đến đó cái không thể tu luyện thế giới mới có thể phát huy được càng tốt hơn." Khai Thần nghe vậy, Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có ở đây không có thể tu luyện thế giới, một người trạng thái vẫn đúng là tương đối trong yếu, Lâm Tử Hoa trước mắt nếu như quá mức chăm chỉ, trạng thái không tốt, cho dù tiến vào cái kia không thể tu luyện thế giới, cũng vô dụng. Người tiếp tục chơi, lúc nào muốn đi vào mới vũ trụ, nói với ta một tiếng. Sở Bất Phàm cười nói, gần nhất ta phát hiện ta có thể lợi dụng của ta tự thần, đối một ít làm sẵn làm bậy sinh mệnh tiến hành cảnh cáo, vừa vận nghiên cứu thêm một chút, chờ sau này người khác đều biết thần của ta như nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được về sau, làm chuyện xấu sự tình cũng sẽ giảm giảm rất nhiều rồi. Thần sao? Khai Thần nghe vậy, nợ nụ cười, xem ra sau này ngươi quản lý vũ trụ này sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Sở Bất Phàm hiện tại đối với thần đạo vận dụng là càng ngày càng thành thục. Liên quan với thần đạo vận dụng trên sự tình, Lâm Tử Hoa cũng không có trợ giúp hắn, tuy rằng Lâm Tử Hoa có rất nhiều tưởng tượng, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Thời điểm này, Khai Thần kỳ thực cũng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có cho sợ bất phàm kiến nghị gì. Tại sợ bất phàm trở thành trí cường về sau, Lâm Tử Hoa cho rằng sợ bất phàm đã có năng lực bảo vệ bản thân rồi. Thời điểm này hắn yêu cầu chính mình đi mở mang năng lực của mình. Khai thần cho rằng tu hành thật là chuyện cá nhân, những người khác quái rầy cũng không thích hợp, cho nên liền không nói gì, trừ phi là đối phương để ý thế Kết quả chứng minh, hắn làm không tệ, tiến bộ đúng là là càng lúc càng lớn. Mới vũ trụ, Lâm Tử Hoa tại thà lòng chính mình. Lao vũ trụ, Lâm Tử Hoa cũng không có thả lòng, hắn đã bắt đầu thử nghiệm rời đi Thái Dương hệ, tại trong tinh hà Du Đảng. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa tại cách cách địa cầu 10000 năm ánh sáng vị trí Du Đảng, đột nhiên bên trong, trong lòng sinh ra ý nghĩ ứng với Hắn cảm ứng được một cái hư không loạn lưu vị trí có sinh mạng vết tích tồn tại. Vũ trụ tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang thúc dục gấp rút hắn đi qua xem. Đối với vũ trụ ý chí, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không chống cự, bởi vì trợ giúp vũ trụ thời điểm cũng là trợ giúp chính mình. Lâm Tử Hoa nhanh chóng hướng chỗ đó di động thời điểm, một cái khô héo trên tinh cầu mặt, có thật nhiều phảng phất nhân loại vậy sinh mệnh, tuyệt vọng chú ý bốn phía. Chúng ta đã thất bại, cái này cũng không có thích hợp chúng ta sinh hoạt tinh cầu. Đúng vậy à, đi tới vũ trụ này, chúng ta tuần khó, từ từ biến mất rồi, nơi này cũng không thích hợp chúng ta sinh tồn. Đây là một viên không có bất kỳ sinh mạng tinh cầu. Chúng ta phản phất bị ném bỏ rồi, không cách nào rời đi vũ trụ này, cũng không cách nào sinh tồn được, chúng ta hội dần dần mất đi ý thức, nhưng là, con của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bộ tộc, lẽ nào liền muốn như vậy tự vì diệt sao? Từng cái sinh mệnh, càng ngày càng suy yếu. Thời điểm này, một người đột nhiên chạy ra huyết lệ, chúng ta tại trong vũ trụ đi lại đến mấy năm rồi, kết quả không phát hiện gì hết, không có thứ gì tìm tới. Cổ lao vũ trụ à, người ban tưởng cho chúng ta một con đường sống đi, chúng ta là chạy nạn tới, chúng ta là tránh né truy sát tới. Chúng ta không phải đến phá hoại vũ trụ này. Chúng ta nguyện ý thành vì vũ trụ này trung thành nhất một phân tử, xin cho ta tộc lưu lại một con đường sống đi, thỉnh cầu để cho chúng ta chủng tộc có thể sai kéo dài đi. Vĩ đại vũ trụ, người ban cho chúng ta một con đường sống đi. Tại thanh âm thống khổ bên trong, một đạo ý chí, đồng nhiên quét hình đã đến nơi này. Trước 1051, thần chu di tộc. Các ngươi cầu xin, vũ trụ nghe được, nó gợi ý ta đi tới nơi này, gợi ý ta đến giải cứu các ngươi. Chúc mừng các ngươi, được cứu. Hy vọng các ngươi đúng như các ngươi cho nói, hoàn toàn hòa vào vũ trụ này đem vũ trụ này cho rằng quê hương của các ngươi. Một thanh âm đột nhiên chuyển đến. Hết thể đang tại tuyệt vọng sinh linh, thời khắc này đều ngầng đầu lên. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái phát sáng người từ trong hư không đi ra. Người này, tự nhiên chính là Lâm Tử Hoa, chịu đến vũ trụ chấn động ảnh hưởng, tới chỗ này Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa nhìn bọn họ một chút, do hỏi, các ngươi làm sao sẽ chạy đến loạn lưu tình vực đi vào? Lâm Tử Hoa tiếng nói hạ xuống song, trong hư không có ôn hòa năng lượng hạ xuống, hiện trường từng cái loại mạng sống con người. Dồn dập cảm thấy một loại thoải mái sinh mệnh năng lượng rơi tại trên người bọn họ, sau đó bọn hắn mặt trái trạng thái bắt đầu lục tục tiêu trừ. Rất nhiều thánh mạng con người khí thức, đều trở nên mạnh mẽ. Giữ lại huyết lệ người trung niên, nằm sắp trên mặt đất, mở miệng hồi đáp, nhân vật vĩ đại, chúng ta là thần chu đại vũ trụ sinh mệnh, nhưng là vũ trụ của chúng ta được bảo tháp đại vũ trụ xâm lớn. Vì bảo đảm bộ tộc ta không đến nỗi tuyệt diệt, bộ tộc ta nhân vật vĩ đại dùng sức sống của mình số lượng, đem chúng ta đưa tới đây. Vốn là hy vọng chúng ta cùng vũ trụ này sinh mệnh cùng đi đối kháng đến từ bảo tháp đại vũ trụ uy hiếp. Kết quả chúng ta ở nơi này tìm rất nhiều năm không có tìm được sinh mệnh, cũng không có tìm được thích hợp chúng ta sinh tồn tinh cầu, cho tới luân lạc đến nước này. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hướng người trung niên kia nói ra, "Đứng lên đi, ta biết một viên thích hợp các ngươi sinh tồn tinh cầu." Dị tộc xuất hiện, để Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên có thêm cảm giác gấp gáp. Tuy rằng hiện thực đại vũ trụ, thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu khả năng không có chút nào nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Lâm Tử Hoa tại đây chút năm ánh sáng trong hoạt động, vẫn là phát hiện không ít thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu, thậm chí hắn nhìn thấy một cái có dư khí. Thích hợp nhân loại sinh tồn cái thứ hai địa cầu, chỉ là bởi vì một ít phương diện cân nhắc, Lâm Tử Hoa không có tính toán đem cái tinh cầu kiên lợi dụng mà thôi. Hiện tại nhân loại nhân khẩu áp lực còn không phải rất lớn, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không tính di chuyển nhân loại gì gì đó. Thái Dương hệ đều vẫn không có chuẩn bị cho tốt đến, liền muốn vượt qua mười mấy Thái Dương tinh hệ khoảng cách, đi làm mới địa cầu, chuyện này quả là là lãng phí thời gian, chí ít hắn Lâm Tử Hoa một người giữ gìn hai nơi tinh cầu, hội cảm giác được có phần hệ cùng phiền phức. Tại hiểu rõ những này dị tộc sự tình về sau, Lâm Tử Hoa liền mang theo những này dị tộc Đi tới Thái Dương tinh phủ cận một cái tinh hệ bên trong. Không bao lâu, Lâm Tử Hoa cho bọn họ tìm một cái thích hợp tinh cầu của bọn hắn. Tinh cầu này, hiện tại chỉ có một ít sinh mệnh mô hình, nói thí dụ như một ít đơn tế bào vi sinh vật, còn có một chút hải tạo loại độc vật. Khi tìm thấy tinh cầu này thời điểm, thần chu đại vũ trụ sinh mệnh nón, dồn dập cảm giác được thân thể sinh mệnh cơ năng bắt đầu được bổ sung, từng cái kích động không thôi. Nhân vật vĩ lại, cảm tạng ngài. Thần chu đại vũ trụ dân chúng, dồn dập quỳ xuống lại, cảm tạ ban cho chúng ta tân sinh. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tiếp nhận rồi bọn hắn quỳ lại. Làm vì giải cứu sự tồn tại của bọn họ, Lâm Tử Hoa cho là mình có tư cách tiếp thu bọn hắn như vậy đại lễ. Đương nhiên tiếp thụ qua đại lễ về sau, Lâm Tử Hoa liền mở miệng đưa ra yêu cầu, của ta bộ tộc, ở ngay gần tinh hệ, các loại điều kiện thích hợp, ta sẽ cho các ngươi tiến hành internet liên tiếp, các ngươi nếu đã nhận được vũ trụ này thừa nhận, như vậy về sau vũ trụ này chính là của các ngươi quen lương, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt ngốc tại vũ trụ này, đoàn kết trong vũ trụ cái khác sinh linh, lẫn nhau hài hòa phát triển. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, cái kia dị tộc lập tức nhận lời đi qua. Lâm Tử Hoa không biết chuyện sau này sẽ như thế nào. Thế nhưng hiện nay xem ra, những người này lời nói là đáng giá tín nhiệm. Bất quá, dị tộc đến, cũng làm cho Lâm Tử Hoa đã minh bạch một chuyện, nhân loại tốc độ tăng lên yếu tăng nhanh. Trên cái tinh cầu này, trợ giúp dị tộc thi pháp, kiến tạo bọn hắn có thể sống tồn quê hương về sau. Lâm Tử Hoa tiểu ly khai rồi. Lâm Tử Hoa lúc rời đi, to lớn công đức từ trong vũ trụ xuất hiện, đã rơi vào Lâm Tử Hoa trên người. Một sát na kia ở giữa, Lâm Tử Hoa cảm giác tinh thần của mình, lần thứ hai tăng gọn, gia tăng rồi tốt mấy cái tinh hệ phạm vi. Lúc này, thần chu dị tộc trên tinh cầu. Tộc trưởng Cái này thần minh thật mạnh mẽ. Tại Lâm Tử Hoa sau khi rời đi, một cái thần Chu Di tộc người không nhịn được nói chuyện nói, mang theo chúng ta nhiều như vậy sinh linh, lại có thể dễ dàng vượt qua tốt mấy cái tinh hệ. Ừm. Cái kia cái trung niên tộc trưởng nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói nói, không biết tại sao, ta có một loại cảm giác, hắn là trong vũ trụ này mạnh nhất sinh linh. Thực lực của hắn vẫn không có hoàn toàn buộc phát ra. Tộc trưởng, năm đó trí Tôn nói ngươi có khả năng nhất cảm nhận được tất cả xung quanh, ngươi cảm thấy hắn là vũ trụ này mạnh nhất, đó nhất định là vũ trụ này mạnh nhất. Cái kia thần Chu Di tộc nghe vậy, Nhất thời nói chuyện nói, nếu như hắn là vũ trụ này mạnh nhất sinh mệnh, đối chúng ta mà nói, cần phải có rất nhiều chỗ tốt đi. Đó là tự nhiên, chúng ta Thần Chu di tộc nếu đi tới vũ trụ này, liền cần thích ứng vũ trụ này, bây giờ thật vất vả có thể sinh dưỡng chi địa, chúng ta dựa vào sinh mệnh mạnh yếu là vô cùng trọng yếu. Thần Chu di tộc tại tộc trưởng nói chuyện nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền vứt bỏ Thần Chu di tộc danh xưng đi, chúng ta liền cùng vũ trụ này trọng yếu nhất bộ tộc sinh mệnh như thế, gọi người. Tại của ta cảm ứng bên trong, vũ trụ này, người liền là nhân vật chính. Cái kia Thần Chu di tộc tộc trưởng rất tiếng Trong hư không, có nhất cổ sâu xa thăm thẳm tạo hóa chi lực hạ xuống, hết thể thần chu di giột người, thân thể đều đang phát sinh thay đổi. Loại sửa đổi này đến thời điểm, bọn hắn tập thể buồn ngủ, sau đó từ từ lâm vào trong giấc ngủ say đi, bắt đầu tiếp thu tạo hóa sức mạnh cải tạo. Lâm Tử Hoa cũng không biết vũ trụ trong lúc đó chuyện kỳ diệu, lúc này hắn đạt được công đức rồi, cứ tiếp tục lĩnh ngộ lao vũ trụ lão diệu. Đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng đang tiếp tục tại siêu tầm hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu chế tác tinh không bản đồ. Tinh không bản đồ, nhưng là không có chút nào tốt làm, chúng ta bình thường sử dụng bản đồ, làm dễ dàng làm được Bởi vì là mặt bằng. Nhưng là tinh không bản đồ cũng không phải là mặt bằng, nó là lập thể, một tờ giấy họa đồ cũng không dễ dàng rồi, không gian họa đồ, cái kia chính là đại lượng trang giấy bắt đầu chồng chất, cái này độ khó lập tức tăng lên. Lập thể bản đồ, thật không tốt làm, có rất nhiều tin tức yếu điển. Cái này tinh không bản đồ, tạm thời nhìn lên, đối với nhân loại tới nói là không có tác dụng gì. Nhưng là thế nào nhân loại tu hành hệ thống tiếp tục tiếp tục tăng lên, như vậy tinh không bản đồ tác dụng liền sẽ triển lộ ra. Tiêu hao nửa ngày, làm một cái tinh không bản đồ, Lâm Tử Hoa cảm giác có chút bực bội rồi liền chuyển sinh về địa cầu đi rồi. Tại Lâm Tử Hoa về đến địa cầu thời điểm, Tô Vi, Hà Đồng Trần vừa vặn mang theo hài tử tử vườn trẻ trở về. Ba ba, ôm một cái. Ba ba, ôm một cái. Ba ba, ôm một cái. Bọn nhỏ một đụng lên đến, Lâm Tử Hoa tâm tình nhất thời trở nên vô cùng sung sướng. Có lúc, loại này bình thường sinh hoạt có khả năng nhất khiến hắn cảm giác được vui vẻ, khiến hắn cảm giác được thỏa lòng. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm lại cần muốn thông qua loại này nhìn lên làm bình thường gia đình sinh hoạt, bởi vì đây chính là hắn nỗ lực phấn đấu cột mốc trước 1052, luyện lại trận pháp. Dị tộc xuất hiện. Tô Vi, Hà Đồng Trần tại hiểu rõ Lâm Tử Hoa tin tức này về sau, Các nàng liền rõ ràng, địa cầu phát triển cần muốn ra tốc rồi. Mặc dù bây giờ dị tộc xuất hiện là nương nhờ vào nhân tộc, thế nhưng trong vũ trụ sâu xa thăm thẳm chỉ dẫn, tuyệt đối không thể xem thường, đây cũng là vũ trụ một loại cảnh cáo, một loại nhắc nhở. Thời điểm này nếu như bưng lọng, khả năng thì xong rồi. Thần chu đại vũ trụ hòa vào chúng ta vũ trụ. Tô Vi nghe xong lời này, luôn cảm giác có chút không thể đứng, Tử Hoa, vượt qua chủng tộc ở chung cùng tiếp xúc làm dễ dàng xảy ra vấn đề. Khỏi cần phải nói, nhân loại chúng ta nội bộ, đặc biệt là quốc gia phương Tây, đã bởi vì quá độ cường điệu chủng tộc sai biệt tính, xuất hiện một chút nguy hiểm không hòa bình ý niệm. Ta biết." Lâm Tử Hoa ngay vậy, gật gật đầu, "Có lúc, phức tạp chủng tộc mâu thuẫn, có thể mang hòa bình phá hủy, nhưng là ta an trí những kia sinh mệnh, lại đạt được vũ trụ ngợi khen công đức, điều này nói rõ ta làm là đúng. Về phần ở chung vấn đề, cái kia liền cần chúng ta đi từ từ chế định quy tắc, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nguyện ý đi chế định quy tắc, sự tình chung quy là có thể giải quyết." Theo Lâm Tử Hoa, Địa cầu chân chính an toàn cũng không trên đất bóng sinh mạng trong tay, mà là muốn xem hắn Lâm Tử hòa thực lực. Đương nhiên hiện tại Tô Vi, Hà Đồng Trần cũng vô cùng trọng yếu, các nàng về sau cũng sẽ ở một mức độ rất lớn quyết định địa cầu an toàn. Những ngày gần đây, các nàng linh khí hóa thân trụ nguyệt tiên kinh đã khiến cho hiện thực vũ trụ phản ứng. Phản ứng như thế này, để trụ nguyệt tiên kinh tu hành lộ tuyến bắt đầu phát sinh biến hóa. Tô Vi, Hà Lâm đều tại điều chỉnh trụ nguyệt tiên kinh biến hóa, đang tại diễn dịch toàn bộ công pháp mới. Lâm Hoa có một loại cảm giác, một khi toàn bộ công pháp mới diễn dịch hoàn thành, liền mang ý nghĩa có thể tại vũ trụ này tu hành trụ nguyệt thiên kinh hội chính thức xuất hiện. Đến lúc ấy, toàn bộ phiên bản mới trụ nguyệt thiên kinh, hội để thực lực của các nàng bắt đầu một hồi mới bay vọt. Nếu như các nàng tại vũ trụ này tu luyện trụ nguyệt thiên kinh, khả năng không chỉ là trí cường đơn giản như vậy. Công đức là rất trọng yếu, nhưng là chúng ta càng nhiều vẫn phải là cân nhắc địa cầu. Hà Đông Trấn nghe vậy, liền nói nói, nếu như hết thảy đều theo công đức tới, như vậy vũ trụ liền không cần chúng ta loài người, chỉ cần một ít vô ý thức sinh mệnh là được rồi, vũ trụ nội bộ hoàn toàn có thể tự chủ vận rát. Hà Đông Trần lời này nói tới làm có ý tứ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, rất vui vẻ gật gật đầu, các nàng về việc tu hành mặt, có thể có ý nghĩ của mình, cái kia rất tốt. Mặt khác, các nàng nói cũng rất có đạo lý, người yêu cầu thuận theo vũ trụ đồng thời, cũng phải có một ít tính năng động chủ quan. Tại một cái khác vũ trụ, các nàng đã trở thành trí cường rồi, cũng có thể có ý nghĩ của mình rồi. Sau đó, Lâm Tử Hoa ở trong nhà thả lòng nửa tháng. Nửa tháng trôi qua, Lâm Tử Hoa bởi vì công đức tăng gọi sức mạnh, cũng chầm chậm ổn định rồi. Hôm nay sáng sớm, Lâm Tử Hoa lần nữa chuẩn bị ra ngoài rồi. Lần này Lâm Tử Hoa không phải phổ thông ngao du tinh không, mà lại là yếu làm một việc, tăng lên địa cầu công kích cùng sức mạnh phòng ngự. Chúng ta thần sát đại trận đưa đến một cái khác vũ trụ đi về sau, chúng ta bản vũ trụ sẽ không có trận pháp này rồi, ta cảm giác trận pháp này đối với chúng ta về sau tới nói, vẫn có tác dụng rất lớn, đặc biệt là dị tộc xâm lấn dưới tình huống, có một ít gì đó phải dựa vào thần sát đại trận luyện hóa. Lâm Tử Hoa hướng Tô Mị, Hà Lâm nói chuyện nói, cho nên hiện tại, ta dự định một lần nữa luyện hóa thần sát đại trận, ngoài ra ta có một loại cảm ứng, lần này chế tạo lần nữa thần sát đại trận có thể sẽ xúc động trong vũ trụ một ít sức mạnh thần bí, hội để cho chúng ta trận pháp chưa từng có mạnh mẽ. Người nói là, có thể sẽ đạt được nguyên bản thần sát đại trận sao? Tô Vĩ ngay vậy, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, vũ trụ chỉ dẫn. Vũ trụ chỉ dẫn không có, thế nhưng một ít sâu xa thâm thẳm cảm ứng vẫn phải có. Mặt khác, thần sát đại trận vốn là vũ trụ này thời không chỗ tồn tại. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, hơn nữa, ta có một loại suy đoán, thiên giới bên kia lấy được trận pháp, khả năng cũng không phải hoàn thiện. Vũ trụ này đã từng phát sinh qua khủng bố đại chiến. Thần sát đại trận rất có thể hay là tại vũ trụ này phá ác. Nếu như ta lần nữa luyện chế thần sát đại trận lời nói, như vậy vũ trụ này thần sát đại trận mảnh vỡ tin tức, rất có thể hội trở về. Thần sát đại trận không phải chuyện nhỏ, chúng ta tuy rằng hiểu rõ vô cùng, nhưng cũng không phải bắt được nguyên bản thần sát đại trận. Trong mặt một hồi, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nếu như ngươi yếu lần nữa luyện chế thần sát đại trận lời nói, ta cho rằng ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tránh khỏi gặp phải phản vệ. Mặc dù bây giờ Lâm Tử Hoa thực lực rất mạnh, thế nhưng so với vùng đất mới bóng tới vẫn là nghiêm trọng không bằng. Cho nên luyện chế bi lực trận pháp mạnh mẽ, cẩn thận là cần thiết. Đương nhiên lão vũ trụ thực lực không đủ, cũng là khó mà tránh khỏi sự tình, bởi vì tại mới vũ trụ, Lâm Tử Hoa đột phá đến trở thành tinh chủ, đột phá trở thành trụ vương, có rất nhiều thế giới thạch cùng vũ trụ tinh làm phụ trợ. Nhưng là tại lão vũ trụ đây, Lâm Tử Hoa chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tăng cao thực lực. Mặc dù có một ít hồn nguyên mâu khí, nhưng những thứ đó, Lâm Tử Hoa biết, không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì cái kia là linh đan rượu dược, tại người nhà hoặc là chính mình cần thời điểm, có thể đưa đến tác dụng lớn, hiện tại nếu như dùng hết Cố nhân thực lực có thể tăng lên một ít, nhưng là đến tiếp sau yêu cầu những này hỗn nguyên mâu khí đến cứu cấp làm sao bây giờ? Nếu không, ta giúp ngươi." Suy nghĩ một chút, Hà Đồng Trần dò hỏi, chỉ ít ngươi đang luyện chế thần sát trận kỳ thời điểm, sẽ thoải mái rất nhiều. "Không cần, ta dự định luyện từ từ." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lại yếu hắn cười nói, "Ta dự định một tháng luyện một tấm trận kỳ. Bây giờ Tử Khí Tiên Kinh không biết lúc nào có thể gây nên hiện thực vũ trụ phản ứng, nhưng là trụ nguyệt tiên kinh đã gây nên vũ trụ dẫn đường, đang tại hoàn thiện bước ngoặt. Thời điểm này Lâm Tử Hoa cảm giác được mình vô luận như thế nào cũng không có thể để Trụ Nguyệt Tiên Kinh chịu ảnh hưởng, không thể để cho Tô Vi, Hà Đồng Trần tại Tiễn Thành trên người lãng phí thời gian. Các loại Trụ Nguyệt Tiên Kinh hoàn thiện, Tô Vi, Hà Đồng Trần các nàng thực lực tăng lên lên đây, đối với hắn Lâm Tử Hoa tới nói, cũng sẽ là có chỗ tốt rất lớn. Được rồi. Hà Đồng Trần gật gật đầu, vậy ngươi liền tự xem, có yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể tới thông tri ta. Sẽ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, một cái đạp bước, tiểu ly khai rồi địa cầu, đã đến Thái Dương hệ ở ngoài. Cô thần sát đại trận, Không phải chuyện dễ dàng, bởi vì phải lựa chọn kỹ càng tài liệu, phải lựa chọn thượng đẳng phẩm chất tinh thần. Tuy rằng vũ trụ này tinh thần rất nhiều, nhưng là có chút tinh thần cũng không thích hợp lấy từ cách trận pháp tài liệu. Lâm Tử Hoa không ngừng mà hãy đợi, mỗi lần nhìn thấy không sai tinh cầu lúc, chỉ cần hắn vừa sinh ra cô động thần sát đại trận ý nghĩ, từ nơi sâu xa sẽ có một loại phản hồi chuyện đưa cho hắn, nói cho hắn là có thích hợp hay không. Kết quả liên tiếp đi rồi nửa ngày, vượt qua mấy vạn năm ánh sáng con đường, Lâm Tử Hoa vẫn không có tìm tới một viên thích hợp hắn cô động thần sát trận kỳ tinh cầu. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nếu như yếu tùy tiện tìm mấy cái tinh cầu cưỡng chế cô đọng, cái kia cũng không phải là không thể, nhưng là bỗng nhiên có loại cảm ứng, hắn cảm thấy hắn vẫn là theo cảm ứng làm việc, như vậy cuối cùng có thể ngưng luyện ra càng tốt hơn trận pháp. Bất quá, cảm ứng mặc dù có, nhưng cũng dường như hài tử nghịch ngợm, tại cùng Lâm Tử Hoa chơi chơi trốn tìm. Lâm Tử Hoa rời nhà hơn nửa ngày, tìm tòi không biết bao nhiêu tinh cầu, kết quả đều thì không được, hắn đã có chút tà khí rồi. Lâm Tử Hoa quyết định, lại đi mấy cái tinh hệ nếu như không có tìm tới thích hợp tinh cầu, liền muốn đi về trước. Hay là trước tiên tìm tìm cầu nhỏ luyện tay nghề một chút, trước tiên luyện chế một mặt cỡ nhỏ thần sắt trận kỳ. Làm Lâm Tử Hoa dự định tùy tiện tìm cái tinh cầu luyện tập thời điểm, đương nhiên, có một cái tinh cầu tản ra triệu hoán tin tức của hắn. Trước 1053, rút có thể luyện chế hoàn toàn mới trận kỳ. Lâm Tử Hoa đi tới một viên địa cầu vạn lần tải hữu tinh cầu trước mặt, biểu lộ có phần nghiêm nghị. Đi tới tinh cầu này trước mặt, Lâm Tử Hoa liền có rõ ràng cảm ứng, viên tinh cầu này chính là chế tạo thần sắt đại trận tốt nhất tài liệu. Lớn như vậy một cái tinh cầu, cũng không hay cô đọng. Mặc dù so với Thái Dương đến Tinh cầu này cũng là Thái Dương 1 phần 30 khoảng chừng, nhưng là vừa nhìn thấy tinh cầu này thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được nó cực kỳ cứng rắn. Cái này yếu làm sao ngưng luyện đâu này? Dùng lửa đốt. Như thế một đại hành tinh, yếu đốt tới khi nào đâu này? Di chuyển đến Thái Dương hệ đi, đặt ở trên Thái Dương quay nướng. Thái Dương chính là một viên chính đang phát sinh hạch phản ứng nhiệt hạch tinh cầu, như thế một cái tinh cầu để lên quay nướng tạo ra lực hút, đủ khiến Thái Dương hoạt động phương thức phát sinh biến hóa. Một khi Thái Dương hoạt động phát sinh biến hóa, đối với Thái Dương hệ sinh mệnh tới nói, vậy tuyệt đối là có tính chất hủy diệt nạn. Lâm Tử Hoa tuy rằng yêu thích Thái Dương Chân Hỏa, nhưng cũng không dám đơn giản đi xúc động Thái Dương biến hóa, dù cho chỉ là chút nào, kia đối với Thái Dương hệ bên trong địa cầu tới nói, cũng có thể là chí mạng. Lâm Tử Hoa lặng lặng đứng ở tinh cầu phía trước, suy tính yếu làm sao luyện hóa. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn có thể dựa theo mới Vũ Trụ phương thức đến luyện hóa tinh cầu này. Mới Vũ Trụ loại kia hấp thu tinh thần lực lượng phương thức, đem cái này tinh thần nội bộ năng lượng cốt lõi cấp lấy ra, lại luyện chế thành trận kỳ, vấn đề là có thể giải quyết xong. Đi qua truyền thống luyện chế pháp bảo, chính là dùng lửa đốt Dùng Tam Muội Chân Hỏa hoặc là còn lại luyện chế pháp bảo hóa diễm. Bất quá tại một cái khác vũ trụ, Lâm Tử Hoa đã năm giữ từ trong tinh thần lấy ra sức mạnh biện pháp, có thể dùng tâm phương thức luyện chế trợ kỳ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa mình là không thể trực tiếp lấy ra sức mạnh, bởi vì hắn tự thân không có năng lực như vậy, không có kỹ năng này. Nhưng là, Lâm Tử Hoa có thể ngưng tụ tử khí thiên kinh hóa thân, dùng thiên kinh hóa thân đến lấy ra sức mạnh. Rất nhanh, một cái tự khí thiên kinh hóa thân được Lâm Tử Hoa ngưng tụ ra rồi. Cái này hóa thân vừa xuất hiện, liền bắt đầu đối tinh cầu này sức mạnh hấp thu lên. Tại Lâm Tử Hoa rút lấy sức mạnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại phản kháng tâm tình chuyển đến, đó là một loại ý chí đối kháng. Loại này đối kháng, để Lâm Tử Hoa rõ ràng, loại này có thể luyện chế thần sát đại trận tinh cầu, e sợ lưu lại to lớn mầm họa. Đối phương càng là phản kháng, Lâm Tử Hoa lại càng cho là mình làm đúng, bởi vì vũ trụ ý chí cũng không hề đưa ra cái gì phản hồi đi ra. Lâm Tử Hoa tử khí hóa thân, thực lực bắt đầu tăng cường, tại tăng cường thời điểm, Lâm Tử Hoa trực tiếp tại hóa thân bên trong bắt đầu cấu tạo thần sát đại trận trận pháp cấm chế. Theo Lâm Tử Hoa cấu tạo thần sát đại trận cấm chế bắt đầu, Toàn bộ thần sát đại trận bắt đầu từ từ hoàn thiện. Nhưng là lần này phát hỏa thần sát cấm chế, Lâm Tử Hoa cảm giác được một ít sức mạnh đặc biệt tại ảnh hưởng của mình cấm chế, cấm chế phát hỏa phương thức không hề khác gì nhau, thế nhưng phát hỏa đi ra về sau cấm chế, lại với hắn đi qua có khác biệt cực lớn. Ngươi thật sự yếu hoàn toàn tiêu trừ chúng ta trận pháp còn sót lại ý chí sao? Đỗng nhiên, một thanh âm từ tinh cầu bên trong truyền tới, ngươi cường đại như thế, cần gì đem ý chí của chúng ta toàn bộ lãng hao mòn? Hả? Ngươi có rõ ràng ý thức. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đỗng nhiên sửng sốt một chút. Một lát sau, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đã có ý thức, ta đương nhiên sẽ không đối tiền bối hạ tử thủ rồi. Bất quá lần nữa luyện chế Thần Sát trận kỳ lại là vũ trụ giao cho quyền lợi của ta, cái này cũng là ta phải bảo vệ vũ trụ này cần thiết phải nhận lãnh tới trách nhiệm. Ngươi nếu là trong lịch sử lưu lại ý chí, tại sao không đi chuyển sinh đâu này? Ta không cam lòng. Đối phương vẫn chưa ngụy biện cái gì, nói thẳng ra hắn trong nội tâm ý nghĩ, ta một mực chờ đợi chờ cơ hội sống lại, Vô Tận Tuyết Nguyệt, ta không cam lòng thất bại. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, chính là gia thiên vạn giới, các loại vị độ bên trong mạnh nhất tồn tại, không nên sẽ thất bại. Nhưng kết quả các ngươi hay là đã thất bại. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, lấy tư cách người thất bại, ngươi nên có thất bại người giác nộ, mà không phải ở nơi này theo ta bực bội, theo ta tranh luận, bởi vì đây là chuyện không có ý nghĩa. Tiền bối, mời ngươi đi ra đi. Ta đưa ngươi đến còn lại vũ trụ đi chuyển thế. Làm lại? Chuyển thế? à a, nếu như chuyển thế, vậy ta không phải ta rồi, tại ta chuyển thế thời điểm, vũ trụ hội lấy đi của ta tất cả. Cái thanh nhẫn kia, chằng đầy tai đắng, trăm triệu năm khổ tu, hóa thành một mị, mà thôi mà thôi, hay là đây chính là ta kiếp nạn? chén không khỏi ai tránh không khỏi. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác đối phương chống cự tiểu rất nhiều. Run rế còn muốn sống, tiền bối cần gì phải từ bỏ đâu này. Buông tha đi tất cả, một lần nữa là người, không thật là tốt sao? Lâm Tử Hoa dò hỏi, lấy bản lĩnh của người, chỉ cần dám thả xuống, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Thả xuống, nói tới dễ dàng. Tinh cầu bên trong, nổi giận thênh âm vang lên, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Được rồi. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhất thời trầm mặc không nói. Cái này lưu lại ý thức, xem tới vẫn là làm vật cổ. Theo hắn ngưng tụ ra hóa thân từ từ biến thành một mặt cờ tử, biến thành hoàn toàn mới thần sắt trận kỳ, cái này cờ mặt trên liền bắt đầu tản ra khí tức kinh khủng, khí tức này tựa hổ phi thường vô cùng cổ lao. Tinh cầu vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đương nhiên, cái này cái gọi là nhanh chóng cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu có người đang tinh cầu ở bên ngoài, sẽ phát hiện mặt đất tại sụt xuống, đang thu nhỏ lại, nhưng là tại tinh cầu bên ngoài cũng không phải là rõ ràng như vậy, tựa hồ không có gì thay đổi. Bất quá cái tốc độ này, theo tinh cầu thu nhỏ lại tốc độ tăng nhanh. Lâm Tử Hoa hóa thân tốc độ hấp thu tăng nhanh, đứng ở bên ngoài người, không bao lâu nữa cũng có thể nhìn thấy tinh cầu đang thu nhỏ lại. Đương nhiên, tinh cầu bên trong có thể lương âm thanh vang lên, mà thôi mà thôi, ta không bỏ xuống được, ngoại trừ không bỏ xuống được đi qua, cũng không cách nào lòng người nhìn thấy thần sát đại trận đều có tán quyết, dứt khoát thành toàn ngươi đã khỏe, hy vọng thần sát đại trận đã đến trong tay ngươi, có thể phát huy ra nó quang hòa nóng đến. Tiên bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế thần sát đại trận, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể chuyển thế, cái này đối với ngươi mà nói, ít nhất là một cái hy vọng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng nói ra, từ bỏ ký ức, làm lại lần nữa, không phải là một sự hưởng thụ sao? Có phần cảm tình, không cách nào quên. Bi thương thanh âm lần thứ hai chuyển đến, ta biết, những ký ức ấy đã trở thành gánh nặng cho ta, nhưng là bây giờ là ta không cách nào dứt bỏ ký ức. Vậy thì như ngươi, ngươi lẽ nào hội không có dứt bỏ không được độ và sao? Có. Đương nhiên có. Lâm Tử Hoa lập tức liền rõ ràng ý nghị của đối phương rồi, hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa rồi. Đương nhiên, Tinh Cầu chủ động hướng Lâm Tử Hoa thiên kinh hóa thân dốc vào sức mạnh lên. Sau đó có từng đoạn đặc thù ký ức rơi vào Lâm Tử Hoa trong đầu, đó là thiên địa vừa vặn khai thác vừa đến, hồng hoang thần thoại thời đại các loại hình ảnh, có kinh thiên động địa chiến đấu, cũng, có nghĩa khí ấm áp sinh hoạt, có các loại thiên hình vạn trạng pháp thuật, cũng có đường đường chính chính đại đạo. Thần. Chưa 1054, không có đối tượng ý tứ. Tất cả ảnh hưởng phản phắc hoàn nên, từ Lâm Tử Hoa ý chí giữa dòng qua. Lâm Tử Hoa phát hiện, nguyên lai thần thoại trong lịch sử vẫn còn có nhiều chuyện như vậy, lưu lại truyền thuyết thần thoại, ký ức chỉ là một điểm nhỏ của tảng văng chìm mà thôi. Lúc này Lâm Tử Hoa vì cái kia vô lượng rộng lớn thế giới mà chấn động, cũng vì đã từng những kia đại thần thông cường giả vĩ đại sức mạnh mà thán phục, càng là nhất hơn sau vô số cường bộc phát ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng mà cảm giác được khủng bố. Hủy diện cấp cường giả quá nhiều, đối vũ trụ thương tổn quá lớn. Đáng tiếc, nếu là vô số lực lượng cường đại có thể cùng hài hòa ở chung, vũ trụ này nên là cường đại nhất vũ trụ, căn bản cũng không cần sợ sệt còn lại vĩ độ xâm lấn, không xâm lấn còn lại vĩ độ là tốt lắm rồi, làm sao sẽ được xâm lấn đâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên có phần thở dài. Không có chúa tể cấp bậc sức mạnh, quá nhiều cường giả, các loại người không chịu thua nhiều lắm, hay là chính là vũ trụ đạt được một cái bí kịch kết quả nguyên nhân đi. Lâm Tử Hoa chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên, trận kỳ hóa thân chuyển đến một trận cơn đói bụng cuồng cao cảm giác. Nhìn xem viên kia đã sụt xuống, xuống, sắp phá nát tinh cầu, Lâm Tử Hoa thậm chí có loại đối mặt mỹ vị cảm giác. Đối với thần sát trận kỳ cái loại này bản năng phản ứng, Lâm Tử Hoa thật không có phản đối ý nghĩ, lập tức thôi thúc kỳ, thần sát ma hỏa tùy theo phun trào ra đến. Sau một khắc, cái này sắp phá nát tinh cầu, liền ở đốt cháy bên trong Hóa thành thuần túy linh dịch, hòa vào linh khí hóa thân bên trong, trận kỳ hóa thân dần dần trở nên được càng thêm ngưng tụ lên. Trong quá trình này, trận kỳ hóa thân biến thành người, sau đó lại biến thành trận kỳ. Mấy cái qua lại biến hóa sau đó chỉnh cái tinh cầu hải cốt, đều bị thần sắt trận kỳ hấp thu. Lâm Tử Hoa vừa há miệng, đem trận kỳ hóa thân cất đi, liền bắt đầu chạy về. Làm Lâm Tử Hoa về đến nhà thời điểm, đã là đêm khuya thời điểm, mấy đứa trẻ chỉnh khóc giống muốn tìm ba ba. Vừa nhìn thấy Lâm Tử Hoa trở về rồi, bọn nhỏ dồn dập kích động không thôi, ôm Lâm Tử Hoa, Liễu Dịu nói đến, đến rồi. Ba ba, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa. Ba ba, ngươi về sau muốn ra ngoài chơi, được mang theo bảo bối. Đúng, ba ba ngươi làm sao có thể không mang theo bảo bối đâu này. Lâm Tử Hoa tự nhiên là một trận động viên, không bao lâu, hắn liền đem một đám trẻ con nhóm động viên đi xuống. Nhìn ngươi bận bịu trễ như vậy trở về, nhất định là có thu hoạch chứ. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa đi hải tử động viên xuống, Tô Vi cười dò hỏi, ngươi nói một chút ở bên ngoài đi dạng gì thành công. Tìm tới một mặt trận kỳ biến hóa tinh cầu, ta dùng thiên kinh hóa thân rút có thể phân tích, một lần nữa ngưng tụ luyện chế ra một mặt trận kỳ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, cùng lúc cũng đã nhận được một ít viễn cổ ký ức, nhìn thấy không ít kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, phi thường náo động, vô cùng khiến người ta chấn động. Tô Vi nghe vậy, nhất thời tò mò. Đối với viên cổ cảnh tượng, người cũng là cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là Tô Vi đối những chuyện này cảm thấy hứng thú, Hà Đồng Trần cũng đối với mấy cái này thượng cổ sự tích cảm thấy rất hứng thú. Nhân loại bản tính bên trong, liền có một loại tìm kiếm qua hướng về ý nghĩ, loại này tìm nguồn gốc tinh thần, kỳ thực cũng là xúc tiến nhân loại phát triển một trong phương thức. Sắp trời đã tối, chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Thời điểm này, Tô Vi cười nói, mấy ngày trước ta cảm giác mình nỗ lực hơi quá, rất mệt mỏi, hiện tại chính tốt buông lòng một chút. Về phần ngươi cái kia lại cảnh tượng, ngày nào đó tinh thần của chúng ta ý chí liên hợp lại cùng nhau, thật tốt cảm thụ một chút. Không sai. Hà Đông Trần thanh âm, từ Lâm Tử Hoa sau lưng chuyển tới, người từ phía sau lưng hướng về Lâm Tử Hoa, đông nhiên cảm giác rất muốn. Hai tử đều ngủ rồi, chúng ta đến sát vách đi có được hay không? Mới vũ trụ. Cổ Chí Cường ý chí hóa thân trở về rồi, Cổ Chí Cường ý chí hóa thân sau khi trở về Liên vui đầu tổng kết mình một chút ý chí hóa thân ở một thế giới khác sinh hoạt tình huống. Sau đó, Cổ Chí Cường xin mời lầm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, Sở Bất Phàm, Khai Thần mấy người tụ lại cùng nhau, chuẩn bị trao đổi mới vũ trụ tình huống, đồng thời cũng thương nghị một chút phải như thế nào ở cái này mới trong vũ trụ phát triển. Làm đoàn người tất cả ngồi xuống đến về sau, Cổ Chí Cường liền nói rồi, mới vũ trụ, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh vô cùng gay go, nhưng là cũng không phải không có cách nào sinh tồn, tại một ít vách núi treo leo mà trên, nhân loại chúng ta vẫn có thể sinh tồn. Bởi vì ta hiện tại đã giáo dục rất nhiều người đan dệt mũ rơm che dấu mình, cho nên nhân loại tỷ lệ tử vong đã giảm xuống không ít, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, muốn mang cảm động nhân loại phát triển, hoàn toàn là thiên đầu và tự, có quá nhiều chuyện muốn làm. Đương nhiên lần này, bởi vì ở một cái không thể tu luyện thế giới, cho nên nội tâm của ta xúc động là tương đối lớn, đặc biệt là nhìn thấy từng cái nhân loại tử vong, thậm chí có thời điểm trơ mắt nhìn nhân loại chúng ta thông minh hài từ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta có loại lòng như dao cắt cảm giác. Không thể tu luyện thế giới, cho ta cực lớn cảm xúc. Ta lĩnh ngộ rất nhiều hơn đi ta chưa bao giờ lĩnh ngộ qua đạo lý, ta thật sự hy vọng các ngươi có thể theo ta đồng thời chuyển thế đến thế giới kia đi, đều vì nhân loại chúng ta đánh ra một cái tốt hơn tương lai. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta tin tưởng tại loại này gian khổ trong hoàn cảnh, mọi người hảo hảo lĩnh hội một phen, đối ma luyện tâm tính mà nói, có trợ giúp rất lớn, đây là một loại tuyệt nhiên bất đồng mãi rữa, đối người trợ giúp lớn vô cùng. Lâm Tử Hoa lặng lặng nghe cổ đến mạnh, khẽ gật đầu. Cổ đến cường trong giọng nói cho tiết lộ ra ngoài mãnh liệt cảm tình, đã chứng minh đi tới mới vũ trụ, đối chí cường ảnh hướng tới. Còn lại Chí Cường, thời điểm này cũng đi theo gật đầu, bọn hắn cũng từ cổ trí Cường biểu lộ, cảm nhận được rất nhiều thứ. Đồng nhiên, sợ bất phàm mở miệng dò hỏi, như vậy, dị tộc Chí Cường đâu này? Chúng ta là không cho phép bọn hắn cũng cùng một chỗ chuyển sinh đi qua. Dựa theo ta cộng đồng lý niệm, cơ hội như vậy, chúng ta cũng có thể cùng bọn họ đồng thời chia sẻ. Hiện tại không thể. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nói chuyện nói, đối phương nếu như chuyển sinh trở thành Cửu Long, nhân loại chúng ta liền muốn diệt vong rồi. Không thể hại người, không thể không có tâm phòng bị người. Lâm Tử Hoa đối với dị tộc, thật là có phòng bị tâm. Đừng đặt là hiện tại nhân loại ở thế giới khác giới làm nhỏ bé, rất yếu đối thời điểm, không nên để dị tộc biết quá nhiều. Từ Hoa, người lòng nghi ngờ rất lớn, kỳ thực hiện tại dựa theo quy tắc, hết hệ từ thế giới này chuyển thế đi qua sinh mệnh, đều chỉ có thể là nhân tộc. Thời điểm này, Cổ đến cường cười nói, cho nên điểm này, trên căn bản không cần lo lắng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cho rằng, thích đương phòng bị vẫn có cần thiết. Lâm Tử Hoa nghe vậy, thoáng thận trọng hồi đáp, bất kỳ quy tắc hay là đều sẽ có phát sinh sai lầm khả năng, một khi xuất hiện sai lầm, vậy thì đáng sợ. Tuy rằng ta cảm thấy không cần phải lo lắng, thế nhưng người loại này thận trọng thái độ, ta còn là làm tán đồng. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa gật đầu nói, cái kia liền dựa theo lời người nói đi làm đi, nhân loại chúng ta chính mình trước tiên chuyển sinh đi vào, ngoại tộc không cần cân nhắc. Chỉ cần về sau có thể đối với bọn hắn mở ra, vậy thì không trái với đạo của ta. Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, cũng có chút thận trọng nói ra, đương nhiên càng sớm cho bọn họ mở ra, ta cho rằng càng tốt, bọn hắn chí cường, nếu như làm qua nhân, liền sẽ đối người có càng sâu nhận đồng cảm giác. Sở Bất Phàm cái này cân nhắc, sắp thực sẽ có. Nhưng nếu như là kiều hận làm chủ sinh vật, cũng sẽ bởi vậy càng hiểu nhân loại, càng hiểu được làm sao đi hại người, vậy thì phi thường cũng ổn. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa vẫn chưa làm xấu cả phong cảnh đi nói ra, bởi vì cái này sẽ để cho hành vi của hắn có vẻ tựa hồn là tại nhằm vào sở bất phàm như thế. Trước 1055, tinh thần xưa nay vận chuyển lên bắt đầu. Lao địa cầu vũ trụ, Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi, Hà Lâm lại tới một lần nữa tinh thần kết nối, đem thần sát trận kỳ phía trên ký ức chia sẻ cho các nàng xem. Bởi vì mọi người liền muốn phân thần đi tới cái thứ 3 vũ trụ phân thuần về sau, bất kể là ai, tinh thần đều cần một đoạn tu sửa cùng điều dưỡng thời gian. Lúc ấy lại chia sẻ ký ức, sách lược rõ ràng tồn tại một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Cho nên Lâm Tử Hoa trước tiên cùng với các nàng chia sẻ ký ức, làm cho các nàng cảm thụ một chút lao vũ trụ tại viễn cổ thời đại đến cùng là cái dạng gì cảnh tượng. Tình cảnh như thế, mặc dù có rất nhiều cũng là lớn tình cảnh, thế nhưng cũng có rất nhiều trang diện nhỏ. Trang diện nhỏ bên trong có rất nhiều nội dung, đối với đi tới mới vũ trụ, một cái tràn đầy khủng long uy hiếp khu vực, không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Tốt kích thích không nghĩ tới viễn cổ thời đại nhân loại đã vậy còn quá hung tàn. Tô Vi có phần chấn động, tuy rằng lúc đáy, thế nhưng so với chúng ta bây giờ cường rất nhiều rất nhiều, liền thiên địa ngũ hành phương thức vận chuyển đều có thể nhìn thấy, cái này quá thần kỳ. Đúng đấy. Hà Đông Trần cũng hơi xúc động, Từ Hoa, như vậy ký ức, đối với vũ trụ tầm quan trọng khả năng không lớn, nhưng là ta cho rằng trong đó một ít người bình thường tránh né nguy hiểm án lại sách lược, vẫn là rất trọng yếu, rất đáng giá mở rộng. Mặt khác, chúng ta có thể thông qua như vậy ký ức, đi trọng mới khai phá xuất những tia uy lực mạnh mẽ pháp thuật, như vậy tại chúng ta đệ nhất vũ trụ Chúng ta có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không muốn làm như thế. Lâm Tử Hoa vừa nghe đến mở gửi tới những cái được gọi là mạnh mẽ pháp thuật lúc, lập tức lắc đầu nói, đi qua đồ vật, trọng mới khai phá, quá mệt mỏi, chúng ta có thể tham khảo. Thế nhưng chủ yếu hẳn là vì sáng tạo thích hợp chúng ta pháp thuật, nhìn xem những thủ đoạn kia đối chúng ta mà nói so sánh hữu dụng. Rất nhiều pháp thuật, xem thì tốt xem, nhưng trên thực tế trăm chú phân tích hội phát hiện, những pháp thuật đó thật là thô giáp. Thô ráp pháp thuật, căn bản cũng không có tái hiện giá trị. Theo Lâm Tử Hoa, những pháp thuật đó chỉ có thể tham khảo chủ yếu chính là một ít chiến đấu tinh túy đáng giá quan tâm. Bất quá tại yếu phân thân thời điểm, bọn hắn đối đi tới thứ ba vũ trụ sự tình, tiến hành rồi một ít tổng kết. Không lâu về sau, Lâm Tử Hoa hướng Tô Mị Hà Lâm nói chuyện nói, tuy rằng chỗ đó, chúng ta không thể tu luyện, nhưng nếu như thiên giới điện thoại đi theo quá khứ, chúng ta có thể tại thứ hai vũ trụ hướng về thứ ba vũ trụ đưa vào rất nhiều hôn nguyên mẫu khí, đây là giải thích, chúng ta có thể biến thành có thể tu luyện tồn tại. Đúng vậy, nếu như chúng ta chuyển thế đến đó một bên, có hỗn nguyên mâu tức giận, sắp thực đủ tu hành. Tô Vi mục quang phát sáng lên, Ý nghĩ này, thật không tệ. Cảm giác khả năng thần sát đại trận đến đó cái không thể tu luyện thế giới, cũng có thể phát huy hiệu quả. Lâm Tử Hoa nói tiếp, một khi thần sát đại trận phát huy hiệu quả, như vậy chúng ta thì tương đương với có một bộ tuần hoàn tu hành hệ thống. Có ở đây không có thể tu luyện thế giới tu luyện, rất nhiều thứ có thể sẽ chịu đến nghiêm nghị hạn chế, nhưng mà nếu như có thể tăng cường an toàn của chúng ta tính, ta cho rằng là đáng giá đầu nhập. Sau một ngày, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần bắt đầu chia thần, tiến vào cái thứ ba mới trong vũ trụ đi rồi. Bởi vì phân thần phạm vi nhỏ vô cùng Cho nên hiện thực ở trong, bọn hắn hầu như không có cảm giác đến chính mình bị bao nhiêu ảnh hưởng. Lâm Tử Hoa tiếp tục ngao du vũ trụ, tìm kiếm thần sát đại trận tinh cầu. Theo Lâm Tử Hoa ngao du vũ trụ, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, vũ trụ tựa hồ tại thông qua một loại nào đó tinh thần lực hút dẫn dắt, đem phi thường xa xôi thần sát tinh thần hướng Thái Dương hệ phương hướng dẫn dắt, một ít địa phương hắn đi qua, đương nhiên nhiều hơn một chút hắn chưa từng thấy hành tinh. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa rõ ràng, hắn thế đó, căn bản cũng không cần vội vã tại vũ trụ sưu tầm thần sắt tinh thần, bởi vì vũ trụ tinh không sẽ chủ động đem thần sát tinh thần đưa đến bên cạnh hắn. Lâm Tử Hoa loại suy nghĩ này thời điểm, Vũ trụ tựa hồ cho hắn khẳng định đáp lại. Loại này đáp lại, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Đó là một loại vũ trụ quy tắc biến động, dựa vào miệng rất khó nói rõ. Bởi vì lao vũ trụ cần thời gian chờ đợi, Lâm Tử Hoa lực chú ý, liền đặt ở thế giới thứ ba bên trong. Theo Lâm Tử Hoa nỗ lực đi cảm giác, hắn tử từ, từ cảm nhận được mình ở thứ ba trong vũ trụ hoạt động quy tích. Từ đại nhất vũ trụ chuyển sinh đến thứ 2 vũ trụ thời điểm, Lâm Tử Hoa thực lực có hạn, năng lực nhận biết tự nhiên cũng là phi thường có hạn. Nhưng là từ thứ 2 vũ trụ chuyển sinh đến thứ 3 vũ trụ thời điểm, Lâm Tử Hoa đã là trụ vương rồi, hơn nữa là trụ vương bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, cho nên cảm nhận của hắn năng lực tuyệt nhiên không giống. Rất dễ dàng, Lâm Tử Hoa liền nhận biết được mình ở thứ 3 vũ trụ thân thể cùng ý chí, trước mắt mà nói thân thể kia nơi ở một cái an toàn trong hoàn cảnh. Làm hiển nhiên, trụ vương chuyển sinh sau đó thứ 3 mới vũ trụ, cũng là cho an bài một cái tốt hơn, tương đối an toàn vị trí, an bài một cái khí hậu hợp lòng người, không dễ dàng khiến người ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vị trí. Tô Mị, Hà Lâm cấp nạng cũng có thể nhận biết được của mình chuyển sinh trạng thái, phát hiện các nàng cũng chuyển sinh đã đến một cái tốt hơn vị trí. Má Khác, Tô Mị, Hà Lâm lần này, dĩ nhiên đều kích hoạt lên thiên giới điện thoại. Vậy thì mang ý nghĩa, các nàng có thể cho một cái khác chính mình gửi đi Hỗn Nguyên mẫu Khí. Thông qua Hỗn Nguyên mẫu Khí, các nàng dù cho bị giam tại thạch đầu khe trong, đều có thể bình yên trưởng thành. Tử Hoa, chúng ta tại thứ ba vũ trụ thân thể, có thể thật tốt tăng lên đây này. Tô Mị hướng Lâm Tử Hoa cười nói, ngươi thật giống như sẽ không phương tiện như vậy rồi. Ta biết. Lâm Tử Hoa cười nói, cũng là các ngươi mạnh Sớm như vậy liền mở ra thiên giới điện thoại công năng. Ngươi yên tâm. Hà Lâm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi, sẽ đi tìm ngươi đây, ngươi trên địa cầu vị trí kia. Lao địa cầu thủ đô làm chủ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, các ngươi thì sao? Nam vương Cố Đô. Hà Lâm, Tô Mị hồi đáp, hai chúng ta khoảng cách rất gần, đã có thể sinh ra cảm ứng. Vậy thì tốt. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, an nguy của mình so sánh không sao cả, chủ yếu là Tô Mị, Hà Lâm hai người, dù sao cũng là nữ tính, tương đối dễ dàng chịu thiệt, Lâm Tử Hoa nhưng không hi vọng đã gặp các nàng bị thu thiệt. Chờ chúng ta 5 tuổi thời điểm. Thời điểm này, Hà Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, thông qua Hỗn Nguyên Mộ khí, thân thể của ta cũng đủ để luyện thành Kim Cương Bất Hoại thân thể rồi, đến lúc đó có thể đi tìm ngươi rồi. Đúng vậy, Tô Mị cũng cười nói, cho nên Tử Hoa, ngươi nhất định phải kiên trì lên nha. Không dùng để tìm ta. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lại lắc đầu nói, ta nếu là không có ngoài ý muốn, lại qua mấy năm, khẳng định cũng có thể mở ra thiên giới điện thoại, đến lúc đó 2 3 ngày là có thể đột phá đến phi thường cao thâm cảnh giới, không cần thiết để cho các ngươi đi thời gian tiêu hao đang tìm chuyện của ta mà trên. Tô Mị, Hà Lâm cấp nàng chuyển thế sau đó tối cần chuyện cần làm, chính là tăng lên thực lực của cấp nàng, tại thế giới kia, mang nhân loại đi hướng cuộc sống tốt hơn. Tại thế giới kia, chỉ có nhân loại chỉnh thể hoàn cảnh phát sinh cái biến, nhân loại mới có thể càng thêm an toàn, Hán Lâm tử hoa dù cho không có kích hoạt thiên giới điện thoại, cũng sẽ bởi vậy đạt được chỗ tốt. Nếu như nhân loại hoàn cảnh lớn không có thay đổi, hắn cùng Tô Mị, Hà Lâm gặp mặt, cũng là mỗi ngày làm sinh tổn sự tình đông buôn tây bảo, không có bao nhiêu ý nghĩa có thể nói. Chương 1056, Thần sắt tinh. Tô Mị, Hà Lâm cấp nàng nghe xong Lâm tự hoa giải thích, Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Tử Hoa nói không sai. Đối với nam Hoa tới nói, hắn là nam tính, kỳ thực không có gì tốt bất tâm. Nam tính tại loại này man hoang vậy thế giới, trên căn bản chính là một ít bạo lực nguy hiểm, không có gì những phương diện khác nguy hiểm. Nữ tính không cầm quyền rất thế giới, nguy hiểm nhưng cũng rất nhiều. Dã man sinh hoạt, không có bất kỳ pháp luật mà nói. Dã man thế giới, đối nữ tính bảo vệ hầu như không có, như vậy nữ tính thường thường sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng thống khổ, đây cũng không phải là chưa từng có. Mới vũ trụ sớm như vậy liền làm cho các nàng mở ra thiên giới điện thoại. Khả năng chính là cân nhắc đến chí cường bộ mặt. Nữ tính chí cường, chuyển sinh đến không thể tu hành thế giới, tại khi yếu đất, chúng quy là yêu cầu càng nhiều hơn bảo đảm, điểm này là không thể bỏ qua sự thực. Mở ra thiên giới điện thoại, Tô Mỹ Hà Lâm cho dù là trẻ con trạng thái, nguy hiểm cũng không cách nào dáng Lâm tại trên người các nàng, bởi vì các nàng có thể phóng thích một ít uy lực mạnh mẽ bảo vệ pháp thuật đi qua. Tại phát hiện Tô Mỹ, Hà Lâm không cần chính mình lo lắng thời điểm, Lâm Tử Hoa tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Cô sống ngày ngày trôi qua, bởi vì thời gian không ngang nhau, già nhất vũ trụ bên kia qua 1 ngày, mới vũ trụ 1 tháng mà mới nhất vũ trụ, chính là một năm. Nhanh như vậy trên lệch thời gian dị lệnh Lâm Tử Hoa có phần tiếp sợ, bất quá như vậy nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Tử Hoa ở trong này cảm nhận được thời gian chấn động. Mảnh liệt thời gian chấn động, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt, bởi vì Lâm Tử Hoa cảm giác được tinh thần của mình cùng ý chí, tựa hồ lây dính thời gian đặc tính. Lây dính loại này đặc tính về sau, Lâm Tử Hoa có loại bay vọt cùng tăng lên cảm giác, siêu thoát thời gian, siêu thoát không gian. Thứ 3 vũ trụ, đảo mắt đã vượt qua hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm thời gian, tránh gia thần, Sở Bất Phàm, Cổ Chí Cường chuyển thế hóa thân trở về rồi. Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm nhưng không có, bởi vì bọn họ đều thức tỉnh rồi thiên giới điện thoại, đã có thể cho thế giới kia vận chuyển vật chất rồi, đã tại thế giới kia hoàn thành trường sinh bất lão. Đối với cái này, Sở Bất Phàm, Cổ Chí Cường, Khai Thần ba người đều cảm giác được có phần không nói gì cùng chấn động. Rất rõ ràng, Tử Hoa, vũ trụ này là chuẩn bị cho ngươi. Cổ trí Cường cười khổ nói, sai rồi, là cho ngươi phu thê ba người chuẩn bị. Không sai. Sở bất phàm cũng không nhịn được cảm cái nói, hơn nữa gần nhất trên người ngươi ngươi siêu việt khí tức, là càng ngày càng dày đặc rồi. Các ngươi trên người, kỳ thực cũng là có người siêu việt hơi thở. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đương nhiên tại hoàn toàn mới trong vũ trụ, ta nếu như gặp phải lời của các ngươi, có thể mang tu hành tài nguyên phân một ít cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi tăng lên. Không cần. Thời điểm này, Cổ Chí Cường bỗng nhiên nói chuyện nói, tu hành mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là không thể tu hành mang đến cho ta ký ức là một loại tuyệt nhiên bất đồng hưởng thụ, ta rất yêu quý loại kia tại có hạn trong thời gian đi sáng tạo vô hạn tương lai cảm giác. Đúng đấy. Thời điểm này, Khai Thần cũng không nhịn được cảm khái nói, loại cảm giác đó đúng là quá mỹ diệu, ta cũng làm yêu thích như thế tháng ngày. Nếu có vô hạn tuổi thọ lời nói, ta sẽ không nhịn được thả lòng đối yêu cầu của mình, bởi vì rất nhiều chuyện ta có thể để đó ngày thứ hai đến, nhưng là tại phát hiện tuổi thọ có hạn thời điểm, ta sẽ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, thậm chí hi vọng đi thời gian đều lợi dụng, ta cảm giác tại tuổi thọ có hạn dưới tình huống, trí tuệ của ta đã nhận được tốt vô cùng rèn luyện. Tuổi thọ trường, chỗ tốt nhất định là có. Nhưng là tuổi thọ không dài lời nói, cũng chưa chắc toàn bộ đều là chuyện xấu. Bởi vì mỗi một lần chuyển thế đều cần trưởng thành, đều cần học tập, cho nên bất kể là sợ bất phạm vẫn là cổ chí tưởng, hoặc là khai thần, bọn hắn đều tại nắm chắc tất cả thời gian tăng lên. Loại này quý trọng thời gian cảm giác, để cho bọn họ vô cùng tập trung vào trong đó, bọn hắn cảm thấy thế giới kia không thể tu luyện, hay là chính là có như thế một tầng ý nghĩa. Đương nhiên bởi vì bọn họ thường thường chuyển thế, tại hoàn toàn mới trong vũ trụ là nhân loại tăng lên cùng phát triển làm ra cống hiến to lớn, cho nên bọn hắn được thứ ba vũ trụ thừa nhận. Lúc trở lại, chính là vô tật mà chấm dứt, không có bất kỳ thống khổ. Làm huyền nhiên Vũ trụ đối với người trợ giúp khen thưởng là có. Về phần Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm, bọn hắn cũng không phải quy củ kẻ phá hoại, bởi vì bọn họ là từ thứ 2 vũ trụ hướng về thứ 3 vũ trụ đưa vào năng lượng, từ trình độ nào đó nói, bọn hắn làm là một loại trợ giúp mới vũ trụ hành vi, đồng thời tại càng nhiều mặt hơn mặt, vì không có thể tu hành vũ trụ cung cấp càng thêm hoàn chỉnh giam giữ con đường tu hành hiệu quả. Không nên nhìn Lâm Tử Hoa, Tô Mị, Hà Lâm 3 người tại thế giới kia có thể thông qua chuyển vào năng lượng tu hành. Bất quá bọn hắn tu hành sau đó con đường kia liền đi không thông. Cho nên bọn hắn kỳ thực cũng đang hoàn thiện vũ trụ quy tắc. Đương nhiên tu hành đường đi không thông rồi, nội bộ cường hóa con đường cũng không hề được vũ trụ đoạn tuyệt. Tự thân đủ mạnh, tại thứ ba vũ trụ là có thể điều khiển đủ mạnh khí giới tiến hành phi hành. Từ trình độ nào đó nói, vũ trụ cấm chế thứ ba vũ trụ sinh mệnh con đường tu hành, thế nhưng là cũng mở ra mặt khác một con đường, một cái có thể liên tục tăng lên bản thân con đường. Theo thời gian lưu chuyển, thứ ba vũ trụ nhân loại từ từ đứng vững bước chân, từ từ có yên ổn sinh hoạt. Thứ 3 vũ trụ cũng chậm chậm mở rộng, có mấy cái thái dương hệ lớn nhỏ. Đệ nhất vũ trụ cũng chính là già nhất vũ trụ. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa đang tại tu hành, đột nhiên hắn cảm giác trong hư không có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình, lúc này theo triệu hoán cảm giác, ở trong hư không điên cuồng xuyên qua. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hoa đã đến mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài. Làm Lâm Tử Hoa đứng ở mấy ngàn năm ánh sáng ra cửa vào mặt trên lúc, hắn liền nhìn thấy một viên tinh cầu khổng lồ. Đang nhìn đến tinh cầu này thời khắc, Lâm Tử Hoa liền biết, đây là một viên thần sắt tinh cầu, bất quá cái này thần sắt trên tinh cầu mặt tồn tại nồng nặc Tinh cầu này có ý chí tồn tại. Thiên Kinh Hóa Thân, lần thứ 2 ngưng tụ Lâm Tử Hoa chính mình cũng tự mình ra tay rồi, hắn lấy lực lượng cường đại, đem viên tinh cầu này ổn định, sau đó để cho mình một cái thiên kinh hóa thân, bắt đầu điên cuồng rút lấy viên tinh cầu này sức mạnh. Khắc khắc. Ngươi là ai? Tại sao xâm chiếm tinh cầu của ta? Một cái nổi giận, tà ác âm thanh, bỗng nhiên từ tinh cầu bên trong kích phát đi ra, ngươi đến cùng dùng bản lãnh gì đã hạn chế bản tinh cầu di động? Lâm Tử Hoa nghe vậy, lông mày hơi nhíu một cái, cái ý này chí, tựa hồ không phải Hồng Hoang Triển Miên thời cổ đại thuần sắt trận ngự ý chí. Ngươi không phải là tinh cầu này bản thân ý chí. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nói chuyện nói, ngươi là từ tinh cầu bên trong sát khí dựng dục ra tới. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Tinh cầu bên trong, cái thanh âm kia bỗng nhiên trở nên bất ngờ, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ biết tình huống của ta, ngàn tỷ năm đến. Sưa nay. Sưa nay. Ngàn tỷ năm đến, ngươi chưa có tiếp xúc qua một cái có thể với ngươi trao đổi đối tượng, đúng hay không? Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, từ ngươi lời nói không có mạch lạc trong giọng nói, ta cũng cảm giác được chút này. Đúng thì thế nào? Tinh cầu bên trong, nội giận thanh âm truyền tới, ta không cần ai cùng ta trao đổi. Bởi vì ta bản thân liền là vô địch, ta là trong vũ trụ này trí cường tồn tại, dù cho vũ trụ được hủy diệt, ta cũng không có chuyện. Lời kế tiếp, hôn loạn lung tung không có trật tự. Lâm Tử Hoa nghe một hồi, không nhịn được lắc đầu, đồng thời cũng có chút thất vọng, bởi vì đây là không có một người bất kỳ cứu vớt giá trị sát nghiệm. Chương 1057, có thể tu hành thiên kinh. Có một lần thân sát trận kỳ lần nữa luyện chế kinh nghiệm, lần này, Lâm Tử Hoa chế tạo mặt thứ hai mục trận kỳ, tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Về phần cái kia một đạo ý niệm, bất quá thân sắt trận kỳ đi qua phá nát thời điểm, Còn chưa kịp luyện hóa sát lục chi khí dựng dục ra tới. Loại ý này niệm, trước mắt mà nói, không có bảo lưu giá trị. Vũ trụ tuy rằng yêu thích đa dạng hóa, thế nhưng đối thuần túy phá hoại tính sinh mệnh cùng vật chủng, đối với vũ trụ tới nói, thuộc về nội thường, thuộc về yêu cầu thanh lý phạm chủ, cho nên Lâm Tử Hoa không có chút gì do dự, đem loại này sát khí dựng dục các niệm đoạn đẹp. Gần nửa ngày thời gian, mặt thứ hai thần sắt trận kỳ được đã luyện thành. Tại Lâm Tử Hoa đã luyện hóa được mặt thứ 2 thần trận kỳ thời điểm, hắn cảm giác được, chính mình cùng vũ trụ ở giữa thân hòa độ, đương nhiên tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, có phần khiếp sợ, cũng có chút kinh hỉ. Tại trong vui mừng, Lâm Tử Hoa cẩn thận cảm thụ khởi tự thân tình huống đến. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn có thể tu hành tử Khí Thiên Kinh 2 cuốn. Cái này 2 cuốn chính là quyền 1, quyền 2, cái này 2 cuốn thiên kinh, quyền 1 quyển 2 vị trí triển lộ ra chính tự, lại cùng mới vũ trụ không giống nhau. Thế giới này quyền 1 quyển 2, Lâm Tử Hoa phát hiện thứ tự phương vị cùng thế giới này hậu thiên bắt quái độ như thế. Quyển 1, phương Bắc, quẻ Khảm. 2, phía Tây Nam, quẻ Khôn. Có ý tứ Lâm Tử Hoa trong lòng có loại hiệu ra, hay là hắn dùng 10 quyển Thiên Kinh Thu lấy 10 mặt Thiên Kinh trận kỳ về sau, hắn là có thể tu luyện hoàn chỉnh bản Tử Khí Thiên Kinh rồi. Thiên Kinh giá trị vô cùng rộng lớn, 10 quyển Thiên Kinh càng phi thường đáng sợ. Đối với có thể tu luyện Tử Khí Thiên Kinh sự tình, Lâm Tử Hoa tự nhiên là vạn phần mừng rỡ, về đến nhà, phát hiện bọn nhỏ đang ngủ, Lâm Tử Hoa lập tức liền bắt đầu tu hành Tử Khí Thiên Kinh. Làm Lâm Tử Hoa thân từ tu hành Tử Khí Thiên Kinh thời điểm, tinh thần của hắn liền bắt đầu bành trướng, nội tung bao trùm càng rộng lớn hơn không gian. Từng cái Thái Dương Hệ đồ án Xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trong nội tâm, Lâm Tử Hoa nhìn thấy trong vũ trụ xinh đẹp nhất hà quang. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa biết, hắn lần nữa có vượt qua tính tăng lên rồi. Tại Lâm Tử Hoa tinh thần bảng chướng thời điểm, Thái Dương hệ bên trong, mặt trăng đột nhiên trở nên vô cùng trở nên sáng ngời. Lúc này chính là buổi tối, sáng rộ ánh quang, phản phật thái dương như thế, đem cả vùng chiếu sáng. Không biết bao nhiêu người đều cảm giác trời đã sáng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là buổi tối. Bởi vì, nguyệt quang cùng ánh mặt trời có rõ ràng không giống. Bởi vì mặt trăng đột nhiên tỏa sáng, Rất nhiều người cũng không nhịn được rời đi phòng ở, quan sát tình huống. Chuyện gì thế này? Tốt rung động cảm giác, mặt trăng làm sao như thế sáng sủa? Mặt trăng đang phát sáng, trời ạ, không biết tại sao, ta bỗng nhiên cảm giác thân thể thật dễ dàng, tựa hồ thân thể các loại bệnh tật tại biến mất. Đúng, ta cũng cảm thấy, cảm giác được trên người mình, tựa hồ có những gì gông xiềng được mở ra như thế, ta cảm giác. Ta thật giống cảm thấy trong không khí tồn tại có thể, ta đi, ta lại có thể cảm giác được trong không khí năng lượng. Ngày hôm nay, mặt trăng vô cùng sáng sủa, trên địa cầu đêm tối bộ phận trả còn nói được Thấy rõ làm bình thường, nhưng là trên địa cầu những nơi khác, vậy thì trở nên đặc biệt khoa trương, rất nhiều người đều hoảng sợ phát hiện, mặt trăng dĩ nhiên cũng đang phát sáng. Ban ngày nhìn thấy mặt trăng cũng không phải làm tình huống dị thường, nhưng là ban ngày nhìn thấy mặt trăng phát sáng, cái kia chính là phi thường tình huống dị thường. Trụ Nguyệt Thiên Kinh, tại vũ trụ này có hiệu lực rồi. Đương nhiên vũ trụ này Trụ Nguyệt Thiên Kinh cũng được tu sửa quá rồi. Đây là hoàn toàn mới Chủ Nguyệt Thiên Kinh, thích hợp vũ trụ này Chủ Nguyệt Thiên Kinh. Bất quá nhất làm cho Lâm Tử Hoa cảm giác được thần kỳ là, Trụ Kinh xuất hiện thời điểm Vũ trụ pháp tắc cũng đang biến hóa, do pháp tắc biến hóa ra quy tắc đang tiến hành gây dựng lại. Pháp tắc là căn bản, quy tắc là pháp tắc tổ hợp cùng biến hóa kết quả. Hiện tại quy tắc gây dựng lại, có thể nói, toàn bộ lao vũ trụ tu hành hệ thống đều sẽ bởi vậy phát sinh thay đổi. Tử Hoa, ta cảm giác ý chí của ta. Bao phủ đến mấy chục cái thái dương hệ khoảng cách. Hà Đồng Trần đi tới Lâm Tử Hoa bên người, rất vui vẻ nói, "Hi hi, ở cái này giả nhất thế giới, thực lực của chúng ta cũng phải nhanh chóng tăng lên, về sau ngươi liền cẩn thận làm tiểu Bạch kiếm đi. Nhanh chóng tăng cao thực lực, cái này rất tốt." Về phần tiểu mỹ kiệm, "Ân, cái này nhất định sẽ là cái rất thú vị sinh hoạt." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Bất quá ta có một cái ý nghĩ, chúng ta trước tiên ở giải ngân hà bên trong vững chắc chúng ta cơ bản bản. Vũ trụ bên ngoài sống lớn, hay là vũ trụ nội bộ hội giải quyết đâu này? Làm sao có thể để vũ trụ giải quyết đây, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích." Thời điểm này, Tô Vi hồi đáp, như vậy hiệu quả càng tốt hơn một chút. "Không nhất định, nơi này đã bị vũ trụ định nghĩa làm trung tâm." Thời điểm này, Lâm Tử Hoa giải thích, đem chính mình bất đồng ý nghĩ nói ra đi ra. Chúng ta nếu như thanh nơi này cường hóa được rồi, thì tương đương với một người thân thể thay đổi tốt rồi. Một người thân thể biến tốt về sau, sự chống cự của hắn lực sẽ tăng lên, đến lúc đó xâm lấn bệnh độc, cũng rất dễ dàng được thân thể hệ thống miễn dịch tiêu diệt. Không nên xem thường hiện thực vũ trụ, càng không thể coi thường tự nhiên sức mạnh. Tuy rằng vũ trụ đối với rất nhiều sinh mạng hoạt động, cũng không hề triển lộ ra năng lực của nó đến, thật giống mặc cho nhân loại ta sinh mệnh muốn gì cứ lấy, nhưng mà nhân loại sinh mệnh đối với vũ trụ tới nói, quá nhỏ bé, quá nhỏ rồi. Như vậy nhỏ bé nhỏ bé muốn gì cứ lấy, đối với vũ trụ tới nói hầu như không coi vào đâu. Nhưng là, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần loại này có thể ảnh hưởng tinh hệ cấp bậc sinh mệnh, đối với vũ trụ tới nói liền không giống nhau, đặc biệt là thiên kinh tu hành, cũng có thể thay đổi vũ trụ quy tắc, kia đối với vũ trụ tới nói, ảnh hưởng là rất lớn. Thời điểm này, nhất cử nhất động của bọn hắn liền phải thận trọng một ít. Đương nhiên trên căn bản, bọn hắn ảnh hưởng đối với vũ trụ tới nói là hữu ích, tỉ như hiện tại, bởi vì trụ nguyệt tiên tinh, thái dương hệ tu hành hoàn cảnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, loại biến hóa này có trợ giúp vũ trụ nội bộ tự mình cường hóa. Đối với những xâm lấn giả kia tới nói không lại chuyện tốt. Vào lúc này, Lâm Tử Hoa một phương này, nhưng thật ra là tại tăng lên, mà tương lai có thể sẽ phe đối địch lại là tại hạ thấp thực lực, cho nên Lâm Tử Hoa mới sẽ cảm thấy không cần thiết đi tìm bọn họ, bởi vì tìm bọn họ cần thời gian, thời gian này, còn không bằng cường hóa vũ trụ làm đến càng thêm có lời. Như vậy à, ý của ngươi là tăng lên vũ trụ tự lực phòng hộ của ta số lượng, so với tìm đến những kia đối thủ tới nói, càng trọng yếu hơn. Tô Vi suy nghĩ một chút, cảm giác rất giống là trung ý lý luận, bất quá ý lý luận cũng là có đạo lý. Nơi nào gặp sự cố liền trị nơi nào. Nếu như chúng ta thanh hai người kết hợp lại, không phải càng được chứ hơn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hai người kết hợp đương nhiên là càng được rồi hơn, nhưng là người tinh lực là có hạn, vũ trụ quá lớn, chúng ta cũng không biết còn lại xâm lấn sinh linh ở nơi nào. Nếu như biết, đồng thời xác định năng lực của bọn họ không bằng chúng ta, hiện tại chúng ta đều có thể trực tiếp giết tới rồi, nhưng mà chúng ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng không biết bọn hắn tàng ở nơi nào, bởi vậy thời điểm này, ta cho rằng trọng yếu nhất chính là tăng mạnh phòng ngự của chúng ta sức mạnh, tăng mạnh chúng ta đối vũ trụ điều chỉnh. Chương 1058, 10 quân Thiên Kinh, 10 mặt trận kỳ. Lâm Tử Hoa sẽ nhớ phòng ngự tính tăng lên, cũng là có những nguyên nhân khác, tại sao vũ trụ đem thần sát trận kỳ biến hóa tinh thần đưa tới đâu này? Hiển nhiên vũ trụ lúc này càng trọng điểm Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, mà không phải hy vọng Lâm Tử Hoa chạy đi ra bên ngoài tìm kiếm đối thủ. Cho nên tại Tô Mị các nàng có đối ngoại tìm kiếm ý nghĩ thời điểm, Lâm Tử Hoa lại có bất đồng ý nghĩ. Có thể là vì chứng minh Lâm Tử Hoa suy đoán không có sai lầm, mỗi một ngày đều có một viên thần sắt tinh tiến vào giải ngân hà. Sau đó Lâm Tử Hoa bắt đầu một ngày một mặt thần sắt trận kỳ quá trình luyện chế. Mới mấy ngày thời gian, Lâm Tử Hoa thành công hội tụ 10 mặt thần sắt trận kỳ. Thời điểm này, hắn tử khí thiên kinh hóa thân cũng đã dùng hết rồi. Lâm Tử Hoa cũng ngay đầu tiên, đem mời quyền hoàn chỉnh tử khí tu luyện mà thành. Thứ hai vũ trụ tử khí thiên kinh, tại đệ nhất vũ trụ được Lâm Tử Hoa tu thành trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa cảm giác tinh thần của mình bắt đầu không hạn chế bành trướng. Trong phút chốc, tinh thần của hắn liền không biết đi tới bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài. Lần này bay vọt, Lâm tử Hoa hầu như có thể nhận biết được toàn bộ dải ngân hà hắn đã có mới vũ trụ trí cường trình độ. Nhưng mà, như vậy trí cường trình độ, nhưng không cách nào bao trùm toàn bộ giải ngân hà cho rất nhỏ. Giải ngân hà quá lớn, lớn đến Lâm Tử Hoa dù cho chỉ là thô sơ giản lược đi cảm thụ, đều không thể đem hắn toàn bộ cảm giác ở trong nội tâm. Căn cứ hiện nay quan sát cho rằng giải ngân hà nhìn nghiêng như một trong đó sơ lược cổ đại viết bản, toàn bộ mâm tròn đường kính ước chừng 100.000 năm ánh sáng, Thái Dương ở vào theo bạc trong xung 3. 30.000 năm ánh sáng nơi. Lâm Tử Hoa lúc này cũng không cách nào cụ thể cảm giác dải ngân hà độ dài. Đây chính là quang hành đi trăm ngàn năm năng lực đi đến lưỡi trình. Địa cầu hiện nay không đoạn tuyệt qua đồng thời đã tồn tại hoa hạ văn minh, cũng chỉ là được sừng trên dưới 5000 năm mà thôi. 5000 năm, dù cho tốc độ ánh sáng cũng vẫn chưa đi xong giải ngân hà 1 phần 10. Nhưng là bây giờ một khắc, tinh thần lại có thể bao phủ rộng lớn như vậy phạm vi, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu, đột nhiên có người phát hiện, bầu trời biến thành màu tím rồi. Mặt đất nước cũng bởi vì bầu trời hình chiếu, đi theo biến thành màu tím. Gần nhất địa cầu là thế nào? Đầu tiên là mặt trăng không giải thích được bạo phát ánh sáng. Hiện tại Đông nhiên trong lúc đó lại là đầy trời tử khí. Tử khí Đông Lai, có thánh nhân xuất. Dám cái tử khí Đông Lai, cái này mỗi cái phương hướng đều có tử khí có được hay không? Có hay không thánh nhân xuất hiện, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, địa cầu chúng ta tất nhiên xảy ra chuyện không bình thường, tất cả đều trở nên không đơn giản. Thiên điệu minh ngông, màu tím một mảnh. Tử khí thiên kinh mười quyển, cho Lâm Tử Hoa đã mang đến kinh thiên động địa biến hóa, cũng cho vũ trụ này đã mang đến biến hóa to lớn. Toàn bộ vũ trụ, vạn vật quy tắc đều đã có điều chỉnh rất nhỏ. Lâm tử Hoa còn phát hiện Theo tử khí thiên kinh vận chuyển, cái kia tử khí phóng xạ qua địa phương, hắn lại đi quan tâm, yêu cầu lực lượng tinh thần liền càng ngày càng ít. Thứ phát hiện này để Lâm Tử Hoa rõ ràng, hắn trước đó chỉ cần chăm chỉ tu hành là được rồi, chỉ cần hắn đầy đủ chăm chỉ, như vậy hắn dù cho tinh thần tu vi không hề tăng lên, đối vũ trụ cảm giác cũng sẽ tăng lên, bởi vì bị tử khí thiên kinh ảnh hưởng qua đi thiên địa, hắn lại đi cảm giác, hội trở nên vô cùng dễ dàng. Nếu như toàn bộ vũ trụ đều bị tử khí thiên kinh ảnh hưởng tới, Như vậy sự ảnh hưởng này đủ khiến Lâm tử Hoa tại trong vũ trụ này thành lập so với kẻ xâm lấn ưu thế lớn hơn nữa. Dựa vào cái này ưu thế, là hắn có thể đủ bảo vệ cái này lao vũ trụ, có thể tiêu diệt người xâm lược. Mấy ngày về sau, rất nhiều người đều cảm giác được môi trường tự nhiên xảy ra biến hóa rõ ràng. Ban ngày, màu tím đám mây trở nên nhiều hơn. Buổi tối, mặt trăng thường thường bùng nổ ra sáng sửa ánh sáng. Hai loại thiên kinh đồng thời phát lực, cải tạo hiện thực này vũ trụ, đã xuất hiện minh sắc kết quả. Hiện thực vũ trụ phản phất một cái thân thể hư nhược người đã nhận được điều trị như thế. Toạ sáng ra mới sinh cơ, từ Thái Dương hệ làm trung tâm, hướng toàn bộ giải ngân hà khuyết tản đến, từ từ hướng toàn bộ vũ trụ phúc bắn đi. Trải qua mấy ngày, Lâm Tử Hoa ổn định cảnh giới về sau, cũng bắt đầu khôi phục bình thường tu luyện hình thức. Hắn không đơn thuần sẽ cố gắng tu luyện, cũng sẽ cùng người nhà của mình hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Bất quá đã đến buổi tối, Tô Vi Hà đồng trần, liền sẽ không nhịn được biểu đạt các nàng lo lắng lâm thầm. Tử Hoa, còn có hai cái thần sát trận kỳ tinh tinh chưa có tới. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta có một loại dự cảm xấu. Sợ là chúng ta nhìn thấy còn lại cái kia hai viên thần sát tinh thời điểm, sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Dự cảm không tốt sao? Không cần thiết có. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, Hoàn Mỹ đồ vật, có lúc không hẳn đúng là Hoàn Mỹ. Năm đó thần sát đại trận như vậy Hoàn Mỹ, nhưng kết quả đây, không phải là bị hủy rồi hả? Cuối cùng hai viên thần sát trận kỳ tinh tinh, xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện, thậm chí Lâm Tử Hoa đã cảm giác được, cái kia hai cái thần sát trận kỳ tinh tinh đã rơi vào dị tộc trong tay rồi. Đây là giải thích, nhân loại sau này, nguy hiểm. Bất quá may mắn là Chỉ là hai viên thần sát trận kỳ ngôi sao rơi vào trong tay bọn họ, Lâm Tử Hoa trong tay có 10 mặt trận kỳ. Tiếp đó, ta dự định dựa theo của ta lý giải, đem thần sát trận kỳ bù đất thượng. Lâm Tử Hoa trầm ngâm một phen, nói chuyện nói, tuy rằng như vậy, trận kỳ ở yếu mất giá rất nhiều, thế nhưng chúng ta tại vũ trụ này bản thân liền có sân nhà ưu thế, thời điểm dù cho thần sát trận kỳ được đối phương dùng tới, đối ở uy hiếp của chúng ta cũng không phải lớn như vậy. Tô Vi Hà Lâm nghe vậy, rón dập gật đầu, biểu thị ý nghĩ này không sai. Đập xuống tháng ngày, Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên, trở nên càng lúc càng nhanh. Lâm Tử Hoa 10 cái thiên kinh hóa thân, cũng chính là 10 mặt thần sắt cực kỳ, cũng có thể tu luyện tử khí thiên kinh, bọn hắn tu luyện, còn có một nửa hiệu quả phản hồi tại Lâm Tử Hoa trên người. Cứ như vậy, thì tương đương với tử khí thiên kinh từng cái giai đoạn đều được cường hóa rồi, tăng mạnh vũ trụ chuyển biến tốc độ, cũng làm cho Lâm Tử Hoa tăng cao thực lực tốc độ tăng nhanh. Mạnh như vậy hóa, lập tức ra tốc toàn bộ giải ngân hà tử khí quy tắc thay đổi tốc độ. Thời điểm này, Chu Nguyệt Thiên Kinh cũng tận dụng mọi thứ, đi theo nhanh chóng tăng lên. Tô Mị cùng Hà Lâm tu vi tốc độ tăng lên, mỗi ngày đều có biến hóa rõ ràng cùng tiến bộ. Con đường tu hành đã đến mặt sau, số lượng ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy. Ngày hôm nay buổi tối, Lâm Tử Hoa cùng Tô Mị, Hà Lâm tại Vung Lòng Thời Điểm, đột nhiên cười nói, cho nên hiện tại chúng ta không cùng những người kia chạm mặt, bởi vì chạm mặt chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì thực lực chúng ta tăng lên đã càng lúc càng nhanh, đến lúc gặp mặt, hay là nghiền ép thực lực cấp bậc, có thể để cho chúng ta làm tốt tất cả. Song phương tăng cao thực lực tốc độ không giống nhau, như vậy chạm mặt thời điểm, Lâm Tử Hoa rất có thể siêu vượt bọn họ quá nhiều quá nhiều, mà tới được lúc ấy, hay là Lâm Tử Hoa chỉ cần thật đơn giản một chưởng liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng là ta cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không dựa theo chúng ta cho các nghĩ như vậy phát sinh. Thời điểm này, Hà Đồng Trần hướng nói chuyện, dị tộc từ chúng ta cái này đạt được đến hai mặt thần sắt trận kỳ, bọn hắn có thể từ đó dò xét đến huyền bí của cái vũ trụ này, hay là có thể cảm giác được địa cầu vị trí lập tức giết tới đâu này. Hay là, bọn hắn cũng có thể tìm tới trên thế giới này nhanh chóng tu hành phương pháp xử lý. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cười nói, ta tin tưởng, bất quá, ta càng tin tưởng vũ trụ lan truyền cho chúng ta sâu xa thăm thẳm cảm độ. Chương 1059, dị tộc xuất hiện, thăm dò. Nếu là dị tộc thật sự siêu việt nhân loại quá nhiều, Lâm Tử Hoa thời điểm này nghĩ đến dị tộc, trong lòng là không khả năng xảy ra xuất hiện một loại nhẹ nhõm tâm tình, hắn có thể sẽ cảm giác được vô cùng trầm trọng, cảm giác được áp lực to lớn. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Tử Hoa tại ba cái vũ trụ trải qua, rất nhanh sẽ trợ giúp hắn nắm giữ siêu phàm kiến thức. Như vậy kiến thức, để Lâm Tử Hoa về việc tu hành mặt, cũng bắt đầu tối ưu hóa quá trình. Trên địa cầu, rất nhiều người dần dần phát hiện, tu luyện bắt đầu trở nên dễ dàng đi lên. Đương nhiên địa cầu ra tin cậu tu hành vẫn là nhanh nhất thoải mái nhất. Bất quá một số người cũng phát hiện, trên địa cầu, sức mạnh tinh thần tăng trưởng có thể càng mau một chút. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện một cái cự đại bí mật, địa cầu tuy rằng tràn đầy sức mạnh của người nguyên rựa, nhưng là địa cầu bản thân hàm chứa một loại kỳ diệu quy tắc. Quy tắc này, để địa cầu đem đang tại sức mạnh của nguyên rựa biến thân tinh thần năng lượng, dùng để cho ăn trên địa cầu sinh mệnh. Đây là giải thích, trên địa cầu, thân thể tu hành hội bị áp chế, nhưng là tinh thần tu hành lại phải nhận được xúc tiến. Cái này kỳ thực cũng là trên địa cầu, vì sao lại xuất hiện rất nhiều nhà tư tưởng nguyên nhân căn bản? Bởi vì ở cái này có thể hấp thụ các loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ địa phương, tinh thần của người lực sẽ phi thường sinh động. Bất quá bởi vì trên địa cầu tràn đầy mưa rùa, cho nên trên địa cầu sinh mệnh thường thường tại nó sinh mệnh tuần hoàn trong quá trình, tràn đầy đủ loại đủ kiểu cực khổ cùng cái nhiễu. Thời gian, một mỗi ngày trôi qua. Toàn bộ giải Ngân Hà cũng dần dần tại Lâm Tử Hoa trong nội tâm rồi. Lâm Tử Hoa đã đếm thử để sức mạnh tinh thần của mình lần thứ 2 khuyết tán ra, kết quả lại phát hiện sức mạnh tinh thần đã đến Dải Ngân Hà chu vi về sau, là đến một loại cực hạn, không cách nào tăng lên nữa. Dải Ngân Hà Cái này vô biên rộng lớn, chí ít 10 vạn năm ánh sáng ngân hà, thời điểm này lại làm cho Lâm Tử Hoa cảm thấy của mình một cái cực hạn. Lúc này Lâm Tử Hoa, thực lực tự nhiên cũng là phi thường tương đại, tuyệt đối có thể xương tụng là pháp lực cao cường, bởi vì hắn tùy tiện đưa tay chộp một cái, là có thể đem một viên hành tinh về thành một hột đậu phộng vệ lớn nhỏ, sau đó như đạn châu như thế công kích người khác. Lúc này Lâm Tử Hoa nhất cử nhất động, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đương nhiên bởi vì đã có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, cho nên Lâm Tử Hoa đối sức mạnh sử dụng là càng ngày càng thận trọng, vận dụng tương đối nhiều chính là sức mạnh tinh thần. Ngoài ra Lâm Tử Hoa thời điểm này cũng đang suy tư một loại hoàn toàn mới quy tắc năng lượng, một loại thích hợp chiến đấu năng lượng. Tại internet giải trí trong đêm, rất nhiều người phát hiện, mọi người phát ra phạm vi công kích chỉ sẽ công kích kẻ địch mà sẽ không công kích đồng loại. Loại chuyện này tại hiện thực ở trong cơ hội bị cho rằng là không thể nào, bởi vì hiện thực ở trong, một người vọng lại sức mạnh, công kích chính mình đều sẽ bị thương, huống hồ là công kích người khác. Thử nghĩ một hồi, một người đánh đi ra ngoài sức mạnh, ngay cả mình đều sẽ thương tổn, lại làm sao có khả năng sẽ không làm thương tổn người khác đâu. Nhưng là bây giờ Lâm Tử Hoa liền ở ý tưởng như thế một loại sức mạnh. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn một khi đem loại sức mạnh này cấu nghĩ ra được, như vậy đối với nhân loại, đối với giải ngân hà tới nói, ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn, thậm chí đối với vũ trụ tới nói, ảnh hưởng cũng có thể trở nên rất cường đại. Chuyện này ý nghĩa là vũ trụ tại phản kháng xâm lược thời điểm, sức mạnh có thể không hạn chế phát huy ra. Ngay hôm nay, giải ngân hà ở ngoài, đến rồi mấy cái có cao mấy chục mét cự nhân. Người như vậy, nếu như thả trên địa cầu trên đường phố, bởi vì có mười mấy tầng lầu cao như vậy, tự nhiên thuộc về cự nhân. Đương nhiên như vậy cự nhân, tiềm phục tại giải ngân hà bên ngoài, phản phất bên trong ngọn núi lớn một con kiến nhỏ như thế, không có chút đáng chú ý nào. Chúng ta rốt cuộc tìm được vũ trụ này trung tâm phụ cận, khả năng trước mắt tinh hệ, chính là cái này vũ trụ trung tâm. Đúng vậy a, đây là tổng hợp vĩ độ vũ trụ, nơi này hàm chứa vượt qua vĩ độ ảo diệu. Nếu như có thể đem nơi này sinh mệnh đều dọn dẹp sạch sẽ, biến thành chúng ta dị tộc quê hương, như vậy cái này vĩ độ vũ trụ liền vĩnh viễn là của chúng ta rồi. Không sai. Tại dị tộc quan sát giải ngân hà thời điểm, Lâm Tử Hoa liền có một loại cảm giác Cái cảm giác này vừa ra tới, Lâm Tử Hoa liền phong bế tu hành, đem tử khí thiên kinh thù nạp lên. Toàn bộ giải ngân hà từ từ trở nên bình thường lên. Tại giải ngân hà trở nên cùng mặt ngoài như thế lúc bình thường, nhất cổ dò xét sức mạnh lặng lẽ vào được. Thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ, chí ít chính là giới vương cấp bậc. Một cái giới vương đã đến thái dương hệ, đủ để chế tạo ra một trạng thái nạn đi ra. Cường giả như vậy dò xét giải ngân hà, tuy rằng muốn thiệt nhiều năm năng lực dò xét hoàn chỉnh cái giải ngân hà, nhưng là cường giả như vậy tiến vào giải ngân hà bên trong, đối với giải ngân hà tới nói Tuyệt đối không là chuyện tốt. Bất quá tại dị tộc lúc tiến vào, Lâm Tử Hoa vẫn chưa vội vã độc thủ, chỉ cần bọn hắn không có lực phá hoại, Lâm Tử Hoa liền sẽ từ từ bố trí một cái sát chiêu, từ từ chừng trị bọn họ. Trừ phi bọn hắn bọn hắn cho thấy lực phá hoại, bằng không Lâm Tử Hoa không ngại bọn hắn sống thêm nhất thời nữa khác. Nhưng mà bọn hắn vào được, bọn hắn liền phát hiện trong này vũ trụ quy tắc có chút không giống, bọn hắn phát hiện pháp lực của bọn họ vận chuyển, tồn tại rất nhiều kỳ quái phản ứng, mà ở đều không phát huy ra được, hơn nữa sức mạnh cũng rất khó chiếm được bổ sung. Vũ trụ này, quá rộng lớn rồi, bất quá cái này cái tinh hệ Trừ hồ theo chúng ta qua đi tiếp xúc qua tuyệt nhiên không giống a. Đúng vậy à, cái này cái tinh hệ, theo chúng ta nguyên lai chỗ thiết tưởng không giống nhau, nó càng lớn, hơn nữa có rất nhiều cấp thấp hành tinh có sự sống, những tinh cầu này, nếu như giao cho chúng ta đến khai phá lời nói, có thể có cực lớn phát triển, chúng ta thông qua cái này cái tinh hệ là có thể tại trong vũ trụ xác lập địa vị của chúng ta rồi. Đúng vậy, thuyết pháp này là chính xác. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, bọn hắn vẫn chưa phát hiện nhiều đạo vũ trụ báo tác đã tạo thành. Đợi được bọn hắn phát hiện thời điểm, bọn hắn đã tới không kịp trốn tránh rồi rất nhanh sẽ được vũ trụ báo táp cho mệt mỏi tiến vào, sau đó trên người bọn hắn tin tức toàn bộ mất liên. Các loại vũ trụ báo táp qua đi, hiện thực ở trong, tin tức gì đều không có để lại. Vũ trụ này báo táp, kỳ thực chính là Lâm Tử Hoa thủ bút. Tại vũ trụ trong gió lốc, Lâm Tử Hoa dùng Tử Khí Thiên Kinh thôi thúc không hoàn chỉnh thần sát đại trận, đem hai cái xâm lấn dị tộc luyện hóa sạch sẽ. Vũ trụ ở ngoài, mấy cái càng cường đại hơn dị tộc, nhìn xem giải ngân hà, trong mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt đi ra. Xem ra, chúng ta nhưng có thể tìm tới vũ trụ này vị trí nọ có rồi, trong này chỉ sợ sẽ có sinh mệnh khác. Đương nhiên, một cái bảo tháp đầu vậy loại người sinh vật xuất hiện, bọn hắn vô ảnh vô tung biến mất, mặc dù coi như là tự nhiên vết tích, nhưng mà ta lại cảm thấy nguy hiểm, ta cho rằng khả năng này là bản vũ trụ vĩ đại sinh mệnh vị trí. Ừm. Bảo tháp đầu bên người, đương nhiên lại xuất hiện một người, sợ sợ chính là chỗ này, bất quá cái này cái tinh hệ rộng lớn như vậy, chúng ta muốn phát hiện nội bộ tin tức, chỉ sợ không dễ dàng. Chúng ta tới đến vũ trụ này thời gian không ngắn ngủi rồi, nhưng nơi này nếu thật là vũ trụ trung tâm, ta cho là chúng ta vẫn là chờ đợi đến thời. Bảo tháp đầu người nói chuyện nói, đương nhiên có thể sẽ có nguy hiểm, cũng cần chúng ta thận trọng đối xử, vạn nhất trong này nắm giữ nhân vật cực kỳ mạnh, chúng ta đem hắn làm tức giận, khả năng sẽ cho chúng ta mang đến thai họa ngập đầu. Chương 1060, dị tộc ngồi không yên. Thời điểm này, một cái phản phất hòa thượng người xuất hiện, nhưng là thân thể của đối phương ra thịt, tất cả đều là màu đen, hiển nhiên cũng không phải là loài người hòa thượng. Cái này hắc hòa thượng tạo hình người đi ra thời điểm, liền cho người một loại phi thường tà ác cảm giác. Loại tà ác này bên trong, lại có mấy phần trang nghiêm cảm giác, vô cùng quái lạ. Hiện tại có hai con đường tại trước mặt chúng ta. Hạ Hỏa Thượng nói chuyện, đi qua chúng ta Hắc Ma tộc khai phá một cái thế giới mới, nếu như không có cảm giác đến nguy hiểm lời nói, chính là tập trung tất cả lực lượng, đem đối thủ của chúng ta lập tức lập bằng rồi, thừa dịp đối thủ của chúng ta chưa kịp phản ứng thời điểm, đem bọn hắn lập bằng. Nhưng là gặp phải nguy hiểm lời nói, chúng ta thường thường hội đỉnh chỉ tiến lên tiến bộ, từ từ củng cố, nghĩ biện pháp thu được vũ trụ tán đồng, chỉ cần đạt được vũ trụ tán đồng, tộc của chúng ta quần, là có thể tập trung vào càng nhiều hơn sức mạnh đi vào, chuyện còn lại liền hội trở nên vô cùng đơn giản. Cái biện pháp này không sai. Bảo Tháp người nghe vậy, chỉ cho nó bảo thắt đầu, như vậy ngươi cảm giác được nguy hiểm sao? Có, ta cảm thấy. Hắc ma tộc nói chuyện nói, trong tay sợi dây hạt trâu không ngừng chuyển động, ta cảm giác chúng ta tiến vào trong này chỉ sợ cũng phải chết, thậm chí chúng ta mạnh nhất sức chiến đấu cũng sẽ lộ ra ánh sáng đi ra cũng vô dụng, bởi vì chúng ta mạnh nhất sức chiến đấu một khi để bên trong vĩ đại tồn tại rõ ràng, hắn có thể sẽ từ nơi này rùa rụt cổ phòng ngự địa phương chạy đến sau, đem chúng ta mọi người tiêu diệt. Hắc ma tộc dứt tiếng, ở đây cường giả đều đã trầm mặc. Không có ai phản đối Hắc tộc lời nói, cũng không có cái nào cường giả chống đỡ Hắc ma vương lời nói. Đối ở trước mắt giải Ngân Hà, hiện trường tương giả, vẻ mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc, bọn hắn không biết nên làm sao mặt với trước mắt cảnh tượng này. Bảo thủ, bọn hắn sợ sệt mất đi tiên cơ. Tiến công, bọn hắn lại sợ bại lộ phe mình sức mạnh mạnh nhất, dẫn đến tự thân hủy diệt. Rất nhiều lúc, đã đến một một thế giới lạ lẫm, chính là đánh bạc, đánh có thắng, như vậy liền thắng được tất cả, thua cuộc, cái kia liền là không còn có cái gì nữa. Hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ, cứ như vậy tại giải Ngân Hà bên ngoài, lặng lặng nhìn, lựa chọn. Lâm Tử Hoa tại cảm giác được ngoại giới thăm dò trở nên yếu ớt về sau, suy nghĩ một chút, tiếp tục tu luyện của mình tử khí thiên kinh, tiếp tục ảnh hưởng hiện thực vũ trụ quy tắc biến hóa. Về phần tu Vi Hà đồng trần, các nàng xưa nay đều không có đình chỉ qua trụ nguyệt thiên kinh tu hành. Trong hệ ngân hà mặt, lúc này chí ít 100 tương tự mặt trăng tinh cầu đã bị trụ nguyệt thiên kinh kích hoạt lên. Bất quá, điều này cũng làm cho một cái năm ánh sáng tà hữu phạm vi mà thôi. tu vi của các nàng tốc độ tăng lên tuy rằng càng lúc càng nhanh, nhưng là muốn để trụ nguyệt thiên kinh triệt để phóng xạ toàn bộ vũ trụ, cái kia còn cần rất dài rất dài thời gian, bởi vì giải ngân hà liền đầy đủ các nàng bận rộn. Bất quá tuy rằng như thế, Các nàng cũng không nóng nảy, mỗi ngày làm từng bước tu hành. Các nàng cũng biết có Tà ác dị tộc đã đến đến, thậm chí chạy đến giải Ngân Hà đến dò xét vũ trụ này hay tâm, nhưng là các nàng rõ ràng hơn, lo lắng không dùng, bận tâm cũng vô dụng, tại bây giờ còn an toàn thời điểm, làm từng bước tăng cao thực lực là cách làm tốt nhất, cho nên bọn họ vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên thời điểm này, các nàng đối Lâm Tử Hoa là vô cùng tin tưởng, đặc biệt là Lâm Tử Hoa chính mồm nói hắn đã đạt đến thứ hai vũ trụ trí cường trình độ, các nàng an tâm. Hỗ Lâm Tử Hoa lúc này còn có thần sát đại trận hóa thân, cái này thần sát đại trận hóa thân vẫn là cùng tử khí thiên kinh kết hợp, và ở đã so với ban đầu mạnh không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng trận pháp không hoàn chỉnh, có hai cái trận kỳ là lầm Tử Hoa chính mình chế tạo, thế nhưng thế nhưng ở cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào trận pháp này, các nàng tin tưởng, địa cầu nhất định là an toàn. Đương nhiên nếu như không phải an toàn, vậy cũng không có biện pháp, đến lúc đó thật sự không được, chỉ có thể toàn bộ bóng người mượn xong cá ngọc bội tiến hành chuyển sinh, chuyển sinh đến cái thứ hai vũ trụ đi rồi. Bất quá địa cầu toàn thể chuyển sinh, đó là cuối cùng vạn bất đắc cách làm. Chuyển sinh sau đó thì tương đương với muốn từ bỏ địa cầu bên này tất cả, hết thảy đều yếu lại bắt đầu lại từ đầu, cái gì gia đình quan hệ đều phải phá nát, không còn có cái gì nữa. Cho nên không có đã đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Chuyện này Lâm Tử Hoa là sẽ không đi thúc đẩy. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không có thúc đẩy chuyện này, không có nghĩa hắn cũng không có làm gì. Tại cảm nhận được tình huống của ngoại giới về sau, Lâm Tử Hoa liền để sư Tôn Thần sát Thiên Kinh hóa thân đồng thời xuất động, đi tới xâm lấn vị trí phụ cận. Lúc này, Lâm Tử Hoa chỉ là để cho mình Thiên Kinh hóa thân ẩn nốt, lén lén quan sát tình huống của ngoại giới mà thôi. Bảo tháp đại vũ trụ sinh mệnh, hắc ma tộc, còn có các loại hình thù kỳ quái sinh mệnh. Những thứ đồ này rất nhanh sẽ được Lâm Tử Hoa chỗ phát hiện. Tại Lâm Tử Hoa cảm giác bên trong, những người kia liền hắn thiên kinh hóa thân cũng không bằng, liền càng không cần phải nói bản tôi rồi. Theo đạo lý tới nói, hiện tại trực tiếp độc thủ là thời cơ tốt nhất, chính vì như vậy có thể tiêu diệt tất cả kẻ xâm lấn. Nhưng là Lâm Tử Hoa chả không xác định đối phương hậu chiêu, cũng không hề vội vã độc thủ. Dù sao xuất hiện tại thực lực của mình tốc độ tăng lên rõ ràng so với đối phương yếu nhanh hơn rất nhiều, không cần phải gấp, bởi vì chiến lệch sẽ tiến thêm một bước kéo xa, bọn hắn hội càng ngày càng được Lâm Tử Hoa bỏ lại đằng sau. Lúc này còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Lâm Tử Hoa cảm thấy tiêu diệt kẻ xâm lấn chưa chắc là cách làm tốt nhất chính là đem đối phương tù binh. Muốn tù binh đối phương, hiển nhiên không phải làm chuyện dễ dàng, tù binh đối thủ cũng cần phải chú ý an toàn, cần muốn đối phương tâm lý gặp phải đả kích mới có thể càng tốt hơn thành công, cho nên hiện tại không cần thiết vội vã chủ động tiến công, trừ Vũ chủ ý chí cho hắn báo động rồi bằng không có thể từ từ tiêu hao thời gian, để cho bọn họ chậm rãi từ tấn công tâm thái biến thành phòng ngự tâm thái. Tâm thái chuyển biến sau đó liền có hàng phục bọn hắn tâm linh khả năng, đến lúc đó Lâm Tử Hoa là có thể biết vũ trụ bên ngoài thế giới tình huống. Người không lo xa tất có phiền lẫn, hiện tại mặc dù là bị động phòng ngự, thế nhưng Lâm Tử Hoa rõ ràng, hắn phải làm tốt hướng ra phía ngoài phát triển chuẩn bị. Dù cho không hướng ra phía ngoài, cũng phải giải bên ngoài, bế quan tỏa cảng là không có kết quả gì tốt. Bởi vì thời gian tỷ lệ vấn đề, Lâm Tử Hoa tại thế giới hiện thực qua mấy ngày, thứ 2 vũ trụ, thứ 3 vũ trụ Đã qua rất nhiều năm rồi. Từng cái vũ trụ trưởng thành, cách một khoảng thời gian, đều sẽ phản hồi một lần trở về, đây cũng chạm vào Lâm Tử Hoa trưởng thành, Lâm Tử Hoa từ từ cảm giác ý chí của hắn, có thể mở rộng đã đến giải ngân hà ở ngoài. Làm tinh thần lại tăng lên nữa về sau, Lâm Tử Hoa phản phất đột phá một bình cảnh như thế, mới một vòng tăng lên cũng bắt đầu, tử khí thiên kinh lan tràn trở nên càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ chạy đến vũ trụ bên ngoài. Vũ trụ bên ngoài, rất nhiều xâm lân trí năng sinh mệnh, bây giờ cũng cảm thấy dị thường. Vũ trụ này, thật giống chính đang phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Ta cảm giác pháp lực của ta vận chuyển tại vũ trụ này sẽ xuất hiện một vài vấn đề, cụ thể là vấn đề gì ta cũng không hiểu lắm, thế nhưng ở rõ ràng giảm xuống. Không biết tại sao, ta có một loại làm cảm giác xấu, chúng ta nên tăng nhanh tốc độ, bước nhanh. Chúng ta nhất định phải tiến vào trước mắt cái này cái tinh hệ bên trong, lại không tiến vào, liền không còn kịp rồi, đến lúc đó chúng ta khả năng bị khóa kín. Bảo Tháp tộc, Hắc Ma tộc, còn có các loại chủng tộc, cũng đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Nhưng là bất kể là ai, đều không có chân chính ra tay, mọi người đều hy vọng người khác trước tiến vào giải ngân hà bên trong. Sao động không gặp nguy hiểm về sau, những người khác lại tiến bảo. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, Lâm Tử Hoa ý chí đã xuyên thấu qua tử khí thiên kinh, quan sát được nơi này. Chương 1061, thử nghiệm nhỏ nhô ra đầu. Sao động bất an sao? Lâm Tử Hoa đột nhiên cảm thấy có phần thú vị, nhưng mà hắn cũng không hề tấn công ý nghĩ. Đối phương sao động bất an, chứng minh hắn Lâm Tử Hoa cách làm là chính xác. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa muốn biết nhất chính là, thiên giới phái xuống người đâu? Tại sao không nhìn thấy bọn hắn? Nhiều như vậy thế giới khác xâm lấn? Thiên giới lẽ giản nên cũng sẽ có người tiến đến giúp đỡ địa cầu một mới vừa đối với, nhưng là bây giờ hắn nghĩ tới người của thiên giới lúc, không có bất kỳ cảm ứng. Lặng lặng tại trong hư không vũ trụ cảm giác, Lâm Tử Hoa phát hiện, giải ngân hạ ở ngoài, có một cái tinh hệ đã bị bảo tháp tộc nhóm chư thiên chủng tộc chiếm cứ, bọn hắn tựa hồ ở cái thế giới này phát triển khoa học kỹ thuật của bọn họ, tu hành hệ thống, trong đó không có bất kỳ quy luật cùng dấu hiệu cùng thiên giới có quan hệ. Cùng lúc đó, Lâm Tử Hoa cảm giác được hai vị sao thần đặc thụ chấn động. Cái này hai vị sao thần chấn động, đến từ thần sát trận kỳ lực hút. Hai cái thần sát tinh liên ở giải ngân hà bên ngoài. Vừa vận phát hiện hai viên thần sát tinh thời điểm, Lâm Tử Hoa thật là kích động, bởi vì hắn cảm giác mình có thể tập hợp một bộ thần sát trận kỳ rồi. Nhưng là tại yếu hành động thời điểm, Lâm Tử Hoa liền có chút trần chờ rồi. Đã đến Lâm Tử Hoa cảnh giới này, cẩn trọng một chút là không có sai lầm. Lâm Tử Hoa cảm thấy, nếu như dị tộc phát hiện thần sát tinh bí mật, bọn hắn có thể sẽ làm một ít tay chân. Những này tay chân, khả năng không phải xâm lấn vũ trụ này sinh mệnh làm, mà là phá tan vũ trụ, đem xâm lấn sinh mệnh đưa xuống vĩ đại tại lưu cho bọn họ xâm lấn tân thế giới đám người lá bài tẩy. Lâm Tử Hoa mấy ngày nay đã phát hiện, kẻ xâm lấn thực lực mạnh nhất bất quá tính chủ, thực lực cũng không phải rất cường đại, hắn dễ dàng liền có thể miểu sát, nhưng mà đưa những người này tiến vào vĩ đại tồn tại, chỉ sợ sẽ có lá bài tẩy. Có thêm như thế một tầng cân nhắc, Lâm Tử Hoa liền sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vì loại kia lá bài tẩy rất có thể hội mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. Thực lực càng ngày càng mạnh, Lâm Tử Hoa đối với sức mạnh lý giải cũng không đồng dạng rồi. Thông thường chiến đấu, chính là dùng sức mạnh, đơn giản 1 tấn, 100 tấn, 10000 tấn. Nhưng là bây giờ Lâm Tử Hoa đột phá giới hạn này, hắn không phải dùng tấn tính toán là trực tiếp theo sức mạnh của đối phương, tìm tới đối phương hội tâm, sau đó một đòn giết chết. Lâm Tử Hoa có năng lực như vậy, cho nên hắn cũng lo lắng đối phương có đồng dạng sức mạnh. Tại không biết càng cao hơn vĩ độ sức mạnh quy tắc lúc, Lâm Tử Hoa là sẽ không dễ dàng đi động chạm lá bài tẩy của bọn hắn. Cái này cũng là tại phát hiện thần sát tinh thời điểm Lâm Tử Hoa không có vội vã động thủ nguyên nhân căn bản, hắn tuy rằng không có cảm giác đến nguy hiểm gì gì đó, thế nhưng sâu trong nội tâm lại có một tia nhàn nhạt, nhạt bất an. Loại này nhàn nhạt, nhạt cảm giác bất an để Lâm Tử Hoa rõ ràng, trước mắt không thể động thủ. Hay là cái này bất an chỉ là tuần túy trong lòng phản ứng, một loại đối xa lạ sức mạnh kinh hãi, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại sẽ không dễ dàng bảo hiểm. Đối với Lâm Tử Hoa tới nói, hắn đạt được thành tựu của ngày hôm nay không dễ dàng, thời điểm này mạo hiểm, cái kia là phi thường ngu xuẩn cùng nguy hiểm hành vi. Người nhưng dùng an toàn làm việc lúc, cũng không cần phải bảo hiểm. Đối với không giải thích được sức mạnh, yếu lòng mang lòng tính nghệ. Đương nhiên lòng mang lòng tính nghệ, không có nghĩa yếu mất đi lòng tiến thủ, đối với nguy hiểm thăm dò là không thể dừng lại. Hiện tại chủ yếu, yếu tìm tòi nghiên cứu vấn đề, là như thế nào thăm dò đối phương xảo hoạt, xác định tìm tim lá bài tẩy của đối phương. Người tu hành, am hiểu nhất là bảo vệ mình, bởi vậy Lâm Tử Hoa cũng không tính chính mình trực tiếp thăm dò, thậm chí gián tiếp thăm dò sự tình thượng cũng phải làm tốt đầy đủ phòng ngự biện pháp. Tại nhìn một số người chơi máy vi tính, chơi điện thoại di động thời điểm, Lâm Tử Hoa liền có ý nghĩ, có phần công kích có thể theo sức mạnh phản kích mà đến, nhưng là thế nào nhảy ra sức mạnh phạm vi, vậy thì khó mà nắm chắc. Đương nhiên nếu như là nhân quả lời nói, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá hiện nay mà nói, Lâm Tử Hoa không cần lo lắng, bởi vì có thể vận dụng vũ trụ này nhân quả sức mạnh Phải là vũ trụ này thừa nhận sinh mệnh, bằng không cho dù hiểu được nhân quả sức mạnh, cái kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hỗn hợp chính là hội nhân quả sức mạnh, như vậy làm nhân quả liên quan vật chất nhảy lên tương đối nhiều thời điểm, nhân quả sức mạnh tuyệt sắc cũng không phải dễ dàng như vậy là đến. Lâm Tử Hoa lúc này dựa theo nhân loại chơi máy vi tính trò chơi dòng suy nghĩ, bắt đầu đối một ít tinh cầu tiến hành cải tạo. Những tinh cầu này được cải tạo về sau, cũng không hề lộ ra nhân tạo vết tích, bọn hắn chỉ là đơn giản lan truyền một loại tin tức, phát ra đơn giản tín hiệu. Những tín hiệu này sẽ bị giải ngân hà tiếp nhận. Sau đó được Lâm Tử Hoa cho đọc, Lâm Tử Hoa là có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống này, người khác sẽ rất khó tính kế cùng nguy hại đến Lâm Tử Hoa. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tín hiệu quy tắc là Lâm Tử Hoa thiết định, người khác muốn muốn thông qua quy tắc này thường tổn Lâm Tử Hoa, trên căn bản đã là chuyện không thể nào, bởi vì quy tắc tiếp thu khí mới thật sự là giải thích tín hiệu, đem tín hiệu chuyển hóa đi ra ngoài. Tại mấy cái có máy thu hình vậy hành tinh mảnh vỡ được đưa ra giải ngân hà sau đó chúng nó cũng không hề trực tiếp đi tới Lâm Tử Hoa yếu quan sát địa phương. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng Vừa bắt đầu liền trực tiếp hướng mục tiêu phương chạy đi, tất nhiên sẽ gây nên đối thủ chú ý. Muốn hàng phục đối thủ, đầu tiên liền muốn có kiên trì, điểm này, Lâm Tử Hoa tự tin có thể làm rất khá. Trải qua rất nhiều ngày đồng hành về sau, Lâm Tử Hoa tiểu hành tinh mạnh vỡ, liền bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Đang đến gần mục tiêu trong quá trình, rất nhiều tiểu hành tinh đều rách nát rồi. Bất quá, phá nát ngôi sao mạnh vỡ, cũng là có tin tức truyền năng lực, chỉ là loại năng lực này, chỉ có một lần cơ hội, chỉ có hoàn chỉnh đại hành tinh mạnh vỡ mới có thể nhiều lần lan truyền tin tức. Đương nhiên đối với Lâm Tử Hoa tới nói, cho dù là có một cái mảnh vỡ đạt được then chốt tin tức, cái kia cũng đã đủ rồi, cho nên Lâm Tử Hoa không có chút nào sốt ruột, hắn thậm chí làm lâu dài chiến dự định, một nhóm một nhóm chế tạo thu thập tin tức tinh tinh. Kết quả, sự tình so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng yếu thuận lợi nhiều lắm. Hắn rất nhiều hành tinh mảnh vỡ, đều dễ dàng đi tới hai viên thần sát tinh chu vi. Hai viên thần sát tinh, bây giờ đã trải rộng các loại trí năng sinh mệnh, bọn hắn bận rộn sinh sống, dĩ nhiên phá lệ hài hòa. Nếu như chỉ là xem mặt ngoài, mọi người chỉ sợ rất khó cho rằng bọn họ là người xâm lược. Tinh tinh mảnh vỡ rơi xuống tại thần sát tinh phủ cận trong tinh thần, tiến lặng thu tập tin tức. Nhìn thấy những tin tức này, Lâm Tử Hoa, tuy rằng tạm thời phân biệt không ra đồ vật gì đến, nhưng cũng không có từ bỏ quan chế. Quan hệ một chủng tộc sinh tử chuyện lớn, Lâm Tử Hoa là phi thường có kiên nhẫn. Nhưng mà có lúc, thông minh không chỉ là nhân loại. Lâm Tử Hoa hiểu được thông qua tính tinh mảnh vỡ đến dò xét thế giới của bọn hắn, bọn hắn cũng bắt đầu lợi dụng hắn nhóm chế ra thiết bị, đưa đến giải ngân hà đến rồi. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa đang tu luyện tử khí thiên kinh, lĩnh ngộ vũ trụ càng nhiều quy tắc cao diệu. Trận phát hiện mấy cái đại hình phi thuyền tiến vào giải ngân hà bên trong. Những chiếc phi thuyền này, dĩ nhiên đều là hình tròn, phản phất một tấm đĩa Đĩa bay. Tại bản trong vũ trụ, Lâm Tử Hoa lần thứ nhất nhìn thấy mọi người trong miệng cắt nghĩ ra được bất minh phi hành vật, địa bay. Đĩa bay đi vào về sau, liền bắt đầu tiến hành không gian phiêu dược. vào lúc này, phi thuyền trả liền đem thu thập các loại tin tức đồng thời ngóng trong ngoại truyện đưa. Chương 1062, mới 10 cấu tứ. Đây là làm thông minh cách làm. Đem thu thập được tin tức, lập tức đưa đi, sẽ không bởi vì thiết bị hủy diệt mà dẫn đến một điểm tin tức có giá trị đều không có thu được đến. Lâm Tử Hoa lặng lặng nhịn, lại không hề động thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết, đối phương đĩa bay tại không gian khiêu dược bên trong, không kiên trì được mấy lần. Trải qua tử khí thiên kinh cải tạo qua vũ trụ hư chỗ trống, đã không phải là dễ dàng như vậy sầm lấn rồi, chúng nó trả dựa theo đi qua phương thức tiến hành không gian khiêu dược, thiết bị độ bền lại không được, mỗi một thứ không gian nhảy lên, thiết bị liền có không nhỏ tổn thất. Không bao lâu, những kẻ bay vào được địa bay, toàn bộ đang nhảy nhảy lên trời giữa thời điểm vỡ vụn, chỉ còn dư lại một chút hài cốt, phiêu nổi trong hư không. Từ từ tại tinh hệ bên trong tinh thần xạ tuyến bên trong từ từ hủy diệt. Đồng thời, những kia bay vào được đồ vật phát ra ngoài tín hiệu, cũng là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Bởi vì, những tín hiệu này được tử khí thiên kinh ảnh hưởng qua đi vũ trụ tiêu diệt thật nhiều. Lúc này, Lâm Tử Hoa còn phát hiện, những kia đi vào thiết bị hướng bên ngoài phát ra tín hiệu, kéo tử khí thiên kinh sức mạnh hướng bên ngoài mở rộng. Tử khí thiên kinh hướng ra phía ngoài mở rộng, đây là một kiện khiến người ta chuyện vui. Vốn định triệt để thanh lý trong này tộc tin tức dấu vết Lâm tử Hoa, cũng đợi vậy tạm dừng triệt để thanh lý đối phương tín hiệu ý nghĩa. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn yêu cầu những thiết bị kia, đem càng nhiều hơn tử khí thiên kinh sức mạnh đưa đi. Lâm Tử Hoa bởi vì loại này cân nhắc mà không có trực tiếp động thủ, lại làm cho đám dị tộc sinh ra hiểu lầm. Các người nói, vũ trụ này trung tâm đoạn đường tinh hệ, phải hay không căn bản cũng không có nhân vật vĩ đại? Chúng ta cơ thể sống đi vào hội bị tổn thất, hội không phải là bởi vì nơi này là vũ trụ trung tâm, phát động vũ trụ phòng ngự cơ chế. Hôm nay, bạo tháp tộc người, hướng hắc ma tộc dò hỏi, ta tổng cảm giác được trong này, tựa hồ tồn tại thứ rất thú vị. Nói nhiều như vậy không dùng Có bạn lĩnh liền vào xem xem a. Thời điểm này, hắc người của ma tộc nói chuyện, các người bảo tháp nhất tộc, không phải có rất nhiều vĩ đại tồn tại cung cấp lá bài tẩy sao? Ta kiến nghị các ngươi lấy ra lá bài tẩy của các ngươi, sáng cho chúng ta nhìn xem. Bảo tháp tộc nhân nghe vậy, cười lạnh, ta chỉ là phát biểu suy đoán của ta ý nghĩ, tại sao phải đi vào? Các người hắc ma tộc không phải một mực làm muốn khiêu chiến chúng ta bảo tháp nhất tộc sao? Đến a, thật tốt khiêu chiến một cái, làm cái động tác lớn cho ta nhìn một chút ta. Chỉ muốn các ngươi tại trong vũ trụ này có thể làm ra rõ ràng thành tựu được. Ta không ngại để cho các ngươi ép một đầu. À à, chúng ta đương nhiên sẽ làm, bất quá chúng ta hiện tại đang nghiên cứu trước mắt cái này cái tinh hệ cấu tạo. Thời điểm này, hắc người của ma tộc cười hồi đáp, chúng ta cho rằng nếu như có thể dùng cái này cái tinh hệ bay ra ngoài tinh thần chế tạo một ít thiết bị, cho nữa về cái này siêu cấp tinh bên trong hệ đi dò xét lời nói, có thể sẽ có phi thường kết quả tốt. Bởi vì cái này tinh hệ đồ vật bên trong, tự mang cái này cái tinh hệ thuộc tính, tiến vào về sau, so sánh không dễ dàng được cái này cái tinh hệ ăn mòn. Đề nghị của hắc ma tộc, chẳng được không ít dị tộc chúng đỡ. Cho dù là bảo tháp dị tộc, lúc này cũng cảm giác được đề nghị của Hắc Ma tộc rất tốt. Không sai, dùng cái này cái tinh hệ bay ra ngoài mảnh vỡ ngôi sao chế tạo giọ xét thiết bị, cho nữa sẽ đi, hẳn không phải là dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Sau đó, Lâm Tử Hoa dùng để làm vì viễn trình ca mạ giặt tinh thần cùng mảnh vỡ ngôi sao, cứ như vậy được chư thiên dị tộc cho thu lấy rồi. Tại vừa bắt đầu, Lâm Tử Hoa là giật mình, hắn cho rằng dị tộc phát hiện tay chân của hắn, không phải vậy làm sao sẽ bắt giữ hắn đưa đi mảnh vỡ ngôi sao. Nhưng là mặt sau những dị tộc kia truyền tới tin tức, lại làm cho Lâm Tử Hoa rất là kinh hỉ. Bảo pháp tộc phương pháp lực khí, Hắc ma tộc phương pháp lực khí. Các loại phương pháp luyện khí lan truyền đến Lâm Tử Hoa nơi này, khiến hắn phát hiện rất có bao nhiêu thú đồ vật. Lâm Tử Hoa thậm chí đẩy ra lý, mô phỏng theo bọn hắn phương pháp lực khí, nỗ lực phát hiện càng sâu sắc thêm hơn Khắc ảo Diệu, tiếp tục cải tạo chính mình đưa tới giải ngân hà ngoại bộ không gian mảnh vỡ ngôi sao các loại đồ vật. Từ từ, một cái cự đại vũ trụ quản chế internet, cứ như vậy tại Lâm Tử Hoa trong tay xuất hiện. Bởi vì biết đối phương phương pháp lực khí, cho nên Lâm Tử Hoa tử khí tiên kinh cải tạo qua đi tin tức truyền hệ thống, đã trở nên càng thêm bí ẩn rồi. Đảo mắt 1 tháng trôi qua, một tháng này, Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên cũng không phải rất lớn, thế nhưng hắn đối dị tộc nhận thức tăng lên rất nhiều. Lâm Tử Hoa đã hiểu được dị tộc ngôn ngữ, hiểu được dị tộc sinh hoạt, hiểu được dị tộc xâm lấn thủ pháp, đồng thời Lâm Tử Hoa cũng biết dị tộc trên người tồn tại khủng bố lá bài tẩy sự tình. Loại kia lá bài tẩy là dị tộc tại xâm lấn thế giới khác gặp phải nguy hiểm thời điểm, dùng để xoay chuyển nguy hiểm lá bài tẩy, đó là cao vũ trụ vĩ độ vĩ đại tồn tại đem sức mạnh của mình bao bọc tại một loại nào đó hoàn cảnh sức mạnh. Lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì? Lâm Tử Hoa không biết, hắn hiểu được chỉ có hắn động thủ mới có thể biết cái kia lá bài tẩy là cái gì. Nhưng là, điều này cần đánh cược, đánh bạc an toàn của mình. Lâm Tử Hoa lúc này đang tại thực lực nhanh chóng bạo phát thời kỳ bên trong, hiển nhiên là không tất yếu làm như vậy. Hú hổ, Lâm Tử Hoa lúc này đang tại cải tạo vũ trụ, đối với những thứ này nguy hiểm cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Cho nên, hắn không nóng nảy. Dị tộc rất tốt buồn lôn, dĩ nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn. Lâm Tử Hoa phát hiện, Tô Vi cũng có thể cảm giác được rồi, Tử Hoa, bọn hắn lủng có không thể nào đoán trước, không cách nào chắc lượng mạnh mẽ lá bài tẩy chúng ta sẽ không tốt trực tiếp động thủ. Ta biết." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Bất quá, chúng ta không cần phải gấp." Tử khí thiên kinh sức ảnh hưởng, bởi vì bọn họ đánh cắp ta mảnh vỡ ngôi sao nguyên nhân, đã đưa đến bọn hắn hết thể trên tinh cầu mặt, những tinh cầu này sẽ bị của ta tử khí thiên kinh ảnh hưởng. Một khi của ta tử khí thiên kinh đối những khu vực kia vũ trụ quy tắc cải tạo hoàn thành, như vậy lá bài tẩy của bọn hắn khả năng vĩnh viễn không phát huy ra sức mạnh. Một cái vĩnh viễn không thể phát huy ra sức mạnh lá bài tẩy thì sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm tử Hoa xét lược, chính là như vậy. Kỳ thực ta còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là lợi dụng tử khí thiên kinh, đem hai viên thần sát tinh cầu bên trong bản nguyên hấp thu đi ra. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá ta cảm giác hai viên thần sát tinh bản nguyên, khả năng đã bị những dị tộc kia không chế rồi, ta một khi hấp thu đi vào, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Tô Vi ngay vậy, có phần bất ngờ, lẽ nào ngươi cảm thấy cái kia thần sát tinh đã bị bọn hắn ô nhiễm? Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nói chuyện nói, đúng, ta đích xác có phương diện này lo lắng, không nên xem thường cao vĩ độ lực lượng vĩ đại. Sức mạnh của bọn họ khả năng vô cùng khó mà tin nổi, bọn hắn yếu ô nhiễm cái gì phi thường dễ dàng, chúng ta có thể làm chính là đem sức mạnh kia biến thành vĩnh viễn tính mình sức mạnh, không thể để cho nó phát huy ra hiệu quả đến. Ý nghĩ này không sai. Tô Vi ngay vậy, nhất thời nợ nụ cười, tuy rằng không biết phương pháp hữu dụng hay không, thế nhưng so với không có cách nào muốn tốt rất nhiều. Bất quá, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, về sau cũng không phải là thập nhị độ này, mà là 10 ngày thần sát đại trận. Không. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chúng ta không phải đem trận pháp cho Bù đắp đi lên sao? Vừa vẫn cần dùng đến. Tô Vi ngay vậy, có chút trần chờ nói, tuy rằng chúng ta đền bù trận pháp, thế nhưng trận pháp không phải nguyên trang, trước sau không đủ hoàn chỉnh. Mạc khác hai mặt trận kỳ, ta dự định cho ngươi cùng Đồng Trần hai người đến. Lâm Tử Hoa ngay vậy, nhất thời cười nói, tử khí thiên kinh phối hợp trụ nguyệt thiên tinh, như vậy hoàn toàn mới thần sát đại trận, ta cho rằng là hoàn mỹ. Có lúc, có vài thứ mặc dù là căn bản, nhưng là căn bản cũng không phải là không thể đạt tới. Nếu như chúng ta có càng tốt hơn bỏ thêm vào, căn bản ta cho rằng là có thể đào thải. Trước 1063, ngươi có hay không được ảnh hưởng? Thứ hai vũ trụ là từ đệ nhất vũ trụ phục chế đi qua. Bởi vậy thứ hai vũ trụ hàng đầu, chí cường công pháp đặt ở đệ nhất vũ trụ, địa vị là giống nhau. Chu Nguyệt Thiên kinh thêm vào Tử Khí Thiên kinh cấu thành mới thập nhị đô tiên thần sát đại trận, cũng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa tỷ lệ vẫn là rất thích hợp. Thái Dương hệ ngôi sao số lượng cùng trang tỷ số số lượng, vừa vặn hình thành một cái kỳ dịu tổ hợp quan hệ. Dựa theo Lâm Tử Hoa ý nghĩ, Tô Vi Hạ Đồng Trần từng người bắt đầu đối hai cái hoàn toàn mới thần sát trận kỳ tiến hành tế luyện rồi. Đương nhiên các nàng tế luyện phương pháp cũng không phải dùng vũ trụ này nguyên bản tồn tại tế luyện phương pháp cũ, dùng hay cùng Lâm Tử Hoa tử khí thiên kinh hóa thân tế luyện như thế, các nàng dùng trụ nguyệt tiên kinh hóa thân tiến hành tế luyện. Đương nhiên các nàng không giống Lâm Tử Hoa như thế, nửa ngày liền có thể hoàn thành tế luyện, đoán chừng hoàn thành tế luyện chỉ ít yêu cầu thời gian một tháng. Có thể coi là như thế, Lâm Tử Hoa cho rằng cũng đáng. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, hắn đối nghịch theo các nàng tế luyện bắt đầu, Lâm Tử Hoa nội tâm cũng bắt đầu thay đổi. Trở nên càng ngày càng an tâm. Cái cảm giác này tới làm kỳ diệu, thế nhưng điều này cũng chứng minh Lâm Tử Hoa quyết định là đúng. Thực lực càng cao, tâm linh cảm ứng lại càng chuẩn xác. Hoàn toàn mới thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận vừa vận tạo thành thời điểm, liền có rõ ràng dị thường uy lực. Uy lực như vậy, tựa hồ vũ trụ chư thiên bên trong hết thảy đều có thể tan giá. Bất quá, bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Tô Vi, Hà Đồng Trần, đều cảm giác được như vậy trận pháp, vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Nó uy lực thì mạnh mẽ, thế nhưng chả không đủ hoàn mỹ, tồn tại sơ hở. Cái này sơ hở, là không nhìn ra nhưng là có thể cảm giác được đi ra, cái kia chính là trận pháp không hoàn chỉnh mang đến. Nhưng là bất kể là Lâm Tự Hoa vẫn là Tô Vi, Hà Đồng Trần đều cảm thấy không hoàn chỉnh. Một cái trận pháp không hoàn chỉnh, hiển nhiên là có rất nhiều phiền thoái, thế nhưng không hoàn chỉnh trận pháp cũng mới có lợi, cái kia chính là nó có càng thêm vô hạn tiềm năng, cũng là bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên có thể không ngừng mà không hạn chế trưởng thành. Loại này vô hạn tiềm năng, mới là mới thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản. Cái này rất có thể là có thể mang nhân loại trở thành ra thiên vạn giới chủ nhân căn bản. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, danh tự được Lâm Tử Hoa sửa lại, gọi Vô Hạn Thần Sát đại trận. Vô Hạn Thần Sát đại trận danh tự, được Lâm Tử Hoa định nghĩa, sau đó Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được trong hư không có tán tụng chuyển đến. Nhưng là đệ nhất vũ trụ hư không tán tụng cùng thứ hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau, không có cụ thể danh tự, chỉ có một loại đặc thù âm nhạc ca tụng. Cái này ca tụng lúc đi ra, Lâm Tử Hoa liền biết hắn cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần đi đường đúng tiến. Sau đó trong thời gian, Thái Dương hệ bên trong xảy ra biến hóa to lớn. Các loại mới quy tắc sinh ra, lão quy tắc giải thể. Lão quy tắc giải thể cũng làm cho rất nhiều pháp thuật, bí pháp mất đi giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Vô hạn thần sát, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Lâm Tử Hoa còn phát hiện, hắn hiểu được càng nhiều, trận pháp tốc độ tiến bộ lại càng nhanh. Đồng Dạng, Tô Vi, Hà Đồng Trần, cũng bởi vì trận pháp tăng lên, thực lực đi theo nhanh chóng tăng lên. Giải Ngân Hà ngoại vi, Tô Vi, Hà Đông Trần, Lâm Tử Hoa ba người thần sát hóa thân, ở nơi này thông qua một cái tinh cầu khổng lồ màn hình, kiểm tra dị tộc nhất cử nhất động. Những loài dị tộc, thực lực tốc độ tăng lên, so với chúng ta tưởng tượng yếu nhanh hơn rất nhiều a. Đúng. Bọn hắn thông qua trường khống vũ trụ ảo diệu, đến tăng nhanh hòa vào vũ trụ quá trình, xâm lấn tốc độ đương nhiên nhanh. Nhưng bọn họ đối vũ trụ nắm giữ so với chúng ta kém rất nhiều, cho nên bọn hắn theo chúng ta là không thể so sánh, ưu thế của chúng ta càng lớn, mặt khác bọn hắn thu hoạch tin tức cũng không hoàn chỉnh. Lâm Tử Hoa cười nói, quan trọng nhất là bọn hắn thu hoạch được tin tức có thật nhiều đều là quá hạn tin tức, hiện tại dựa theo quá hạn tin tức tìm tìm chúng ta, chỉ là tại sai lầm trên đường lãng phí thời gian. Hiện tại vũ trụ quy tắc cùng pháp tắc đều tại điều chỉnh, đồng thời muốn tiến hành toàn bộ phạm vi phóng xạ rồi. Thời điểm này Vũ trụ hạch tâm mỗi ngày đều đang thay đổi hóa. Vũ trụ bên ngoài, tất cả loại sức mạnh đều chịu ảnh hưởng, có nhìn qua ở không có hạ thấp. Nhưng trên thực tế, những lực lượng kia đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thực chất là phi thường không đỡ nổi một đòn, chỉ là bởi vì không có đất bóng bên này, người tu hành cùng bọn hắn đối chiến, bọn hắn không cảm giác được mà thôi. Xem ra, tất cả những thứ này đã đến yếu lúc kết thúc rồi. Tô Vi nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, trên mặt mang lên một nụ cười, đương nhiên có loại còn tỏa sáng hơn tụng cảm giác. Ta cũng có." Hà Đông Trần cười nói, hay là vũ trụ tự thân sức miễn nhiễm đã bắt đầu tăng lên, tuy rằng ngoại giới xâm lấn vẫn tồn tại, thế nhưng đối với ngoại giới chống cự đã bắt đầu rồi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, không nói gì. Bất quá vũ trụ trên thực tế quá lớn, đối với vũ trụ tình huống, Lâm Tử Hoa cũng chỉ là tạm thời có cực lớn cảm xúc, rất nhiều thứ chỉ có thể nói là suy đoán, không cách nào hoàn toàn xác định được. Tuy rằng cảm giác là chuyện tốt, thế nhưng tu hành hay là muốn tiếp tục. Hà Đông Trần cười nói, dung nhan xinh đẹp, có không nói ra được diễm lệ, hiện tại, chúng ta để yên chính là tốt nhất thắng lợi. Ngươi nói đúng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, để yên Đương nhiên là cách làm tốt nhất. Ba người dứt tiếng sau đó tiểu ly khai rồi. Bởi vì không muốn rạn vặt, cho nên kế tiếp một ít ngày, Lâm Tử Hoa thậm chí đều không có can thiệp ảnh hưởng tiến vào giải ngân hà nội bộ những kia tham chắc khí. Những này tham chắc khí, tuy rằng dò xét tốc độ cùng phạm vi rất nhanh, thường thường đi vào một hai ngày là có thể dò xét 1 2 năm cái năm ánh sáng khoảng cách, nhưng là giải ngân hà quá lớn, bọn hắn thật sự muốn mỗi một góc đều dò xét qua đi, đó là cần rất nhiều thời gian, dựa theo bọn hắn bây giờ xu thế, cho dù là vận khí tốt vô cùng, mỗi một ngày đều bằng tốc độ nhanh nhất hướng địa cầu phương hướng đến dò Mỗi ngày đều là đi tối phương hướng chính xác, nhưng là muốn phát hiện địa. Cầu, chỉ ít yêu cầu 100 năm thời gian. 100 năm đối với người tu hành tới nói rất ngắn ngủi, thậm chí đối với Lâm Tự Hoa tới nói cũng không dài lâu, nhưng khi Lâm tử Hoa thân thể tiến vào 3 cái vũ trụ về sau, như vậy đợi nhất vũ trụ 100 năm, đối với còn lại vũ trụ tới nói, thời gian liền không ngắn ngủi rồi, cái kia thời gian chiều ngang, đủ để đạt đến vạn năm trở lên. Vạn năm đã không ngắn ngủi. Giải ngân hà bên trong, bầu trời vẫn là màu xanh ra trời, nhưng là bầu trời màu lam, nhiều hơn mấy phần hào quang màu tím. Ánh sáng màu tím bên trong, mọi người phát hiện tinh tinh hào quang, càng ngày càng giống mặt trăng như thế, có phần hô vàng. Những này tựa hồ biến thành màu tím khu vực, còn có phảng phất mặt trăng như thế tản ra ánh sáng màu vàng khu vực, kỳ thực chính là được hai đại thiên kinh hoàn toàn thay đổi kết quả. Trên trời kinh sức mạnh thay đổi, cái địa khu này, hết thảy thông thường pháp thuật, vũ lực công kích cũng đã hoàn toàn mất hiệu lực. Thậm chí trên địa cầu, rất nhiều võ giả cũng đều bởi vậy bị ảnh hưởng rồi, bọn hắn phát hiện sức mạnh của bọn họ có phần mất linh rồi. Đương nhiên may mắn là Bọn hắn nỗ lực tu luyện sau đó mất linh sức mạnh lại có thể bình thường sử dụng, tu vi cũng sẽ không rút lui. Trong quá trình này, trên địa cầu biến dị động vật cũng xuất hiện tình huống giống nhau, một lúc mạnh, một lúc yếu. Chương 1064, ngân hà bên ngoài, công pháp đại thất hiệu quả. Trên địa cầu, rất nhiều người đối với gần nhất phát sinh biến hóa đoán liên tục. Có người cho rằng siêu năng lực xuất hiện là không phù hợp vũ trụ lẽ thường, cho rằng siêu năng lực sớm muộn yếu biến mất. Ý nghĩ này có rất lớn thị trường. Hiện tại siêu năng lực thường thường xuất hiện mất linh tình huống, rất nhiều người đều cảm thấy đây cũng là vũ trụ tự mình chữa trị. Có người nói là loại này xúc tiến một người nắm giữ phi phạm sức mạnh tài nguyên là có hạn, là không thể tái sinh, quá nhiều người tu thành nhanh chóng tiêu hao loại này có hạn không thể tái sinh tài nguyên tu luyện. Đủ loại đủ kiểu suy đoán, thú vị phi thường, có lúc Lâm Tử Hoa biết rồi, cũng không nhịn được cười. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng rất bội phục bọn hắn, dĩ nhiên sẽ nhớ xuất các loại kỳ hoa lý do đi ra. Nhưng là có một ít lý do, thậm chí để Lâm Tử Hoa đều rất có xúc động, có một loại đặc thù cảm xúc, bởi vì hắn cảm thấy những kia thuyết pháp vô cùng có chi khôn. Mỗi một lần xã hội biến động lớn, đều sẽ có các loại trí tuệ phun trào ra đến. Nhân loại cũng sẽ ở loại này biến động lớn trong hoàn cảnh, nhanh chóng tăng lên. Loạn thế xuất anh hùng, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Tử Hoa, gần nhất địa cầu là tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa lão bà cũng là một cái yêu quý tăng cao thực lực người, hắn mặc dù không có hỏi đến hài tử sự tình, nhưng là đối với loại này tình huống dị thường vẫn là cảm giác được một ít lo lắng, hắn lo lắng cùng con của mình có quan hệ, ngươi có không có chịu đến ảnh hưởng. Lâm Tử Hoa lão bà tuy rằng là muốn biết địa cầu tình huống, bất quá quan tâm hơn vẫn là Lâm Tử Hoa đứa bé này. Ta không sao. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, đợi thêm 10 ngày nửa tháng khoảng chừng, nơi này liền sẽ ổn định rồi, về sau mọi người tốc độ tu luyện đều sẽ tăng lên. Nhanh nhất lại qua 10 ngày, chậm nhất nửa tháng, vô hạn thần sát đại trận liền có thể hoàn mỹ hàm nhập rồi. Đến lúc ấy, Thái Dương hệ bên trong cải tạo đều sẽ hoàn toàn hoàn thành. Thái Dương hệ cải tạo một khi triệt để hoàn thành, như vậy Thái Dương hệ bên trong người tu hành nhóm, thực lực thì sẽ không một hồi nhanh một hồi chậm, mà là hội vững bước tăng lên rồi. Đương nhiên, sóng chấn động bé nhỏ vẫn sẽ có, bởi vì vũ trụ tự mình hoàn thiện trong quá trình nhất định sẽ phát hiện rất nhiều lỗ thủng, những này lỗ thủng chữa trị cùng bù đắp trong quá trình, tất nhiên sẽ để những người tu hành trên người phát sinh một ít không tưởng tượng được kết quả. Lâm Tử Hoa lần này cũng không có gì giấu dếm ý nghĩ, cho phụ thân giải thích một phen, phụ thân hắn sẽ hiểu, tâm tình khoái trá rất nhiều. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, cái khác đều là chuyện nhỏ. Lâm Tử Hoa phụ thân cười nói, đúng rồi, gần nhất ta xem ngươi tu hành cũng đặc biệt cực khổ rồi, chúng ta Đông Hải thị dự định cử hành một hồi thịnh lễ, tương quan phương diện mời chúng ta toàn gia cùng đi, thư mời cùng vé vào trận gì gì đó cũng đã đưa tới rồi. Ngươi muốn hay không đi xem xem?" Bương lòng một chút. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vi vi suy tư chốc lát, sau đó gật đầu cười, "Tốt, đi xem xem đi." Đang bận biểu trong quá trình, cũng cần học sẽ thả lỏng cả người của chính mình, Lâm Tử Hoa quyết định tham gia một cái các loại hưởng thụ loại hình hoạt động. Tại Lâm Tử Hoa đi tham gia hoạt động thời điểm, vũ trụ biến hóa, rốt cuộc nên đón một lần bản chất tính thuế biến. Vũ trụ bên ngoài, vô số dị tộc chợt phát hiện, bọn hắn pháp thuật cơ bản mất linh rồi. Các loại pháp khí lựa chế đã không có cách nào tiếp tục kéo dài rồi. Chuyện gì thế này? Tại sao của ta luyện khí thủ đoạn lại đột nhiên mất đi hiệu quả? Song song, ta rất nhiều thứ đều không có hiệu quả. Gây go, ta đã không cách nào rời đi tinh cầu này rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể bay đến tầng khí quyển biên giới, ta không cách nào đột phá tầng khí quyển rồi. Biến hóa to lớn, Đông Nhiên Giang Lâm, vô số dị tộc bị vây ở bọn hắn tinh cầu của mình mặt trên, lại cũng không cách nào rời đi. Những kẻ tu vi đặc biệt cao dị tộc, đặc biệt là những kẻ chạy đến giải ngân hà bên ngoài giám thị giải ngân hà dị tộc, cũng hoảng sợ phát hiện, pháp lực của bọn họ vẫn còn thế nhưng thực lực tại trong vũ trụ này đã không cách nào phát huy ra rồi, đồng thời lúc này bọn hắn có thể phát huy sức mạnh, tại lấy rõ ràng tốc độ giảm xuống. Đây là giải thích, nếu như bọn hắn không nhanh chút trở về bọn hắn chỗ ở tinh cầu, bọn hắn có thể sẽ bởi vì pháp lực vận chuyển thủ đoán mất đi hiệu quả. Vĩnh viễn trôi nổi ở trong không gian. Cái này, nhưng là chuyện kinh khủng cực kỳ. Vũ trụ này phản kích, chúng ta phải trở về. Đúng vậy à, vũ trụ này phản kích, hết thể đều phải làm lại lần nữa, các loại thiên địa quy tắc linh ngộ, phải lần nữa đến, chúng ta được lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Ta sợ chúng ta chưa chắc có thể tu hành, bất quá may mắn là sinh mạng của chúng ta bản chất không có thay đổi, chúng ta tại trong vũ trụ này sẽ có được vô cùng vô tận tuổi thọ, chỗ bằng vào chúng ta có thể lợi dụng vũ trụ này quy tắc, khai phá xuất thích ứng vũ trụ này thiết bị đến. Đúng đấy. Các loại chúng ta nghiên cứu ra mới đổ vật đến, chúng ta sẽ liên lạc lại. Chỉ có thể như thế. Các loại nghiên cứu ra mới đổ vật đến, chúng ta tại liên hệ. Không nghĩ đến cái này vũ trụ, đã vậy còn quá khó mà chưởng khống. Vũ trụ dị tộc đại năng, lục tục từ trong thái không, về tới được chúng nó chiếm lĩnh trên tinh cầu mật. Tại bọn hắn trở về tinh cầu của bọn nó mặt trên về sau, bọn hắn phát hiện, bọn hắn pháp lực mất đi hiệu lực tốc độ, trở nên nhanh hơn. Một tháng. Ngắn ngủi thời gian một tháng, chỗ có dị tộc kẻ xâm lấn, ngoại trừ cường độ thân thể không có gì thay đổi bên ngoài, lực lượng khác đều chịu ảnh hưởng rồi, bọn hắn biến thành phổ thông sinh mệnh, không có bất kỳ vượt xa người thường sức mạnh. Thời điểm này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn liền thuốc động đến bọn hắn lá bài tẩy phát huy tác dụng cơ hội cũng không có. Liên đế công năng đều mất hiệu lực, vũ trụ này quả nhiên mạnh mẽ, khó trách chúng ta chủ thể hội coi trọng như thế. Rất tốt đáng sợ. Vũ trụ này, giống như cái gì sức mạnh đều mất đi hiệu quả, đồng thời đều được làm lại lần nữa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu gian nan. Ừm, ta cũng phát hiện điều này, vũ trụ này, rất nhiều thứ đều hoàn toàn mất đi hiệu quả. Toàn bộ giải ngân hà bên ngoài, tất cả lực lượng đều mất hiệu lực. Đương nhiên giải ngân hà bên trong, công pháp vẫn chưa mất đi hiệu lực, mà là theo chân vũ trụ hoàn toàn mới quy tắc, một lần nữa ngưng tụ. Trên địa cầu, rất nhiều người đều cảm giác được, mỗi một hạt thổ nhuyễn bên trong đều hàm chứa một cổ lực lượng cường đại. Loại sức mạnh này, vốn là sức mạnh của nguyên rựa, nhưng là hôm nay Loại này sức mạnh của nguyên rựa đã mất đi hiệu quả, nó không gọi sức mạnh của nguyên rựa rồi, mà là một loại có thể bị người dùng đến tu luyện năng lượng. Địa cầu, khắp nơi là bảo. Làm một cái đi qua sao hỏa cơ địa người tu hành, ta phát hiện hiện tại không cần đi hóa tinh, bởi vì trên địa cầu hàm chứa năng lượng lớn hơn, trên địa cầu tu luyện, tốc độ nhanh hơn. Đó là tinh thần năng lượng đã từng hạn chế chúng ta nguyên rựa sức mạnh, hiện tại thành địa cầu chúng ta nhân loại được trời cao chiếu cố tài nguyên. Toàn bộ bóng biến hóa lớn vô cùng. Nhân loại thực lực tại sự biến hóa này trong quá trình bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Như vậy biến hóa xuất hiện, để Lâm Tử Hoa tâm tình làm vui vẻ, bởi vì vũ trụ quy tắc một lần nữa có hiệu lực, chuyện này ý nghĩa là nhân loại cùng xâm lấn dị tộc ở vào cùng một cái đường xuất phát phía trên. Như vậy, các loại song phương gặp gỡ về sau, nhân loại thì sẽ không ở vào thế yếu chi bên trong. Hú hô, hiện tại bằng vào Lâm Tử Hoa quán thông ba cái vũ trụ trí tuệ, hắn có lòng tin tại song phương chạm mặt trước đó, dẫn dắt nhân loại thành lập không có gì sánh kịp ưu thế. Trước 1065, vô hạn tương lai, đại kết cục. làm giải ngân hà bên ngoài sức mạnh mất đi hiệu quả về sau, Kỳ Thức cũng là mang ý nghĩa Lâm Tử Hoa tạm thời có thể thả lỏng chốc lát. Nắm giữ vĩnh hằng tuyết nguyệt nho nhỏ ung dung như vậy một trận, kỳ thực không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực, một vị trí cường trụ vương, muốn hoàn toàn quán thông toàn bộ vũ trụ, đặc biệt là Tuyên Cổ đại vũ trụ, hay là yếu trên trăm vạn năm, hay là yếu trên trăm triệu năm. Như vậy thời gian, đối Lâm Tử Hoa tới nói, quá dài dằng dặc rồi. Thông qua đối dị tộc dò xét, Lâm Tử Hoa còn phát hiện dị tộc đi tấn công một cái khác vũ trụ, có đôi khi là tiêu hao làm năm tháng dài đằng đẵng. Bởi vậy tổng hợp nói đến, một cái tại đệ nhất vũ trụ không tới 30 tuổi trụ vương buông lòng một chút, kiếm không là vấn đề lớn lao gì. Bờ biển trên bờ cát, Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi, Hà Đồng trần tại bãi cát ố dưới, trên mặt mang theo nụ cười nhìn xem sóng lên sóng xuống. Không có áp lực cảm giác thực tốt. Tô Vi cười nói, "Án mặc váy dài người, cứ như vậy tựa ở Lâm Tử Hoa bên người, Tử Hoa, ta cảm giác chúng ta không giống như là đến bãi biển đùa, y phục mặc nhiều như vậy." "Thật sao?" Lâm Tử Hoa ngay vậy, nhất thời nở nụ cười, "Chúng ta địa vị bất đồng, cần phải chú ý ảnh hưởng tới, không, có cái nào?" "Hừ hừ." Tô Vi nghe vậy, nhẹ nhàng khẽ hử, "Vậy sao ngươi hai tay để trần?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, ho khan vài tiếng, tựa hồ có chút lúng túng. Ái tình, phản phất rượu ngon như thế, có thể gấp đủ. Đang nổi lên thời điểm, nó sẽ trở nên càng thêm vô tư, vì lẫn nhau có thể trả giá càng nhiều. Nhưng đồng thời, ái tình cũng sẽ làm cho người ta trở nên càng thêm ích kỷ, tỉ như không cho phép ngoại giới dò xét. Tỉ như tại người đàn ông này để trần vai làm bình thường thời đại, Tô Vi, Hà Đồng Trần cũng không muốn để nữ nhân khác nhìn thấy Lâm Tử Hoa cái kia cường tráng thân thể. Cho nên bọn họ ăn mặc che đậy trên người dung quan quần áo, tại hướng về Lâm Tử Hoa tỏ thái độ. Đương nhiên Đối với người yêu một tí tẹo như thế yêu cầu nho nhỏ, Lâm Tử Hoa tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn rất vui sướng tiếp nhận rồi. Bởi vậy rất nhanh, Lâm Tử Hoa đâm vào một cái ngăn tay. Thời gian, 1 năm năm qua đi. Lâm Tử Hoa thực lực tốc độ tăng lên cũng càng lúc càng nhanh, ý chí của hắn có thể ung dung xuyên suốt thứ hai vũ trụ, thứ ba vũ trụ. Theo Lâm Tử Hoa ba cái thân thể tại ba cái trong vũ trụ càng ngày càng mạnh đồng thời, hắn loáng thoáng cảm giác được sức mạnh của mình bắt đầu siêu thoát, thật giống như vượt qua vũ trụ tự thân. Nhưng là Lâm Tử Hoa nhưng không có vượt qua, bởi vì hắn biết, hắn một khi lựa chọn đã vượt qua chính là cùng trước kia thời đại kia địa cầu trong chuyện thần thoại xưa thần tiên như thế, thoát ly tổ địa, đã đến cao hơn vĩ độ mà thôi. Đã đến cao hơn vĩ độ, đối Lâm Tử Hoa đến nói không có tác dụng gì, đặc biệt là xuyên thấu qua những kia xâm lấn dị tộc, hắn biết càng cao hơn vĩ độ cường đại tồn tại là bực nào hung hăng cùng bạo lực lúc, hắn liền biết, hiện tại vượt qua vĩ độ không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, Lâm Tử Hoa lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, hắn cảm thấy như vậy kiên nhẫn chờ đợi đối với mình càng có lợi hơn đích. 2 năm về sau, Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần đương nhiên bành trướng gấp 3 trở lên. Đủ để bao phủ ba cái giải ngân hà phạm vi rồi. 3 năm về sau, Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần tiếp tục bành trướng, đạt đến 100 ức năm ánh sáng ở ngoài. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý chí phảng phất có thể đạt đến trong vũ trụ mỗi một góc, tỉ như có thể trong nháy mắt đạt đến vũ trụ bên giới, nhưng là tinh thần của hắn phạm vi bao phủ trận bắt đầu thu nhỏ lại. Lâm Tử Hoa rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên, thế nhưng ý chí phạm vi bao phủ bắt đầu thu nhỏ lại. Tình huống như thế, khiến người ta cảm giác phải vô cùng kỳ diệu, chấn động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tử Hoa ý chí phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ, hắn cảm giác mình tại trong vũ trụ có thể đạt tới địa phương liền càng ngày càng nhiều. Phản phất mâu thuẫn vậy tình huống, cứ như vậy tại Lâm Tử Hoa trên người diễn ra. Nhưng là loại mâu thuẫn này, đổi một loại thuyết pháp, rất nhiều người lập tức hội bỗng nhiên tình ngộ, rõ ràng ảo diệu bên trong. Thuyết pháp này, rất đơn giản, Thái cực. Thái cực, chia âm dương là vì mâu thuẫn. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa cảnh giới, chính là Thái cực. Đặt đến Thái cực cảnh giới sau đó tiếp tục sau này đi, chính là vô cực, chính là vô hạn, không có cực hạn. Lâm Tử Hoa lúc này Kỳ thực lại bắt đầu một vòng mới chất biến. Loại này chất biến rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tử Hoa tại cái khác vũ trụ mặt trên thực lực tăng lên. Tại loại này tăng lên không ngừng tiếp tục nữa thời điểm, vũ trụ lần nữa phân liệt, mới một cái vũ trụ lại xuất hiện. Lâm Tử Hoa dựa vào mấy cái vũ trụ tích lũy, tiến vào hoàn toàn mới trong vũ trụ, mở ra mới con đường tu hành. Nguyên thủy nhất đại vũ trụ, đám dị tộc thủ đoạn không ngừng mà mất đi hiệu lực về sau, cuộc sống của bọn họ chất lượng cũng đang không ngừng hạ thấp. Từ từ, những này xâm lấn dị tộc tháng ngày qua phải vô cùng khổ. Đương nhiên cuộc sống của bọn họ đau khổ đi nữa So với người nguyên thủy tại nguyên thủy thời đại yếu hạnh phúc cùng ung dung rất nhiều. Đương nhiên đám dị tộc sinh tồn tuy rằng thống khổ, nhưng là bọn hắn sinh sôi lại trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng là bọn hắn sinh sôi về sau đời sau, bị đánh lên vũ trụ này dấu ấn, bởi vì bọn họ sinh sôi đi ra ngoài đời sau, mặt ngoài nhìn như không có thay đổi, nhưng trên thực tế là được Lâm Tử Hoa Tử Khí Thiên Kinh ảnh hưởng qua cơ thể sống. Khi bọn họ sinh một cái được Tử Khí Thiên Kinh ảnh hưởng qua đời sau về sau, Lâm Tử Hoa liền từ vũ trụ bên kia đã nhận được một phần công đức. Vũ trụ đang tại từ pháp tất mặt trên, đem xâm lấn dị tộc chuyển hóa mất. Loại này chuyển hóa về sau, sâm lấn liền không còn là sâm lấn. Đương nhiên cái này đối với con người mà nói, cũng không phải chuyện tốt, bởi vì dị tộc không còn là dị tộc, dị tộc đạt được nhận rồi, như vậy vậy thì mang ý nghĩa về sau được công nhận dị tộc, là có khả năng rất lớn nắm giữ đè lên nhân loại một đầu năng lực. Cứ việc bây giờ nhìn không ra điểm này, nhưng mà tháng năm dài đằng đẵng, loại chuyện này ai đều không thể không phòng, không thể không cân nhắc. Lâm Tử Hoa là vũ trụ này một phân tử, Cố Nhân Hội đứng ở vũ trụ đại cục mặt trên, thế nhưng làm nhân loại một phân tử, hắn đương nhiên hy vọng nhân loại thắng ngày có thể trải qua tốt nhất thoải mái nhất. Trong thiên điệu biến hóa, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cũng đi theo được lợi rồi, bởi vì không chỉ là tử khí thiên kinh ảnh hưởng những kia xâm lấn dị tộc, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần tụ nguyệt thiên kinh sức mạnh cũng đang ảnh hưởng những dị tộc kia. Tử hoa, loại này công đức, ta cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, vũ trụ tại cải tạo những kia sâm lấn dị tộc sinh mệnh quy tắc kết cấu, trên thực tế, cũng là đang tham dò dị tộc lá bài tẩy. Đúng đấy. Hà Đồng Trần cũng rất tán thành điểm này, cho nên động tác này, thật ra thì vẫn là tồn tại độ nguy hiểm, vũ trụ tự thân thể số lượng cũng đủ lớn. Nguy hiểm hẳn không phải là rất rõ ràng. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đột nhiên hắn biểu lộ biến đổi, dị tộc lá bài tẩy được phát động rồi. Giải Ngân Hà ở ngoài, khủng bố đồng hóa sức mạnh đột nhiên sinh ra. Vĩ độ đả kích. Một loại vượt qua vũ trụ này sức mạnh đột nhiên xuất hiện, nó tự hồ có thể hủy diệt tất cả như thế. Lâm Tử Hoa cảm giác được một nguồn sức mạnh hủy diệt tại Thái Dương hệ bên ngoài buộc phát ra. Tất cả vật chất trực tiếp dập tắt. Nhưng mà loại này dập tắt sức mạnh đã đến Giải Ngân Hà chu vi, lại dừng lại rồi. Lúc này, hết thảy xâm lấn dị tộc lá bài tẩy đều đi theo bạo phát. Sau đó những dị tộc kia lá bài tẩy trong lúc đó bắt đầu đụng vào lẫn nhau lên. Lâm Tử Hoa bóng người hơi động, đi tới giải ngân hà ngoại vi. Tô Vi, Hà Đồng Trần, bọn hắn cũng đi theo đã đi đến. Nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng, bọn hắn đều nói không ra lời. Không tốt. Đương nhiên, Tô Vi biểu lộ có chút tái nhận, loại này sức mạnh hủy diệt, theo chúng ta Thái Dương hệ phương hướng đi, xem ra đối phương đã đã tìm được chúng ta vũ trụ hải tâm. Vô hạn thần sát đại trận. Lâm Tử Hoa vừa chuyển động ý nghĩ, 10 cái kim nhân liền xuất hiện tại giải ngân hà chu vi, hóa thành đỉnh tiên lập địa cự nhân. Từng cái cự nhân, đều so với Thái Dương Hệ phải lớn hơn lên tới hàng ngàn hàng vạn lần, đó là năm ánh sáng cấp cự nhân khác. Tô Vi, Hà Lâm vào đúng lúc này cũng đi theo thôi thúc trụ Nguyệt Thiên Kinh, lại hai cái kim nhân xuất hiện, cùng Lâm Tử Hoa thập đại kim nhân như thế to lớn, vô biên vô hạn cùng rộng lớn. Vô Hạn Thần Sát đại trận chính thức phát động. Dâng trào vô lượng vô hạn thần sát hỏa diễm, cùng hôn loạn dị tộc sức mạnh đánh vào nhau. Một cái va, hay là không thể quyết định vũ trụ vận mệnh, nhưng là nhân loại vận mệnh tất nhiên bởi vậy quyết định. Nếu là vô hạn thần sát đại trận không ngăn được, giải ngân hà sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Như vậy nhân loại rời đi vũ trụ này, e sợ khó hơn nữa tránh khỏi. Cái này vừa va chạm kết cục, cực kỳ then chốt. Vô hạn thần sát ma hỏa, tại không ngừng mà lùi về sau. Bất quá, vô hạn thần sát ma hỏa cũng đang không ngừng luyện hóa cao vĩ độ sức mạnh, cũng đang không ngừng lớn mạnh, càng ép càng dũng. Nếu như là nguyên bản thần sát đại trận, có lẽ hiện tại có thể luyện hóa càng tốt hơn a. Đông nhiên, Hà Đồng Trần nói chuyện nói, chúng ta vô hạn thần sát đại trận tuy rằng tiến bộ không gian rất lớn, thế nhưng nguyên bản tuy rằng có thể ngăn cản, có thể luyện hóa tất cả, nhưng là không có tiến bộ không gian. Lâm Tử Hoa vậy, Lắc đầu nói, nguyên bản thần sát đại trận chỉ có thể đơn giản lớn mạnh đem tất cả sức mạnh chuyển hóa thành hỗn đột, mà bây giờ, chúng ta thần sát đại trận có thể tăng lên chúng ta phẩm chất, kỳ thực bây giờ vô hạn thần sát đại trận chặn lại hiệu quả càng tốt hơn. Thì ra là như vậy. Hà Đồng trấn nghe vậy, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, như vậy tiếp đó, chúng ta muốn làm gì đây? Chúng ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi chờ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, chúng ta đã đem tất cả lực lượng đều tập trung vào, nếu như hủy diệt lá bài tẩy của đối phương, chúng ta nhất phi trùng nếu như đã thất bại, mang theo địa cầu sinh mệnh truyền sinh đi vẫn mệnh quyết định lệnh người phi thường xoắn xuýt. Địa cầu nhân loại cũng không biết, thời khắc này bọn hắn đang tại gặp phải thai nạn khổng lồ. Vô tri, có lúc chính là như vậy hạnh phúc. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa biểu lộ biến đổi, bởi vì thần sát đại trận không ngăn được. Trật pháp, đông nhiên được những dị tộc kia lá bài tẩy hợp lực một đòn, sau đó họ mất. Chuẩn bị rút lui đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta. Chớ đã, lá bài tẩy của đối phương cũng hỏng mất. Đông nhiên, Tô Vi Thanh Âm có phần kinh hỉ lên, chúng ta trật pháp đương nhiên đã nhận được sức mạnh. Mạc Khắc hai viên thần sát trận kỳ ngôi sao bạc phát, là chúng đó, là các nàng cho chúng ta vô hạn thần sát đại trận sức mạnh. Hòng mất vô hạn thần sát đại trận đã không cách nào vận chuyển. Nhưng là thời điểm này, nguyên bản thần sát đại trận lại vận chuyển lại rồi. Lao bài thần sát ma hỏa lần thứ hai xuất hiện. Tiếp đấy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng vô hạn thần sát đại trận đồng thời phát huy tác dụng. Đương nhiên trong lúc đó, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trận đã nhận được nhất cổ ký ức, cái kia là đến từ hai cái thần sát trận kỳ tinh tinh ký ức. Cái này ký ức đến Để Lâm Tử Hoa thành công nắm trong tay Vô Hạn Thần Sát Đại Trận, một lần nữa đem Vô Tuyến Thần Sát Đại Trận sức mạnh thôi phát đến lớn nhất, đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng nắm giữ lão bài thuần chính nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mới cũ Luân Thiên, Văn Minh truyền thừa. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên rõ ràng, hắn Vô Hạn Thần Sát Đại Trận vì sao lại hở mất, bởi vì Vô Hạn Thần Sát Đại Trận còn thiếu thiếu một cái căn, thiếu hụt một cái đầu nguồn. Hiện tại, cái này đầu nguồn bổ sung rồi, Vô Hạn Thần Sát Đại Trận hoàn thiện. Trong nháy mắt, Dải Ngân Hà ở ngoài, dâng trào vô lượng thần sát ma hỏa, Mới Cửu Luân Thiên thần sát ma hỏa bắt đầu đốt cháy trọng thương tất cả lá bài tẩy. Thế giới này, làm sao có thể sẽ có hoàn mỹ như vậy quy tắc sức mạnh? Vũ trụ này không phải gặp đại thai nạn sao? Làm sao có khả năng, lẽ nào trong truyền thuyết vĩ độ chi chủ thật sự hội sinh ra? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái ý niệm đông nhiên chuyển vào lầm Tử Hoa bên trong thai, sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi. Thế tới hung hăng, xu thế cũng cực nhanh. Tất cả rốt cuộc bình tĩnh lại. Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần, ba người đứng ở giải ngân hà bên dưới, đã trầm mặc hồi lâu. Quá rồi một trận, bọn hắn đột nhiên nở nụ cười. Tương lai thuộc về chúng ta." Tô Vi nợ nụ cười, chúng ta đem sẽ có được rất nhiều rất nhiều vũ trụ. "Đúng đấy." Hà Đông Trần cũng cười, đương nhiên cảm giác thân thể dễ dàng thật nhiều, ta nghĩ tất cả uy hiếp cũng không có, hết thảy đều kết thúc." Tô Vi nở nụ cười, quá tốt rồi." "Không, vẫn không có." Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nợ nụ cười, "Vĩ độ chi chủ, ta bỗng nhiên cảm giác, ta có mới phấn đấu mục tiêu. Vừa vặn nghe thế cái từ thời điểm, ta cũng cảm giác, đó là ra thiên vạn giới vũ trụ vĩ độ bên trong siêu nhiên tồn tại, không rời đi vũ trụ của chúng ta vĩ độ liền có thể đã đạt thành." bất quá bây giờ, sinh hoạt là tươi đẹp như vậy, ta muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt." Ừm. Tô Vi nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, "Đúng vậy a, sinh hoạt rất tốt đẹp." Về sau, hội càng ngày càng tốt. Hà Đồng Trần cũng nở nụ cười, dung nhan xinh đẹp, tản ra kinh người diễm lệ. "Đúng." Lâm Tử Hoa nghe vậy, dông nhiên ôm chặt lấy Hà Đồng Trần, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, "Honey, ngươi nói thật tốt, về sau ta sẽ thật tốt yêu ngươi." Một trận tiếng cười cười nói nói, tại đây giải ngân hà biên giới tỏa ra ra. Chương 1066, lời cuối sách hoàn thành cảm nghĩ. Không biết quá rồi bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, phát họa vi độ nhỏ nhất trung tâm dây cung, đột nhiên tản ra kỳ diệu chấn động. Bất kể là cao tầng thứ vũ trụ vi độ, vẫn là tầng thấp vũ trụ vi độ, bất kể là các loại nhân vật vĩ đại, vẫn là các loại nhỏ bé tồn tại, chỉ cần là sinh mệnh, đều cảm giác có một loại chí cường, vĩnh hằng, trí tuệ sức mạnh đang quét tán. Rất nhiều sinh mệnh, sâu trong nội tâm không tự chủ tản ra cảm động sắc thái đến, nhưng mà bọn hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vô số cao vi độ vũ trụ, những vũ trụ đó chúa thời khắc này, dồn dập cảm giác được vạn phần tiên oai. Vĩ độ chi chủ sinh ra, này vô thượng con đường đã đoạn tuyệt, cái kia đã có được vô hạn khả năng siêu cấp lớn vũ trụ, sinh ra trí cường tồn tại, còn lại sinh mệnh có trí tuệ cũng không có cơ hội nữa. Không có cơ hội, cơ hội này cứ như vậy bỏ lỡ. Đi qua không biết bao nhiêu ức năm lưu tính, đều không còn giá trị rồi. Vĩ độ chi chủ nếu xuất hiện, về sau vĩ độ vũ trụ trong lúc đó hội có trật tự rồi, các loại vượt qua vĩ độ cấp đoạn sức mạnh tăng lên cơ hội của chính mình cũng không có. A di đà Phật, ta hồng hoang đại vũ trụ, dĩ nhiên xuất hiện độ chi chủ, thực sự là thật đáng mừng. Vô lượng thiên tôn, ta hồng hoang đại vũ trụ xuất hiện vĩ độ chi chủ, ta thiên giới tương lai, nhất định cực kỳ hài hòa, tràn đầy rộng lớn vô lượng tiền cảnh. Ha ha ha. Vĩ độ hải tâm, vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa trên mặt, lập loè to lớn cảm động, cũng có to lớn hiểu ra, càng có loại hơn nặng trí thức trách nhiệm. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình vô cùng lớn, đồng thời, hắn cũng cảm giác mình vô cùng bé. Tại vô hạn lớn nhỏ bên trong tuần hoàn, lại siêu thoát vô cùng lớn cùng vô cùng bé. Vĩ độ chi chủ, cảnh giới này, quá kỳ diệu, đã không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Đột nhiên, Vĩ độ Hải Tâm phát ra thanh âm ông ông đến, sau đó toàn bộ Thái Dương hệ xuất hiện tại nơi này. "Từ Hoa, ngươi làm sao thanh Thái Dương hệ đưa đến nơi đây?" Hà Đông chấn hơi kinh ngạc nói, "Cái này chẳng phải là cho địa cầu rất nhiều sinh mệnh cơ hội. Ta là Vĩ độ chi chủ, tự nhiên phải có Vĩ độ chi chủ lòng dạng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, "Từ nay về sau, ta Thái Dương hệ chính là gia thiên vạn giới Hải Tâm, địa cầu cũng chính là vạn giới thiên cầu, có thể tung hoành lui tới không biết bao nhiêu vũ trụ. Từ nay về sau, ta Thái Dương hệ bên trong nhân loại đều sẽ xuyên suốt vô số vũ trụ." Xuyên qua tất cả đại thế giới, mở ra một đoạn lại một đoạn nhân vật chính nhân sinh, trải vướt vô cùng vô tận vũ trụ quy tắc cùng trật tự. Nhân vật chính nhân sinh. Tô Vi ngay vậy, nhịn cười không được một cái, nghe tới rất không tệ dáng vẻ. Đây là tự nhiên. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, trật tự thành lập, yêu cầu từng cái nhân vật chính đi sáng tạo, địa cầu có thể chứa đựng vô số vị độ, cho nên cái này xuyên qua sự tình, thích hợp nhất nó. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, trên địa cầu, các loại xuyên qua cố sự đã bắt đầu. Truyện sách này viết xong, trong lòng có quá nhiều lời nói muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì. Tuy rằng tiến vào giáo dục ngành nghề ảnh hưởng tới đổi mới, nhưng mà trên thực tế ta cũng không biết có thể hay không tiếp tục làm đi xuống, bởi vì tại cuộc sống trên đường có quá nhiều lựa chọn đặt tại trước mặt ta, để cho ta đung đưa bất định. Đương nhiên là có một điểm có thể khẳng định, cái này từ giáo trải qua cực lớn phong phú cuộc đời của ta, vốn là muốn lập tức viết bắt đầu viết nguyên bản vô hà lưu, nhưng bây giờ ta cảm thấy ta cần thận trọng. Khách quan phương diện, bởi vì gần đây bận việc ở giáo sư tư cách cuộc thi các loại sự tình, rất bận, vẫn luôn rất bận, không thể gấp mỡ xem mới. Chủ quan phương diện, ta cần muốn hảo hảo lắng đọng dưới Ta không phải đại thần, ta đương nhiên biết thời gian dài không tác phẩm, ta rất nhanh sẽ không người chú ý. Nhưng là ta rõ ràng, ta càng không thể nôn nóng. Phía trước hai quyển tiểu thuyết, để cho ta phát hiện chính mình tồn tại rất nhiều vấn đề, phát hiện mình quá táo bạo lại thật không có cái tỉnh. Một người nếu như quá mức táo bạo hoặc là không có cảm xúc bánh liệt, như vậy tác phẩm của hắn tự nhiên cũng sẽ không hấp dẫn người. Nếu như chỉ muốn không gián đoạn xuất tác phẩm lời nói, nếu vì tiền không ngừng mà viết, như vậy người này thì tương đương với dây chuyển sản xuất phía trên gõ chữ công, kiếm chút đánh chữ tiền công. Như thế, thuần túy vì trộn tiền sống qua ngày. Đi qua ta từng vì đổi mới không có thời gian qua, cũng từng ở máy tính trước mặt dở ra nhằm chán. Nhưng là làm dạy thay lão sư, ta là khảo chứng mà thả xuống đổi mới sau đó chợt phát hiện tự mình đi tới đều không có thật tốt suy nghĩ, tác phẩm của mình đều không có thật tốt điều khắc, có rất nhiều thú vị, sinh động một mặt, không có khai quẩn ra. Ta nghĩ viết khá hơn, muốn biết càng thú vị vị, muốn càng khiến người ta hưởng thụ đồng thời đạt được rất tốt tình cảm trải nghiệm, ta liền cần học tập, yêu cầu lắng động, mà không phải là một cái sản xuất dây chuyển gõ chữ công. Vừa vặn, tiếp đó, ta dự định nghỉ ngơi cho khỏe một cái, học tập cho thảnh rồi. Thật tốt nhìn xem tác phẩm của người khác, thật tốt phong phú chính mình. Sách mới có thể phải các loại ngày mùng ngày 1 tháng 6 khoảng chừng mới ra đến, đến rồi, thậm chí có thể sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 7, tương lai tràn đầy quá nhiều không xác định, rất nhiều thứ ta đều không thể khẳng định. Nhưng là ta có thể xác định, ta mới đi ra ngoài sách sẽ tốt hơn, sẽ cho người càng tốt hơn tình cảm trải nghiệm. Lại nói của ta xong, cảm tạ hết thể chống đỡ quyển sách độc giả, cũng cảm tạ của ta biên tập, cảm tạ hắn quần quẫn không đoạn đề cử cùng yên lặng chống đỡ. Cuối cùng, ta cũng yếu cảm tạ gia nhân của ta, hài tử Không có bọn hắn cho ta doanh tạo nên lương hoàn cảnh tốt, ta mặc kệ là sáng tác, vẫn là làm giáo sư, cũng có thể sẽ làm được hẩm bé. Ở nơi này, ta là độc giả, vì người nhà, vì quan tâm cùng trợ giúp bằng hữu của ta, đồng sự, biên tập vân vân kính dân lên ta mỹ hảo nhất mong ước.